Chương 251, nhu độ làm loạn. Chương 251, nhu độ làm loạn, cầu đặt mua cầu trừ đợt trước. Mặc Khắc, nó gặp phải đang đạo bình cảnh cũng có chút đúng lòng, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đem môn kia hạch tâm luyện đan tuấn pháp ngưng đan chi thuật lĩnh hội đến đại thành tiêu chuẩn. Phương pháp này đối ngưng đan xác suất thành công có ảnh hưởng cực lớn, mà chỉ cần việc này có thể thành, lại đem ba loại nhất giai hạ phẩm đan dược luyện chế xác suất tăng lên đến 3 thành trở lên, hắn liền đủ để được xưng là một tên nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Cũng chính là bởi vậy, Tiểu Phong Nguyên đối với Lâm đan sư dụng tâm chỉ điểm càng cảm kích, thậm chí còn có một số vẫn chưa thỏa mãn. Nếu là một mực có thể có loại này Cao Minh luyện đan sư chỉ điểm luyện đan nhất đạo, không thể nghi ngờ có thể tăng tốc hắn mấy thành lĩnh hội đan đạo tốc độ. Lại bởi vì Lâm đan sư trong mắt Tiểu Phong Nguyên chính là một cái tương đối tốt ở chung người. Vì thế, hắn liền hỏi thăm Lâm đan sư có thể hay không tiếp tục chỉ điểm hắn một số thời gian. Mà Lâm đan sư nghĩ lại một phen, cuối cùng nói: "Vậy liên lại chỉ điểm tiểu hữu 3 ngày đi. Nhưng 3 ngày sau, ta liền cần hồi tộc luyện đan, không phải vậy chỉ sợ ta khó mà giao phó năm nay quý tộc luyện đan duy thác, dù sao ta lấy ở đây làm trễ vài 1 tháng thời gian." Tiểu Phong Nguyên đối 3 ngày sự tình vẫn chưa đủ, mà hắn thân là luyện đan học đồ, Tự nhiên Minh Bạch Lâm đan sư có thể thông qua luyện đan uy thác kiếm lấy linh thạch. Cho nên hắn lúc này liền có một cái ý nghĩ nói, "Tiền bối, 3 ngày quá ngắn, nếu không ta cho ngài một ít linh thạch, án lót dạ chậm trễ ngài luyện đan một chuyện. Mặc khác coi như năm nay không thành, sang năm có thể dư lưu một chút thời gian chỉ điểm vãn bối một phen." Vãn bối một dạng nguyện ý ra linh thạch. Thấy tiền như Mạc Lâm đan sư hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thán tiểu Phong Nguyên có chút tài đại khí thô. Nhưng hắn cùng Liễu gia quan hệ dù sao tương đối tốt, nhất thời không biết nên không nên ứng. "Như vậy không tốt đâu." Tiểu Phong Nguyên nói, "Nào có cái gì không tốt." Lâm Đan Sư nghĩ lại một phen nói: "Việc này ta đến hỏi qua ngươi cái kia Phong Hàn tộc huynh lại nói." Sau đó, hắn nhìn cái kia một mặt tiếc hận tiểu Phong Nguyên, không khỏi cảm cái nói: "Vị tiểu hữu này thiên phú cường dễ tính, lại vẫn như thế phần đấu, quả nhiên là khó được, tương lai nó ổn thỏa chính là đại tài. Hơn nữa vị tiểu hữu này tu đạo tình cảnh so với ta tốt nhiều, có Liêu gia chứ nhiều trưởng bối chiếu cố, dưới tình huống như vậy, vị tiểu hữu này tương lai sợ là có cực cơ hội lớn có thể đạt tới nhất giai thượng phẩm Đan Đạo thành tựu, thậm chí nói không chừng có cơ hội chạm đến chuẩn nhị giai Đan Đạo." Như vậy tưởng tượng, hắn lại nghĩ tới Liêu gia Liễu Phong Hàn. Cùng với vị kia bái nhập phi tinh cốc tiểu phong hổ bọn người, trong lòng không khỏi cảm khái không gì sẽ được. Liễu gia quả nhiên là nhân tài dâng trào, tương lai tộc này thế tất bất phàm. Cái này đùi, nhất định phải ôm tốt, phải nghĩ biện pháp kéo vào kéo vào quan hệ. Dù sao trước mắt tộc ta cùng Liễu gia chỉ có năm đó ở phi tinh phường thị hàng xóm chi tỉnh, cùng với bây giờ luyện đan giao dịch chi tỉnh, tình này ít hoặc nhiều hoặc ý có chút không bền chắc. Nhìn tới vẫn là phải học sợ ra như vậy, trực tiếp cùng Liễu gia kết thân, cùng Liễu gia nâng lên thân tộc thân phận. Mà có ý nghĩ, vị này thoạt nhìn tương đối nghiêm chỉnh lão tiền bối, lúc này liền đối tiểu Phong Nguyên dò hỏi. Phong Nguyên tiểu hữu 3 4 5 trước đó, ta từng nghe nói ngươi tộc Hình Phong Hàn tiểu hữu đạo lư mang thai một đứa bé, không biết nó phải chăng sớm đo linh căn. Tiểu Phong Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác, mà hắn tự nhiên minh bạch nó nói chính là cái kia phong thủy học đồ chất tử tiểu văn sơ. Bất quá hắn nhưng lại chưa thành thật trả lời, mà là dựa theo Liễu Phong Hàn trước đó phân phó nói: "Ta Phong Hàn tộc huynh đứa bé kia con nhỏ, căn cốt cũng không rõ ràng, cũng liền khó mà sử dụng đo linh thạch hoặc là nhất giai đo linh đại trận đo đưa ra phải chăng có được linh căn, nhưng qua chút năm, chờ nó tư duy năng lực cường một số qua đi, Tộc ta huynh liền dự định mượn nó nếm thử có thể hay không linh hội loại kia không thuộc tính ôn hỏa công pháp, như việc này có thể thành, liền cho thấy nó có được linh căn, trái lại liền không. Bất quá, tiền bối hỏi như thế là ý gì? Dùng ôn hỏa công pháp chắt thí linh căn thủ đoạn khá là phi toái, nhưng chính là một số nội tình yếu kém thế lực quen sử dụng thủ đoạn. Mà Lâm Đan sư nghe vậy về sau, lông mày không khỏi nhíu một cái, đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình như vậy vội vàng hỏi thăm dù sao cũng hơi không tốt. Vì thế, hắn liền giải thích nói: Trước kia ta cùng Phong Hàn tiểu hữu đã từng trêu ghẹo nói một phen, nếu là nó nhi tử có linh căn lời nói Ta liền đem ta cái kia có linh căn nữ nhi gả cho con hắn tự. Nhưng hôm nay xem ra, việc này hẳn là còn sớm đấy. Đúng rồi tiểu Hữu, ngươi trong tộc nhưng có cái gì tuổi trẻ còn nhỏ nữ tộc nhân a? Ta vừa vặn còn có một cái có linh căn nhi tử, muốn không tiểu Hữu làm người trung gian, để bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn. Như việc này có thể thành, liền xem như ta đưa con kia ở rể đến quý tộc ngược lại cũng không sao, dù sao hai chúng ta thuộc gần. Tiểu Phong Nguyên nghe vậy, lập tức vui lên, hắn nhưng có biết lấy chồng cùng ở rể ý tứ. Không nghĩ tới, ta đứa cháu kia Tiểu Vân Sơ lại còn có như thế diễn phúc. Mà tiểu Liệu đánh cái kia tham ăn quỷ Ngược lại là vừa vặn phù hợp Lâm Tiền Bối muốn tìm con dâu tiêu chuẩn. Nhưng làm sao cảm giác vị này Lâm đan sư có chút khất thượng, dù sao ai sẽ nguyện ý nhi tử ở rể a, điều này thực là có chút khất thượng. Hắn là nó đối với tộc ta mưu đồ làm loạn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không dám đem tiểu Liều huynh giới thiệu cho Lâm đan sư, để tránh Lâm đan sư chính là lời nói khách sáo. Vì thế, hắn nhân tiện nói: "Đáng tiếc tiền bối, tộc ta cũng không tuổi nhỏ nữ tộc nhân, nhưng nếu là tộc ta có bậc này nữ tộc nhân, hay là tộc ta huynh đứa bé kia bị đo ra linh căn, vạn bối nhất định cáo chi tiền bối." Lâm đan sư không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Làm sao kết thân đều không có địa phương kết? Sớm biết lúc trước liền không cùng Phong Hàn tiểu hữu nói ra cùng con hắn tự kết thân sự tình, quả thực là giợi lên tảng đá nện chân của mình. Xem ra cái này cho đùa lời nói, vẫn là đến cẩn thận một chút. Tuy nói việc này lúc trước chính là cho đùa, nhưng liền sợ Liêu Phong Hàn nhớ kỹ. Không phải vậy, hắn quả thực có chút nhớ nhung để cho mình cái kia nữ nhi ngoan nếm thử cùng cái này luyện đan tiên tại Phong Nguyên tiểu hữu kết thân. Sau đó, hắn liền tìm một chuyến Liêu Phong Hàn, đem tiểu Phong Nguyên dự định lấy linh thạch mời hắn chỉ đạo chuyện luyện đan nói đi ra. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, đối với cái này cũng không phản đối ngược lại cảm thấy Tiểu Phong nguyên ý tưởng này không sai, tiểu tử này như vậy tích cực lĩnh hội Đan đạo, cũng không tệ. Nhưng mời Lâm Đan sư chỉ điểm Đan đạo sự tình, dù sao chuyện lớn, vì thế hắn liền cùng Lâm Đan sư tinh tế thương lượng một phen giá tiền này. Cuối cùng hai người ước định cẩn thận, Tiểu Phong nguyên mua tháng cho Lâm Đan sư năm khối linh thạch, mà Lâm Đan sư thì chỉ cần mua tháng, phân ra 5 ngày hết sức chỉ điểm Tiểu Phong nguyên đến lúc đó Tiểu Phong nguyên tự sẽ chạy tới lâm gia. Trong lúc đó nếu là Tiểu Phong nguyên cảm giác được Lâm Đan sư tại qua loa lời nói, chẳng những giao dịch này coi như thôi. Hơn nữa việc này cùng Song Vương quyết định cái kia luyện đan đũy thác bạn mới Dễ Phương Thức cũng có móc nối, sẽ giảm bất luyện đan đũy thác số lượng. Yêu cầu này mặc dù khắc khổ, nhưng chỗ tốt cũng không nhỏ, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, dạy bảo Tiểu Phong Nguyên luyện đan nhất đạo một ngày chính là một khối linh hạch, cái này cùng nhặt được đến không khác nhau. Hơn nữa, việc này còn có thể cùng Tiểu Phong Nguyên tên này luyện đan nhất đạo thiên tài làm sâu sắc quan hệ, đây cũng là Lâm Đan sư coi trọng nhất. Việc này một, Lâm Đan sư dựa theo cùng Tiểu Phong Nguyên lúc trước đã ứng, lại chỉ điểm nó đang đan đan 3 ngày, lúc này mới mang theo vợ hắn tiếp rời đi liêu gia. Mà Tiểu Phong Nguyên thì mang theo vài phần nhớ mãi không quên về tới trong cốc, cũng đem trước Lâm Đan sư nghe ngóng sự tình, một mạch toàn bộ báo cho Liêu Phong Hàn. Vốn cho rằng Lâm Tiễn Bối dự định cùng ta đứa bé kia Vân Sơ kết thân sự tình, chính là trò đùa lời nói, không nghĩ tới vị tiền bối này lại một mực nhớ kỹ. Liêu Phong Hàn cười cười. Sau đó, hắn suy tư một phen, cân nhắc đến Lâm Đan sư luyện đan kỹ nghệ phi phàm, tiềm chất cũng càng không sai, đáng giá tham giao. Lâm Đan sư giối gôi cái kia có linh căn nữ nhi, tiềm chất lại không sai, nghe nói chính là tứ linh căn tứ chất, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn có thể nhập luyện khí trung kỳ thậm chí là luyện khí hậu kỳ càng thích hợp mặt về gia tộc. Nhưng Liễu Phong Hàn dòng dõi tiểu vân sơ thế nhưng là người mang thái sơ thân thể, con đường không nhỏ, nếu là muốn cưới vợ tối thiểu nhất cũng cần cưới trúc cơ người kế tục làm vợ. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền đem ánh mắt ổn định ở luyện khí viên mãn người kế tục tiểu Phong Nguyên trên thân. Lâm Tiễn bồi cái kia luyện khí hậu kỳ người kế tục nữ nhìn nếu là điểm điểm chân, hẳn là có thể bồi được Phong Nguyên tộc đệ. Cho nên, hắn cân nhắc hồi lâu, liền dự định nhường tiểu Phong Nguyên ngày sau đi lâm gia thịnh giáo lâm đan sư luyện đan trong lúc đó, nhiều cùng con gái hắn mà tiếp xúc một chút. Tiểu Phong Nguyên lập tức sững số, Đỗ huynh, Lâm Tiễn Bối không phải dự định nhường con gái hắn mà cùng Vân Sơ kết thân sao? Ngươi làm sao để cho ta cùng con gái hắn mà tiếp xúc nhiều a?" Liêu Phong Hàn mỉm cười nói nói. "Tiểu Vân Sơ còn nhỏ, ngươi chính là trưởng mối, diễn phúc tự nhiên cũng nên do ngươi cho được." Tiểu Phong Nguyên tuy nói đối với cái này lời nói càng hài lòng, hiện lộ rõ ràng nó bối phận cao thân phận. Nhưng hắn giống như cũng không so với Tiểu Vân Sơ lớn hơn bao nhiêu a cũng không có khi hắn hỏi ra trong lòng hoang mang, liền bị Liêu Phong Hàn đuổi đi. Sau đó, hắn liền gần đoạn thời gian từ Lâm Đan sư thân bên trên học đến luyện đan nhất đạo tri thức trở lại gia tộc, giúp gia tộc cung cấp Bạch Đảo Linh Mễ làm chủ tài còn có đại lượng thảo dược làm phụ tài, luyện chế gia tộc nhất là nhu cầu cốc linh đan. Bởi vì liệu gia chủ yếu trồng trọt linh mễ, cho nên đan này đã trở thành gia tộc dưới chướng ba cửa hàng chủ yếu xuất thụ đan dược. Hơn nữa bởi vì công hiệu cùng cùng giai tu luyện đan dược hoàng nha đan một hạng, ở trên thị trường thị trường cũng liền cũng không tệ lắm, có thể thông qua buôn bán vật này, kiếm lấy không ít linh thạch đương nhiên, tiểu phong nguyên bang gia tộc luyện chế vật này, một dạng có lợi ích như cầm. Gia tộc cho yêu cầu của hắn là luyện chế đan này cần cam đoan năm thành sát suất thành công, đồng thời sắp thành đan số lượng ổn định tại ba cái. Chỉ cần có thể làm được Hắn mỗi luyện chế thành công một lò liền có thể đến 2 khối linh thạch, hơn nữa dư thừa đan dược cũng về bản thân. Cái này đãi ngộ nhưng càng không sai, hắn cũng bởi vậy kiếm lấy không ít linh thạch. Nếu là muốn tính toán ra, gia tộc còn lại cùng kỳ đồng linh tộc trên thân người tài phú cộng lại, đoán chừng đều không có một nửa nhiều. Mà đây cũng là luyện đan nhất đạo được xưng là núi vàng nguyên do, tấu chương xong, chương 252. Nguyên bộ Sích Tinh Phi kiếm Vương thức xử lý. Chương 252, Nguyên bộ Sích Tinh Phi kiếm Vương thức xử lý. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc chỗ sâu. Hàn Duyệt độc phủ. Một gian trong phòng tu luyện Liêu Phong Hàn kết thúc một ngày khổ tu, cùng với chiếu cố linh thực, còn có gen luyện tôn này, bản mệnh pháp khí chủ tại thanh thiết linh tụ thân thể tản phế thể nội tạp chất chờ một chút công việc qua đi, liền như thường lệ lấy ra bạo viêm lão đạo bộ kia tổng cộng có 3 tôn nhất giai thượng phẩm xích tinh phi kiếm, cũng đem thần thức dọ vào trong đó, rửa sạch trong đó có lưu thần thức là cẩn. Nay là cẩn nếu là chưa trừ diệt, thường nhân đem khó mà tế luyện này cái này đảm bảo. Nhưng làm sao trong đó thần thức in dấu có lẽ là bởi vì phi kiếm kia chính là nguyên bộ pháp khí nguyên nhân, tiên cố không gì sánh được, xóa đi độ khó tăng gấp bội đem gần 10 lần. Liêu Phong Hàn coi như trước đó đã hao tốn một tháng thời gian, cũng mới xóa đi trong đó bảy thành thần thức lạc cẩn mà thôi. Lại liên tiếp hao tốn 10 ngày, bản bạc 40 ngày tả hữu, việc này mới tốt. Này công việc cuối cùng là được rồi. Liêu Phong Hàn thở phào một hơi, lông mi ở trong dương lên mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Sau đó, hắn liền đem bắt đầu chơi cái kia ba tôn phi kiếm, theo linh lực độ nhập, cái kia ba tôn phi kiếm lập tức xích quang đại tiềm, nó lôi kiếm chỗ đều là hiện ra một cố mang theo xích viêm chi khí kiếm mang, hiển thị rõ hung mãnh. Hơn nữa chỉ là tùy tiện một kích, đều đủ để bộc phát ra so với bình thường cùng giai pháp khí còn mạnh hơn bên trên 2 3 phần uy năng. Phải biết, Liêu Phong Hàn còn chưa đem chi tế luyện Đại khái chỉ có thể phát huy nó 7,8 phần. Bực này hỏa thuộc tính thành bộ phi kiếm, quả nhiên là sát phạt bảo khí. Nếu là ta đem hoàn toànế luyện, coi như ta chủ tu công pháp vì một thuộc tính xâm la công cùng bộ này hỏa thuộc tính phi kiếm ở giữa có chỗ tương sùng, chỉ sợ chỉ bằng vào bộ phi kiếm này cũng đủ để cùng bình thường luyện khí tầng 8 tu sĩ giao phong. Hơn nữa nó linh tính giữ lại cũng cũng không tệ lắm, có thể sử dụng hồi lâu thời gian. Liêu Phong Hàn có chút sợ hãi than một câu. Bất quá, hắn cũng không dự định đem này bộ phi kiếm lưu tại dụng riêng. Này bộ phi kiếm với hắn mà nói có chút yếu. Hắn công phạt chi đạo đi chính là thuật pháp một hạng, hơn nữa hắn đem Sâm La Mộc thứ thuật, Sâm La Mộc đẳng thuần thuật chờ một chút ra cường viên bản thuật pháp đều lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, có thể đạt tới thuần phát cấp độ, cho nên nó chỉ bằng vào đạo này liền đủ để đối đầu luyện khí tầng 8 9 tu sĩ. Dưới tình huống như vậy liền xem như tế luyện cũng không nhiều lắm tác dụng. Nếu là nó thuộc tính là một thuộc tính, lại đạt đến thượng thừa phẩm chất lời nói, hắn ngược lại là sẽ xem xét tế luyện. Vì thế, tại hắn vừa đạt được cái kia bộ phi kiếm thời khắc, liền sớm đã dự định tốt đem này bộ phi kiếm thu về. Lúc này, hắn liền tìm tới cái kia tuổi trẻ lão thành tiểu phong ngôn cũng đem bộ kia xích tinh phi kiếm lấy ra ngoài, cũng mang theo vài phần tựa như hồ ly một dạng nụ cười, dò hỏi: "Phong Vũ, ngươi có thể nghĩ muốn bộ phi kiếm này?" Tiểu Phong Vũ lúc trước phi tinh cốc cái kia làm sủi cảo một trận chiến bên trong, được chứng kiến này bộ phi kiếm uy năng, mà hắn cùng tiểu Phong Nguyên mở rộng, đều bởi vì lúc trước trận chiến kia bị kích thích lên bảo hộ tộc chi tâm, cho nên hắn đối thực lực tăng lên càng coi trọng. Hơn nữa một cái có được thiếu niên tâm hải tử, lại nào có thể cự tuyệt cái này nguyên bộ bá khí phi kiếm. Thúc đẩy phi kiếm ngán định, nhưng càng uy phong. Vì thế, hắn liền xem như lại ông cụ non cũng có một chút khống chủ hay không chủ kích độc lên, thậm chí hai mắt ở trong tràn đầy tinh mang nhẹ gật đầu, cùng tồn tại đường cái. Như thế nguyên bộ bảo kiếm, tiểu lệ tự nhiên muốn. Liêu Phong Hàn thấy nó bộ dáng, trên mặt cái kia quái dị nụ cười tăng thêm ba phần, đáp lời nói: "Ngàn khối linh thạch bán cho ngươi như thế nào?" Tiểu Phong Vũ lập tức cười nở hoa. Hắn đang có mua xuống phi kiếm này, tâm ý mà ngàn khối linh thạch ngược lại là cái này trung thượng phẩm chất nhất giai thượng phẩm thành bộ phi kiếm giá thị trường, Liêu Phong Hàn ra cũng là công đạo giá. Nhưng tưởng tượng rồi lại không đúng. Ngàn khối linh thạch Vậy liền coi là là bán hắn cũng mua không nổi a, nếu là tìm cha mẹ của hắn Liễu Quang Diệu cùng Lý Nghị vợ cho mượn, hẳn là có thể tiền đến. Nhưng cha mẹ của hắn cũng không dễ dàng, vì cho hắn kiếm lấy tài nguyên tu luyện, đều là đi phi tinh phường thị bên kia bang gia tộc quản lý cửa hàng, ít có trở về nhà. Ngày bình thường, không ít cho hắn tài nguyên tu luyện. Dưới tình huống như vậy, hắn quả thực có chút không nguyện ý vì bản thân tư dục, hướng phụ mẫu muốn linh thạch mua cái kia bộ phi kiếm. Cho nên hắn bất đắc dĩ đến cực điểm nói: "Phong Hàn tộc huynh, tiểu đệ tuy có mua sắm phía dưới, nhưng bây giờ nhưng không có như vậy nhiều linh thạch, hơn nữa ta tu vi cũng còn thấp." Đoán chừng không dùng đến bộ kia phẩm giai cao tới nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Không biết ngài có thể hay không đem nãy phi kiếm lưu thêm trong tay một số thời gian, đợi ta tập hợp mấy năm lại hướng ngươi mua. Đến lúc đó ta tu vi hẳn là có thể đạt tới luyện khí chu kỳ, hẳn là miễn cưỡng có thể ngự sử bộ phi kiếm này. Nói xong, hiểu chuyện tiểu Phong Vũ còn nói bổ sung: "Nếu là Phong Hàn tộc huynh ngài chờ không nổi, sớm bán cho người khác cũng không có chuyện gì." Liêu Phong Hàn cười hì hì nói: "Không cần như thế phiền phức, bộ phi kiếm này ngươi liền trước dùng đến. Mặc khác bộ phi kiếm này phẩm giai tuy cao, nhưng muốn tôi động cái này ba vật lại cực kỳ dễ dàng." Lấy ngươi trước mắt thần thức tuy nói có chút khó, nhưng chỉ cần ngươi nhưng đi vào luyện khí 3 tầng lời nói, hẳn là liền miễn cưỡng đủ để thôi động bộ phi kiếm này công kích mấy lần. Như đi vào luyện khí trung kỳ, liền có thể lâu dài thúc dục. Tiểu Phong Vũ trên mặt bất đắc dĩ quét sạch sành sanh, lộ ra một bộ vẻ không thể tin được. Quả thực có một loại sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cảm giác. Phong Hàn tộc huynh, ngươi nói nhưng là thật. Liêu Phong Hàn thấy nó hình, trên mặt cái kia như hồ ly tầm thường nụ cười không khỏi càng thêm nồng nặng mấy phần. Đương nhiên là thật, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bộ này kiếm cũng không phải là bạch cho ngươi mượn sử dụng, nếu ngươi tiếp bộ phi kiếm này Ta liền sẽ xem như ngươi dự định hạ bộ phi kiếm này, đến lúc đó trên lưng ngươi liền cần gánh vác ngàn khối linh thạch nợ. Hơn nữa mỗi tháng, ngươi chí ít cần cho ta 10 khối linh thạch, chờ ngươi vào luyện khí trung kỳ cần cho ta 100 khối linh thạch, từ từ hoàn lại cái kia món nợ vụ. Tiểu Phong Vũ tâm tình như xe cấp treo bình thường, trên mặt lại lần nữa hiện ra không lại. Ha, tiểu đệ không có tay nghề, liền xem như đem gia tộc cùng với cha mẹ ta mỗi tháng đến đỡ cho ta tài nguyên, toàn bộ lấy ra, cũng thu thập không đủ cái kia mỗi tháng 10 khối linh thạch nợ nần a. Liêu Phong Hàn cười tủm tỉm nói, cái này dễ dàng, ta giới thiệu một cái công việc cho ngươi. Qua chút thời gian, đợi đi yêu tộc Liệp Yêu gia ra, ra bọn người sau khi trở về, ngươi liền đi theo đám bọn hắn đi Liệp Yêu kiếm lấy linh thạch như thế nào?" Tiểu Phong Vũ đối với chuyện này càng tâm động, nhưng lại có chút chần chừ. Liêu Phong Hàn cười nói, "Sợ?" Tiểu Phong Vũ thần sắc chấn động, vội vàng giải thích nói, "Dĩ nhiên không phải, Tộc huynh, ta tu vi thật sự là quá thấp, liền lấy lúc trước chúng ta bảo hộ gốc trận chiến ở kia tới nói, ta cái kia luyện khí tầng 2 tu vi ở trong đó căn bản không thấy được, không, có đưa đến mảy may tác dụng, thậm chí ta cùng Phong Nguyên tộc đệ bọn hắn cùng nhau phối hợp, đều không có kiến công, chỉ là thương tổn tới một số luyện khí sơ kỳ tu sĩ mà thôi." Giữa tình huống như vậy, nếu là ta đi theo ra gia gia những cái kia luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ đi Liệp Ưu, không khác là. Vướng Vũ, nếu không ta tế luyện tốt bộ phi kiếm này, có nhất định áp chủ bài, chính mình nếm thử đơn độc đi Liệp Ưu đi, kể từ đó, ta đã có thể kiếm lấy linh thạch, cũng có thể tránh cho chậm trễ ra gia bọn người Liệp Ưu. Nói xong hắn liền dẫn một kia phức tạp tâm tư, túi xuống một đầu. Bất quá, Liễu Phong Hàn thấy Thế Long Mi ở trong lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Vị này tộc đệ ngược lại là hiểu chuyện. Tuy thế, hắn liền mỉm cười nói nói, liền ngươi tuổi tác một mình đi Liệp Ưu chị sợ liền xem như có thể tự yếu tộc trong tay vứt lên một bút, cũng sẽ bị các loại tu sĩ để mắt tới, dù sao, ngươi bực này niên nghi kỳ luyện có tu vi như thế, nhưng không khác tại cáo chi ngoại giới ngươi chính là xuất từ thế lực tu sĩ, mà bực này tu sĩ, tầm thường đều là giàu có không gì sánh được, danh xưng dê béo. Cho nên đơn độc lập yêu sự tình tôi được rồi, đi theo ra ra bọn người đi liệp yêu còn tạm được. Bất quá đã ngươi biết được tự thân nhược điểm, vậy liền thừa dịp ra ra bọn người liệp yêu trở về thời khắc, hảo hảo tăng cao tu vi, lĩnh hội thuật pháp, cũng tế luyện tốt bộ này phẩm giai cực cao tinh viêm phi kiếm, đền bù thực lực bản thân thiếu hụt đo đạp vào chiếc này có thể kiếm lấy linh thạch tẩu nhanh. Không phải vậy lấy ngươi không còn lại bạch nghệ thủ đoạn tình huống, muốn thời gian ngắn kiếm lấy linh thạch nhưng cực chẳng, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực dùng hết rượu thuốc cùng Lý Nghị Thẩm Tử tiết kiệm được tài nguyên sông qua. Theo gia gia lần trước từ Phi Tinh Phường thị lúc trở lại nói, hắn sáng thúc cùng Lý Nghị Thẩm Tử mấy năm gần đây tiến độ tu luyện nhưng cực kỳ chậm chạp. Mà lấy tư chất của bọn hắn, cùng với bọn hắn mỗi tháng có thể kiếm lấy tài nguyên, theo lý nhưng sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống. Nói đến chỗ này, Liễu Phong Hàn liền ngừng lời nói, ngược lại đem chiếc người cái kia bộ phi kiếm lại tới, muốn nhìn một chút tiểu phong ngũ lựa chọn. Còn đáng nhắc tới chính là Liêu Phong Hàn cái này đề nghị kỳ thật cũng là Liêu Hạo Hà lao ra từ trước kia ý tứ. Dựa theo hắn lý niệm, gia tộc không thể một mực nuôi nhóm này tu sĩ trẻ tuổi, đợi Tiểu Phong Vũ bọn người tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, liền cần vì gia tộc làm việc, không phải vậy liền đến không tới gia tộc tài nguyên đến đỡ. Mà hiểu chuyện Tiểu Phong Vũ tự nhiên minh bạch Liêu Phong Hàn tiềm ẩn ý tứ, trong lòng của hắn cái kia một mực cất giấu tự trách lập tức bị vô hạn phóng đại. Suy nghĩ rất nhiều, đã là vì mình cũng là vì giảm bớt phụ mẫu áp lực, hắn lập tức liền thần sắc kiên định tiếp nhận cái kia bộ phi kiếm. Phong Hàn ca, ta thử một chút. Nếu không thành đến lúc đó ta vẫn như cũ vững mật, đi theo ra ra bọn người liệp yêu sự tình dễ tính, nhưng là tôn này phi kiếm tiền ta nhất định còn. Tấu chương xong, chương 253, tính toán đại chiến tích lợi. Chương 253, tính toán đại chiến tích lợi. Liêu Phong Hàn thấy nó lời nói bên trong cho mình lưu lại 3 phần chỗ trống, không khỏi càng khen thưởng hơn đứng lên. Thành, ta chờ ngày đó. Sau đó hắn lại cùng Tiểu Phong U nói chuyện phiếm vài câu, liền hao tốn một chút thời gian, cho nó mở cái tiểu táo, đưa độc chỉ điểm nó trên việc tu luyện gặp phải nan đề. Lấy Liêu Phong Hàn luyện khí hộ kỳ tu vi, hoàn toàn có đầy đủ năng lực chỉ điểm nó tu luyện đồng thời. Vào ngày thường bên trong, hắn cái này duy nhất tọa trấn tại tộc địa trưởng bối, cũng sẽ gánh vác dạy bảo chi đảm nhiệm. Nhưng trong quốc thế hệ trẻ tuổi dù sao phần đông, liền khó có thể tinh tế chăm sóc đến tất cả mọi người. Cho nên Tiểu Phong Vũ bây giờ dư lưu có không ít nan đề. Bất quá Liêu Phong Hàn ngược lại cũng chưa trực tiếp cho nó đoán, mà là dựa theo nêu ví dụ phương thức, tiến hành theo chất lượng dạy bảo nó tự hành hóa giải. Kể từ đó, liền có thể bồi dưỡng nó thôi diễn năng lực. Mà theo thời gian trôi qua, nửa ngày thoáng qua đi qua. Tiểu Phong Vũ tạm thời đụng phải nan đề trên cơ bản đều có phương pháp giải quyết, chỉ kém bế quan tu diễn. Vì thế Hắn cảm tạm một phên Liễu Phong Hàn qua đi, liền trực tiếp bước vào bế quan ở trong. Mà dựa theo nó nói, lần này bế quan qua đi, hắn còn nắm chắc đem Liễu Phong Hàn trước kia rựượi vào Thái Sơ Đạo Bia hoàn thiện môn Kiêu Hỏa thuộc tính công kích thuật pháp Vũ Lam Hỏa trước chi thuật, cùng với công pháp bổ sung môn Kiêu Bản mệnh thuật pháp Vũ Lam Hỏa Phượng chi thuật phân biệt lĩnh hội đến đại thành tiêu chuẩn đến lúc đó hắn chỉ cần hai hơi thời gian, liền có thể thi triển cái này hai thuật. Mà đây chính là người bình thường khó mà làm được. Thuật pháp thuần thục chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhập môn một đạo thuật pháp qua đi, chỉ có thể đơn giản triển khai phép thuật này, thi pháp thời gian chỉ ít cần 4-5 hơi thở. Tiểu thành ba hơi, đại thành hai hơi, viên mãn trước mắt. Mà Tiểu Phong Vũ tu luyện cùng nó phụ thân Liễu Quang Diệu tu luyện đều là môn kia từ truyền thừa đại trận lấy được luyện khí hậu kỳ công pháp Vũ Lang Huyền Hóa Quyết, cho nên nó một dạng có thể tu luyện môn kia bản mệnh thuật pháp. Như thật dựa theo nó nói, chỉ sợ đợi nó xuất quan qua đi, thực lực liền không kém. Môn kia cường hóa bản lựa tiêu chi thuật thế nhưng là thượng thừa thuật pháp, so với bình thường thuật pháp mạnh lên gần gấp đôi, mà môn kia bản mệnh thuật pháp uy năng càng là mạnh, cả hai tăng theo cấp số cộng, nếu là lại tăng thêm ta cho hắn bộ Kiêu Cao dài phi kiếm, đến lúc đó hắn thực lực sợ là so với bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ đều cường. Liêu Phong hàng càng chờ mong, đồng thời không khỏi cảm khái thái sơ đạo địa cái kia cường đại thôi diễn năng lực. Nếu là không nó tồn tại, y theo Liêu gia bước này vừa thành lập không bao lâu luyện khí tiểu gia tộc nội đình, nhưng khó mà xuất ra loại kia quý giá thuật pháp cùng bản mệnh thuật pháp. Tuy thế, hắn lại quan sát một phen, thấy Tiểu Phong Vũ đúng là thành thành thật thật bế quan, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm giác cái nãy. Nhìn trước khi đến cho Phong Vũ tộc đệ những cái kia áp lực, ngược lại cũng chưa đem nó đè sập, phản mà trở thành tiến lên nó trưởng thành động lực. Nhưng sớm muộn có một ngày Phong Vũ tộc đệ sẽ thấy rõ việc này, đến lúc đó mong rằng nó đừng trách ta nhanh như vậy liền phá vỡ nó an tĩnh sinh hoạt. Gia tộc bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực đều dựa vào Phong hộ tộc đệ gái kia hạch tâm đệ tử thân phận chống đỡ, một khi nó xẻ ra chuyện, chỉ sợ Liễu gia liền xem như có nhị giai linh phù hộ pháp, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, Liễu Phong Hàn chỉ có thể bức ép một cái tiểu Phong Vũ bực này thế hệ trẻ tuổi tộc nhân. Mặt khác, trước đó Quý Nguyên Cốc bị bạo viêm lao đạo bọn người xâm lấn thời khắc, Liễu Phong Hàn đem tiểu Phong Vũ bọn người kéo trên chiến trường. Kỳ thật cũng cố ý để bọn hắn sớm kiến thức tu tiên giới tàng gốc, nhìn xem có thể hay không khích lệ bọn hắn. Mà cử động lần này cũng thực là có tác dụng. Coi như hắn cũng không đè lực luyện đan học đồ tiểu Phong Nguyên, hay là tiểu Liễu Hánh bọn người, đều là tại gần đoạn thời gian cố gắng tu luyện đây chính là ngày xưa rất khó quan tri cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quy nguyên biểu môi tràn đầy một cỗ hướng lên cảm giác. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn trong lòng cảm giác nguy cơ có chút bổng lòng. Đợi nhóm này tộc nhân toàn bộ trưởng thành, gia tộc liền xem như đối mặt đáp lực, ngược lại là cũng có thể nhẹ lòng một ít. Liễu Phong Hàn trên mặt ý cười, chậm rãi về tới động phủ của mình cũng lấy ra trước đó chu sát cái kia bạo viêm lão đạo chờ ba bốn tên tu sĩ trên thân một số pháp khí chứa đồ, chúng ngay từ đầu xóa đi trong đó thần thức lạc ấn. Trước đó hắn xóa đi bộ kia xích tinh phi kiếm lưu lại thần thức lạc ấn hoa tốn thời gian quá lâu, hắn cũng liền chưa kịp làm việc này. Mà bởi vì những cái pháp khí chứa đồ đều tương đối bình thường, không qua tầm 10 ngày, Liêu Phong Hàn liền đem những cái kia túi chứa vật toàn bộ mở ra. Trong đó tuy nói đa số tạp vật, nhưng lại cũng không ít linh vật đặc biệt là người luyện khí sư kia bạo viêm lão đạo pháp khí chứa đồ, chứa đại lượng đồ tốt, vẹn vẹn linh thạch liền có 2 3 trăm nhiều, hơn nữa còn có không ít luyện khí linh tài cùng với một vị nhất giai trung phẩm lão luyện khí lô. Trên đó trải rộng hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, thoạt nhìn tương đối lão, nhưng nó nội bộ linh tính nhưng lại không hư hại hao tổn nhiều ít, xem xét chính là bảo dưỡng tương đối tốt, kể từ đó, này tôn luyện khí lô giá trị nhưng sẽ bất phàm. Dựa theo Liễu Phong hàn đoan chứng, này tôn luyện khí lô phóng tới trên thị trường ít nhất so với bình thường cùng giai pháp khí giá cả cường gấp 2.5, có thể đạt tới 500 khối linh thạch tả hữu, nếu là mới đủ để giá trị 600 khối linh thạch tả hữu. Kế hoạch phía dưới, nếu là tăng thêm lúc trước bán cho Tiểu Phong ngũ cái kia bộ phi kiếm, Cái này bạo viêm lão đạo một thân tại phú liền chọn vẹn giá trị gần 2000 khối linh thạch tả hữu. Mà còn lại 2 3 tên bình thường tán tu trên thân tại phú cùng nó so sánh liền phải thiếu chút, nhưng bọn hắn đều có pháp khí, mà pháp khí giá trị bình thường đều tương đối cao, vì thế, bọn hắn tại phú cộng lại cũng giá trị 2 300 khối linh thạch. Ban bạc phía dưới, Liễu Phong Hàn lúc trước trận chiến kia chu sát tán tu, chí ít vì hắn mang đến gần 2300 khối linh thạch tả hữu. Thu hoạch này cũng không nhỏ, đủ để so ra mà vượt ta ngày thường 1 năm chiêu cố trong nhà linh thực chia lợi. Như vậy tượng tượng, Liễu Phong Hàn mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần vui hỷ. Sau đó Hắn lại liên tưởng đến một chuyện khác. Hơn nữa ý theo cái kia có luyện khí lô túi chứa vật tình huống đến xem, lúc trước vị kia nắm giữ trọn bộ sích tinh phi kiếm, cùng với duy nhất một lần đặc thù pháp khí tu sĩ, hẳn là chính là gần nhất tọa lạc ở ta Đạp Hổ quận Đạp Hổ phường thị cái kia uy tín lâu năm nhất giai trung phẩm luyện khí sư Bạo Viêm lão đạo. Bất quá người này ngược lại là cẩn thận, lại cũng không đem tự thân nắm giữ luyện khí truyền thừa hoặc là công pháp ghi chép ở trong địa tích, kể từ đó, chúng ta sợ là tạm thời khó mà nắm giữ loại kia duy nhất một lần đặc thù pháp khí Bạo Viêm Châu phương pháp luyện chế tăng cường nội tình. Nhưng nghe nói người này còn có một cái từ nhỏ nuôi lớn đến luyện khí học đồ đệ tử không biết người kia phải chăng nắm giữ luyện chế vật kia chi pháp. Mạc Khắc Phong hổ thân ở phi tinh quốc bên trong, hơn nữa nó giỏi về lực khí, lại vì hạch tâm đệ tử, gia tộc lúc trước nộp lên trên khoáng mạch cho phi tinh quốc còn lại điểm cống hiến lại còn có khuyết, dưới tình huống như vậy, hắn hẳn là có cơ hội nắm giữ pháp khí này phương pháp luyện chế. Còn nếu là việc này có thể thành, tộc ta tương lai hẳn là liền không thiếu loại kia cường hãn duy nhất một lần pháp khí. Dĩ vãng, Liêu Phong Hàn mặc dù bởi vì cơ hội luyện chế bạo viêm châu pháp khí luyện khí sư thưa thớt, cũng liền cũng chưa gặp qua cái này pháp khí, chỉ là nghe nói qua phương pháp này khí uy năng cường. Mà kinh lịch lúc trước một trận chiến, việc này hiển nhiên làm thật. Hơn nữa nó uy năng so với trong truyền thuyết hẳn là còn mạnh hơn mấy phần, dù sao bạo viêm lão đạo lúc trước thế nhưng là dựa vào ba cái nhất giai thượng phẩm bạo viêm châu đánh ra có thể so với luyện khí viên mãn cấp bậc công kích, đây chính là bình thường thủ đoạn, thậm chí là bình thường nhất giai thượng phẩm linh phù khó mà làm được. Vì thế, sơ tại Liễu Phong Hàn xem thấy bạo viêm lão đạo tế ra cái này bạo viêm châu thời khắc, liền đã để mắt tới bạo viêm lão đạo. Nếu không phải cái kia bạo viêm lão đạo tu vi thật sự là cao, Liễu Phong Hàn sợ đem nó lưu lại ép hỏi cái kia luyện khí bí pháp sẽ xảy ra ngoài ý muốn, không phải vậy hắn lúc trước thật nghĩ đem nó lưu lại Tuần nữa người này nắm giữ cái kia bộ phi kiếm cũng không tệ, chính là Liêu Phong Hàn coi trọng chi vật đây cũng là hắn lúc trước gắt gao nhìn chằm chằm Bạo Viêm lão đạo nguyên do một trong, một cái khác liền là bởi vì người này thật sự là một chết. Sau đó, Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt những thu hồn này, tinh tế suy tư phương thức xử lý. Tôn này luyện khí lâu phẩm giai tương đối cao, trên thị trường rất ít xuất hiện, chính là vật khó được, mà Tiểu Phong Hổ lại sớm đã mượn nhờ điểm cống hiến từ phi tinh cốc lấy được một vị như vậy phẩm giai luyện khí lâu, kể từ đó, tôn này luyện khí lâu ngược lại là có thể lưu tại gia tộc với tư cách nội đình. Về phần còn lại, tu sĩ pháp khí đều là phổ biến chi vật, phẩm giai cũng không cao, chỉ có nhất giai hạ trung phẩm chi cảnh, linh tính giữ lại cũng bình thường, nếu là xuất ra đi mua bán lời nói, giá trị đoán chừng không cao, thà rằng như vậy, còn không bằng một dạng lưu lại, để vào tập kho sum làm gia tộc nội tình, để mà tương lai gia tộc tộc nhân sử dụng. Những tài liệu kia nếu là gia tộc cần dùng đến, cũng có thể như thế xử lý, không dùng được thì buôn bán rơi. Mà dựa theo gia gia lúc trước quyết định quy củ đến xem, nếu là gia tộc sẽ dựa theo ta dự đoán như vậy nguyện ý nhận lấy những vật này, hẳn là đều sẽ dựa theo bình thường giá cả, thanh toán ta một món linh thạch. Kế hoạch phía dưới, ta ngược lại cũng sẽ không thua thiệt. Hơn nữa có khoản này tài vận, trên người của ta cũng kém không nhiều tập hợp đủ rồi vạn khối linh thạch tả hữu, kể từ đó, ngược lại là có thể ra tăng ta cuối năm tại Đạm Hộ Phượng thị 10 năm một lần đấu giá hội phía trên đấu giá được một phần chút cơ linh vật sắc suất. Liêu Phong Hàn vui sướng hài lòng tính toán một phen. Liêu gia mặc dù thành lập bất quá thời gian 8, 9 năm, nhưng các loại quy củ kỳ thật đều tương đối toàn diện, tất lại có thể trích dẫn nó ra tộc của hắn thế lực. Mà nó hàng năm có thể tồn lấy linh thạch không ít, nhiều năm tích lũy phía dưới, tự nhiên cũng liền tích trữ không ít linh thạch mà trúc cơ linh vật việc quan hệ hắn trúc cơ đại kế, hắn cũng liền tương đối coi trọng, tấu chương xong, chương 254, đốc lại đại trận. Chương 254, đốc lại đại trận. Cùng lúc đó, Phi Tinh trong cốc, Phi Tinh chủ mạch chủ sở, Phi Tinh phong chi đỉnh, một gian linh khí dạt dào động phủ bên trong, có một cái thư phòng. Phi Tinh Quốc vị đại trưởng lão kia Trương Thanh Cầu, giờ phút này đang ngồi ở trước bản sách, tính tế lần xem Phi Tinh Quốc gần một tháng các loại tài nguyên, tu sĩ điều hành chờ một chút việc vặt vênh ghi chép. Nếu là có sai lầm, hắn liền sẽ đem phụ trách người đều gọi, từng cái kiểm tra. Nhưng cũng không lâu lắm, Một trương đưa tin phủ lại đột ngột từ ngoại giới bay vào, cũng đứng tại đại trưởng lão Trương Thanh Khâu trước người. Mạc Phong Dương đưa tin phủ. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thấy cái kia đưa tin trên bữa lưu lại ký tức, lập tức liền đoán được cái kia đưa tin phủ chủ nhân. Mạc Phong Dương chính là đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chỗ phi tinh chủ mạch một vị uy tín lâu năm nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, đồng thời người này cũng là đại trưởng lão dòng chính. Mà người này tầm thường rất ít đưa tin cho đại trưởng lão Trương Thanh Khâu, vì thế Trương Thanh Khâu đối cái kia đưa tin phủ càng hiếu kỳ. Lúc này, hắn liền để tay xuống bên trong một bản tin tức điện tử, ngược lại đem cái kia phù lục cầm trong tay, xem nhìn lên trong đó nội dung. Dựa theo Mạc Phong Dương nói, Tiểu Phong Hổ phía sau thân tộc có một vị tộc nhân tìm tới hắn, cũng mang theo sáu cái nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh cùng ba cái tự nhiên chi tinh nhằm nó hỗ trợ đúc lại một tòa hao tổn tự nhiên thăng linh đại trận đương nhiên, liễu ra vị kia tộc nhân đáp ứng sau khi chuyện thành công, nguyện ý thanh toán 300 phi tinh cấp công điểm vì lợi ích. Mà Mạc Phong Dương cân nhắc đến đúc lại cái kia trận pháp sự tình với hắn mà nói tương đối đơn giản, hơn nữa hắn cùng Tiểu Phong Hổ gần nhất quan hệ không tệ, 300 điểm cống hiến lại không ít, hắn liền đáp ứng việc này. Mà nó lần này đưa tin, liền đem việc này hồi báo cho đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão đối với cái này càng càng hài lòng. Một năm trước đó, hắn biết được Tiểu Phong Hồ cố ý kết giao tông môn các loại bạch nghệ người qua đi, liền phân phó tự thân một số dòng chính bạch nghệ người chờ có bài xích Tiểu Phong Hồ, cùng nó hào hào kết giao, muốn nhìn một chút Tiểu Phong Hồ đến cùng muốn làm gì đồng thời, hắn nhường những cái kia bạch nghệ người, mọi chuyện báo cáo. Hiển nhiên Mạc Phong Dương làm được ứng tận tùy trách, Mạc Phong Dương tiểu tử này làm việc ngược lại vẫn như cũng là trò trượt. Tuy thế, hắn liền thầm mắng một phen Tiểu Phong Hồ. Liền biết Phong Hồ cái kia vô lợi không dạy sớm tiểu tử, một năm trước đó muốn kết giao tông môn bạch nghệ người không kìm nén cái gì tốt cái rắm. Nguyên lai là định cho nhà mình gia tộc chạy đường, nhưng cùng lúc trên mặt hắn rồi lại dương lên mấy phần vui mừng, cũng ở trong lòng âm thầm tán dương một phen. Tiểu tử này ngược lại cuối cùng là minh bạch nhân mạch chỗ tốt, trẻ con là dễ dạy, những năm gần đây ngược lại là không có phí công bạch dạy bảo nó tại tông môn sinh tồn chi đạo. Tu sĩ tầm thường nhưng khó mà tìm được Mạc Phong Dương bậc này phi tinh cấp uy tín lâu năm nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, dù sao bậc này nhân vật bình thường đều tương đối bất ổn. Dưới tình huống như vậy, liền hiện ra nhân mạch tầm quan trọng. Nếu là tới con biết, lại cho ra đầy đủ lợi ích, tìm nó làm việc liền tương đối đơn giản. Sau đó Đại trưởng lão không khỏi liên tưởng đến phi tinh cốc còn lại phe phái đều thừa dịp tiểu phong hổ tiến nhập phi tinh bí cảnh bên trong, thừa cơ đối nó xuất thủ sử tỉnh. Lấy trong cốc còn lại phe phái nước tiểu tính, chỉ sợ chúng nó biết được khó mà thuyết phục phong hổ tiểu tử kia thay đổi địa vị, lại khó mà chu sát nó qua đi, liền sẽ lấy thân tộc quy hiệp, thậm chí là đối nó thân tộc ra tay rút nó huyết dịch luyện chế nguyên dược loại đặc thú ma khí, trong bóng tối đối phong hổ ra tay. Đến lúc đó ngược lại là có chút phiến phức. Việc này ngược lại là có cần phải nhắc nhở một phen nó phía sau gia tộc, hoặc là duy trì một phen gia tộc kia. Mà khắc, ngược lại là cũng có thể nhận cơ hội này, chỉ để đem Phong Hổ Thu nạp tại ta trương gia một mạch. Bất đượu nhưng mang, nhưng không thể hóa giải cái phiền phức này. Như vậy tưởng tượng, trên mặt hắn không khỏi dương lên mấy phần vẻ quái dị, tựa như một cái lão hổ ly tầm thường. Lúc này, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu liền đánh ra một đạo đưa ti phủ. Về phần trong miệng Minh Viễn, chính là nó đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư. Người này cùng tiểu Phong Hổ quan hệ trong đó nhưng càng mật thiết. Một bên khác, Phi Tinh Quốc một tòa trồng vô số linh dược, cũng phù hợp đặc thủ trận pháp thành lập Dược Sơn bên trong. Nếu không phải lão nhắc nhở, đều nhanh quên Phong hộ tiểu tử kia còn có thân tộc sự tình. Mà lão lần này để cho ta chuyển cáo nó thân tộc cái này phi tinh cấp phe phái nguy hiểm sự tình, chắc hẳn chính là là vì nhờ nó thân tộc làm sâu sắc đối ta ấn tượng, nhưng lão lại cái này đưa tin phù ở trong đề cập đến bận bịu như mang, nhưng không thật là chính hóa giải cái phiền toái này tâm ý, lại có chút thấm hậu. Xem ra lão đã đang vì ta Trương gia tương lai trải đường, nhưng như thế tiến hành đến quả thực là có chút có lỗi với Phong hộ Bạn tại luyện đan ở trong Trương Minh Viễn luyện đan sư nhìn lấy mình phụ thân Trương Thanh Khâu đánh tới tấm kia đưa tin phủ nội dung, lập tức minh bạch hết thảy, hắn không khỏi thở dài đắm chìm thật lâu, hắn cân nhắc với bản thân tại luyện đan, cộng thêm thông chi liệu gia gặp nguy hiểm sự tình, cũng không phải nhất định phải chính mình tự mình đi tìm cái kia thân trong cốc liệu gia tộc nhân. Vì thế, hắn liền tế ra một chương đưa tin phủ, đem việc này giao cho vị kia lão trận pháp sư Mạc Phong Dương. Cũng vì nhiệm này nhân nhật hậu xung làm tự thân cùng liệu gia ở giữa giao tiếp người. Phi tinh quốc bên ngoài, một tòa đại khách đại điện bên trong, ánh sáng đạo hữu, may mắn không làm được bệnh, trận này ta đã chữa chỉ tốt. Hơn nữa bởi vì đạo hữu lần này cung cấp những cái kia chứa trị vật liệu ở trong có rất nhiều huyền tử chi tinh nguyên nhân, cho nên trận này uy năng liền so với Di Vãng tăng lên mấy phần. Kế hoạch phía dưới bây giờ trận này thế nhưng là chọn vẹn có thể tăng lên huyền tử chi mạch hóa thành mục linh mạch, năm thành sắc suất, đồng thời coi như mục linh mạch không thành, cũng có năm thành sắc suất có thể hóa thành bình thường linh mạch. Mạc Phong Dương từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, cũng gọi ra một bộ tổng cộng có năm mặt trận kỳ, một toa trận bản trận pháp giao cho trước người Liêu con rượu. Người này là một tên tội gần trăm tuổi lão giả, nó tóc trắng phơ, nhưng bộ pháp lại nhẹ nhàng, hơn nữa tu vi đạt đến luyện khí viên mãn chi cảnh. Mà Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu chính là Liễu gia vị kia thân mang trọng trách, đến đây Phi Tinh Cốc tìm trận pháp sư chữa trị gia tộc bộ kia tự nhiên thăng linh đại trận tổng nhân. Hắn nhìn thấy bộ kia tự nhiên thăng linh đại trận khí tức sắc thực cường không ít, hai mắt vui mừng. Mà nó trước kia đi theo Liễu Hạo Hà học được rất nhiều tri thức càng khéo đưa đẩy, cho nên tại đón lấy bộ kia trận pháp về sau, liền lập tức đối Mạc Phong Dương khen một phen. Mạc tiên bối thật sự là khiêm tốn, người bình thường liền xem như lấy rất nhiều hiển tử chi tinh chỉ sợ cũng vô pháp làm đến tăng thêm cái này tự nhiên thăng linh đại trận uy năng. Xem ra tiền bối trận đạo tạo nghệ quả nhiên như nhà ta Phong Hổ nói tới như vậy sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Tại hạ thật sự là bội phục. Nói xong, hắn còn biết điều từ trong ngực lấy ra một cái chứa 200 khối linh thạch pháp khí chứa đồ, đưa cho cái kia Mạc Phong Dương. Lần này tiền bối, ngoài định mức tăng lên trận này uy năng, vãn bối thật sự là cảm tạ, cái này có một phần lễ mọn, mong rằng tiền bối có thể nhận lấy. Về phần trước đó đáp ứng thanh toán cho tiền bối cái kia 300 phi tinh cốc điểm cộng hiến, đều tại nhà ta Phong Hổ trên thân, bây giờ nó thân đang bế quan bên trong, trong thời gian ngắn, ta khó mà tìm tới hắn, cũng chỉ có thể qua chút thời gian lại đem đám kia điểm cống hiến giao cho Tiên Bối, mong được tha thứ. Bởi vì cái kia pháp khí chứa đồ cũng không thần thức là quấn, cho nên Mạc Phong Dương tùy tiện liền dò xét tra được trong đó tổn chứa chi vật. Nhưng khi hắn thấy trong đó chỉ là linh thạch, không khỏi có chút thất vọng, nhưng số lượng này cũng không tệ. Vì thế, hắn đối Liêu Quang Diệu không khỏi nhiều hơn mấy phần hài lòng, tùy theo hắn liền đo lấy. Về phần Liêu Quang Diệu dự định qua chút thời gian cho điểm cống hiến thủ lao sự tình, hắn ngược lại là cũng không để ý, nhưng hắn hai mắt ở trong lại xuất hiện mấy phần dị sắc. Rõ hồ sư đệ không phải đi phi tinh bí cảnh tham dự 10 năm một lần phi tinh thí luyện rồi sao? Hẳn là nó cũng không đem việc này cáo chi cho tộc nhân của mình. Nhưng nhìn rõ hồ sơ đệ dáng vẻ, hẳn là cùng thân tộc quan hệ tương đối tốt mới đúng. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tùy theo hắn liền khách khí nói: "Đạo hữu quả nhiên là khách khí, mà lão phu vừa vận trong tay có chút chặt, liền mặt dặn mày dạy đón lấy cái kia lễ vật. Ngay sau, nếu là quý tộc còn cần tìm trận pháp sư hỗ trợ đúc lại trận này, hay là chế tạo trận pháp chờ một chút có quan hệ trận pháp sư tình, cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp bọn ngươi." Nói xong, hắn còn từ lấy ra một chương có thể kịp thời tìm tới tự thân đưa ti phụ, đưa cho Liễu Quan rượu, tấu chương xong, Chương 255, nguy cơ đến. Chương 255, nguy cơ đến. Mà Liễu Quang Diệu thấy thế, không khỏi vui mừng. Trước đó, hắn đến Phi Tinh Cốc thời khắc, tuy nói cũng là mượn nhờ một chương đưa tin phủ tìm tới vị này Mặc lão trận pháp sư, nhưng cái kia trận pháp sư chính là Tiểu Phong Hổ cho, mà giữa hai cái này ý nghĩa cũng không đồng dạng. Bây giờ Mặc lão trận pháp sư tiến hành, không thể nghi ngờ chính là công nhận Liễu Quang Diệu chính là đơn giản bằng hữu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được một cái tin dữ. Căn cứ Mặc lão trận pháp sư nói, Tiểu Phong Hổ kỳ thật cũng không phải là đang bê quan. Mã La tiến nhập phi tinh cốc nắm giữ tòa kia nhỏ bé bí cảnh, tham gia phi tinh thí luyện. Mà khác, lúc trước ta tới nơi đây thời điểm, ta tông vị kia Trương Minh Viễn nhị giai luyện đan sư để cho ta cáo biết đạo hữu ta cốc còn lại phe phái đã để mắt tới gió hồ sư đệ, 89 phần 10 việc này sẽ hỏa loạn quý tộc. Cho nên mong rằng quý tộc nhất gần một chút thời điểm cẩn thận một chút, nhất tốt quý tộc tộc nhân chớ có tùy ý rời đi chủ sở, cũng hảo hảo lợi dụng trong tay át chủ bài. Nói xong, hắn còn đem Trương Minh Viễn giao cho hắn tấm kia đưa tin phù giao cho Liễu Quang Diệu, để tỏ rõ việc này làm thật. Mà Liễu Quang Diệu cảm thụ qua Trương Minh Viễn khí tức, Cho nên một chút liền nhìn ra cái kia đưa tin phủ chính là thật. Vì thế Liêu Quang Diệu thân thể không khỏi run lên, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tâm tình nặng nề vô cùng. Hắn mặc dù cũng không phải là phi tinh cấp người, nhưng lại cũng đã được nghe nói phi tinh cấp cái kia cách mỗi 10 năm một lần phi tinh thí luyện một chuyện. Mà như thế tự sự tình nhưng càng nguy hiểm. Nghe nói thường có phi tinh cấp tu sĩ chết tại cái kia thí luyện ở trong đồng thời, hắn còn nghe nói cái này thí luyện mục đích cuối cùng nhất chính là làm trúc cơ linh vật. Nhưng theo Lý Tiểu Phong hộ cũng không thiếu trúc cơ linh vật, dù sao đại trưởng lão lúc trước tu làm đồ thời khắc, thế nhưng là đáp ứng sẽ bảo đảm nó nhập trúc cơ. Liêu Quang Diệu trái lo phải nghĩ lập tức minh bạch hết thảy. Hắn tử nhỏ nhìn xem Tiểu Phong Hổ lớn lên, đối nó tâm tính nhất thanh nhị sở, lập tức hắn liền minh bạch Tiểu Phong Hổ ý nghĩ. Phong Hổ đứa bé kia 89 phần 10 chính là là vì cho gia tộc làm chúc cơ linh vật lúc này mới đi cái kia thí luyện, đương nhiên cũng có xác suất nhỏ chính là đại trưởng lão an bài. Mà Phong Hổ giấu giếm việc này, đoán chừng cũng là sợ ta những người thân lo lắng. Đứa nhỏ này, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Liêu Quang Diệu trong lòng thầm than, mà cái kia phe phái chi tranh nguy hiểm, hắn cùng gia tộc kỳ thật sớm đã đoán được rốt cục một ngày sẽ tới chỉ là Liễu Quang Diệu cùng gia tộc những người còn lại đều cũng không nghĩ tới, cái này nguy hiểm sẽ đến đến nhanh như vậy. Dù sao Tiểu Phong Hổ lâu dài thân ở Phi tinh cốc, theo lý Phi tinh cốc còn lại phe phái rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ, kể từ đó, hẳn là sẽ không nhanh như vậy vật mặt. Cũng chính là bởi vậy, tập tư cẩn thận Liễu Quang Diệu liền có một loại khác phòng đoán. Hẳn là Phi tinh cốc còn lại phe phái cùng Phong Hổ tiến nhập cái kia nguy hiểm thí luyện sự tình có quan hệ, thậm chí nói không chừng, Phi tinh cốc còn lại phe phái đã điều động nhân thủ tại thí luyện ở trong đối Phong Hổ hạ thủ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một số lo lắng, nhưng nghĩ lại Lấy Điểu Phong hộ vị đại trưởng lão kia sư Tôn thủ đoạn, hẳn là sớm đã dự liệu được việc này mới đúng, không phải vậy bọn hắn hẳn là cũng sẽ không bỏ mặc Điểu Phong hộ tiến vào cái kia hung hiểm thí luyện chi địa. Nếu thật sự là như thế lời nói, đại trưởng lão bọn người đối Phong hộ thực lực hẳn là có chút lòng tin, hay là cho bài tẩy gì cho Phong hộ. Nhưng liền xem như như thế, việc này thế tất vẫn như cũ lưu có mấy phần hung hiểm. Mặt khác, cái này Phi Tinh quốc phe phái chi tranh thật sự là quá đơn nhiên, gia tộc tạm thời căn bản không có thủ đoạn nhưng để tránh cho, việc này quả nhiên là phi phức. Trong lúc nhất thời, hắn liền cảm giác Nguyên Bản Phiêu đang tại Đạp Hồ quận Bạch Nam huyện ở trong gia tộc, đột ngột xông qua sóng lớn lăn lộn hải dương bên trong, quả thực có một loại cảm giác bất lực. Chỉ sợ chỉ là một cái nho nhỏ sóng biển, liền đủ để đem liễu ra chiếc thuyền nhỏ này đánh nát. Vì thế hắn không khỏi âm thầm tăng thái. Nếu là việc này có thể kéo kéo dài tới Phong Hồ nhập cùng Phong Hàn đứa bé tuyết đều nhập trúc cơ về sau lại phát sinh thuận tiện, kể từ đó, chẳng những phong hồ đang bay tinh trong cốc có thể càng thêm an toàn một số, gia tộc cũng có thể càng thêm an toàn một số. Không phải vậy chỉ bằng vào gia tộc bây giờ đã không chúc cơ cũng không luyện khí viên mãn tu sĩ trấn dự thực lực, chỉ sợ đối mặt cái này phi tinh cấp phe phái chi tranh, cũng chỉ có thể mượn nhờ phong hộ trước kia từ Trương Minh viễn tiền bối cái kia lấy được 3 tấm trung tự phẩm chất nhị giai linh phù tự vệ. Nhưng như thế linh phù dùng một chương dù sao liền thiếu đi một chương, hơn nữa phi tinh cấp những cái kia phe phái phía sau nhưng đều có kim đan cấp bậc lão tổ, coi như bậc này lão tổ sẽ không đối với tộc ta động thủ, nhưng khó tránh nó thủ hạ phần đông chúc cơ cùng luyện khí tu sĩ không sẽ động thủ. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cuối năm đạp hổ quận cuộc đấu giá kia sẽ, nếu là có thể đập đến một số trúc cơ cấp bậc bảo mệnh chi vật, gia tộc cùng tiểu phong hộ tương lai ngược lại là có thể càng thêm an toàn một phần. Bởi vì khoảng cách cuộc đấu giá kia sẽ càng ngày càng gần, cho nên đạp hổ phường thị nhân thủ liền dần dần bắt đầu tuyên truyền lên đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện linh vật. Mà tục truyền trong đó liền có không ít trúc cơ cấp bậc linh vật, thậm chí còn có nhị giai linh phù xuất hiện, mà đây cũng là liễu quan rượu khao khát chi vật. Dù sao chỉ có này các loại thủ đoạn sử dụng không có tu vi yêu cầu đồng thời, hắn lại liên tưởng đến một chuyện khác. Lúc này, hắn liền mang theo vài phần chờ mong Đối lên trước mắt vị kia uy tín lâu năm cấp bậc nhất giai thượng phẩm trận pháp sư mặc lão trận pháp sư dò hỏi. Đạo Hữu truyền lời tri ân, quả thực cảm tạ. Ngày sau, tộc ta ổn thỏa báo đáp. Đúng rồi, mực. Đạo Hữu, không biết trong tay ngươi nhưng có thượng nhất giai thượng phẩm phòng ngự đại trận nguyện ý bán ra. Tộc ta nguyện ý lấy phi tinh cốc điểm cống hiến mua sắm, nếu là phẩm chất tốt hay là phẩm giai cao hơn vậy tốt nhất rồi. Mặt khác Đạo Hữu cũng xin yên tâm, nhà ta phong hộ trước kia nộp lên trên một đầu thân ở ưu tộc địa giới khoáng mạch cho tông môn cho nên trong tay điểm cống hiến không ít, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cấp không nổi điểm cống hiến tình huống. Tuy nói hắn biết rõ gia tộc gặp nguy cơ, chỉ có nhanh chóng chia thành tốc nhỏ, trong bóng tối rời đi mảnh đất này giới mới an toàn nhất. Nhưng Liễu gia gia đại nghiệp đại, làm sao có thể tùy ý từ bỏ. Phải biết, lúc trước Liễu gia có thể lấy tới tộc địa cái kia mảnh đất giới, nhưng vẫn là kéo tiểu Phong Hổ bãi đại trưởng lão vị sư chi phúc. Nếu không phải như thế, Liễu gia muốn chỉ dựa vào tự thân bản sự, nhưng rất khó lấy tới một mảnh địa giới. Trừ phi cùng lão Bạch gia còn có lão Lâm nhã như vậy vận khí tốt, đúng phải thế lực lớn che diện, dẫn đến phi tinh cốc thả ra một số linh mạch có thể dùng linh thạch mua sắm, nhưng liền xem như như thế, thế tất cũng cần tốn hao to lớn. Mà lão đạo Mạc Phong Dương, nghe nói Liêu Quang Diệu ý tứ Đại khái ngược lại là minh bạch nó ý nghĩ. Đoán chừng vị này Liễu gia đạo hữu hẳn là muốn làm đến một tòa cao gia trấn pháp để mà che chở gia tộc, gia tăng gia tộc kia đang bay tinh cốc phân tranh ở trong còn sống sót suất. Bất quá hắn đối với cái này lại cũng không nhận động, ngược lại khuyên. "Đạo hữu, bây giờ rời đi mảnh đất này giới mới là an toàn nhất lựa chọn, Trương Minh Viễn luyện đan sư để cho ta đem tin tức này sớm cáo tri cho ngươi tộc, kỳ thật cũng có ý đó." Liễu Quang Diệu cũng không đem lời này nghe vào trong tai, cái này Mạc Phong Dương lại nào biết Liễu gia khó xử, vì thế hắn liền cực kỳ kiên định dự định mua sắm trấn pháp một chuyện. Ma Mặc Phong Dương cũng chưa cất cẩu, bất đắc dĩ thở dài qua đi nhân tiện nói, "Nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp trong tay của ta tuy có, nhưng cái này trận pháp càng đắt đỏ, hơn nữa muốn duy trì bực này trận pháp lâu dài mở ra, thế nhưng là cần khống lỗ linh khí, chí ít cần nhất giai trung phẩm linh mạch mới có thể làm được." "Mà theo ta được biết, quý tộc cái kia Quy Nguyên cốc hẳn là chỉ có một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch, này các loại tình huống phía dưới, quý tộc liền xem như tốn hao đại đại giới mua được bực này trận pháp, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì." "Đương nhiên, dùng linh thạch loại hình đồ vật một dạng có thể duy trì nó mở ra, nhưng kể từ đó, cần thiết tiêu hao liền càng khủng lồ." Không bằng như vậy đi, ta biết một số có thể luyện chế cái này linh vật sư huynh sư bá, mà ta cùng gió hồ sư đệ quan hệ lại không sai, thật sự là khó mà xem thấy nó thân tại thí luyện tới khác, quý tộc tao ngộ nguy cơ. Không bằng ta đến thử ban quý tộc nhìn xem có thể mua hay không đến một số chuẩn nhị giai cấp bậc linh phù hoặc là cái khác thủ đoạn bảo mệnh đi. Hắn sẽ như thế làm, tất cả bởi vì đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư sẽ chủ động nhắc nhở Liễu Gia gặp nguy hiểm sự tình. Từ đây sự tình bên trong, hắn đủ để nhìn ra Trương Minh Viễn luyện đan sư đối Liễu Gia cái kia tiểu phòng hộ coi trọng cố thêm, trước đó đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nhường hắn tận lực cùng Tiểu Phong Hổ kết giao sự tình. Hắn đại khái đoán được mấy phần Tiểu Phong Hổ chỗ bất phàm. Gián tiếp phía dưới, hắn cũng đoán được Tiểu Phong Hổ nhập Phi tinh thí luyện bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện xấu nhất loại kia kết quả. Dù sao, hắn thân ở đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thủ hạ làm việc đã có vài chục năm, hắn đối Trương Thanh Khâu cái kia ổn trọng làm việc thủ đoạn nhưng cực kỳ thấu hiểu, tấu chương xong, chương 256. Phiền thuốc đến. Chương 256, phiền thuốc đến. Mà giờ khắc này Liễu Quang Diệu nghe Mặc Lao Trận Pháp sư thuyết phục, không khỏi đối vị này xa lạ Mặc Lao Trận Pháp nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nhưng hắn ngược lại là cũng không từ bỏ trước đó ý nghĩ. Hắn rời nhà trước khi tới đây, Liễu Gia Đầu kia có được địa linh căn nhất giai chúng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch thế, nhưng là đã chạm đến bình cảnh, dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ cái kia linh mạch cũng đã nếm thử đánh sâu vào. Hơn nữa, dựa theo Liễu Phong hắn nói, việc này xác suất rất lớn. Coi như lui một vạn bước tới nói, việc này thất bại, lấy trước mắt cảnh giới sản xuất linh khí lại cũng không thua nhất giai thượng phẩm linh mạch, hoàn toàn có thể duy trì nhất giai thượng phẩm trận pháp. Nhưng việc này dù sao cũng không thể truyền ra ngoài, cho nên, Liễu Quang Diệu người này tinh liễm lập tức tố khổ nói: "Mạc Đạo Hữu, Tộc ta trước mắt gặp phải nguy cơ lớn bao nhiêu, ngươi cũng hiểu biết. Mà muốn duy trì lấy nhất giai bên chiến phẩm cấp bậc trận pháp tuy nói tương đối khó, nhưng nó lực phòng ngự dù sao tương đối mạnh, chưa chừng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ta tộc một mạng, cho nên như thế bảo bối tộc ta không thể không mua a. Mà cái kia trận pháp phương diện giá tiền tộc ta miễn cưỡng chịu nổi, nếu là đạo Hữu lo lắng nhà ta phong hộ tiểu tử kia, khó mà an toàn vượt qua cái tia phi tinh thí luyện, hay là lo lắng nó trên thân cũng không đủ đủ điểm cống hiến, như vậy tộc ta nguyện ý trả giá 3 thành thậm chí là 4 thành giá cả dùng linh thạch mua sắm, cam đoan nhất định sẽ không để cho đạo Hữu ăn thiệt thòi. Mặc Khắc Đạo Hữu lúc trước nói cái kia chuẩn nhị giai phụ lục loại hình bảo vật, cũng là tộc ta khao khát chi vật, nếu là Đạo Hữu có con đường lời nói, còn xin nhất định giúp vật bịu, tộc ta một dạng dựa theo lúc trước cái kia chản giá phương thức mua sắm. Bất quá những này cũng chỉ là trước lời nói, giao dịch này chân thực cùng an toàn mới là trọng yếu nhất. Bất luận là nhất giai thượng phẩm trận pháp vẫn là chuẩn nhị giai cấp bậc phụ lục, đều là trên thị trường rất ít xuất hiện chi vật, đây cũng là liên quan đến Diệu nguyện ý chản giá mua sắm nguyên do. Mà Mặc Lao trận pháp sư đối với cái này ngược lại là hiểu rõ, hắn cũng lý giải Diệu quan Diệu nỗi khổ tâm trong lòng bất quá hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn liêu quang rượu lại tại trong nháy mắt liền quyết định chịu giá mua sắm như vậy nhiều đắt đỏ chi vật một chuyện, vì thế, hắn còn thuyết phục một phen. "Đạo hữu ngươi muốn không quay về cùng ngươi tộc nhân lại thảo luận một phen việc này. Dù sao Đạo hữu ngươi mới vừa rồi nói tới những cái kia linh vật có giá trị không nhỏ, coi như ta tin tưởng rõ hồ sư đệ có thể an toàn vượt qua thí luyện, cũng có thể còn món nợ này, nhưng Đạo hữu ngươi muốn những vật kia ta chỉ có trợ pháp, mà ta biết những sư bá kia sư huynh trong tay tuy có phụ lục, nhưng ta nếu là muốn mua sắm một dạng cần thanh toán đại giới, những tài sản của ta quả thực có chút chệ không được." Kể từ đó, Quý tộc nếu là thật sự muốn đám kia linh vật, đoán chừng vẫn đúng là cần quý tộc đệm ra một ít linh thạch. Hơn nữa nếu là đạo hữu thật sự theo vừa nói ra giá cả kia mua sắm phụ lục, việc này trên cơ bản là ổn, dù sao đạo hữu mở ra giá cả thật sự là quá cao. Đương nhiên, giao dịch này tính chân thực cùng tính an toàn ta có thể bảo đảm, thậm chí ta có thể tìm tới Trương Minh Viễn trưởng lão làm người trung gian. Liễu Quang Diệu nghe vậy, không khỏi cảm thấy người này quả nhiên là đáng tin cậy. Nhưng cùng lúc, hắn hai mắt lấp lóe mấy phần dị sắc. Người này cái này phẩm tính ngược lại là không lợi nói. Bất quá xem người này ngôn ngữ hẳn là cùng vị kia Trương Minh Viễn tiền bối quan hệ không ít, dù sao lúc trước Trương Minh Viễn luyện đan sư liền để cho người này đưa tin cho ta. Ma Phong Hổ tiểu tử kia cùng vị tiền bối kia quan hệ lại tốt, đồng thời nó trước sớm còn nói qua, vị này Mạc Lao trận pháp sư cùng nó một dạng chung sống vu phi tinh chủ mạch phế phái, thậm chí cùng đại trưởng lão Trương Thanh Khâu có chút quan hệ. Như vậy tưởng tượng, người này đối ta khách khí như vậy ngược lại là có đồng ngân. Đồng thời, hắn cũng bởi vậy càng thêm tin tưởng người này. Sau đó, hắn nhân tiện nói, "Đạo hữu yên tâm đi." Cái này mua sắm phần đông linh vật sự tình ta có thể làm được chủ, về phần linh thạch đạo hữu cũng không cần lo lắng, chỉ cần đạo hữu có thể tìm được linh vật, ta nhất định đem linh thạch hai tay dâng lên. Mạc Lao trận pháp sư thấy nó khí phách, lập tức minh bạch người này sợ là tại Liễu gia địa vị bất phàm, hắn cũng liền cũng không nói thêm cái gì. Mà sự thật cũng xác thực như thế, Liễu Quang Diệu tuy nói ngày bình thường ở gia tộc ở trong không thế nào thu hút, thực lực cùng lưu độ chi đạo chờ một chút cũng không sánh nổi Liễu Hạo Hà vị này lão tộc trưởng. Nhưng hắn nhưng là Liễu Hạo Hà con trai độc nhất, gia tộc chúc cơ người kế tục Liễu Phong Hàn cha, càng là gia tộc không quan trọng lúc tộc trưởng người nối nghiệp. Chỉ là bởi vì Liễu Phong Hàn cái này thiên chúng kỳ tại A xuất hiện, Liễu Quang Diệu lúc này mới tại lão tộc trưởng Liễu Quang Diệu trong lòng mất tộc trưởng người nối nghiệp chi vị, nhưng Liễu Quang Diệu đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, thân phụ tộc trưởng chi vị, cần thiết đối mặt áp lực nhưng cực lớn, hơn nữa tương lai tộc trưởng chính là con của mình, cái này không cứ tự nhiên như nhà mình. Cũng chính là bởi vậy, hắn ở gia tộc ở trong vẫn như cũ có hết sức quan trọng năng lượng. Gia tộc bây giờ gặp phải nguy cơ sự tình lại tương đối trọng đại, nếu là bây giờ trở về gia tộc cùng tộc nhân thương thảo thật sự là quá mức phiến phức, hơn nữa chưa chừng cái này đường xá chúng còn sẽ xuất hiện phiền toái gì. Vì thế, còn không bằng trực tiếp làm làm một thành chủ. Liêu Quang Diệu vẫn có chút quyết đoán. Về phần linh thạch sự tình, trên người hắn ngược lại là không nhiều như vậy, nhưng phi tinh quốc trụ sở ngay tại phi tinh phường thị phụ cận, chỉ cần 1 2 ngày liền có thể vừa đi vừa về. Mà gia tộc đang bay phi tinh phường thị nhưng có một nhà cửa hàng, cùng một nhà hủn vốn cửa hàng. Chỉ cần sự tình ra có nguyên nhân, hắn đủ để từ đó điều đi một nhóm linh thạch. Vì thế, hắn chỉ là đơn giản cùng Mặc lão trận pháp sư nói chuyện phía một phen, lợi dụng tập hợp linh thạch vì lấy cớ, rời đi phi tinh quốc, chạy tới phi tinh phường thị. Mà đưa mắt nhìn hắn mặc lão trận pháp sư thấy nó như vậy hấp tấp bộ dáng, không khỏi cảm nhận được ba phần tiểu phong hổ thân ảnh. Tiểu phong hổ làm việc một dạng như thế, nhưng trong đó lại lại nhiều bảy phần người tuổi trẻ lỗ mãng, mà Liễu Quang Diệu có lẽ là bởi vì Tuyế Nguyệt ma luyện, thoạt nhìn cực kỳ ổn trọng. Quả nhiên là người một nhà. Bất quá, lấy vị đạo hữu này cái kia ổn trọng tác phong, đã biết rõ ta tông còn lại phe phái đã đem nó phía sau gia tộc để mắt tới, nhưng như cũ dám tùy ý rời đi ta tông, tiến đến ngoại giới tập hợp linh thạch, chỉ sợ nó đã có mấy phần lực lượng. Mà nay đến khí hẳn không phải là bắt nguồn từ tu vi, dù sao kỳ tài luyện khí trung kỳ co như nó chính là thể tu, nhưng cũng không có mạnh cỡ nào. Hàn La đại thiếu chủ lời nói cái kia thần bí ác chủ bài ở tại trên thân. Như vậy tưởng tượng, hắn hai mắt ở trong không khỏi dương lên mấy phần hiếu kỳ. Ma sát thực nếu như phỏng đoán một dạng, lần này Liễu Quang Diệu người mang nức lại cái kia tự nhiên thăng linh đại trận một chuyện, cho nên gia tộc liền tạm thời cho hắn Liễu Quang Diệu một chương nhị giai linh phù ác chủ bài, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Sau đó, Mạc Lao trận pháp sư lại quan sát một phen, liền dựa theo ước định, về bên trong tông môn tìm linh vật đi. Trong lúc đó, hắn còn đem chuyện này cáo chi cho đại thiếu chủ, Trương Minh Viễn luyện đan sư cùng với chủ tử Trưởng thành câu, cũng chính là bởi vì quan hệ này, người này lúc trước lúc này mới bị Trương Minh Viễn luyện đàn sư ủy thác trách nhiệm, cho Liễu Quang Diệu đưa tin. Sau 10 ngày, Liễu Quang Diệu chẳng những thuận lợi từ gia tộc đang bày tinh phượng thị cái kia hai nhà bên trong cửa hàng điều một nhóm lớn linh thạch, hơn nữa 10 phần thuận lợi mua đến đại lượng đồ tốt, thậm chí có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng tổn hao cũng lớn, chọn vẹn tiêu hao gần 5000 khối linh thạch. Kể từ đó, gia tộc cái kia hai cửa hàng lưu động linh thạch có thể nói là bị hắn móc rỗng nhưng cũng may cái kia hai cửa hàng đã có hiếm có linh quả cũng có bình thường linh mễ hoặc là pháp khí loại hình chờ một chút linh vật hàng tồn, tạm thời không cần đối ngoại thu mua linh vật gì, cửa hàng lại là nhà mình, chỉ cần có thể bán đi một số linh vật, liền miễn cưỡng có thể tuần quay tới. Tiếp theo, Liễu Quang Diệu liền dẫn đám kia linh vật bước lên về nhà con đường. Cùng lúc đó, Phi Tinh Cốc chỗ sâu. Phi Tinh Cốc gần nhất danh tiếng chính thịnh Kim Đan lão tổ Tinh Hải chân nhân dưới trướng phe phái Tinh Hải một mạch có được Tinh Hải dãy núi nhỏ, nào đó một chỗ nhị giai linh cốc bên trong, có một tên người mặc hoa bào trung niên tu sĩ, vội vã đuổi tới một tòa linh khí giật dao động trước cửa phủ cũng đem sao động. Sau một lúc lâu đại môn kia đột ngột bị mở ra, cũng truyền ra một đạo giản mua thanh âm. "Vào đi." Cái kia trung niên tu sĩ nghe vậy, lập tức liền đi vào. Nơi đây đại sảnh, có một cái bàn trà, phía trên ngồi một tên không có chút nào khí tức lão nhân. Nhưng cái kia trung niên tu sĩ cũng không dám bất kính. Sư tôn lần này Đồ Nhi đột ngột đến đây, quấy rầy sư tôn tính tu, mong rằng trách tội Đồ Nhi. Vị lão nhân kia thế nhưng là trong tông môn một vị chấp sự, tu vi càng là cao tới chốc cơ trung kỳ chi cảnh, liền xem như đang bay tinh cốc ở trong cũng là nổi danh cường giả. Hơn nữa này người vẫn là tinh hải một mạch người cầm quyền nhị trưởng lão dưới chướng hầu nhân, cho nên tại tinh hải một mạch ở trong địa vị tự cao. Còn đáng nhắc tới chính là, người này liền là lúc trước cưỡng bức đạp lang quận cái kia uy tín lâu năm chúc cơ gia tộc Bắc Huyền Trương gia đối phó liễu ra tên kia tu sĩ áo đen. Nhẹ lời Lao đạo thấy cái kia Đỗ Nhi cũng kính như vậy chi ngôn nét mặt biểu lộ mấy phần nụ cười, hắn tên Đỗ Nhi này tuy nói bỏ qua chúc cơ, nhưng người này lại càng trung tâm, cho nên nhẹ lời Lao đạo càng thích trí nó, thậm chí đem nó nạp làm dòng chính, chuyên môn bang tự mình xử lý một ít sự vụ. Vì thế hắn nhân tiện nói, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, Lần này thần sắc ngươi vội vàng tới đây, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Cái kia trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, tùy theo nói: "Sư tôn, theo bọn thủ hạ quan sát, Phi tinh chủ mạch người cầm quyền đại trưởng lão dưới trướng Tró săn Mạc Phong Dương lão đầu mấy ngày gần đây càng khắc thưởng trắng trợn trong việc sưu tập các loại chuẩn nhị giai cấp bậc thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa hắn gần nhất cùng Phi tinh chủ mạch cái kia thần bí hạch tâm đệ tử Liêu Phong Hổ phía sau gia tộc một tên tộc nhân có tiếp xúc. Cho nên, Đỗ Nhi liền suy đoán Mạc Phong Dương lão đầu mua sắm những cái kia linh vật cũng đều là thụ Liêu Phong Hổ phía sau cái kia Liễu gia huy thác. Thậm chí nói không chính xác, tộc này đã thông qua Mạc Phong Dương lão đầu biết được kế hoạch của chúng ta." Dù sao Mạc Phong Dương cũng coi là phi tinh chủng mạch bên kia nhân vật trọng yếu, mà nó mua sắm cái đám kia bảo mệnh chi vật số lượng lại nhiều, nếu thật là như ta suy đoán như vậy, chỉ sợ Liễu gia cái kia tộc nhân đem đám kia linh vật mang về Liễu gia qua đi, sẽ tăng thêm đạp lang quần hùng cái kia Bắc Huyền Trương gia hựu diện tộc này độ khó. Nói đến chỗ này, cái kia trung niên tu sĩ hai mắt ở trong dâng lên mấy phần sắc cơ, cũng lại lần nữa nói: "Mà căn cứ quan sát của ta, Liễu gia trước đó đến trong cốc tộc nhân đã xa cách ta tông, cần phải nửa đường đem nó giết." Nghe lời lao đạo thấy cái này, Đồ Nhi an bài như thế cẩn thận, đối nó không khỏi cảm thêm hài lòng mấy phần thậm chí trên mặt còn dương lên mấy phần nụ cười, như là lúc trước bị uy hiếp Trương gia Trương Thiên Hoa ở đây, ổn thỏa sẽ mang to, thật không coi hắn là người nhìn. Mà lúc này, nhẹ lời lao đạo nghĩ lại một phen qua đi, nhân tiện nói: "Chúng ta động thủ sự tình dễ tính, trước mắt còn không xác định chúng ta một mạch cùng tinh kiếm, còn có tinh viên một mạch nhân thủ phải trang tại thí luyện ở trong diện tinh hải chủ mạch cái kia luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử Liêu Phương Hộ. Nếu là việc này có thể thành, ngược lại là dễ nói, dù sao, tinh hải một mạch sẽ coi trọng Liêu gia An nguy chính là nể mặt Liêu Phương Hộ." Nhưng nếu là chúng ta kế hoạch kia thất bại, chúng ta lại động thủ diệt cái kia vừa rời đi ta tông liễu ra tu sĩ, không khác lưu lại nửa điểm, ta tông cũng không thiếu loại kia tìm kiếm giết địch người đặc thù thuật pháp, đến lúc đó nếu là tra được trên đầu chúng ta lời nói, thế tất sẽ tạo thành khó chịu cục diện. Mà chúng ta các đại phái hệ tranh chấp vốn là trong bóng tối, không thể phóng tới bên ngoài, không phải vậy thế tất sẽ dính dớp đến chúng ta phía sau Kim Đan lão tổ, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Nhưng ngươi cố kỵ sự tình, cũng thực là cần coi trọng, phân phó Bắc Huyền Trương gia đám người này làm việc này đi. Dù sao tộc này chẳng những khoảng cách ta cốc khá xa, Hơn nữa cùng chúng ta tinh hải một mạch, còn có còn lại mấy mạch cũng không có gì quá lớn liên lụy, liền xem như sự việc đã bại lộ, chỉ cần đem nó diệt, liền tra không được trên đầu chúng ta, hơn nữa tộc này ra đại nghiệp đại, kiến kỵ đồ vật cũng liền tương đối nhiều, thế tất sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cái này nhưng so sánh tìm tán tu hoặc là tìm ta tông đệ tử tầm thường làm việc đáng tin hơn nhiều. Thời gian dần dần đi qua, 3 ngày thoáng qua tức thì, một ngày này, phi tinh cốc điệu giới đạp lang quận, nào đó một nơi, một đạo màu đen hư ảnh không ngừng từ từng tỏa dập dập sơn lâm ở trong xuyên qua, thẳng đến biên giới quận thành đạp hồ quận mà đi, nhưng cũng không lâu lắm, Cái kia đạo đột ngột bị ba tên tu sĩ áo đen cho ngăn lại, cuối cùng hiện ra một đầu người khoác vải giáp màu đen cường tráng hắc mã đồng thời Liêu Quang Diệu vẫn ngồi ở nó phần lưng. Cái kia yêu mã chính là nó con dâu sợ hân duyệt, trước kia bồi dưỡng đầu kia thay đi bộ linh thú vải đen ngựa, bởi vì tu vi đạt đến luyện khí tầng 2 chi cảnh, cho nên này đầu am hiểu tốc độ yêu mã, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, thậm chí đều đủ để có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ tốc độ. Hơn nữa có thể lâu dài tiếp tục đây cũng là Liêu Quang Diệu lần này ra ngoài gia tộc, sẽ ngồi cưỡi này ngựa nguyên do. Mà giờ khắc này Hắn nhìn cái kia ba tên tu vi đều là đạt đến luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ áo đen ban ngày ban mặt thân mặc hắc y, hơn nữa không phân tốt xấu trực tiếp động thủ, hắn lập tức liền có một số suy đoán. Hắn cũng bởi vậy sắc mặt tối sầm. Phiên phức nhanh như vậy liền tới sao? Hắn hai chân kẹp lấy tọa hạ hắc mã, cái kia hắc mã liền lập tức minh bạch ý nghĩa, theo nó quanh thân linh quang bùng lên, nải ngựa lại trống lên một đạo màu đen phòng ngự màn sáng che lại tự thân cùng liễu quang rượu. Mà liễu quang rượu tự thân thì lấy ra một vị cự tuấn, nắm chặt tại tay, trên thân xuất hiện một bộ áo giáp màu đen, cùng tồn tại ngựa thi chuyển thể tu một đạo bí thuật, tăng phúc thể phách, biến thành một cái tiểu cự nhân. Sau đó lại nhảy xuống ngựa, thúc dục môn kia bản mệnh thuật pháp, hoàng nham bản lòng chi thuật, điều sâu trong lòng đất địa mạch chi khí tăng phúc tự thân đồng thời còn có thể mượn nhờ lại thuật, đem nhận đến trọng kích tá lực tại toàn bộ đại địa. Vì thế, Liêu Quang Diệu liền xem như bị ba cái đồng thời công kích cũng thành thạo điều luyện. Nhưng cái nào liệu, ba người kia lại người mang rất nhiều công kích linh phù, duy nhất một lần pháp khí chờ một chút cường hãn thủ đoạn. Cho nên thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Thủ đoạn càng như thế đầy đủ, quả nhiên là khó chơi. Chỉ có thể động dụng những thủ đoạn nào. Liêu Quang Diệu nhíu mày, lập tức liền tế ra mới từ phi tinh cốc mua được vài chương chuẩn nhị giai phòng ngự hoặc là công kích linh phù nan định. Kể từ đó, coi như cái kia ba tên tu sĩ áo đen thủ đoạn không sai, lại cũng căn bản khó mà uy hiếp được Liêu Quang Diệu. Thậm chí Liêu Quang Diệu còn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn không nghĩ tiêu hao những cái kia cao giai phù lục, liền tìm một cái cơ hội trực tiếp chạy. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng xé gió liền từ Liêu Quang Diệu sau lưng vang lên. Liêu Quang Diệu quay đầu nhìn một cái, thân thể run lên. Cái kia là một cái lớn chừng quả đấm màu lam viên cầu, hơn nữa mặt ngoài còn có rất nhiều nhỏ bé lôi điện nhảy lên. Lôi Vân Châu lại còn có người núp trong bóng tối. Tu Di ở giữa, cái kia lôi châu nổ tung mà ra, từ đó toát ra vô số lôi đỉnh, trực tiếp liền đem Liễu Quang Diệu cùng với cái kia thất vợy đèn ngựa bà phụ. Lúc này, người lén lén kia lại đột ngột từ Liễu Quang Diệu hậu phương châm trợ hiện hiện, nó một dạng thân mặc hắc y, hơn nữa trên thân còn dán một chương thượng thừa phẩm chất nhất giai thượng phẩm liễm tức phụ, chính là bởi vợy phụ, Liễu Quang Diệu mới không có phát hiện tung tích dấu vết. Mà người này chính là Bắc Huyền Trương gia dưới chướng luyện khí cấp bậc phụ thuộc thế lực Tư Mã gia tộc giãy Ti Mã Trường Nguyệt, nàng nhìn lên trước mắt lôi đỉnh dừng dậm, trong lòng không trách Cái kia liễu quang rượu trong tay Linh Phù rất nhiều, vẻn vẹn bằng vào cái kia lôi Vân Châu hẳn là giết không chết người này. Đoán chừng vẫn là đến vận dụng những thủ đoạn nào. Tùy theo nàng liền mang theo vài phần thì đau, thế ra loại kia y năng cường Hãn duy nhất một lần nhất giai thượng phẩm pháp khí, phá mê châm, lôi Vân Châu, chờ một chút, đây đều là Bắc Huyền Trương ra cho, mục đích chỉ vì chu sát liễu quang rượu, để tránh nó đem trên thân đàm kia vừa mua được thủ đoạn bảo mệnh mang về liễu ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng phượng hót lại đột ngột từ cái kia náo động trung ương vang lên. Minh. Ngay sau đó Mạng lưới viêm hỏa lại trực tiếp đem những cái kia đũ để ánh sắt luyện khí viên mãn tu sĩ lôi đỉnh dừng rầm rầm chờ các loại thủ đoạn trực tiếp đánh nát. Tùy theo một đầu bốn trưởng lớn nhỏ hỏa sư liền từ hỏa diễm ở trong thoát ra, lên thẳng chân trời, ba khí không gì sánh được. Nó trên tân long tóc từng chiếc rõ ràng, toàn thân huyền như hỏa diễm hội tụ, nhưng cũng có thực thể. Quỷ kia lâm vào nguy cơ ở trong liễu quang rượu liền ngồi ở tại bên trên, tấu chương xong, chương 257, hai cái chuẩn bị. Chương 257, hai cái chuẩn bị. Một đám đáng chết đồ chơi, lại để cho ta lãng phí trọn vẹn hai tầm giá trị đắt đỏ chuẩn nhị giai linh phụ. Liêu Quang Diệu ngồi tại Hỏa Sư Phàm Lưng, nhìn trên mặt đất Ti Mã trưởng Nguyệt chờ bốn tên tu sĩ áo đen, lông mi ở tròng tràn đầy sắc ghê. Những cái kia chuẩn nhị giai linh phù thế nhưng là hắn vì gia tộc mua bảo mệnh chi vật, một khi lãng phí, không khác nhường gia tộc thiếu đi mấy phần an toàn. Hơn nữa cái này các thứ thế nhưng là thế gian hiếm thấy chi vật, trên thị trường rất ít xuất hiện, liền liền phi tinh cốc vị kia mặc lão trận pháp sư mượn nhờ tự thân nhân mạch, đều không có tìm được mấy chương. Vì thế Liêu Quang Diệu lựa giận không gì xảy được. Sau đó hắn lại cân nhắc đến Ti Mã trưởng Nguyệt chờ tu sĩ áo đen người mang chứa cường hãn bao nhiêu thủ đoạn công kích, nếu là có thể đoạt tới, liền chân để bù đắp tổn thất. Vì thế, hắn nhường tọa hạ Hỏa sư dò xét tứ phương, thấy không còn lại âm thầm địch nhân qua đi, liền đối với cái kia Hỏa sư phân phó nói: "Giết cho ta nơi đây bốn người kia." Nó tọa hạ cái kia hư không vượt qua Hỏa sư hai mắt lập tức giơ lên mấy phần hung mang, tùy theo nó liền hóa thành một mạng lửa lớn biển lửa, chia làm bốn đạo, trực tiếp đem Ti Mã trưởng Nguyệt còn có mặc khác ba tên người áo đen cho gắt gao vây khốn, từ từ chịu giết. Vô tận thế lửa càng ngày càng hung mãnh, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch mà ra. Bốn phía nhiệt độ lên cao không ngừng, xung quanh thực vật càng là trực tiếp hóa thành tro tàn. Nơi đây trong trượng, tựa như tuyệt địa. Mà Liễu Quang Diệu thì rơi vào mặt đất, Bắt đầu vây xem thế cục, đồng thời để phòng bốn phía phải chăng còn có tiềm ẩn địch nhân, lúc trước Ti Mã trưởng Nguyệt đánh lén sự tình thế nhưng là nhường tâm hắn kinh không gì sẽ được. Về phần đầu kia vậy Đan Nhiêu Mã thì bị hắn tạm thời thu nhập ngự thú pháp khí bên trong. Làm sao người này mang theo Liễu gia trong lúc này thừa cấp bậc nhị giai hạ phẩm Sích Viêm Hỏa sư phụ, lần này bị bắt Huyền Trương gia người lựa thảm rồi. Thất ở tại giữa biển lửa rượi vào rất nhiều phòng ngự linh phụ tạm thời bảo vệ tính mệnh Ti Mã trưởng Nguyệt trong lòng tràn đầy oán khí. Nàng nguyên bản cũng không muốn cùng cái này Liễu Quang Diệu là địch, một khi sự tình bại lộ, sau lưng nàng cái kia Tư Mã gia thế tất sẽ tao ngộ nguy cơ. Dù sao nàng Chố Tư Mã gia nhưng không mạnh, chỉ là một cái luyện khí gia tộc mà thôi. Mà Liễu Quang Diệu phía sau Liễu gia chẳng những có chỗ dựa, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn, thậm chí còn có nhị giai linh phù hộ đạo. Nhưng làm sao nàng cái kia cường đại thân tộc Bắc Huyền Trương gia bước bạch, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Mà Bắc Huyền Trương gia như thế, tất cả bởi vì Phi Tinh Cốc Tinh Hải một mạch cái kia nhẹ lời lao chúc cơ tu sĩ uy hiếp, mà cái này Bắc Huyền Trương gia không dám tự mình động thủ, cũng chỉ có thể dựa theo trước kia kế hoạch, uy hiếp dưới trướng phụ thuộc thế lực Tư Mã gia động thủ. Hơn nữa cái này Tư Mã gia cùng Liễu gia ở giữa cũng có mấy phần cừ hận, nhường Tư Mã gia động thủ Chỉ thật cũng danh chính ngôn thuận, ngày sau liền xem như bị cha ra được, chỉ cần người ở phía trên nguyện ý bảo đảm, Bắc Huyền Trương gia liền có thể dùng đây là lấy cớ thoát thân. Tạm niệm thu về, Tỳ Mã trưởng nguyện trước kia liền gặp qua tấm kia nhị giai Sích Viêm Hỏa sư phụ, cho nên nó biết được này phù uy năng, đây chính là đủ để sánh vai uy tín lâu năm trúc cơ sơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ, không phải nàng bực này luyện khí tu sĩ có thể so với vai. Vì thế, nàng không chút do dự, liền vận dụng Bắc Huyền Trương gia cho còn lại nhất giai thượng phẩm linh phù, dự định phá vỡ trước mắt biển lửa chạy trốn. Mà cử động lần này hoặc là bị Bắc Huyền Trương gia xem thấy, thế tất sẽ thủ huyết. Những cái kia linh phù chính là Bắc Huyền Trương gia cô kỵ Liễu Quang Diệu mới từ Phi Tinh Cốc mua đến đại lượng cao giai thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới giao cho Ti Mã Trường Nguyệt để mà bảo đảm có thể chu sát Liễu Quang Diệu, cũng không phải cho nó dùng để chạy trốn. Mà giờ khắc này, Liễu Quang Diệu thấy nó cử động, hơi có chút đau lòng, những cái kia linh phù thủ đoạn phẩm giai cũng đều tương đối cao, hơn nữa còn có không ít trung thượng thừa phẩm chất, những này thế nhưng là hắn sợ cậu chi vận. Vì thế, hắn liền nhường cái kia phiến biển lửa tạm thời không nhìn những cái kia linh phù thủ đoạn, chớ có đối nó no ra tay, để tránh tiêu hao những cái kia linh phù sức mạnh, đồng thời nhường biển lửa toàn lực công kích Ti Mã Trường Nguyệt. Tuy theo hắn tự thân cũng giết tới, để cầu tốc độ nhanh nhất giết Tỳ Ma trưởng nguyệt cái này người mang trọng báo tu sĩ, tốt đem nó những bùa chú kia toàn bộ bỏ vào trong túi. Mà Tỳ Ma trưởng nguyệt thấy thế, mặc dù cảm thấy áp lực như núi, nhưng trên mặt nhưng không khỏi dương lên mấy phần kích động. Thiên đường có nhập ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi là sông, một cái khu khu luyện khí trung kỳ tu sĩ, lại dám cùng ta cứng đối cứng. Đây không phải muốn chết sao? Đến lúc đó, nó trong tay tấm kia nhị giai cấp bậc xích viêm hỏa sư phụ, thế tất đem rơi vào trong tay của ta. Như vậy tưởng tượng Nàng lập tức có chút kích động, thậm chí nó trong lòng đối Chu Sát Liễu quang diệu qua đi sẽ rước lấy phiền phức đều quên mất Sơn cùng Thủy tận. Cái này lợi ích thật sự là quá lớn. Chỉ cần được này phù, liền xem như mang theo toàn bộ tư mã ra thoát ly phi tinh cấp địa giới, nàng đều có thể bằng vào này phù lẫn mà mở. Cho nên, này phù liền bị nàng cho rằng chính là thoát ly cái kia đáng chết Bắc Huyền Trường gia uy hiếp thời cơ. Gián tiếp phía dưới, nàng liền có liều mạng dự định, thậm chí trực tiếp nuốt vào Bắc Huyền Trường gia cho chuẩn bị một viên chuẩn nhị giai cấp bậc bạo linh đan. Mà viên thuốc này lực khủng lồ, tu di ở giữa, tu vi liền tăng vọt gần 1.5 lần nhiều. So với bình thường nhất giai thượng phẩm bảo linh đan mạnh chừng năm thành, vì thế, vốn chỉ là luyện khí tầng 8 9 ti Mã Trường Nguyên, tu vi trực tiếp bạo đã tăng tới uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tiêu chuẩn, thậm chí nó thể nội linh lực cũng dần dần có biến đến đặc dính chi tựa. Cái này cũng khiến cho lòng tin nàng bạo tăng, thậm chí đối ở đây còn lại ba tên tộc nhân, chư vị tộc nhân đều là phục dụng bạo linh đan, theo ta Chu Sát Liễu có rượu. Những người còn lại nhao nhao làm theo. Mã Ti Mã Trường Nguyệt lúc này mang theo vô số tự tin, trực tiếp liền thẳng hướng Liễu Có Diệu. Nhưng cái nào liệu, ngay tại cái này trong ngấy mắt, nàng lại xem thấy vốn chỉ là luyện khí 5 tầng Liêu Quang Diệu chỉ là nuốt vào 3 cái đặc thù hỏa hồng sắt trái cây, liền khiến cho tu vi trực tiếp bạo đã tăng tới luyện khí tầng 8 9 độ cao. Tình huống như thế nào? Tima trưởng Nguyệt lập tức một ngộp. Theo lý Liêu Quang Diệu tu vi nếu là muốn thời gian ngắn đạt tới bậc này tăng lên, tối thiểu nhất yêu cầu phục dụng 2 3 mai cao giai bạo linh đan. Nhưng viên thuốc này lực nhưng càng cuồng bạo, như một lần phục dụng nhiều như vậy, chỉ sợ bất quá trước mắt, Liêu Quang Diệu liền đem bị cuồng bạo dược lực trực tiếp cho đánh ngất. Còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng, Liêu Quang Diệu cái kia cao lớn thân thể liền giơ một mặt thuận giãy, trực tiếp chạy như điên đến nó mặt, cũng huy động tay phải cái kia to lớn lôi búa đánh vào nó xung quanh phòng ngự thủ đoạn bên trên. Một cỗ theo lý chỉ có luyện khí viên mãn tu sĩ mới có thể đánh ra hơn vạn cân cự lực, lập tức đánh tới. Cự lực phía dưới, hết thảy phòng ngự đều là nói xong. Vô số vỡ vụn thanh âm dần dần vang lên. Xung quanh cái kia cường đại biển lửa tuần thế công kích. Ho ho ho. Chỉ là một lát, Tima trưởng nguyệt xung quanh phòng ngự thủ đoạn liền bị đánh nát. Sau đó Liêu Quang Diệu một búa liền đem nó đầu chém thành hai nửa. Tima trưởng nguyệt giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bất quá nàng giờ phút này trong lòng còn có một cái ý niệm khác, chính là ngàn vạn không thể bởi vì tự thân môn nhân, dính lũ phía sau từ mà ra. Cái này chính là nàng trước khi chết duy nhất tâm nguyện. Cũng vào thời khắc này, nó hai mắt lục quang lóe lên, ngay sau đó, nó thể nội truyền ra một đạo quái dị đặc thù dự tính. Gián tiếp phía dưới, nó toàn bộ thân hình liền tại trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết thủy. Hóa huyết đan. Nhóm người này quả nhiên là ngôn nhân, mà ngay cả đan này đều phục. Liễu Quan Diệu thấy thế, hơi giật mình. Bất quá, kể từ đó, ta muốn thông qua hắc y nhân kia khuôn mặt, hoặc là nó khí tức điều tra này người thân phận, cũng có chút khó khăn. Trừ phi tìm phi tinh cốc vực này thế lực lớn chút cơ tu sĩ xuất thủ, không phải vậy việc này đoán chừng không có trôi xuống tay. Hóa huyết đan chính là là một loại đặc thù đan dược, phục dụng thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chỉ cần người dùng sử dụng linh lực chủ động chạm đến cái kia đan dược, liền sẽ khiến cho nó dược tính khuếch tán toàn thân, cuối cùng bị hóa thành một đoàn huyết thủy. Sau đó cái kia mặt khác cái kia ba tên luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ áo đen, tại trước khi chết, cũng là như thế điều này cũng làm cho Liễu Quang Diệu có chút tiếc hận. Bất quá nhóm người này trong tay tài phú, ngược lại là nhiều. Tị Mã trưởng nguyệt tế ra những cái kia linh phù chờ các loại thủ đoạn, tuy nói tiêu hao không ít dư lực, nhưng tối thiểu nhất đều có lưu bảy thành ý năng, lại bởi vì phẩm giai tương đối cao, hơn nữa phẩm chất phi phàm, bản bạc phía dưới miễn cưỡng bù đắp được năm, sáu tấm chuẩn nhị giai phụ lục. Như thế hồi vốn. Dù sao trước kia hắn chỉ tiêu hao 2 tấm chuẩn nhị giai phụ lục mà thôi, mà cái kia xích viêm hỏa sư phủ bởi vì đối mặt đối thủ quá yếu, liền chỉ tiêu hao một thành ý năng. Sau đó, Liêu Quang Diệu liền một ngồi lửa đem ti mã trưởng nguyệt bọn người hóa thành huyết thủy cho đốt thành tro bụi. Có lẽ là trời cao cũng đáng thương bọn này, vì bảo trụ tư mã gia còn lại tộc nhân tu sĩ, liền chết đều khó mà chết ở gia tộc, liền hiện lên một cơn gió màu xanh lá đưa chúng nó cho bụi thổi đến đại địa các nơi. Mà Liễu Quang Diệu tên này lão đạo tu sĩ, bởi vì xem qua vô số lần trước mắt chi cảnh, cũng liền cũng không bất cứ ba động gì, ngược lại chỉ là thờ mắng. Tiếp sau đừng đụng bên trên ta, không phải vậy giết không tha. Cũng vào thời khắc này, cả người hùng hậu tu vi lập tức yếu bớt, cuối cùng đánh về nguyên hình. Hơn nữa nó thể nội khí huyết cuồn cuộn, nôn liên tiếp mấy cái huyết, cái này mới thở bình thường một số. Liên phục ba cái biến dị bạo nguyên linh quả chúng quy là miễn cưỡng một số, bất quá ngược lại là cũng may này quả dược hiệu ôn hòa, ta lại thân là thể tu thể phách so với tu sĩ tầm thường mạnh lên một số, đoán chừng chỉ cần 2 3 tháng thời gian, liền có thể đem thể nội thương thế ôn dưỡng tốt. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi có chút may mắn chính mình có cái kia ba cái trái cây. Không phải vậy tấm kia nhị giai linh phù nghĩ muốn tiêu diệt thủ đoạn rất nhiều tí mã Trường Nguyệt, thế tất yêu cầu tiêu hao càng nhiều y năng. Tùy theo hắn vị để tránh cho tái sinh mầm thai vạn, liền từ ngữ thú trong túi gọi ra đầu kia vậy đen yêu mã, ngồi cưỡi sự nhanh chóng rời đi nơi đây, trong lúc đó, hắn một mực cũng không triệt hồi các loại phòng ngự pháp khí, để tránh lại bị đánh lén. Mà cái kia vậy đen yêu mã một dạng một mực chống đỡ cái kia đạo màu đen phòng ngự màn sáng thuật pháp. Nay mã khả rất sợ chết, lúc trước tuy nói nó nhập ngự thú trong túi tránh thoát một kiếp, nhưng nó quả thực bị hù dọa, dẫn đến nó đuổi ngựa đều có chút mềm, tốc độ cũng giảm mất không ít, điều này cũng làm cho Liễu Quang Diệu thầm mắng một phen. Coi là thật nhất gan, ngày sau đến làm cho này ngựa đi theo lão bọn hắn đi yêu tộc học hỏi kinh nghiệm, không phải vậy như thế luyện khí tầng 2 yêu mã nếu là chỉ có thể xung làm đi đường công cụ, quả thực là đáng tiếc. Một bên khác, ngoài mấy trăm dặm, Bắc Huyền Trương gia tộc địa, Bắc Huyền Sơn bên trong. Cái kia đã từng bị phi tinh cốc tinh hải một mạch nhẹ lời lao chấp sự hung hăng hành hạ một phen Trương gia Trương Thiên Hoa chúc cơ, nhìn trong tay vỡ vụn bốn cái ngọc bài, Long mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần bất đắc dĩ, lại đều đã chết. Kể từ đó, Tư Mã gia sợ là không có bao nhiêu cường hãn tu sĩ, chẳng lẽ gia tộc tương lai thật muốn đích thân động thủ mới có thể diệt Liễu gia sao? Cái phiền toái này hắn là thật không nghĩ gây ra nếu là Liễu gia phía sau cái kia phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử, chỉ là một cái bình thường hoạch tâm đệ tử dễ tính, hắn Bắc Huyền Trương gia cũng không phải chưa từng giết. Nhưng tu vi bất quá luyện khí trung kỳ hoạch tâm đệ tử, có thể vượt cấp vì Liễu gia lấy tới nhị giai cấp bậc thú linh phù, cái này quả thực có chút dị thường. Loại kia linh phù liền xem như phi tinh cấp cũng không nhiều đồ đần đều đoán được nó thân phận bất phàm. Hơn nữa thế tất có một cái cực kỳ coi trọng hắn thần bí cường đại trúc cơ, mà căn cứ đủ loại manh mối, cái kia thần bí cường đại trúc cơ 89 phần 10 chính là phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia dòng dõi Trương Minh Viễn luyện đan sư. Nhân vật như vậy có thể khiêu động năng lượng nhưng cực lớn. Mấy ngày sau, phi tinh cấp địa giới, nhất là biên giới Đạp Hổ quận, Bạch Nam huyện, Liêu gia, Quy Nguyên cốc. Liêu Quang Diệu vừa trở về, liền đem phi tinh cấp phe phái chi tranh họa thủy, cùng với đường sá ở trong gặp phải nguy hiểm chờ một chút sự tỉnh, cáo chi cho Liêu Phong Hàn, cũng phân tích nói: Lấy đám kia muốn chu sát ta tu sĩ thực lực cùng phân phối linh vật đến xem, sợ là bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ đều không nhất định có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ thể tu mà thôi. Nếu không phải lúc trước rời khỏi gia tộc thời khắc, nghe ngươi lời nói, mang tới cái kia nhị giai linh phù, không phải vậy chỉ sợ ta khó thoát khỏi cái chết. Mà đúng đúng, phi tinh cốc những cái kia phe phái vì đối phó ta bậc này luyện khí trung kỳ tu sĩ, đều xuất động như thế nhân thủ, nghĩ đến bọn hắn đối trả cho chúng ta toàn bộ liễu gia thời khắc, thế tất sẽ sai phái ra mạnh hơn nhân thủ, chưa chừng chốc cơ tu sĩ đều sẽ xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, gia tộc nhưng càng nguy hiểm, chỉ sợ liền xem như phong hộ rời đi phi tinh tí luyện, sợ là đều khó mà thay đổi gì, dù sau đó là phi tinh tộc còn lại phe phái nhằm vào nó lúc này mới như thế. Mà đối với chúng ta Liễu gia tộc người mà nói, muốn ở đời này thu được một mảnh đất giới rất khó không gì sánh được. Hùng Chi, nơi đây sơn cốc đi qua gia tộc nhiều năm kinh doanh, linh mạch rất nhiều. Mà lấy gia tộc cái kia thanh hà linh tạo cây trước mắt năng lực, lại khó mà đem toàn bộ di truyền đi. Dưới tình huống như vậy, nơi đây có thể trông coi lời nói, khẳng định yêu cầu trông coi hạ. Bất quá hai cái trứng gà không nhưng để ở một cái trong chén. Cho nên, ta dự định làm hai tay chuẩn bị. Nó một, ngươi mang theo phong nguyên bọn ngươi, cùng với ngươi làm ra những cái kia cường đại linh thực, cùng với một chương nhị giai linh phủ, cũng nhường Thanh Hà linh tạo cây gì chuyển một số linh mạch trong bóng tối rời khỏi gia tộc, thậm chí là rời đi phi tinh cốc địa giới, để tránh gia tộc bị diệt, lại không có căn cơ lưu tại thế này. Đồng thời, ta dẹp an sắp xếp ngươi cái kia còn đang bày tinh phường thị quan rượu thuốc bọn ngươi, cũng đưa tin cho mẹ ngươi, để bọn hắn trong bóng tối bán đi gia tộc dưới chướng ba cửa hàng, để mà biến hiện vì linh thạch, việc này nhiều nhất nửa tháng liền sẽ có kết quả. Mà đến lúc đó bọn hắn sẽ thông qua một số đặc thù con đường, trong bóng tối rời đi các nơi phường thị, cũng ẩn nấp tại hoang dã bên trong, ngươi mang theo phong nguyên bọn người rời khỏi gia tộc về sau, nhanh chóng cùng bọn hắn tụ hợp. Còn nếu là, bọn hắn xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi cũng chớ có gấp, dựa theo kế hoạch ổn lấy đến, lao tin tưởng ngươi đứa nhỏ này có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nó hay, ra ra ngươi bọn người dù sao không trong cốc, mà là còn tại yêu tộc lực yêu, cũng liền còn không biết được việc này, cho nên cũng chỉ có thể thông qua ngươi cùng ngươi cái kia linh trúc hóa thân ở giữa đặc thù viễn trình đưa tin phát môn, đem gia tộc nguy cơ sự tình, viễn trình cáo chi ra ra ngươi bọn người cũng hỏi tham ý của gia gia ngươi, nhìn xem nó có hay không cái khắc hóa giải chi pháp, nếu là không có lời nói, liền để bọn hắn tạm thời cũng không cần vây tụng, cho gia tộc lưu lại ngọn lửa. Về phần ta liền lưu tại cốc này, mượn dùng ta lần này mua sắm những cái kia linh vật, nếm thử nhìn xem có thể hay không trông coi dưới cốc này, nếu là không thể, ta liền tận lực cho các ngươi hấp dẫn một số hoa thủy, cũng cho các ngươi kéo dài một chút thời gian, nhớ lấy rời đi tốc độ phải nhanh, động tĩnh nhỏ hơn, đi nhanh đi. Nói xong, Liễu Quang Diệu sầm mặt lại, thậm chí cái kia thẳng tắp lưng đều tựa như bị vật nặng ép đến bình thường, trở nên con queo. Bất quá Liêu Phong Hàn lại từ trên người Liêu Quang Diệu thấy được Liêu Hạo Hà cái bóng. Cái kia là có thể đỉnh thiên lập địa, chống lên một mảnh bầu trời chi tựa. Có lẽ sớm tại Liêu Hạo Hà dạy bảo phía dưới, nó sớm có kế nhiệm tộc trưởng năng lực, tấu chương xong, chương 258. Truyện cơ sích mục tử tiêu liên động. Chương 258, truyện cơ sích mục tử tiêu liên động, phía trước cuối cùng một lượng đoạn tiểu sửa lại một lần, đội thành Liêu Quang Diệu dự định mượn nhờ những cái kia linh vật một mình tọa trấn gia tộc, vì Liêu Phong Hàn bọn người rời khỏi gia tộc kéo dài thời gian. Bất quá Liêu Phong Hàn sắc mặt lại có chút phức tạp, đăm chiềm hồi lâu. Hắn lông mi ở trong mang theo vài phần đặc tổ tâm ý nói: "Lão, ngài kế hoạch kia tốt tuy tốt, nhưng nếu thật dựa theo kế hoạch kia đến xử lý, chỉ sợ ngài coi như từ phi tinh cốc lấy được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cũng thế tất đem rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải nhất định phải trốn. Bây giờ trong cốc đầu kia có được địa linh căn, cũng khuynh hướng thủy thuộc tính tiên thủy ngũ hành linh mạch đã đi vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, hơn nữa nó sản xuất ngũ hành linh khí lại tương đối tinh thuần, dựa theo ta dự đoán, nó đủ để cùng bình thường chuẩn nhị giai ngũ hành linh mạch sánh vai. Dưới tình huống như vậy, Này mạch theo lý hoàn toàn có thể miễn cưỡng duy trì nhị giai cấp bậc phòng ngự trận pháp vận hành, mà chỉ cần chúng ta có thể làm ra loại kia trận pháp, chỉ sợ liền xem như thật tới chốc cơ tu sĩ, chúng ta cũng có thể bình yên ngăn cản kỳ sổ tháng thời gian, như đã tới nhiều tên chốc cơ tu sĩ cũng có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Mà có những thời giờ này lời nói, chúng ta liền đủ để nếm thử thay đổi thế cục. Tuy nói sát suất nhỏ, nhưng lại chính là là gia tộc chúng ta duy nhất có thể tránh né tiếp nạn này cơ hội. Liêu Quang Diệu hai mắt có chút lấp lóe một đạo dị quang. Không nghi tới, đầu kia Thiên Thủy Linh mạch lại đúng như ngươi đoán trước như vậy bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Bất quá Nhị giai trận pháp thế nhưng là chân quý chi vật, chỉ có loại kia buổi đấu giá lớn bên trên mới có thể xuất hiện, liền xem như có tiền đoán chừng đều rất khó mua được, hơn nữa nó giá trị cũng có một chút đắt đỏ, chí ít cao tới hơn vạn khối linh thạch. Mặt khác, nàng này chuyển thế cực một lợi, bắt đầu nói từ đâu? Phải biết, lần này gia tộc bọn ta gặp phải nguy cơ, thế nhưng là bắt nguồn từ phi tinh cốc những cái kia cường đại phe phái. Liêu Phong Hàn thần sắc khẽ biến, khịt sâu một hơi nói, Nhị giai trận pháp chính là mấu chốt, mà việc này liền cần nhìn nghịch chuyển thế cục cái kia cơ hội, nếu là việc này có thể thành Trận pháp tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay chúng ta, thậm chí chưa chừng còn sẽ có thủ đoạn khác. Mà lão ngài cố kỵ những cái kia phi tinh cấp phe phái tuy mạnh, nhưng Phong Hổ Trô phi tinh chủ mạch cũng không yếu. Thậm chí một chọi một còn xa hơn tháng phi tinh cấp còn lại phe phái, hơn nữa lần này ngài có thể từ Phong Hổ kết giao vị kia mặc lão trận pháp sư trong tay mua được như vậy nhiều chuẩn nhị giai cấp bậc thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ đến cũng là phi tinh chủ mạch vị đại trưởng lão kia ý tứ. Dưới tình huống như vậy, đã nói phi tinh chủ mạch vị đại trưởng lão kia xem ở Phong Hổ trên mặt mũi, vẫn là nguyện ý giúp ta tộc, nhưng lại không nghĩ bởi vì tộc ta cùng những phái hệ khác có xung đột chính diện. Nói ngắn gọn, chính là ta tộc mang tới lợi ích không đủ lớn, chỉ có phong hổ cái này mua giới, thậm chí liền xem như phong hổ tại nguy cơ thời khắc, thân ở tộc ta, đoán chừng bọn hắn cũng liền chỉ biết cứu phong hổ. Nhưng trái lại nếu là chúng ta có thể vì đó mang đến càng lớn lợi ích lời nói, kỳ thế tất sẽ ra tay bảo trụ tộc ta. Mà lấy nó bản sự, thế tất có thể làm được. Liêu Quang Diệu lao đạo không gì sánh được, tự nhiên nghĩ đến điểm này, nhưng chuyện này ở trong lại có một cái nhất là khuyết điểm chí mạng. Vị đại trưởng lão kia thế nhưng là cao tới chốc cơ viên mãn chi cảnh, hơn nữa đang bay tinh cốc ngồi ở vị trí cao, càng là sư thừa phi tinh cốc thực lực mạnh nhất vị kia phi tinh lão tổ. Cái gì lợi ích chưa thấy qua, muốn lấy lợi ích thuyết phục người này hỗ trợ, thế tất khó như lên trời. Liền xem như trong nong việc nhà trung đầu kia có được địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch đưa tới cửa, đoán chừng người ta đều không nhất định sẽ thu, dù sao, bực này linh mạch chỉ là linh mạch cấp 2 người kế tục mà thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn thân thể dù lên, lập tức nghĩ đến một cái suy đoán, hắn lông mi lập tức hiện đầy hoang sợ nói: "Phong Hàn, ngươi không phải là dự định dâng ra trong nhà những cái kia đặc thủ linh thực. Cái này không thể được à? Những cái kia linh thực nhưng từng cái vi phạm." Tuy nói có cơ hội có thể đánh động vị đại trưởng lão kia, chỉ khi nào vị đại trưởng lão kia suy nghi, thế tất sẽ nổ ra ngập trời đại loạn, đến lúc đó tộc ta nhưng liền phiền phải a." Liêu Phong Hàn lắc đầu nói. "Lão ngài quá lo lắng. Việc này mặc dù việc quan hệ linh thực, nhưng cùng trong nhà linh thực không có hệ. Liêu Quang Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ giáo cho." Liêu Phong Hàn mang theo vài phần ngưng trọng nói, "Ta thông qua ta cái kia có thể ý niệm giống nhau linh trúc hóa thân mới được, mấy tháng trước đó, gia gia bọn người bởi vì dự định giúp ta quyển kia mệnh linh thực bạo nguyên linh quả thụ tìm hỏa thuộc tính luyện khí hậu kỳ yêu thú thang một chuyện tiến đến Nguyệt Ảnh Lang địa giới trong lúc đó, thế đó cũng không có bao nhiêu luyện khí hệ kỳ hỏa thuộc tính yêu thú, liền ngược lại lần lội đường xa đi đến sắt vách kim đan thế lực tiên dược cấp phụ cận cái kia phiến hỏa thuộc tính yêu thú. Đông đảo dung nham chi chú nhất tộc địa giới. Sau bởi vì ra ra bọn người có ta cái kia thiên tầm hoa, cùng với tiểu vân sơ gió thủy chi đạo tương trợ, chẳng những tìm được không ít hỏa thuộc tính yêu thú, hơn nữa còn tìm được không ít linh vật. Thậm chí tại nửa tháng trước đó, tại một cái thiên nhiên lòng đất động động dãi bên trong, tìm được một đầu phẩm giai tại chuẩn nhị giai không động dung nham hồ nhỏ. Nhưng này trong hồ lại có khác hiện diệu, trong đó sinh trưởng một gốc quái dị đại sen, nó có được hai cánh hoa phân biệt hiện ra sắc hồng sắc, cùng màu xanh biếc, đồng thời có thể dùng hai loại thuộc tính chí lực, hơn nữa nó không sợ dung nham chí lực, cũng lấy tốc độ cực nhanh thu nạp cái kia không động dung nham chi lực để trưởng thành, thần kỳ đến cực điểm. Trước mắt nó phẩm giai đã chạm đến nhị giai chi cảnh, không gian nửa năm đoán chừng liền sẽ có kết quả, hoặc là thất bại hay là thành công. Cũng chính là bởi vậy, ta nhất mấy ngày gần đây, liền tinh tế tra duyệt vô số địa tích, cuối cùng phát hiện cái kia đại sen hẳn là chính là trong truyền thuyết loại kia bởi vì thiên địa khí máy dẫn đến các loại khác biệt linh khí lấy một loại huyền diệu phương thức tương dụng cuối cùng mượn nhờ không động hộ dung nham, cơ duyên này biến hóa ra đặc thù linh thực xích mục tử tiêu liên bổng. Liêu Quang Diệu lập tức có chút mê mang. Không động hộ dung nham hắn ngược lại là nghe nói qua, tục truyền hồ này chính là là một loại sen lẫn mục lửa song thuộc tính đặc thù chi hộ dung nham, chẳng những chính là trồng trọt hỏa mục song hệ linh thực bảo địa, hơn nữa nó dự dục không động dung nham chi hỏa ôn hỏa không gì sánh được, chính là dùng để luyện chế đan dược bảo lửa, vị không ít luyện đan sư tôn sủng, có giá trị không nhỏ. Nhưng cái này xích mục tử tiêu liên bổng, hắn thật sự là chưa nghe nói qua. Vì thế, hắn lập tức đặt câu hỏi: Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, luôn mữu nói: "Lão ngài đừng đợi, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Nay đại sen càng là thủ, chỉ có ngắt lấy vật này, hoặc là vật này sinh tử thời khắc, mới có thể diễn hóa hạ sen, hơn nữa số lượng chỉ có một viên, về phần nó thân thể thì sẽ tự hành tiêu tán, đồng thời cái kia hạ sen không cách nào bồi dưỡng thành hạt giống. Gia gia mấy người cũng là bởi vì đây, một mực cũng không động cái kia linh thực, mà là canh giữ ở cái kia linh thực bên cạnh, tính toán đợi kỳ trùng kích bình cảnh về sau lại nói, ta bản ý cũng là dự định qua một số thời gian, tự mình đi cái kia một chuyến, nhưng bây giờ gia tộc xuất hiện bức này biến cố, nghĩ đến sợ là không cần như thế." Mà cái kia Hà Sen lại ẩn chứa thiên địa chí lực, chẳng những có cơ hội nhường tu sĩ lĩnh ngộ trong truyền thuyết cái kia danh xưng có thể ra nước bùn mà không nhiễm, sẽ không bị bất luận cái gì cùng giai độc vật hoặc là huyễn thuật xâm nhiễm tử tiêu liên thể, hơn nữa còn có thể tẩy luyện tư chất. Tỷ như nhất giai tử tiêu Hà Sen, không sai biệt lắm liền có thể tăng lên luyện khí tu sĩ tư chất một cái tiểu cấp bậc, kể từ đó nguyên bản chỉ có thể tu tới đến luyện khí sơ kỳ tu sĩ, liền có được đi vào luyện khí trung kỳ cơ hội. Nhị giai Hà Sen cũng là như công hiệu này, nhưng khó mà đạt tới đại cảnh giới vượt qua. Đương nhiên liền xem như tiểu cảnh rối vượt qua cũng chỉ tồn tại trong khả năng bên trong, hết thảy còn cần nhìn người dùng tự thân cố gắng, nhưng không thể phủ nhận, loại này tử ẩn chứa viễn diệu công hiệu. Tấu chương xong, chương 259, nhu độ khiếm máy. Chương 259, nhu độ khiếm máy, cầu đặt mua, hôm nay tiểu hư, thật sự là thật có lỗi không độ cẳng. Nói đến chỗ này, Liêu Phong Hàn liền tiếp theo giảng thuật một cái khác bí mật. Mà theo Phong Hổ lúc trước nói, lão nó sư Tôn đại trưởng lão Tu Vi sớm đã đi vào trúc cơ viên mãn nhiều năm, dưới tình huống như vậy, nghĩ đến liền xem như cái kia xích mục tử Tiêu Liên Bổng đạt đến nhị giai chi cảnh cũng rất khó đối nó có chỗ trợ giúp. Nhưng nếu là cái kia đài sen có thể vào nhị giai lời nói, đối nó giới giới nhất thành tài đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư tới nói lại giống như thần trợ, hơn nữa bực này linh vật sử dụng giới hạn cũng không lớn, coi như nó trước đó dùng qua cùng loại hình linh vật, nhưng chỉ cần không phải này đài sen liền không có việc gì. Mà dựa theo phong hồ nói, vị thầy luyện đan này tuy nói tu vi sớm đi vào trúc cơ chi cảnh, hơn nữa đan đạo tiêu chuẩn còn tăng lên tới nhị giai trung phẩm chi cảnh. Nó thọ nguyên lại còn lại nhiều hơn 10 năm, tương lai nó đan đạo hoàn toàn có khả năng đi vào nhị giai thượng phẩm chi cảnh. Đến lúc đó kỳ thế tất chính là phi tinh cấp đan đường đường chủ mạnh mẽ người thừa kế. Nhưng trên đời này cũng không có bao nhiêu hoàn mỹ người, vị này Trương Minh Viễn luyện đan sư đã là như thế, nó đang đạo tu mạnh, nhưng tu vi tư chất lại yếu một chút. Thậm chí phong hổ từng âm thầm suy đoán, này vị tiền bối liền xem như có phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia tương trợ, tu vi nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới chốc cơ hậu kỳ chi cảnh. Mà cái này tu vi tuy cao, nhưng ở cường đại phi tinh cấp bên trong, lại cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng tộc truyền người này tu đạo chi tâm rồi lại kiến nghị, nghĩ đến nó cùng tu sĩ chúng ta mở rộng, đều nghĩ bước vào cảnh giới cao hơn, huống chi chỉ cần nó tiến thêm một bước, lại thêm lấy phụ thân thủ đoạn, nhưng là hoàn toàn có thể kế thừa nó cha đại trực trưởng lão, trở thành phi tinh cốc chư vị dưới kim đan đệ nhất nhân. Mà bực này quyền thế, nghĩ đến không người có thể tự tuyệt. Cái này liền là nhà chúng ta một cơ hội. Mà hết thảy liền nhìn vị kia phi tinh cốc vị kia quyền cao chức trọng đại trưởng lão, sẽ hay không vì con hắn tự con đường, cứu vãn tộc ta. Liêu Quang Diệu lập tức có chút kích động, vì xác định, hắn còn hỏi thăm một phen. "Phong Hàn, ngươi lời nói thật là?" Liêu Phong Hàn trịnh nặng nhẹ gật đầu. "Tự nhiên." Liêu Quang Diệu thấy thế, Trong lòng lúc này mới xác định, đồng thời hắn cảm thấy này kế hoạch thật là có mấy phần khả thi. Dù sao, trên đời này nhưng không có bao nhiêu tu sĩ có thể ngăn cản tư chất tăng lên cái này một chỗ tốt, hơn nữa việc này nếu là đặt ở Trương Minh Viễn luyện đan sư bừng này, tiên nhị đại, trên thân có thể khiêu động năng lượng thế nhưng là to lớn. Mặt khác, bừng này có thể tăng lên tư chất chi vật thế nhưng là ít càng thêm ít, từ trước rất ít xuất hiện, hơn nữa bình thường đều là cao tới tam giai thậm chí là tứ giai chi vận, đoán chừng cũng liền chỉ có xích một tự tiêu liên bổng cái này tiên địa linh vận, mới có thể tại chỉ là bất quá nhất giai nhị giai chi cảnh liền có được tạo hóa hiệu quả. Vì thế, trên người hắn cái kia cơ áp lực lập tức tiêu tán không ít. Nếu là hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành, chưa chừng, Liêu gia vẫn đúng là khả năng hóa giải nguy cơ. Bất quá Phong Hàn, cái kia đại sen phải chăng có cơ hội có thể vào nhị giai a? Nếu là nó khó nhập nhị giai lời nói, chỉ sợ rất khó hấp dẫn đến Phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia. Hơn nữa bực này linh vật nếu là thật sự có tăng lên tư chất hiệu quả, liền như này đưa ra ngoài, quả thực có chút đáng tiếc. Liêu Phong Hàn thần sắc không thay đổi nói, này cũng cũng không phải là vấn đề lớn, tu truyền, Phi tinh cấp thế nhưng là có không ít có thể phụ trợ đặc thủ linh thực vượt qua đại cảnh giới thủ đoạn, kể từ đó Cái kia đại sen cảnh giới ngược lại chỉ là một cái việc nhỏ. Nay đại sen bản thân mới là mấu chốt. Dù sao bực này thiên địa sinh ra chi vật, nhưng càng nghiễm thấy, toàn bộ phi tinh cốc gần mấy trăm năm qua đều cũng không lưu truyền qua cái này thiên địa linh vật. Về phần đưa ra vật này ngược lại cũng không đáng tiếc, ta tại mấy năm trước đó cũng đã làm ra một muồn có thể tăng lên tư chất đặc thù dược dịch, dịch, hơn nữa gia gia đã phục dụng, nó tư chất tăng lên to lớn, thậm chí tương lai có trùng kích chút cơ cơ hội. Mà lão ngài không lâu sau đó, một dạng có thể dùng đến, chỉ là bởi vậy dược dụng tài hiếm có, ta cách mỗi mấy năm mới có thể chế biến một phần, cho nên lão ngài còn cần chờ mấy năm mà nó công hiệu chỉ so với cái kia xích mục tử tiêu liên bẩm mạnh, không thể so với nó yếu. Hắn nói tới chính là Thái Sơ đạo địa cách mỗi 3 năm cùng thời gian 9 năm, có thể sản xuất tiểu Thái Sơ chi khí cùng đại Thái Sơ chi khí. Mà Liêu Quang Diệu nghe vậy, lập tức giật mình. Có thể tăng lên tư chất dự trữ. Cái này thật sự là quá mức kinh người. Nhưng nghĩ lại một phen, cha hắn Liêu Hạo Hà lao ra tử gần nhất tiến độ tu luyện giống như sát thực nhanh lên không ít, thậm chí tu vi đều nhanh chạm đến tu vi bình cảnh, không giả thời gian, đoán chừng đều có thể bước vào luyện khí chín tầng. Nhưng nó nhập luyện khí tầng 8 giống như cũng không bao lâu, liễu gia luyện thể một đạo tài nguyên lại tầm thường. Dưới tình huống như vậy, trên cơ bản chính là quả thực Liễu Phong Hàn trong miệng cái kia tăng lên tư chất chi dược chân tự tính. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn kinh đào hải lão, thật lâu không thể bình tĩnh. Thậm chí Liễu Phong Hàn trong lòng hắn đã biến thành một tòa không ngừng lóe ra kim quang bảo sơn. Chỉ phải không ngừng đào móc, liền sẽ có bảo. Dù sao nó những năm này, thế nhưng là lần lượt làm ra không ít tăng lên các loại linh thực tư chất đặc thù dược dịch, cùng với tăng lên linh mẹ sản lượng đơn thuốc các loại. Đứa nhỏ này cho người kinh hỉ, quả nhiên là càng lúc càng lớn. Cũng không biết ngày sau Đứa nhỏ này sẽ còn cho ta cỡ nào kinh hỉ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Sau đó, hắn lại cùng Liễu Phong Hàn nói tỉ mỉ một phen cái kia thần bí dược dịch sự tình, liền trở về chính đề. Hắn sờ lên cằm, tinh tế nói, "Nói như vậy lời nói, bây giờ duy nhất một cái chỗ khó, liền đem cái này chuyện giao dịch thông chi cho phi tinh quốc vị đại trưởng lão kia." Liễu Phong Hàn đồng ý nói, "Không sai, hơn nữa việc này được nhanh, đồng thời, hài nhi cho rằng, cái này đưa tin người, chỉ có thể là hai chúng ta người ở trong một trong số đó, hoặc là nó chính hắn người, không phải vậy nếu là tin tức này tiết ra ngoài liền phiền toái." Hơn nữa tuy nói chúng ta không động thân tiến đến chính là an toàn nhất lựa chọn, nhưng gia tộc bây giờ bực này tình thế nguy hiểm phía dưới, kỳ thật ở đâu đều là nguy hiểm. Liêu Quang rượu nhẹ gật đầu, không khỏi cảm thấy Liêu Phong Hàn xử sự, sự quả quyết điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hài lòng không gì sánh được. Đứa nhỏ này quả nhiên như lão Lợi nói như vậy, tương lai có thể gánh vác gia tộc trách nhiệm. Tùy theo hắn liền đồng ý Liêu Phong Hàn quyết định, cũng nói: "Như thế, cái này đưa tin sự tình liền giao cho ta đi, ta quyển kia mệnh thuật pháp hoàng nham bản lòng chi thuật có thể điều động địa mạch chi khí, gián tiếp phía dưới, nếu là lợi dụng xảo diệu" Kỳ thật cũng có thể mượn nhờ những cái kia địa mạch chi khí tiến hành liễm tức, hơn nữa ta lần này lúc trở lại chu sát những tu sĩ kia trên thân nhưng đều là có một ít cao giai liễm tức phủ, nếu là ta đều dùng tới, đoán chừng trừ ra chốc cơ bên ngoài, thường nhân căn bản là không có cách phát hiện được. Gia tung tích, bất quá vẫn là một dạng, trứng gà không thể đặt ở một cái trong chén, ta đi thời điểm sẽ mang lên phong nguyên các gia tộc thế hệ trẻ tuổi, để tránh kế hoạch chúng ta biến cố, đồng thời vì để tránh cho ta đi phi tinh phường thị trên đường ngoài ý muốn nổi lên, còn cần có khác chuẩn bị. Nói xong, hắn liền từ trong ngực lấy ra một khối tử mẫu lệnh bài, ném cho Liễu Phong Hàn. Đây là một bộ tử mẫu lệnh bài ở trong mẹ nhãn hiệu, về phần tử nhãn hiệu thì tại ngươi quang huyền thúc vợ chồng chờ trong tay ngươi, ta cùng nó ước định cẩn thận, chỉ cần mẹ nhãn hiệu vỡ vụn, bọn chúng liền sẽ mượn nhờ trong tay tử nhãn hiệu đổi tới mẹ nhãn hiệu vỡ vụn chi địa. Mà cái này vốn là ta vì ngươi mang theo phong nguyên bọn người trong bóng tối chạy trốn chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ngược lại là có khác nó dùng. Ngươi nhường Thanh Hà Linh tạo cây mang theo vật này trong bóng tối đi một chuyến phi tinh của đi, cũng nhường nó tại ở gần phi tinh phường thị vạn rằm lúc đem bốc nát. Gọi ngươi quang huyền thúc bọn người trong bóng tối rời đi phi tinh Phùng thị, ngược lại đem xích mục tử Tiêu Liên bổng sự tình cũng cáo tri cho bọn hắn, để bọn hắn cũng đi một chuyến phi tinh cấp tìm đại trưởng Lao Bảo Tín. Về phần sử dụng đưa tin phù đồng dạng sẽ để lộ tin tức, cho nên phức tạp như vậy phương thức, ngược lại tương đối đáng tin cậy. Mà ngươi trong thời gian này, thì mượn nhờ ta lần này từ phi tinh cấp ở trong lấy được những cái kia linh vật, tọa trấn sân cốc, nghĩ đến dựa vào những vật kia, liền xem như động phải nguy hiểm cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Biện pháp này chính là trước mắt biện pháp tốt nhất, Liêu Phong Hàn cũng liền tương đối nhận động, dù sao bây giờ bất luận là ở đâu đều càng nguy hiểm. Tiếp theo Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Liễu Quang Diệu liền lập tức bắt đầu khởi hành, cũng dựa theo kế hoạch lặng lẽ mang tới Tiểu Phong Nguyên bọn người. Mà còn thân ở giữa sơn cốc Liêu Phong Hàn, đứng tại sơn cốc cửa ra vào nơi, nhìn Liễu Quang Diệu bọn người bóng lưng biến mất, không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao Liễu Quang Diệu lần này chuyến đi, rất có thể có đi không về. Mà Tiểu Phong Nguyên mấy người cũng rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ Sầu không gì sánh được, thật lâu chưa có thể hoàn hồn, tấu chương xong, chương 260. Các loại dị động. Chương 260, các loại dị động. Mấy ngày sau liều ra chỗ đạp hổ quận sắt vách cái kia đạp lang quận. Nào đó một chỗ cồn cổ đại giang bên trong đột ngột xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn thân hình nếu như con cá, căn bản cũng không bởi vì thân ở trong nước mà chậm lại tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới nào đó một chỗ giang hà vách đá. Dẫn đầu người kia bốn phía bình thường một phen qua đi, cuối cùng căn cứ một tấm bản đồ, đánh nát tại một chỗ nham trên vách đá. Theo từng đạo thật nhỏ vỡ vụn chi tiếng vang lên đại lượng nham thạch rơi xuống đồng thời hiện ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Cuối cùng là Hữu Kinh vô hiểm đã tới nơi đây. Đầu linh Liễu Quang Diệu hai mắt sáng lên. Từ mấy ngày trước đó Hắn mang theo Tiểu Phong Nguyên rời đi quy nguyên cốc về sau, liền một mực lo lắng, nhưng có lẽ là bởi vì hắn Chu Sát Ti mã trưởng Nguyệt bọn người lấy được cao giai liễm tức phụ, cùng với từ Phi Tinh cốc mua được cao giai liễm tức phụ tương đối cường đại môn nhân, trong thời gian này cũng liền cũng không người phát hiện tung tích của bọn hắn. Mà này trong ngồi, chính là lúc trước Kim Sắt Tông Trương vệ bọn người hiệp đồng gia tộc Liễu Hạo Hà lao ra tử cùng nhau phát hiện chỗ kia ẩn chứa gió thủy chi đạo truyền thừa, cùng một đầu thiên thủy ngũ hành linh mạch động phủ di chỉ nhỏ cậu. Từ ban đầu cái kia một sự kiện kết thúc về sau, nơi đây liền hoang phế, không người lại đến. Mà Liễu Quang Diệu lần này mang theo Tiểu Phong Nguyên đợi người tới đây, Liên là bị Liêu Phong hẳn tâm ý, dự định đem Tiểu Phong Nguyên chờ thế hệ trẻ tuổi an bài ở chỗ này. Dù sao nơi đây tương đối an toàn, mà Liêu gia tạm thời lại không có cái khắc cản thêm chỗ an toàn. Tuy thế, Liêu Quang Diệu liền nhảy vào trong đó. Sau người Tiểu Phong Nguyên bọn người thì theo sát phía sau. Ma Theo lấy bọn hắn dần dần xâm nhập, rất nhanh, bọn hắn liền đã tới một chỗ động phủ bên ngoài cửa chính. Liêu Quang Diệu cẩn thận đem đại môn đẩy ra, đánh giá một phen nơi đây hoàn cảnh, thấy cũng không bất kỳ nguy hiểm nào qua đi, trong lòng bùng lòng. Nơi đây cũng thực là chính là một chỗ chỗ ẩn nốt, chẳng những tiềm ẩn dưới lòng đất trên trăm trượng chi sâu. Hơn nữa nơi đây còn lưu lại có gia tộc năm đó di truyền đi đầu kia Thiên Thủy Ngũ Hành Linh Mạch dự lưu Thiên Điệu che chở đạo vận phi tức. Kể từ đó, liền xem như phụ cận xuất hiện trúc cơ tu sĩ, đoán chừng đều rất khó dò xét ở đây tình huống. Lúc này, Liễu Quang Diệu từ trong lực lấy ra từng cái phình lên pháp khí chế độ, cũng phân biệt đưa cho nơi đây cái kia thần sắc đều là bối rối không thôi tiểu Phong Ngô, luyện đan học đồ tiểu Phong Nguyên, tham ăn quỷ tiểu Liễu Hánh, nó thân đệ tiểu Liễu Hai, cùng với Phạm Tục xuất thân tiểu Liễu Phỉ năm người. Các người tạm thời liền ngốc ở chỗ này, chớ có đi loạn, hết thảy lấy Phong Ngô làm chủ, như Gia tộc Tương Lai thật phát sinh ta trước đó nói cái kia tình huống xấu nhất, gia tộc sẽ nghĩ biện pháp lấy một số thủ đoạn đạt thủ, đem bọn ngươi mang rời khỏi này phiến phi tinh tốc địa giới, để cho các ngươi rời xa nguy hiểm. Mà bây giờ, bởi vì gia tộc nhân thủ không đủ, cũng liền không cách nào hộ tống các ngươi rời đi. Về phần những cái kia trong túi trữ vật đều có một bút thích hợp các ngươi riêng phần mình tài nguyên tu luyện, đầy đủ tương lai các ngươi 3 năm tu luyện sử dụng. Lời nói liền đến đây, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền đi trước. Nói xong, Liêu Quang Diệu lại dán mấy chương thượng thượng phẩm chất liễm tức phù cùng một chương chuẩn nhị giai liễm tức phù cùng nơi đây động phủ các nơi qua đi, cái này mới an tâm rời đi nơi đây. Mà còn không có tử gia tộc nguy cơ ở trong tỉnh táo lại tiểu phong ngũ bọn người, thì từng cái sắc mặt ưu sầu. Bọn hắn ruột thịt người, nhưng ở ngoài giao diện lâm mây máy, bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững. Nhưng bọn hắn biết được sự tình, thật sự là quá ít. Hơn nữa căn cứ Liêu Quang Diệu trước đó nói, có một cỗ cường đại thế lực thân tại ngoại giới chỗ tối, chưa chừng bọn hắn xuất hiện liền sẽ bị để mắt tới. Kể từ đó, bọn hắn liền đều là không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Bọn hắn mặc dù trải qua hộ vệ Liêu gia tộc điểm một trận chiến, nhưng nhưng như cũ khuyết thiếu lực lượng, cũng vô diện đối sóng to gió lớn tâm tính. Thậm chí, bọn hắn tương đối ỷ lại trưởng bối bảy mưu tính kế. Vì thế, bọn hắn liền đem ánh mắt cùng nhau nhìn phía nơi đây người đồng lữ ở trong đối phận cao nhất Tiểu Phong Ngô, Phong Ngô tộc hình, bây giờ nên làm thế nào cho phải a? Luyện đan sư Tiểu Phong Nguyên lập tức gấp gáp hỏi hỏi. Tiểu Liêu đánh mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, nơi đây ồn ào không ngừng. Tiểu Phong Ngô lập tức nhấc đầu, thậm chí cảm giác trên thân nhiều một cơ áp lực vô hình. Hắn thật rất muốn nói, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ khi nào nói như thế, Tiểu Phong Nguyên bọn người thế tất vẫn như cũ sẽ bối rối, cái này cũng không phải cái gì tuyệt tốt. Mà Tộc bá Liêu Quang rượu rời đi thôi khắc, còn nói hết thời cần lấy chính mình làm chủ, điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần tinh thần trách nhiệm. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể dựa theo trước kia từ Liêu Phong Hàn cái kia học được ổn tự quyết. Theo ý ta, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nơi an tâm tu luyện đi. Chớ có quên, tộc ta thực lực cũng không yếu, hơn nữa cùng tộc ta quan hệ tốt thế lực cũng nhiều, thậm chí Phong Hổ Ca còn tại Phi Tinh Cốc ngồi ở vị trí cao, gia tộc nhất định sẽ không có chuyện gì. Mà khác, ánh sáng ba không phải nói nha. Có như gia tộc thật xuất hiện cái gì nguy cơ, bọn hắn cũng sẽ có một số thủ đoạn đạt thủ, có thể đem chúng ta đưa tiễn, từ đây lời nói ở trong đến xem, nghĩ đến ánh sáng bá bọn hắn cũng có tránh né phiền phức thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, tiểu Phong Nguyên đám người nhất thời cảm thấy có đạo lý, bọn hắn đều là trong lòng nhiệt an. Sau đó, tiểu Phong Vu liền rèn sắc khi có nóng, đem bọn hắn đuổi đi tu luyện. Đều chớ có nghị luận, nhanh đi tu luyện đi, duy có chúng ta tu vi cao lên, mới có thể giúp đến gia tộc, chẳng lẽ các ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem gia tộc tao ngộ nguy cơ sao? Tiểu Phong Nguyên chờ người thần sắc lập tức chấn động. Chầm thấp chốc lát sau, Bọn hắn ngược lại đều cảm thấy ý này thấy có đạo lý, bọn hắn liền nhiều hơn mấy phần đấu trí. Tùy theo bọn hắn liền ở chỗ này động phủ ghi chỉ, phân biệt tìm một cái yên lặng chỗ, bắt đầu tu luyện. Mà Tiểu Phong Vũ thì lo lắng nhìn xem huyệt động kia cửa ra vào nơi, hắn lúc trước chỉ là vì ổn định Tiểu Phong Nguyên bọn người thôi, hắn kỳ thật đối với gia tộc phải chăng có thể hóa giải trận kiên nguy cơ kỳ thật không chắc. Gia tộc sát thực nhận thức không ý thế lực, nhưng nếu là đứng trước đại nguy cơ thời khắc, thế lực này há lại sẽ ngốc ngốc liệu mình tương trợ, lại không phải chân chính người một nhà. Về phần thân ở Phi Tinh quốc Tiểu Phong Hổ, tuy là hạch tâm đệ tử, nhưng dù sao cũng liền chỉ là hạch tâm đệ tử thôi. Tộc truyền loại đệ tử này chỉ là chúc cơ người kế tục mà thôi. 89 phần 10, gia tộc gặp phải nguy cơ chỉ sợ đến từ chúc cơ cấp bậc trở lên. Cũng không biết, gia tộc phải chăng có thể hóa giải lần này nguy cơ. Trong khoảnh khắc, cha mẹ của hắn gương mặt cùng với Liêu Phong Hàn chờ duyệt thị trưởng bối thân sắc, liền đều là xuất hiện ở trong óc hắn. Hắn không khỏi có chút lòng chua xót. Gia tộc đem bọn hắn đưa ở đây, không khác chính mình chống được nguy cơ, ngược lại để bọn hắn có sống sinh lộ. Một cố vô dụng cảm giác, lập tức tự nhiên mà sinh. Trong lòng của Hàn Viên kia bảo hộ tộc chi tâm càng trở nên kiên nghị không gì sánh được, ngày sau sợ là không cách nào bị dao động. Có lẽ chính là bởi vậy, hắn nhìn cái kia thân ở động phủ Di chỉ ở trong tiểu phong nguyên bọn người, không khỏi dâng lên mấy phần bảo hộ chi niệm. Như Liễu Phong Hàn bọn người thật sự ra chuyện, hắn liền lớn nhất, mà gia tộc Lý niệm chính là đại bảo hộ tiểu. Mà này chỗ ngồi tuy nói bí ẩn, nhưng người nào cũng không có cách nào cam đoan nơi này sẽ không bị người phát hiện. Vì thế, hắn nghĩ lại một phen, liền trực tiếp đi tới động phủ bên ngoài cửa chính, ngồi xếp bằng xuống, cũng lấy ra Liễu Phong Hàn trước đó bán cho hắn bộ kia xích tinh phi kiếm, bày đặt ở trước người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà rời đi động phủ Di chỉ Liễu có rượu, thì tại vài trưởng cao giai liễm tức phụ trợ giúp phía dưới, tiệm hành thẳng đến phi tinh cốc. Trong lúc đó hắn vì để tránh cho động tĩnh quá lớn, liền lựa chọn đi bộ, cũng không vận dụng đầu kia tốc độ tương đối nhanh vậy đèn yêu mã. Cùng lúc đó, phi tinh quận, phi tinh phường thị ngoài vành rậm. Nào đó một chỗ hoang vu rừng rậm sâu trong lòng đất, đột ngột chuyển ra một đạo cấm chỉ ba động. Nếu là loại này nắm giữ cao thâm đồng tuật cơ trung kỳ trở lên tu sĩ ở đây, liền có thể phát hiện cái kia lại ẩn giấu một gốc toàn thân tựa như phỉ thú trạng quái dị linh thụ. Nó sừng sững tại thế gian này, huyền diệu đại địa mạch lạc phía trên, cũng ngượn nhờ những cái kia mạch lạc khí tức che lấp tự thân. Nếu không phải Nó mới vừa rồi bóc nát một khối tử mẫu lệnh bài, không phải vậy kỳ thế tất sẽ không náo ra lớn như vậy cấm chế ba động. Không nghĩ tới bóc nát lệnh bài kia lại sẽ truyền ra lớn như vậy động tĩnh, cũng may sớm dò xét qua phụ cận không có tu sĩ hoặc là yêu thú, không phải vậy không chừng sẽ náo ra phiền toái gì. Linh trí phi phàm thanh hạ linh tạo cây run lên trong lòng. Cũng không biết phi tinh phường thị quang huyền chủ nhân khi nào mới có thể đuổi ở đây. Như vậy tưởng tượng, nó trong lòng không khỏi chửi bậy nói, nếu là có thể dùng đưa tin phù trực tiếp thông chi bọn chúng thuận tiện, kể từ đó, ta bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp quay lại gia trang, bực này hoang dã chi địa, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là không hiểu xuất hiện một vị cường giả, phát hiện tung tích của ta, đem ta bắt đi coi như xong đời. Nó trong lòng hoảng ý không ngừng, gián tiếp phía dưới, nó không khỏi có chút hướng sâu trong lòng đất những cái kia đại địa mạch lạc nội bộ chuyển động lúc nhích, sợ tự thân bại lộ, hiển thị giọ nhát gan bản tính. Nhưng cũng tiếp phi tinh phường thị tu sĩ rất nhiều, lúc thường xuất hiện đưa tin phủ bị cắt đứt sự tình, hơn nữa chưa chừng đã có tu sĩ trong bóng tối để mắt tới thân ở phi tinh phường thị Liễu Quang Diệu bọn người, vì thế, cái này đưa tin sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại lấy bực này, mặt đối mặt giao lưu phương thức càng thêm bảo hiểm một số. Không phải vậy xích một tử tiêu liên bổng sự tình truyền ra ngoài, nhưng liền tiện toái đương nhiên, cái này mặc dù sẽ để cho Liễu Quang Diệu bọn người rời đi phi tinh phường thị tới đây tăng thêm nguy hiểm, nhưng cái này chính là hành động bất đắc dĩ. Nó không trực tiếp đi phi tinh cốc tìm vị đại trưởng lão kia, thì là sợ tự thân bại lộ, dù sao tu tiên giới có thể như nó tùy ý như vậy động đậy nhất giai linh thực nhưng ít càng thêm ít. Mà nó sở dĩ có thể nhanh như vậy đến nơi đây, thì tất cả phải may mắn mà có nó cái kia nạp nguyên chi lực có thể mượn các loại huyền từ chi mạch xe dịch thủ đoạn, nó thủ đoạn này tốc độ cực nhanh. Kế hoạch phía dưới Nó trước mắt cực hạn có thể đạt tới ngày đi 1 vạn trừng năm dặm, so với luyện khí viên mãn tu sĩ tốc độ đều nhanh. Một bên khác, cái kia bị Phi tinh cốc tinh hải một mạch nhẹ lời lao quản sự uy hiếp Bắc Huyền Trương ra, bởi vì tư mã ra lửa giết Liễu Quan Diệu thất bại, hơn nữa còn tiêu hao không ít nhân thủ, dẫn đến bất lực đối phó Liễu gia, bọn chúng cũng chỉ có thể kiên trì chính mình đối phó Liễu gia. Cho nên sớm tại mấy ngày trước đó, Bắc Huyền Trương gia liền điều động mấy vị luyện khí hậu kỳ, cùng với một vị uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ, cũng cho bọn hắn một số có thể ngăn cản Liễu gia cái kia nhị giai phủ lục thủ đoạn, để bọn hắn đi đầu chạy tới Liễu gia đem nó trong bóng tối vây lại để tránh con Liễu gia tu sĩ bởi vì Liễu Quang Diệu sự tỉnh, xuất hiện trong bóng tối rời đi người đồng thời chờ đợi đến tiếp sau trận rút, ngoài ra còn có mấy đám Bắc Huyền Trương gia tu sĩ phân. Việc để mắt tới thân ở Phi Tinh Phường thị mở cửa hàng Liễu Quang Huyền vợ chồng, cùng với thân ở Đạp Hổ Phường thị trung tu cầm. Chỉ muốn nhân thủ đến đông đủ, liền trực tiếp sớm động thủ, bất quá cũng không phải là dễ sát, mà là Liễu bắt sống đây là phi tinh cấp tinh hải một mạch phân phó. Nguyên kế hoạch chính là đợi đến phi tinh cấp cái kia 10 năm một lần phi tinh thí luyện kết thúc thời khắc, tại xem tình huống động thủ. Nhưng làm sao, phi tinh chủ mạch để điểm Liễu gia Thậm chí mượn nhờ con đường vì Liễu gia lấy được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, khiến cho Đạ Thảo kinh sợ. Nếu là ở không xuất thủ, chỉ sợ rất khó đem Liễu gia toàn bộ tu sĩ bắt sống. Nếu là phi tinh thí luyện kết thúc thời khắc, Tiểu Phong Hổ trực tiếp chết tại phi tinh thí luyện, liền dễ xử lý, trực tiếp diệt Liễu gia tu sĩ chính là, dù sao Liễu gia chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí thế lực nhỏ. Còn nếu là Tiểu Phong Hổ có thể từ cái kia thí luyện ở trong sống sót, liền có chút phiền phức. Dù sao này rất ít người ra phi tinh cốc, một mục thân ở phi tinh chủ mạch bên trong, rất khó đem chu sát. Hơn nữa cho dù có cơ hội hạ thủ, Tình hại một mạch trời ba mạch cũng không dám tại tông môn bên trong động thủ, cái này không thể nghi ngờ chính là đem phe phái chi tranh bày ở ngoài sáng. Vì thế, bọn hắn liền định đem Liễu gia tu sĩ bắt sống, dự định nhìn xem đến lúc đó có thể hay không dùng Liễu gia ân uy, đem Tiểu Phong Hổ dẫn xuất phi tinh quốc. Mà chỉ cần việc này có thể thành, hết thảy liền đều tốt nói. Cùng lúc đó, Quy Nguyên dừng rậm bên ngoài, một tòa không đang chú ý núi hoang chi đỉnh, đứng đấy một tên tóc trắng xóa người già. Bất quá nó thân thể lại càng thẳng tắp, hơn nữa tự mang một loại uy nghiêm cảm giác, thường nhân căn bản là không có cách tới đối mặt bao lâu. Mà người này chính là phong tọa Liễu gia tu sĩ ra ngoài cái đám kia Bắc Huyền Trương gia tu sĩ người dẫn đầu Trương tiên sơn. Nó chẳng những chính là Trương gia thế hệ trước tu sĩ, hơn nữa còn là Trương gia nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhất thiện sát phạt chi đạo đây cũng là hắn có thể bị sai phái tới nơi đây nên do. Bất quá, giờ phút này hắn lông mi ở trong cũng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, nhưng cũng không phải là lo lắng Liễu gia, mà là lo lắng nhà mình gia tộc tình huống. Tính toán thời gian, gia tộc cùng phụ Vân Sơn khung gia ở giữa gia phòng, cũng hẳn là đến thời khắc mấu chốt nhất. Mà y theo ta rời khỏi gia tộc lúc tình huống đến xem, phụ Vân Sơn khung gia bởi vì vài ngày trước Có một chút cơ lão quỷ chết tại Nàn Hoa tộc huynh trong tay, bây giờ tình thế chính yếu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, gia tộc hẳn là có thể ở đây chiến ở trong đạt được thắng lợi. Nhưng khung gia trước kia nội tình dù sao cùng tộc ta không sai biệt nhiều, hơn nữa coi như nó chết một vị trúc cơ, thế nhưng còn có hai vị trúc cơ tọa trấn, cái này so với tộc ta thiếu một vị trúc cơ mà thôi, cái này các loại tình môn phía dưới, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc, thế tất sẽ cực kỳ hung hiểm. Cũng không biết, ta mấy cái kia giòng giỏi có thể hay không biến nguy thành an. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Từ mấy tháng trước đó, Vì Tinh Cốc Tinh Hải một mạch vị kia chúc cơ trùng kỳ nhẹ lời lao chấp sự, cưỡng ép tại trương gia vị kia trương thiên hoa chúc cơ dẫn đầu nhà mình tu sĩ giúp đỡ giới chướng phụ thuộc thế lực tư mã gia công kích cựu địch công gia giới chướng phụ thuộc thế lực phương gia trong lúc đó, cưỡng ép giết lúc ấy giúp đỡ phương gia đóng giữ vị kia không gia chúc cơ về sau, liền phát sinh một loạt đại loạn đầu tiên chính là Bắc Huyền Trương gia thừa dịp công gia chết một vị. Chúc cơ cơ hội, trực tiếp liền điều động một nhóm tu sĩ, dấu giếm thân phận tiến đến công gia làm loạn. Mà công gia tự nhiên không ngốc, biết được đám người này chính là Bắc Huyền Trương gia tu sĩ, hai phe thường xuyên như thế làm việc. Sau đó tộc này lại tốn hao một chút thời gian Thấy giới chướng cái kia phụ thuộc trận đạo thế gia Phương gia bị mai, liền đại khái đoán được nhà mình vị kia giúp đỡ phụ thuộc Phương gia chúc cơ chính là chết tại Bắc Huyền Trương gia chi thủ. Kể từ đó, khung gia lập tức nổi giận, huống chi Bắc Huyền Trương gia có xâm lược nhà mình gia tộc tâm ý tròn nên hai tộc lúc này liền đại chiến ở cùng nhau. Mà trong thời gian này, vị kia tinh hải một mạch ôn luôn chấp sự, đứng hẹn mượn phi tinh cốc con đường, trực tiếp hạ lệnh, Bắc Huyền Trương gia cùng khung gia cùng nhau phát hiện tòa kia chuẩn nghị giai khoáng mạch thuộc về Bắc Huyền Trương gia. Cái này không thể nghi ngờ lại lần nữa nhường khung gia lựa giận không gì xảy được. Cái kia khoáng mạch tuy biết hiểu loại nhỏ lớn nhỏ nhưng mà trong đó khoáng thạch phẩm giai lại đều cực cao, hơn nữa nó chỗ hoạch tâm thế tất có thể sản xuất nhị giai cấp bậc khoáng thạch, đây chính là chế tạo nhị giai linh khí tài liệu tốt. Nhưng bọn hắn không dám sở phi tinh cốc rủi ro, cũng chỉ có thể nhịn xuống việc này. Nhưng sau đó, bọn hắn liền đã điều tra một phen việc này. Bọn hắn cung gia thân là uy tín lâu năm quốc cơ thế lực, nội tình tự nhiên phi phàm, bọn hắn đương đại khoảng chừng mấy vị luyện khí cấp tộc nhân khác trước kia bái nhập phi tinh cốc, cũng sợ soạn lần mò trở thành cốc này chấp sự, vì thế, bọn hắn rất dễ dàng liền nghe được là tinh hải một mạch ôn luôn chấp sự giúp bắt huyền chương ra làm cái kia khoán mạch. Nhưng lúc này chấp sự thanh danh bất hảo, thường xuyên vì Tinh Hải một mạch làm chút công việc bận rỉu, thậm chí thu lây không ít hối lộ. Cộng thêm lúc này chấp sự cùng Bắc Huyền Trương gia từ trước đến nay không có giao tình gì. Vì thế, không gia liền cũng không đem nhẹ lời lao chấp sự sẽ giúp Bắc Huyền Trương gia làm khoáng mạch sự tình để ở trong lòng bên trên. Cho nên, bọn hắn nhường dưới trướng một số phi tinh cấp con đường thời khắc chú ý cái kia nhẹ lời lao chấp sự động tĩnh qua đi, liền dẫn vô số lửa giận, tiếp tục cùng Bắc Huyền Trương gia giao phong. Mà Bắc Huyền Trương gia bản liền định nhân cơ hội này quét trường, để mà tăng cường nhà mình thực lực, để tránh ngày sau diệt liễu ra sự tình sự việc đã bại lộ, rước lấy nhiều loại không đủ thực lực phụ hộ. Má Khắc, Bắc Huyền Trương gia còn dự định mượn nhờ trận chiến này, âm thầm đem nhà mình hạch tâm đệ tử lấy chết trận phương thức đưa ra ngoài. Dù sao, Liễu gia tiểu phong hổ cùng Phi tinh cốc đại trưởng lão dưới gối duy nhất thành tài Trương Minh Viễn luyện đan sư quan hệ rất sâu, bực này nhân vật nhưng cũng người phi thường có thể trêu chọc. Nó mơ câu, so với tinh hải một mạch vị kia nhẹ lời lao chấp sự tất cả nhân mạch cộng lại còn mạnh hơn. Bất quá không gia nội tình dù sao không yếu, cho nên Bắc Huyền Trương gia không dám khinh thường. Cũng chính là bởi vậy, chọn vẹn có được ba vị trúc cơ Bắc Huyền Trương gia. Lần này cái này mới không có điều động trúc cơ đến liễu gia bên này, giám thị đây cũng là liễu gia cái kia liễu quang rượu, tiểu phong nguyên bọn người còn có thanh hà linh thảo cây có thể bình yên trong bóng tối rời đi nguyên do đương nhiên, liễu quang rượu chờ trong tay người những cái kia cao giai liễm tức phụ cũng không thể bỏ qua công lao, cái kia thanh hà linh thảo cây độn thuật thủ đoạn càng là không phải phàm. Nó ngượn nhờ cái tia nạp nguyên chi lực thông qua sâu trong lòng đất những cái kia huyền tử chi mạch xe dịch trong lúc đó, thế nhưng là nhận lấy điệu tử chi mạch che chở, thường nhân căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Chỉ có loại kia tu luyện cao thâm đồng thuật trúc cơ cấp bậc trở lên đại tu, mới có thể dò xét tung tích dấu vết lại chờ đợi mấy ngày. Bác Huyền Trương gia lục tục ngo ngoe trong bóng tối điều khiển 2 hơn 30 tên luyện khí sơ trùng, hậu kỳ tu sĩ, cùng với một vị luyện khí viên mãn tu sĩ tới đây. Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn thấy thế, lập tức ra hiệu đám người. Động thủ. 2 hơn 30 tên luyện khí tu sĩ phân tán khắp nơi, hiện ra vây quanh chi thế, trực tiếp thẳng hướng Quy Nguyên Cốc. Huấn nữa trong thời gian này, bọn hắn thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ ném ra một trường ngăn cách đưa tin phủ chờ đưa tin thủ đoạn phụ lục tại không. Cũng thế ra từng đạo khốn hình thủ đoạn đem Quy Nguyên Cốc vây quanh thậm chí còn có chuyên môn trận pháp sư, lấy tự thân làm trận cơ, bố trí phòng ngự đại trận che chở nhà mình cùng nhân, để tránh chiến đấu chiến đấu kế tiếp xuất hiện nguy hiểm đồng thời, bọn hắn còn tế ra các loại cường hãn thủ đoạn, pháp khí chí ít đều là loại kia trung thừa phẩm chất, xem xét chính là nội tình vi phạm. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng vô cùng tốt, tựa như một trường kiên cố lưới lớn gắt gao đem quy nguyên cốc vây quanh, căn bản không có chỗ nào có thể đột phá. Cái này các loại tình huống khiến cho thân trong cốc Liêu Phong Hàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nói, hắn không biết đám người này chính là Bắc Huyền Trương gia tu sĩ. Những bài phê tu sĩ bực này phối hợp cùng với trong tay linh vật, xem xét liền biết cũng không tầm thường người. Cộng thêm phụ thân Liễu Quang Diệu trước đó từ Phi Tinh Cốc mang về tin tức, hắn lập tức đoán được hết thảy. Nhóm người này đoán chừng chính là Phi Tinh Cốc còn lại phe phái điều động mà đến đám kia tu sĩ, bất quá không có chút cơ tu sĩ đến thuận tiện. Tuy thế, hắn đem ánh mắt nhìn phía gần nhất mấy ngày nay, vừa dựa vào trong cốc tòa kia nhất giai thượng phẩm Thiên Thủy Ngũ Hành Linh Mạch bố trí thượng thừa phẩm chất nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, cùng với trong cốc nguyên lai tòa kia thượng thừa nhất giai trung phẩm Ngũ Hành Nam Giáp đại trận, trong lòng có chút yên an. Cái này hai tòa đại trận hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hy vọng lão cùng Thanh Hà Linh Tạo cây kia binh đưa tin hành trình có thể thuận lợi. Toa kia nhất giai thượng phẩm đại trận chính là Liêu Quang Diệu đoạn thời gian trước từ phi tinh cấp vị kia mặc lão trận pháp sư trong tay mua được đại trận, ký danh là Ngũ hành nước nhu đại trận. Nó tuy là ngũ hành trận pháp, nhưng lại hướng nước, cực kỳ cứng cỏi, tốc độ chữa trị cực nhanh, chỉ cần không phải đại tường, rất nhanh có thể chữa trị, hơn nữa 10 phần thích hợp bố trí tại đầu kia thiên thủy linh mạch phía trên. Cả hai phối hợp, trận này uy năng có thể tăng lên không ít, thậm chí đủ để sánh vai bình thường chuẩn nhị giai phòng ngự lại trận, liền xem như Chốc Cơ Tu sĩ muốn đánh nát đều cần gần nửa ngày thời gian đây cũng là Liêu Phong hàn lực. Lượng. Nhưng ngoại giới luyện khí tu sĩ số lượng dù sao không ít, bọn hắn cộng đồng hành kích phía dưới, khiến cho Phi Tinh Quốc bây giờ cái kia hai phòng ngự đại trận đều là xuất hiện bọn sóng, như lâu dài ở đây, cái này hai trận thế chắc chắn sẽ bị tiêu hao. Vì thế, Liễu Phong Hàn lúc này liền xuất thủ, vì cái kia hai trận ngăn cản không ít thủ đoạn công kích, để mà chậm lại áp lực của bọn nó, kéo dài thời gian. Ma Thần ở Quốc bên ngoài trường giả tu sĩ thấy thế, đều là nhíu mày. Bọn hắn tới đây thế nhưng là đánh lây tốc chiến tốc thắng tâm ý, dù sao gia tộc bọn họ còn tại cùng không giao giao thủ, lần này bọn hắn tới đây vẫn là trộm trống được, nếu là không giao biết được Thế tộc sẽ thừa cơ đối ra tộc bọn họ ra tay. Cho nên, không ít trưởng gia tu sĩ nhao nhao hướng nơi đầy vị kia trưởng gia Nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn đề nghị. Nhị trưởng lão, nếu không tìm trong tộc chúc cơ lão tổ tới đi, tiết kiệm thời gian. Nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn nghe vậy, do dự một chút, cắn răng, liền đem nơi đây tin tức truyền về gia tộc, muốn nhìn một chút gia tộc cái kia ba vị chúc cơ lão tổ ý tứ. Mà cái kia ba vị chúc cơ lão tổ tuy nói có chút không nguyện ý từ không gia tiền tiến rời đi, chuyển ma tới đây liễu ra, nhưng vì có thể làm cho đối phó Liễu gia cái kia 2, 30 tên tộc nhân có thể mau chóng trở về chiến trường, bọn hắn liền đáp ứng việc này. Cũng điều động trong tộc thực lực xếp hạng thứ 2 Trương Thiên Hoa chốc cơ chạy đến, chỉ là bởi vì đường sá sát rồi, yêu cầu một chút khoảng cách. Cùng lúc đó, Phi tinh quận chốn sâu, cái kia được vinh dự Phi tinh cốc địa giới tu luyện Thánh địa Phi tinh cốc, có một thần bí tiểu không gian, trong đó tuy nói phạm vi không lớn, nhưng lại linh khí dạt dào, trải rộng không ít linh mạch. Hơn nữa mảnh không gian này bị hai tòa khủng lồ trận pháp chia cắt thành hai cái thế giới khác nhau. Phía bên phải bị một phòng ngự trận pháp che chở, trong đó yên tĩnh không gì sánh được, hoàn không có nguy hiểm, hơn nữa có rất nhiều linh điện, trồng lấy liên miên liên miên linh thực. Tỷ như có thể luyện chế tu luyện đan dược hoàng nha thảo, có thể luyện chế chữa thương đan dược huyết phong thảo các loại. Kế hoạch phía dưới, nơi đây linh thực tối thiểu phải có hơn vạn lốc, hoặc là càng nhiều. Tấu chương xong, chương 261. Hữu Dũng Hưu Niểu tiểu phong hổ. Chương 261, Hữu Dũng Hưu Niểu tiểu phong hổ. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, trong đó lại đều là nhất giai, cũng không hai giai. Nhưng chúng nó sinh trưởng tốc độ lại lạ thường nhanh, ít nhất là ngoại giới gấp đôi trở lên. Mà bên trái vùng thế giới kia thì bị một tòa khốn trận ngăn cách, hơn nữa còn có một đám mây sương mù bao phủ, khiến cho thường nhân căn bản khó mà xem thấy trong đó tung tích. Nhưng nếu là xâm nhập trong đó liền có thể phát hiện, nơi đây tuy nói cùng ngoại giới mở rộng, có thẳng tắp sơn phong, khu rừng rậm rạp, cổ cổ răng hạ, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, tựa như cùng yêu tộc địa giới không khác. Chỉ cần hơi quan sát, liền có thể phát hiện có rất nhiều yêu thú thân ở trong đó. Hơn nữa thường xuyên có yêu thú vì nó no bụng, chém giết lẫn nhau. Gián tiếp phía dưới, những loài yêu thú tâm tính càng ngày càng hung ác, mà bọn chúng chiến đấu cũng liền tương đối mạnh. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, phiến khu vực này lại còn có một số tu sĩ tung tích, bọn hắn hoặc là kết bạn mà đi, hay là kẻ đột hành, không ngừng du tẩu cùng các nơi, tìm kiếm lạc đàn yêu thú hoặc là một số yếu kém đàn yêu thú. Bởi vì bọn hắn thực lực cũng không tệ, hơn nữa cực kỳ lão luyện, cho nên bình thường đều có thể tùy tiện đắc thủ, duy có một ít vận khí không tốt sẽ bị chuyến đấu ba động, dẫn tới phụ cận một số yêu thú, cuối cùng lâm vào địa phương nguy hiểm. Bất quá đây đều là nải diễn yêu thú thế giới không đáng chú ý chỗ thôi. Cùng lúc đó, chỗ này thế giới khu vực biên giới, một tòa không đáng chú ý vách núi chỗ sâu, một mặt vách đá bên trong, ẩn chứa một cái thưởng nhân khó mà dò xét không gian. Thứ tư nơi điệt bước hình nhỏ liễm tức phủ cùng che lấp phụ lục, còn có một số huyền thuật linh phù, xem xét chính là tại đại khí thổ. Mà ở chỗ này trường, còn bên cạnh ngồi một tên thân thể trải rộng vết rách, không có bất kỳ người nào dạng thiếu niên lang, thoạt nhìn bộ dáng cực thảm đồng thời hắn thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại, phục dụng một viên chữa thương đan dược hoặc là liễu ra cây kêu biến dị chữa thương loại linh thụ bích ngọc linh hạnh trôn sản xuất biến dị linh hạnh. Cũng chính là bởi vậy, nó thương thế trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mấy ngày sau, nó đã khỏi. Mà nó hình dạng cũng khôi phục, người này chính là Liễu gia vị kia bái nhập phi tinh thí luyện tiểu phong hộ. Bất quá giờ phút này, hắn Long Mi ở trong lại tràn đầy sát cơ lúc trước, hắn vì cho gia tộc làm chúc cơ linh vật, tham gia phi tinh cốc đang bay tinh bí cảnh tổ chức phi tinh thí luyện lúc đầu, tuy nói một mực vô sự, nhưng không mấy ngày nữa, hắn liền bị phi tinh cốc cái kia tinh hải nhất mạch cùng tinh kiếm nhất mạch, còn có tinh viêm nhất mạch tu sĩ tìm tới. Hắn tuy nói bởi vì nắm giữ phi tinh chủ mạch một môn hỏa thuộc tính thần thông hình thức ban đầu, chúc đẩy thực lực khá mạnh, đem từng cái chu diện. Nhưng làm sao, thời khắc nổ chốt, cái này ba mạch điều động tiến vào nơi đầy thí luyện ba tên học tâm đệ tử lại đột ngột xuất hiện. Ba người kia chẳng những tu vi xanh bay, đều là đạt đến luyện khí 9 tầng hoặc là luyện khí viên mãn chi cảnh. Hơn nữa bọn hắn pháp khí cũng so với hắn mạnh, đều có một số chuẩn nhị giai cấp bậc bản mệnh pháp khí. Thậm chí thực lực bọn hắn cũng tương đối mạnh. Kể từ đó, Tiểu Phong Hổ liền xem như tập được thượng nhân khó mà tại luyện khí thời điểm lĩnh ngộ môn kia hỏa thuộc tính thần thông hình thức ban đầu, trong lúc nhất thời cũng không phải bọn hắn đối thủ của ba người. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể nuốt trước kia gia tộc cho hắn bảo mệnh dùng một viên nhất giai trung phẩm biến dị bảo nguyên linh quả. Tuy nói cái này tăng lên cực lớn thực lực của hắn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến thế cục, cho nên hắn lúc ấy liền cắn răng một cái, trực tiếp nuốt trong tay 5 mai biến dị linh quả. Trong lúc nhất thời, tu vi trực tiếp tăng vọt mấy lần. Từ mới vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, trực tiếp vượt qua đến uy tín lâu năm luyện khí viên mãn chi cảnh đồng thời cái này biến dị bạo viêm linh quả còn có tăng phúc hóa thuộc tính thuần pháp vi năng. Năm mai đột phục, đại khái có thể tăng thêm gần hóa thuộc tính thuần pháp gấp đôi vi năng. Mà đây đối với tiểu Phong hộ tên này am hiểu hóa thuộc tính thuần pháp tu sĩ tới nói, thế nhưng lại như có trợ trợ. Lúc đó, hắn liền trực tiếp bằng vào tự thân nắm giữ môn kiêu hỏa thuộc tính phổ thông thần thông, bạo liệt xích viêm hỏa cầu, đánh lui cái kia ba mạch dưới chướng hoạch tâm đệ tử, thậm chí đem bọn hắn đánh đến trọng thương. Nhưng nhóm người này có thể đăng lâm hoạch tâm đệ tử, đều không phải là đèn đá cặn dầu chẳng những từng cái người mang chuẩn nhị giai cấp bậc bản mệnh phòng ngự pháp khí, hơn nữa còn người mang thế lực sau lưng cho rất nhiều phòng ngự linh phủ, tự thân lại nắm giữ một số phòng ngự thủ đoạn. Cái này cũng khiến cho Tiểu Phong Hổ lúc trước căn bản là không có cách đem Chu Sát. Cộng thêm, nó phục dụng biến dị bạo nguyên linh quả thật sự là quá nhiều, coi như này quả dược lực ôn hòa, nhưng năm mai tăng theo cấp số cộng phía dưới, hắn thân thể quả thực có chút không chịu nổi, hắn cũng chỉ có thể rút đi, cũng trốn đến nơi đây. Nhưng hắn thân thể lại bởi vì dược lực trùng kích, xuất hiện đại phi toái, nó huyết nục trực tiếp nở hoa, không một nơi nơi tốt, vô số huyết dịch trực tiếp phun ra ngoài thậm chí nó trên thân không ít yếu kém nhỏ bé kinh mạch đều gay mất. Nếu không phải nó tu luyện công pháp bắt nguồn từ trong truyền thuyết Tử Huyền tông, hơn nữa chạm đến kim đan chi cảnh, tạo nên căn cơ tương đối mạnh, lại thêm nó sư tôn đại trưởng lão cho hắn không ít chữa thương năng lượng, gia tộc trước kia lại cho hắn không ít công hiệu phi phàm biến dị chữa thương linh quả bích ngọc linh quả. Không phải vậy, chỉ sợ hắn căn bản sống không qua cái kia một kiếp. Mà đúng đúng, hắn kinh lịch cựu tử nhất sinh, lại há có thể quên tinh hải nhất mạch, tinh kiếm nhất mạch, cùng với cái kia tinh viêm nhất mạch hoạch tâm đệ tử. Ngày sau nhất định phải tìm cơ hội sẽ đem cái kia ba tên đáng chết phế vật rút gần lỗ ra, cũng mượn dùng đặc thù hồn phách pháp khí đem thần hồn của bọn hắn bắt, nấu luyện trăm năm. Tiểu Phong hổ lông mi ở trong tràn đầy sát khí, liền tựa như một cái vừa sơ hiện hung mang lão hổ tầm thường đương nhiên, tiểu phong hổ minh bạch cái kia ba mạch hoạch tâm đệ tử sẽ như thế làm, thế tất chính là cái kia ba mạch thế lực sau lưng phân phó. Nhưng này ba mạch tạm thời không phải hắn có thể trêu chọc, bất quá hắn đã tối ngầm đem việc này ghi tạc trong lòng, chỉ cần ngày sau có cơ hội, hắn ổn thỏa sẽ hung hăng từ cái này ba mạch trên thân cắn xuống một khối lớn, thịt. Sau đó, bởi vì người mang sát cơ, lúc này Hắn liên kết thúc lần này bế quan, cũng thu hồi nơi đây đa số dùng cho liễm tức cao giai linh phù, còn lại thì gián tại trên thân, lại thúc dục một môn cao thâm liễm tức thuật pháp gia trì ở thân, hắn cái này mới rời khỏi nơi đây. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm cái kia ba tên hạch tâm đệ tử tung tích, đồng thời nếu là trên đường đụng phải thích hợp yêu thú, hắn cũng sẽ cùng nhau tiêu diệt. Lần này phi tinh thí luyện bởi vì là bồi dưỡng tông môn đệ tử sát phạt chi đạo, cho nên chính là lấy chu sát yêu thú nhiều ít cùng giá trị chờ một chút kết luận mạnh yếu. Giết yêu nhiều nhất 10 hạng đầu đều là có cơ hội lấy được chút cơ cấp bậc linh vật, chỉ là công hiệu cường độ không đồng nhất. Nhưng tộc truyền chỉ cần được 5 vị trí đầu giác, liền chí ít có thể được đến một phần có thể tăng thêm trùng kích chúc cơ một thành sát suất linh vật. Mà thứ này đối với hắn cái này bởi vì tự thân linh thể bị tinh hải chủ mạch xem trọng tu sĩ tuy không dùng, nhưng đối nội tình yếu kém gia tộc lại hữu dụng. Dù sao, trong nhà cái kia cùng hắn quan hệ cực tốt Liêu Phong Hàn thế nhưng là chúc cơ người kế tục. Mà trước kia, Liêu Phong Hàn đối với hắn nhưng vô cùng tốt, thậm chí đến đỡ cho hắn rất nhiều tài nguyên. Mà khác, gia tộc những năm này cũng không giǎng buộc cho hắn không ít tài nguyên tu luyện. Bây giờ cũng nên đến hắn hồi báo Liêu Phong Hàn cùng gia tộc. Về phần những năm gần đây gia tộc nhường hắn từ phi tinh cấp hối đoái những cái kia linh vật thì đều là dùng gia tộc lúc trước nộp lên trên khoáng mạch cho phi tinh cấp cái kia bút điểm công hiến, hắn chỉ tương đương với một cái công cụ người mà thôi, cho nên hắn cảm thấy mình thua thiệt gia tộc. Mặc khác bởi vì cái kia viêm hỏa linh thể đối hỏa thuộc tính thuật pháp hoặc là thần thông đều là có bộ trợ, cho nên hắn cùng Liêu Phong Hàn mở rộng, thiện lấy thuật pháp đối địch, thậm chí có thể đạt tới chớp mắt thi pháp tình trạng. Gián tiếp phía dưới, liền khiến cho thực lực của hắn cực kỳ tốt, liền xem như động phải loại kia số lượng khá nhiều đàn yêu thú, hắn cũng không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại có thể mượn nhờ chớp mắt thi pháp ưu thế lấy một chụp nhiều. Theo thời gian đề nghị, hắn kiến công càng ngày càng nhiều, tông môn phân phát cho hắn cái kia cỡ lớn túi trữ vật cũng càng ngày càng trống. Mấy ngày sau, một phiến trong rừng rậm, Tiểu Phong Hổ tìm tòi gần nửa cái yêu thú tiểu bí cảnh, cuối cùng là nhường hắn tìm được ba cái kia cẩu xúc sinh. Gần chút thời gian, ngược lại là không phí công tìm tìm thời gian của bọn hắn. Tiểu Phong Hổ đứng tại một gốc trên cây cử thụ, lặng lẽ meo meo nhìn số bên ngoài trăm trượng một trận chiến đấu, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nhưng lại nhíu mày. Cái kia Tinh Hải, Tinh Kiếm, Tinh Viêm ba mạch hoạch tâm đệ tử cùng Tiểu Phong Hổ một dạng đều muốn tại lần này thí luyện ở trong đoạt được thứ tự thuất lấy tới trúc cơ linh vật, liền làm lên liệp yêu sự tình. Nhưng bọn hắn kiên kỵ lúc trước chạy thoát tiểu phong hổ, liền tụ ở cùng nhau lực yêu, hơn nữa còn tìm tới riêng phần mình phe phái người, bàn bạc phía dưới, bọn hắn khoảng chừng 9 người. Về phần bọn hắn vây công yêu thú, thì là một đám vượn yêu. Trong đó khoảng chừng hơn 20 đầu đi vào luyện khí sơ trung kỳ, còn có 2 đầu đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, một đầu đạt đến luyện khí viên mãn chi cảnh thực lực không kém. Nếu là có thể đều đem hủy diệt, liền xem như bọn hắn 9 người chết đều cũng có thể được không ít yêu thú thi thể, đối bọn hắn lần này thí luyện bài dành có rất lớn có ích. Nhưng tưởng đúng, muốn đem hủy diệt cũng tương đối khó. Vì thế, cái kia 3 tên hạch tâm đệ tử, cùng với mặt khác 6 tên tu sĩ liền xem như tu vi, cùng với pháp khí, hay là thủ đoạn đều là chiếm cư ưu thế, nhưng bây giờ chỉ là chiếm tự phong, ngẫu nhiên mới có thu hoạch, thời gian ngắn rất khó đem phản liệt, không cho nhóm người này đến điểm mảnh liệt liệu, đoán chừng là rất khó đem bọn hắn chu sát. Sa Sa vây xem tiểu Phong hộ thấy thế, trong lòng hơi động. Lúc này, hắn liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một số nhất giai thượng phẩm dự yêu hương. Vật này chính là lấy yêu thú máu tươi vị nguyên luật chế, một khi nhóm lửa lại phát ra một cỗ chỉ có yêu thú mới có thể người được đặc tu huyết tinh chi khí, hơn nữa nghe lâu, còn có thành tựu tính. Cho nên vật này chính là dụ yêu hàng cao cấp. Nhưng nếu là vài góp đủ dùng, cũng có chút nguy hiểm. Cũng chính là bởi vậy. Không qua một lát, phụ cận vài dặm địa giới mấy chục con yêu thú liền đều đều là bị dẫn động. Từng đợt dậm chân thanh âm lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên. Quần kia tại trong chiến đấu ba tên hạch tâm đệ tử chờ chín người, đều là thần sắc đại biến. Những này yêu thú không phải đều tại ngoài nửa dặm sao, làm sao đột nhiên đều la tới nơi đây? Hơn nữa nơi đây chúng ta cùng lần này đám kia vượt yêu động thủ cũng không bao lâu a. Động tĩnh cũng không lớn, thậm chí chúng ta còn tiếp một chút cách Lâm phủ lục cùng bốn phía, theo lý không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy yêu thú tới đây a. Bọn hắn đều là nghi hoặc không thôi, mà bọn hắn tinh tế thảo luận một phen, cuối cùng đều không có ý định cùng bảy yêu thú kia cứng đối cứng, để tránh cùng bọn hắn giao thủ thời gian quá dài, dẫn đến dẫn tới càng nhiều yêu thú. Nhưng vào thời khắc này, vài chương thượng thừa phẩm chất thủy vân lồng giam phủ lại lập tức xuất hiện, biến thành mấy cái lồng lớn, đem bọn hắn đều là cho che đậy mà bắt đầu. Vị sư huynh nào, hoặc là sư đệ ra tay? Chẳng lẽ không biết chúng ta, muốn chết phải không? Tinh hải nhất mạch tên kia hạch tâm đệ tử Lập tức giận dữ, nhìn về phía những cái kia khốn hình phụ lục đánh tới chi địa, máng to. Tùy theo hắn liền tế ra một vị hồ lô, từ đó gọi ra đại lượng ẩn chứa trọng lực dòng nước, một kích liền vỡ tung một đạo khốn hình phụ lục. Những người còn lại nhao nhao xuất thủ. Nốt trong bóng tối tiểu phong hổ, thấy thân hình bị phát hiện, trên mặt dữ tợn cười một tiếng, lập tức mắng thầm: "Ta tìm ngươi muội." Tùy theo, hắn liền một mực nốt trong bóng tối không ngừng tế ra một số khốn hình phụ lục, hay là đánh ra một số khốn hình thuật pháp, kéo dài đám người này rời đi tốc độ. Mà việc này quả thực là phi phức, hắn chọn vẹn tiêu hao mấy chục tâm phụ lục cũng liên tục đánh gần mấy chục đạo cuốn hình thuần pháp tình nguồn phía dưới, lúc này mới kéo tới phụ cận bảy yêu thú kia chạy đến. Chờ hay bắt đầu. Tiểu Phong Hổ trên mặt cười một tiếng, lúc này liền thu hồi thủ đoạn, ngược lại toàn lực liễm tức, chuyển di vị trí, để tránh bị bảy yêu thú kia để mắt tới. Dù sao bảy yêu thú kia cũng không nhặn người, hơn nữa đối mặt tu sĩ thời khắc, cũng đều cùng chung mối thủ. Vì thế cái kia 3 tiên hạch tâm đệ tử, cùng mặt khác cái kia 6 tiên nội môn đệ tử bởi vì Tiểu Phong Hổ vừa rồi tiến hành, trực tiếp bị đến tiếp sau chạy tới yêu thú bao bọc vây quanh. Tuy nói thực lực bọn hắn không sai, nhưng bảy yêu thú kia số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa trong đó tăng theo cấp số cộng phía dưới, khoảng chừng 2 đầu luyện khí viên man diêu thú, cũng không tệ. Cộng thêm Tiểu Phong Hổ lại từ một nơi bí mật gần đó, yêu cầu lưu giữ lực phòng bị người này. Dù sao bọn hắn lúc trước có thủ. Trong lúc nhất thời ở giữa, bọn hắn nhức đầu không thôi. Cái này đáng chết Liêu Phong Hổ, lại dùng bài này. Hơn nữa theo thời gian dần dần chuyển dời, nơi đây động tĩnh lại lớn, liền liên tiếp không ngừng đưa tới yêu thú. Thậm chí còn có không ít khủng lỗ đàn yêu thú. Gián tiếp liền dẫn đến cái kia 3 tên hạch tâm đệ tử bọn người, tình huống dần dần trở nên trở nên nguy hiểm. Các thứ ba tên hạch tâm đệ tử dự cảm không ổn, liền đều là thi triển lên thủ đoạn bả mệnh, lại ngạnh sinh sinh giết ra đến một đầu đầu ra. Nhưng cũng vào thời khắc này, một mục dấu tại chỗ tối Tiểu Phong Hổ xuất thủ, đối diện chính là một đạo thần thông, giữ dàn xích viên hỏa cầu. Những người kia thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không có đơn độc ngăn cản loại thủ đoạn này năng lực, hơn nữa liền xem như hợp lực đem nó lại, nhưng trên người bọn họ đa số phòng ngự thủ đoạn lại đều bị phá, hơn nữa bộ pháp bị cản. Phu cận yêu thú cấp tốc xông tới, bọn hắn lại lần nữa lâm vào hiện cảnh. Trong lúc đó, Tiểu Phong Hổ cũng bị một số yêu thú đè mắt tới, nhưng hắn bởi vì khoảng cách giao chiến chi địa khá xa, rất nhanh liền chạy. Tiếp theo, hắn liền một mực như thế, ngạnh sinh sinh mài chết cái kia 6 tên nội môn đệ tử. Bọn hắn đều bị yêu thú đánh chết, không có rồi nhân dạng. Mà khác cái kia 3 tên hệ hạch tâm đệ tử ỷ vào thủ đoạn vi phạm, hơn nữa đều là đạt được thế lực sau lưng đầu tư, trên thân phòng ngự linh phụ rất nhiều, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần cũng có một chút không chịu nổi. Tiểu Phong Hổ nhìn đúng thời cơ, liền lại lần nữa lại lần nữa giãy vào lúc trước như vậy, trực tiếp ta nuốt vào năm mai biến dị bạo nguyên linh quả. Tu vi lập tức đạt đến uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tình trạng cũng dự vào cái này thần tu vi, trực tiếp thi triển ra cái kia thần thông hỏa cầu. Một cỗ chốc cơ uy áp lập tức quét sạch tứ phương. Theo một trận bạo hưởng, một cỗ khổng lồ biển lửa quét sạch tứ phương. Phu cận cây tối cùng một số cấp thấp yêu thú trực tiếp biến thành tro bụi. Chỉ có số ít cao giai yêu thú miễn cưỡng có thể chống đỡ khe chống. Cái kia ba tên hạch tâm đệ tử dự vào thủ đoạn, cũng là như thế. Tinh hải nhất mạch người kia, quanh thân trôi lơ lửng một mảnh dòng nước, ngăn cách biển lửa. Tinh kiếm nhất mạch người kia, thì lại lấy một bộ chúng chín chôi phi kiếm, hợp thành một đạo kiếm trận hộ pháp. Tình việm nhất mạch hoạch tâm đệ tử lại có chút là thủ, nó lại lấy hỏa diễm ngăn cản thần thông thế lửa. Thật coi là khó chơi. Nếu là có thể một mực thi triển loại kia chúc cơ cấp bậc thủ đoạn liền tốt. Xem ra muốn diễn sát ba người này, đạt được một số máu. Tiểu Phong hộ trìựu đựng thể nội những cái kia bạo nguyên linh quả dược lực bốn phía tán loạn, ngược lại đem đại trưởng lão sư tôn tại hắn tiến vào nơi đây bí cảnh chi chuẩn bị trước tất cả công kích phụ lục toàn bộ đã đánh qua. Xem chừng khoảng chừng mấy chúng tấm. Hơn nữa phẩm giai đều là đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, phẩm chất cũng đều vì thượng thừa, có thể so với vai luyện khí 9 tầng tu sĩ một kích toàn lực thậm chí còn có mấy chương chuẩn nhị giai cấp bật phụ lục. Kế hoạch phía dưới, giá trị ít nhất hơn ngàn khối linh thạch, so với lúc trước cái kia ba tên hạch tâm đệ tử trên người linh phù cộng lại đều nhiều hơn mấy thành. Còn nếu là luận uy năng người nói, những cái kia linh phù cộng lại, sợ là so với Tiểu Phong Hổ lúc trước một kích kia còn mạnh hơn, đây cũng là đại trưởng lão lúc trước bỏ được Tiểu Phong Hổ tới này nguy hiểm thí luyện môn nhân. Sau đó, Tiểu Phong Hổ vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, lại cắn răng, liều mạng thể nội kinh mạch gây mất tận nửa tổ thương, thi triển ra có thể so với chút cơ thủ đoạn thần thông hóa cầu. Cũng liền tại hỏa cầu kia thành hình một khắc, nó trên thân làn da lập tức nứt ra, Vô số máu tươi lập tức phun ra ngoài, hắn lập tức biến thành một cái huyết nhân. Vô số đau đớn bắt nguồn từ cốt tủy ở trong đau, lập tức truyền đến. Nhưng hắn lại không sợ, chỉ là cắn răng, muốn xem thấy cái kia ba cựu nhân kết cục đến cùng là cái gì. Hắn thân thủ liễu ra cái kia liễu hạo hà lao ra tự tư tưởng chuyển đầu, hoặc là liền là địch nhân chết, hoặc là chính là mình chết. Thân mà là người, không phục liền làm. Mà hắn bực này cử động, nhưng cái kia ba tên hạch tâm đệ tử lập tức đại loạn, nhao nhao cầu xin tha thứ. "Rõ hồ sư đệ, chúng ta lúc trước xuống tay với ngươi, quả thật là bất đắc dĩ lúc a, chúng ta cũng là thụ ý tại thế lực sau lưng a." nhanh thu hồi thần thông cùng những cái kia linh phù a. Bọn hắn thấy Tiểu Phong hổ thở, lập tức trở mặt, ngược lại bắt đầu uy hiếp. Chẳng lẽ gió hổ sư đệ liền không sợ ngươi cái kia pháp tu thân phận bại lộ sao? Chúng ta đã đem tin tức này cáo chi không ít thân ở bí cảnh sư huynh sư đệ, nếu là sư đệ có thể buông tha chúng ta, chúng ta có thể cùng sư đệ cùng nhau tìm tới bọn hắn, hoặc là giết cậu, hoặc là để bọn hắn giữ bí mật, còn nếu là sư đệ khăng khăng đối với chúng ta ra tay, liền trở lấy ba chúng ta mạch phía sau cao tầng biết được việc này đi. Đến lúc đó, nhưng cũng không phải là như thế tiểu đả tiểu náo. Tiểu Phong hổ chịu đựng đau đớn, Cái kia tràn đầy máu tươi trên mặt, giơ lên vô số sát ý, tựa như một cái điên dại bình thường. Ta ơn các ngươi nói cho ta biết việc này. Chuyện ta về sau, nhất định sẽ dần dần tìm tới nơi đây yêu thú tiểu thế giới tất cả sư huynh sư đệ, cũng để cho bọn họ tới giới mặt đất cùng các ngươi. Cái kia ba tên hạch tâm đệ tử thân thể lập tức run lên, phía sau không khỏi phát lạnh. Cũng vào thời khắc này, công kích đã đến. Theo từng đợt vang lên ầm ầm. Cái kia ba tên nam hiểu chiến đấu, thực lực phi phàm hạch tâm đệ tử, cuối cùng vẫn chết tại tiểu phong hổ bàn tay to kia dưới ngoai bút. Thống khoái. Tiểu phong hổ không chút kiêng kỵ cười to, trong lòng cây gai kia cuối cùng là nhổ xong. Tiếp theo, hắn thấy phụ cận yêu thú đều để mắt tới hắn, liền lập tức chạy. Mà những cái kia yêu thú thấy thế, cũng tịnh chưa truy, dù sao, mới vừa rồi tiểu phong hổ nhưng lại triển thần uy, huống chi, tinh hải nhất mạch những cái kia hạch tâm đệ tử đã chết, nhưng thi thể còn không động. Bực này luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí viên mãn tu sĩ thi thể, đối bọn chúng thế nhưng là đại bổ, vì thế, bọn chúng lúc này liền nháo cắn đi lên, nhưng bởi vì phụ cận yêu thú chủng loại quá nhiều, nội loạn cũng lại bắt đầu. Cuối cùng phân tranh không ngừng, chỉ có số ít yêu thú đến lợi đồng thời. Nơi đây cái kia hai đầu luyện khí viên mãn yêu thú còn đem những tu sĩ kia trên người các loại pháp khí cùng pháp khí chứa đồ thu vào. Bọn chúng linh trí đã cao, kỳ thật đã có thể miễn cưỡng ngự sử pháp khí, chỉ là sẽ không luyện khí mà thôi. Như hôm nay hàng pháp khí, bọn chúng há có thể bỏ lỡ. Nhưng chúng nó cũng không biết là, cái kia đạo tẩu tiểu phong hổ đã đem khí tức của bọn nó toàn bộ nhớ kỹ. Lần này tiểu phong hổ tiêu hao đại giới nhưng to lớn, hắn nhưng không có ý định tay không mà về, tấu chương xong, chương 262. Đại cỡ. Chương 262, đại cỡ, chương 254, tiểu sửa lại một lần. Gia tộc trước kia là bị Bắc Huyền Chương gia nhân thủ vây quanh, nhưng ta đổi thành trực tiếp động thủ, động thủ tình huống tại chương 254, nửa đoạn sau. Nửa ngày, hắn lại lần nữa về tới cái kia hầm mập dưới vách núi trong huy động, cũng bắt đầu bế quan. Nhưng trong cơ thể hắn tình huống quả thực loạn, hơn phân nửa kinh mạch đứt gãy. Nếu là không chữa trị, đạo đồ trên cơ bản là gãy mất. Vì thế, hắn liền chịu đựng từng đợt đau, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình thuốc, cũng đổ ra một viên khí tức cao tới nhị giai trắng loãn bảo đan. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần dùng bên trên chương Minh Viễn đại sư huynh tặng cái này bảo đan. Đây là Bạch Ngọc Hoa Sinh đan chính là chữa thương chí bảo, chẳng những ẩn chứa cường đại chữa thương chi lực, hơn nữa còn có khôi phục kinh mạch chi lực. Thẩm Chí Tuần liền xem như chút cơ sơ kỳ cấp bậc tu sĩ nhận lấy trọng thương, nhưng chỉ cần còn có một hơi, vật này liền có thể vì đó bảo trụ một cái mạng. Cũng chính là bởi vậy, vật này giá trị cực cao, chuyển đổi thành phi tinh tốc điểm cộng hiến, tối thiểu nhất giá trị 3000. Cái này chính là đại trưởng lão cái kia duy nhất thành tài đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư tặng, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong đương nhiên, hắn vì về lễ này, thông qua trên thân không ít điểm cộng hiến cũng mua lấy một chút đắc đỏ chi vật cho Trương Minh Viễn luyện đan sư đây cũng là Trương Minh Viễn luyện đan sư tương đối coi trọng hắn nguyên do mà theo đan này liệu thuốc, nó thể nội thương thế liền bằng tốc độ kinh người khôi phục. Một bên khác, phi tinh bí cảnh bên ngoài, phi tinh cốc chỗ sâu, có được tam giai linh mạch phi tinh tiểu cốc. Một tòa trong động phủ, có một tên người mặc hoa bào lão nhân tóc trắng, ngồi xếp bằng trên đất, nhìn trước người lơ lửng một chiếc gương. Nhưng nếu là rất nhỏ quan sát, liền có thể phát ra tấm gương kia ở trong xuất hiện hình tượng, đúng là tiểu phong hồ trước mắt tình cảnh, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Nếu là tiểu phong hồ biết được, định sẽ chấn động vô cùng. Dựa theo lúc trước hắn từ đại trưởng lão miệng bên trong biết được tin tức nhìn, cái kia bí cảnh ở trong yêu thú tiểu thế giới hẳn là cũng không bố trí ảnh lưu niệm đại trận loại hình đặc tù đại trận mới đúng. Gián tiếp phía dưới, người ngoài cũng không hiểu biết trong đó tình huống. Cũng chính là bởi vậy, Tiểu Phong Hổ lúc trước lúc này mới dám thi triển tự thân cất dấu thần thông cùng pháp tu thủ đoạn. Mà đại trưởng lão như vậy làm việc, thì là cố tình làm, vì chính là nhường Tiểu Phong Hổ có thể không chút kiêng kỵ triển lộ thực lực. Kể từ đó, thế luyện cái kia bí cảnh hoạch tâm phi tinh lão chân nhân, liền có thể coi nó biểu hiện. Về phần phi tinh cấp còn lại kim đan bởi vị chỉ là phi tinh cấp thái thượng đại trưởng lão cũng sẽ không thể tế luyện cái kia bí cảnh huyễn tâm, cũng khó có thể xem thấy trong đó tình huống. Tiểu tử này nói hung ác, ngược lại là cũng hung ác, nhưng càng nhiều hơn chính là mãng, lại tại loại kia yếu tố trải rộng chí địa, liều mạng như vậy thường thế với người. Nếu là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, tiểu tử này tấp phong, ta ngược lại thật ra ưa thích, là cái sát phạt chi đạo hạt giống tốt, thành khâu lúc trước ngược lại là không nhìn là người. Mà khác, kẻ này những cái kia có thể tăng phúc thực lực trái cây ngược lại là cũng có một chút đả thủ, cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào lấy được. Quả cây trái cây hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Phi Tinh Cốc một dạng có cái này tương đối ôn hòa trái cây. Tùy theo Phi Tinh lão chân nhân liền bắt đầu chờ mong lên Tiểu Phong Hổ tử những cái kia hạch tâm đệ tử cho miệng, biết được yêu thú tiểu thế giới những người còn lại cũng biết hắn chân thực thủ đoạn qua đi, sẽ có hành động gì, là giết. Tốt hơn theo ý đảm nhiệm chi đâu. Phi Tinh lão thật người nét mặt biểu lộ vô số chờ mong. Bất quá nếu là Tiểu Phong Hổ xử lý không được, hắn liền sẽ ra tay. Từ đầu đến cuối, hắn cái này quyền cao chức trọng kim đan lão tổ liền không có ý định nường tham dự lần này thí luyện đệ tử còn lại còn sống ra yêu thú kia tiểu thế giới. Hết thời đều chỉ là vì cho tiểu Phong hổ tên này đao phụ dính dính máu mà thôi, mà còn lại thí luyện đệ tử tính mệnh, trong mắt hắn không khác mây bay. Một đám khó nhập kim đan, hơn nữa cũng không có cái khác thủ đoạn đặc thù tu sĩ, căn bản không vào hắn tên này kim đan lão tổ mắt. Mà khác, hắn còn dự định mượn cơ hội lần này, làm ra điểm động tĩnh lớn, nhìn xem có thể hay không dẫn động trong cốc còn lại kim đan. Hắn nhưng vì những cái kia kim đan bố trí một bàn đại cờ. Cùng lúc đó, phi tinh phường thị bên ngoài, nào đó một chỗ cũng không có dấu người trong đồng hoang, chính bộ phát một trận tiểu chiến đấu. Năm tên tân mặc hấp ý luyện khí trung kỳ tu sĩ đang hợp lực công kích tới một đôi vợ chồng. Bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, thậm chí có rất nhiều không phù hợp bọn hắn cảnh giới thượng giai phù lục, có thể nói là mây bay đến cực điểm, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ đụng tới bọn hắn, đều phải xui xẹo. Nhưng nói đến kỳ quái, đôi phu phụ kia tu vi mặc dù một dạng vì luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng bọn hắn thân ra một dạng dã quá, thỉnh thoảng liền sẽ xuất ra một số cao giai linh phù thủ đoạn, cùng với khôi phục linh lực đang dự. Thậm chí, bọn hắn tự thân thủ đoạn cũng càng không sai. Phụ nhân kia trước người lơ lửng một mặt đại đàn, theo nó không ngừng ba động. Cái kia giải đàn lại bắn ra từng đạo mang theo phá cương chi khí sắc bén phong nhận đồng thời còn kèm theo từng đạo có thể mê hoặc tâm thần tiếng đàn. Tuy nói cái này hoàn toàn không đủ để trực tiếp đem đám kia tu sĩ mê hồn, nhưng lại chậm lại bọn hắn vận dụng thần thức hoặc là linh lực tốc độ, gián tiếp phía dưới, đám kia tu sĩ thủ đoạn công kích liền sẽ khá chậm, bọn hắn cũng bởi vậy dần dần xuất hiện một số phá trướng. Mà mỗi khi lúc này, cái kia trung niên trưởng phu liền sẽ đưa tay vung động trong tay một thanh hỏa hồng sắc pháp phiến, lấy vi nguyên, thi triển ra từng đạo huyền diệu hỏa thuộc tính thuật pháp kiến công. Lại sau một lúc lâu, người này nhắm ngay kịp thời, trực tiếp nuốt vào một viên xích hồng sắc trái cây. Vì theo nó luyện khí trung kỳ tu sĩ liền lập tức bạo đã tăng tới luyện khí 7 tầng chi cảnh. Ngay sau đó, hắn nhấc vung tay lên, vô số huyền diệu ngọn lửa màu u lam liền phun ra ngoài, khuyết tán khắp không, thành thế to lớn. Sau một khắc, minh, một đầu màu u lam hỏa phượng đột ngột từ đó thoát ra, bay thẳng cái kia năm tên tu sĩ áo đen mà đi. Nó trên tân long vũ từng chiếc rõ ràng, bá khí mười phần. Hơn nữa nó uy năng phi phàm, liền xem như nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh vật đều khó mà ngăn lại. Ngoan, theo một đạo bạo hưởng truyền ra, lại có một tên tu sĩ áo đen trực tiếp bị cái kia hỏa phượng đánh thành cho bụi, đồng thời cái kia hỏa phượng vẫn như cũ còn lưu lại 3 phần uy năng, nó bay lượn tại thế này, không dứt tiếng nôn dú hỏa đánh phía còn lại tu sĩ áo đen. Đi. Đôi kia vợ chồng trung niên tuởk, dán một chương phù lục tại thân, theo một trận linh quang lấp loé, bọn hắn lại trực tiếp dung nhập lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Còn vừa cái kia 4 tên người áo đen thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn hợp lực đánh nát cái kia không có bao nhiêu dư lực hỏa phượng về sau, liền lập tức đuổi tới đôi kia vợ chồng trung niên biến mất địa phương, quan sát chỗ kia sâu trong lòng đất. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào dò xét, cũng không thấy lúc trước đôi phu phụ kia tung tích. Độn địa phủ. Làm sao liếu gia đây đối với vợ chồng có như thế linh phủ? Độn địa phủ phẩm giai cực cao, cấp thấp nhất đều cao tới nhất giai thượng phẩm chi cảnh, hơn nữa vẽ độ khó cực cao, tầm thường nhất giai thượng phẩm chế phù sư căn bản vẽ không ra, vì thế cái này linh phủ tầm thường càng hiếm thấy. Lần này phiền toái. Xem ra chỉ có thể động dụng tấm kia chuẩn nhị giai cấp bậc ngàn giảm tìm người phù. Dẫn đầu tiên kia uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ áo đen, khắp khuôn mặt là thịt đau, từ trong ngực lấy ra gia tộc sớm chuẩn bị tấm kia ngàn giảm tìm người phù. Nại phù có thể bằng vào tu sĩ khí tức, tại ngàn dặm cảnh nội tìm người. Trừ phi có chuẩn nghị giai hoặc là chút cơ cấp bậc liễm tức thủ đoạn, không phải vậy rất khó chạy thoát nại phù tìm kiếm. Nhưng một mực qua mấy tức, nại phù đều không có động tĩnh, thẳng đến tu sĩ kia đem cái này linh phù bản nguyên toàn bộ tiêu đốt, nại phù lúc này mới có chút hướng phi tinh cốc phương hướng xê dịch. Phi tinh cốc, hẳn là Liễu gia đời kia vợ chồng dự định đi phi tinh cốc tỉ nạn hay là tìm người hỗ trợ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng người này ngược lại bâng lòng. Dù sao, bọn hắn đang bay tinh cốc bên kia thế nhưng điều động nhân thủ. Bất quá bọn hắn vì để tránh cho bởi vì tự thân làm việc bất lợi, dẫn đến trách phạt, liền lập tức căn cứ cái kia ngàn rằm tìm người phụ chỉ dẫn đuổi theo. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm một tòa rừng rậm ở trong lần nút tại sâu trong lòng đất Thanh Hà Linh Tạo cây nhìn xem cái kia vội vàng đuổi chỗ này, lại bởi vì người mang cứu vớt gia tộc nguy cơ, vội vàng chạy tới Phi Tinh Cốc Liễu Quang Huyền vợ chồng, trong lòng không khỏi thở dài. Quang Huyền chủ nhân cùng Lý Nghị chủ nhân quan hệ ngược lại là tốt, nguy hiểm như thế sự tình, Lý Nghị chủ nhân cái này gã vào Liễu gia nữ tu lại cũng nguyện ý bồi tiếp Quang Huyền chủ nhân cùng nhau đi tới. Trước đó mượn nhờ cao giai độn địa phủ từ cái kia năm tên người áo đen trong tay đào tẩu vợ chồng trung niên, chính là Liễu Quang Huyền vợ chồng. Lúc trước Liễu Quang rượu tử phi tinh quốc lấy tới một số lớn thủ đoạn bảo mệnh về sau, vì để cho Liễu Quang huyền vợ chồng ngày sau buôn bán rơi ra tộc cửa hàng qua đi thật an toàn rút lui, liền đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị một số độn địa phù loại hình thủ đoạn đặc thủ. Mà bọn hắn sớm ra ngoài phường thị thì là bởi vì Thanh Hà linh tạo cây bốc nát cái kia tử mẫu lại bài, bây giờ bọn hắn tiến về phi tinh quốc cũng chính là bởi vì Thanh Hà linh tạo cây mang theo gia tộc sứ mệnh. Lại quan sát chỉ chốc lát, Thanh Hà linh tạo cây liền thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng gia tộc tiến đến, để tránh lâu dài nốc tại ngoại giới bị người phát hiện tung tích. Bất quá Liễu Quang huyền vợ chồng cái này một lần lại vô cùng an an. Bọn hắn mặc dù người mang hai tấm chuẩn nhị giai, cùng với vài chương nhất giai thượng phẩm liệm tức phụ, nhưng làm sao Bắc Huyền Trương gia điều động tại cái này phi tinh cốc cùng phi tinh phường thị xung quanh nhân thủ thật sự là nhiều lắm, khoảng chừng 10 tên. Hơn nữa từng cái người mang tìm kiếm phụ lục. Trong lúc nhất thời, nhóm này Trương gia tu sĩ liền tựa như một cái lưới lớn bình thường, che khuất toàn bộ phi tinh quận. Cái này cũng khiến cho Liễu Quang Huyền vợ chồng chỉ là vừa đi vào phi tinh cốc ngàn dặm bên trong, liền lại lần nữa bị tìm tới. Hơn nữa lần này đánh tới tu sĩ xa không phải trước đó có thể so sánh với, trong đó khoảng chừng 2 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cùng với 2 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn liên rời tay, thực lực phi phàm. Co như Liễu Quang Huyền vợ chồng thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể hóa giải này khó. Lần này gặp, Liễu Quang Huyền tên này ngày bình thường đều là một chương mặt lạnh đối với người tu sĩ, giờ phút này không khỏi lộ ra một tia hoàng ý hắn cũng không phải là sợ trước mắt nó người này, hắn vẫn luôn là đi theo Liễu Quang rượu lao ra từ bên cạnh, thời gian dần trôi qua hắn liền nhận lấy nó tác phong làm việc ảnh hưởng, luyện thành một thân dám đánh dám liệu tính tình. Chỉ cần trước khi chết, có thể mang đi một tên địch nhân liền không tính thua thiệt, có thể mang đi hai người, liền coi như kiếm. Nhưng vợ hắn nhưng lại tại bên cạnh a, hơn nữa hắn bây giờ vừa vẫn nghi ngờ gần yếu sự tình. Thanh Hà Linh Tạo Cây đã đem cái kia xích mục tự tiêu liên bổng sự tình cáo tri hắn, mà cũng liền chỉ có đem việc này chuyển cho Phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia, gia tộc trước mắt nguy cơ, có lẽ mới có thể hóa giải. Trái lại, nếu là việc này không thành, gia tộc hắn phải chết không nghi ngờ. Trong tộc tất cả tu sĩ cũng đều là hắn ruột thịt người. Cái kia con trai độc nhất Tiểu Phong Vũ cũng đang ở nhà tộc. Như vậy tưởng tượng, hắn thân thể cũng không khỏi phát run. Cái kia vị đàn tu phu nhân lý nghị cũng là như thế. Chậm tư thật lâu qua đi, Liễu Quang Huyền Hắc trực tiếp liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra trọn vẹn 3 cái dược lực tương đối ôn hỏa biến dị bạo nguyên linh quả cùng với một viên thượng thừa phẩm chất nhất giai thượng phẩm huyền diệu nhân huyễn đan. Ba quả một đan vừa vào bụng, cả ngươi linh lực cùng máu tươi liền lập tức tiêu đốt, cổ vũ tu vi. Chỉ là trong khoảnh khắc, tu vi liền đã tăng mấy lần, trực tiếp liền từ luyện khí 4 tầng bạo đã tăng tới luyện khí 9 tầng chi cảnh. Nhưng nó sắc mặt lại càng tái nhợt, thậm chí một thân khí tức đều có chút đê mê. Bất quá, hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Trên người hắn nhấc lên vô tận sát ý, ép hướng tứ phương đồng thời lấy tay trung tôn này liệt diễm hỏa phiến pháp khí vi nguyên, không ngừng mặc niệm pháp quyết. Tu di ở giữa Cái kia cường đại bản mệnh thuật pháp Vũ Lam Hỏa Phượng lại lần nữa hiện hiện tại thế. Nhưng đầu này Hỏa Phượng uy thế nhưng vừa xa di vãng, thậm chí đã đang lâm luyện khí viên mãn chi cảnh. Gián tiếp phía dưới, nó uy năng cực mạnh, nó chỉ là nhẹ nhàng phun ra một đám lửa, liền trực tiếp làm cho xung quanh cái kia hai tên luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ lui về sau mấy bước. Ồ, người này thực lực làm sao thời gian ngắn tăng lên lớn như thế? Hẳn là nó mới vừa rồi dùng qua những cái kia không biết tên linh quả, chính là loại kia tương đối ôn hỏa tăng thực lực lên chi vật. Như vậy tưởng tượng, nơi đây cái kia bốn tên tu sĩ áo đen lại cảm thấy rất có thể Dù sao cũng liền chỉ có loại thủ đoạn này, tu sĩ mới có thể phục dụng nhiệm mai, lại không sẽ trực tiếp nhường tu sĩ nó bạo. Như thế thủ đoạn cao cường, còn nghĩ đến đám các ngươi chính là là dựa vào Liễu gia tấm kia nhị giai phù lục, lúc này mới chạy trốn tới nơi đây, không nghĩ tới, đúng là dựa vào loại thủ đoạn này. Bất quá, vì lần này kế hoạch, tộc ta nhưng là chuẩn bị đã lâu. Một tên thân mặc Hắc Ý luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dự tận cùng thiếu, từ túi chứa vật bên trong tế ra một trương phổ phổ thông thông linh phù, nhưng theo linh lực độ nhập trong đó, nó trên thân lại khuyết tán ra một đạo nhị giai khí tức vện vện trước mắt, cái kia phụ lục liền biến thành một thanh ba trượng dài cự kiếm phi lớn, mang theo một cỗ chém chết hết thời tâm ý, trực trùng vật yêu. Chỉ là một kích, liền đem cái kia u lam hỏa phượng đầu lâu chém xuống. Bất quá này phượng chính là thuật pháp biến hóa, cho nên đầu đoạn cũng không lo ngại, nhưng nó uy năng lại bởi vậy tiêu hao không ít. Vì thế, Liêu Quang huyền sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, nhị giai linh phủ? Xung quanh tên kia tế gia linh phủ luyện khí hậu kỳ tu sĩ áo đen thấy thế, trong lòng tràn đầy nghiệm ai. Hắn chỗ Bắc Huyền Trương gia nhưng cũng không tầm thường thế lực, mà là chân chính uy tín lâu năm chúc cơ gia tộc, nội tình thế nhưng là cực kỳ hùng hậu. Bọn hắn cho tới nay, liền không sợ có được nhị giai linh phù liễu ra, chỉ là cố kỵ đem linh phù cho liễu ra tu sĩ mà thôi. Mà lần này hắn mang tới tấm linh phù kia, thì là Bắc Huyền Trương gia để tránh cho có liễu ra tu sĩ mượn nhờ cái kia xích viêm hỏa sư phủ trốn ở đây cố ý chuẩn bị. Bây giờ chính tại công kích liễu gia tộc địa quy nguyên cốc cái đám kia tu sĩ trên thân một dạng có cái này linh phù, hơn nữa số lượng càng nhiều. Tại Bắc Huyền Trương gia trong lòng, có thể trốn ở đây cá lọt lưới thế tất ít càng thêm ít, trái lại, liễu gia tộc địa bên kia mới là chiến trường chính. Tôn Tép nhếch, hắn cười mắng một câu. Nhưng vào thời khắc này, một đạo du dương tiếng đàn lại đột ngột từ Liễu Quang Huyền bên cạnh vang vọng tứ phương, mà tiếng đàn này như là ma âm, lại nhường cái kia tế gia nhị giai linh phù Bắc Huyền Trương gia tu sĩ tức hải một trận quặn đau, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn điều động thần thức thúc đẩy các loại thủ đoạn chiến đấu. Nó sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt chăm chú vào Liễu Quang Huyền bên cạnh cái kia không ngừng tích tích một kiện cổ cầm lý nghị trên thân. Không tốt, hắn vừa dự định điều động cái kia nhị giai linh phù trước hết giết cái này đáng chết đàn tu thời khắc, cái kia tiếng đàn đột ngột mạnh lên mấy lần, nó tức hải trực tiếp rung động, đầu óc trở nên trống không. Xung quanh mặt khác ba tên tu sĩ cũng là như thế. Phu quân, mau ra tay, ta chống đỡ không được bao lâu." Đang không ngừng khệ đản cổ cầm Lý Nghị tu vi nguyên bản một dạng tại luyện khí 4 tầng, nhưng bây giờ lại giống nhau đạt đến luyện khí 9 tầng độ cao, nó đối một bên Liễu Quang Huyền hô. Mà Liễu Quang Huyền nghe được ra hiệu, lại quan chiến trận thế cục, còn có Lý Nghị hiện tại bộ dáng, liền lập tức minh bạch phu nhân Lý Nghị mới vừa rồi sợ là cũng phục dụng rất nhiều tăng cường thực lực thủ đoạn. Chỉ là, cử động lần này đối thực lực tăng lên mặc dù lớn, nhưng sau đó hết thảy coi như đều xong. Nhưng hắn ngược lại là cũng minh bạch, như Lý Nghị không như thế làm, chỉ sợ bọn họ bây giờ đều là sắp chết ở chỗ này. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Quang Huyền bất đắc dĩ đến từ điểm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, liền cấp tốc bắt lấy trước mắt thời cơ, trực tiếp thúc đẩy đầu kia thực lực cường đại U Lam Hỏa Phượng, vòng qua những cái kia không người khống chế dẫn đến lơ lửng tại trống không nhị giai linh phù phi kiếm chờ các loại thủ đoạn, cũng thẳng hướng nơi đây cái kia hai tên luyện khí trung kỳ cùng hai tên luyện khí hậu kỳ Bắc Huyền Trương gia tu sĩ. Theo từng đạo vang lên ầm ầm, từng đầu sinh mệnh cũng không ngừng biến mất. Nhưng nhường Liễu Quang Huyền vợ chồng mãi ý muốn là, những tu sĩ kia vừa chết, liền biến thành một vũng máu tươi. Hóa huyết đan. Không nghĩ tới nhóm người này lại đúng như Thanh Hà Linh Tạo cây mang tới tin tức kia bình thường đều sớm đã phục dụng hóa huyết đan, để phòng tự thân sinh tử, thân phận bại lộ. Cũng vào thời khắc này, hắn cùng Lý Nghị thể nội các loại dược lực hậu kình bắt đầu phát tác. Trong nháy mắt, toàn thân bọn họ bẩy thành trở lên kinh mạch, cùng với huyết nục liền đều bị đánh nát, hai người bọn họ trực tiếp biến thành một huyết nhân, trên thân lại không một tia nơi tốt, so với lúc trước tiểu phong hổ còn thảm. Thậm chí bọn hắn sinh cơ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Bất quá bọn hắn tại phục thêm một viên tiếp theo hiếm có chuẩn nhị giai ba khúc linh chi đan, qua đi, toàn nguyên tình huống cùng huyết nục thương thế ngược lại là miễn cưỡng ổn dưới. Nhưng này chút đứt gãy kinh mạch nhưng cũng không có động tĩnh. Như thế thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tối thiểu nhất yêu cầu nhị giai chữa thương bảo đan mới có thể khôi phục một chút. Muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng ít nhất yêu cầu 3-4 mai. Nhưng bực này bảo đan giá trị phi phàm, vẹn vẹn một viên liền giá trị mấy trăm thậm chí là hơn ngàn, hơn nữa 10 phần hiếm thấy, cũng không phải là bọn hắn có thể lấy được. Liên liên cái kia ba khúc linh chi đan đều vẫn là đoạn thời gian trước Liễu Quang rượu từ phi tinh cốc vì bọn họ làm. Nhưng kinh mạch này nếu là không khôi phục, bọn họ nói đồ không thể nghi ngờ đem đoạn. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Quang huyền tràn đầy hãy nãy nhìn phía bên cạnh phu nhân lý nghị, mang theo nước lợ nói: "Phu nhân La Phu quân vô năng, nhường ngươi chịu khổ. Sớm biết như thế, liền không nên nhường ngươi đi theo ta đi lần này nguy hiểm con đường, lúc trước cũng không nên trở về thôn trấn đem ngươi một lần nữa đưa vào cái này tu tiên giới. Hư Nhược Lý nghĩ như vậy, trực tiếp liền sa vào đến hồi ức ở trong. Hơn 10 năm trước, khi đó, nàng vẫn là Hoàng Hoa Khuê nữ thời khắc, tuy nói bởi vì Phi Tinh Cốc cho một môn công pháp đi vào con đường, nhưng bởi vì tư chất chính lệnh, cộng thêm cũng không trượng bội đến nữa, nàng liền cũng không xâm nhập hung hiểm tu tiên giới, mà là về tới gia đời phàm nhân chốn nhỏ, ngồi tiếp phụ mẫu bọn người trải qua nhàn nhã sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, đồng dạng xuất từ cái kia phạm nhân chốn nhỏ, mà lại còn là Thanh Mai chúc Mã Liêu Quang Huyền đi theo Liêu Quang Diệu tới cửa cầu hôn, tấu chương xong, chương 263. Trận tướng. Chương 263, trận tướng. Hết thời tựa như đang ở trước mắt nha. Lý Nghị lẩm bẩm nói, bất quá nàng đối với cái này cũng không hối hận, ngược lại cực kỳ may mắn lúc trước kiên định tín niệm, gả cho tuổi nhỏ thời điểm hố sinh tình cảm Liêu Quang Huyền. Nàng gái kia tràn đầy máu tươi không có một chỗ nơi tốt trên mặt, giơ lên một vòng nụ cười, trấn an nói, "Phu quân, ngươi cái này nói gì vậy? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, gặp được đại nạn" vạn nên cộng đồng ứng nối. Đúng rồi phu quân, nhanh thu thập nơi đây tàn cuộc đi, để tránh bởi vì mới vừa rồi động tĩnh, dẫn tới tu sĩ. Chúng ta bây giờ tình huống nhưng cực kỳ không tốt, một khi tao ngộ tu sĩ, thế tất không còn đường sống. Liêu Quang Huyền nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng vẫn như cũ lưu hổ thẹn tâm ý bất quá lý nghị đề nghị sự tỉnh, sát thực yêu cầu coi trọng, cho nên hắn lúc này liền chịu đựng thịt đau cùng lý nghị bắt đầu thu thập lại nơi đây tàn cuộc bởi vì sợ hại những tu sĩ kia trên thân tại vật lưu lại cái gì đặc tù cầm chế, cho nên Liễu Quang Huyền vợ chồng chỉ lấy tấm kia còn có rất nhiều dư lực kiếm mang nhị giai phù lục, cùng với các một số cao giai phù lục qua đi, liền lập tức trốn xa rời đi nơi đây đồng thời hai người thương thảo một phen, cuối cùng vẫn như cũ dự định tiếp tục chạy tới Phi tinh cốc. Cho dù là bọn họ sáng suốt tự thân tình huống không được, sáng suốt còn lại đường xá vẫn như cố gặp được phiến phức, nhưng vì cái kia hư vô mờ mịt hy vọng, bọn hắn đều dự định liệu một phen đã là vì chính mình, cũng là vì thân nhân trong tộc, càng là vì con trai độc nhất Tiểu Phong Vũ. Một bên khác Đạp Lang quận Người mang đồng dạng mục đích Liêu phụ Liếu Quang Diệu, từ ban đầu đưa Tiểu Phong Ngù, Tiểu Phong Nguyên bọn người đi đến cái kia động phủ gì chỉ qua đi không bao lâu, liền phát hiện trên thân những cái kia cao giai liễm tức phụ lục bị xúc động. Cái này chính là là có người căn cứ nó no khí tức, mượn nhờ tìm kiếm thủ đoạn, tìm kiếm hắn dấu hiệu. Như tình huống như vậy ngược lại để Liếu Quang Diệu đoán được một vài thứ. Vì thế, hắn ngược lại là dự định trực tiếp hướng phương hướng ngược chạy, để tránh khoảng cách quá gần bị phát hiện. Dù sao, trên người hắn những cái kia cao giai liễm tức phụ lục cùng duy nhất từ phi tinh cốc lấy được tấm kia chuẩn nhị giai liễm tức phủ tuy mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng. Nhưng cái nào liệu, cũng không lâu lắm Tiềm ẩn tại cái kia động phủ Di chỉ ở trong tiểu phong cú bọn người đều là boss nát gia tộc lệnh bài cầu viện. Làm sao những hải tử kia nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi? Không đạo lý a. Chỗ kia chẳng những tiềm ẩn dưới lòng đất trăm trượng chi sâu, hơn nữa ta còn gián rất nhiều phẩm chất cao nhất giai thượng phẩm liệm tức phủ, cùng với ngăn cách phủ chờ một chút linh phủ trong đó, liền xem như luyện khí viên mãn tu sĩ đứng tại cái kia động phủ phía trên, đều rất khó tìm kiếm đến cái kia tung tích a. Không phải là, chuẩn nhị giai cấp bậc trở lên tìm kiếm phụ lục, nếu là có chút cơ cấp bậc tu sĩ tự mình hạ trạng. Bất quá, nếu là có chút cơ tu sĩ lời nói, ta hẳn là sớm liền bị phát hiện. Nói như vậy tới, lớn nhất khả năng chính là chuẩn nhị giai tìm kiếm phụ lục, dù sao ta trước đó tuy bị dò xét ra được, nhưng lại bị trên người của ta những cái kia liễm tức phụ lục cùng tâm kia chuẩn nhị giai liễm tức phụ lục cho che. Liêu Quang Diệu suy đoán một phen. Bởi vì nóng vội không gì sánh được, hắn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền trợ giúp mà đi đi qua lạn lộ đống xa. Mấy canh giờ qua đi, hắn cuối cùng là đuổi tới cái kia động phủ di chỉ. Nghe trong đó không ngừng truyền ra từng đạo tiếng oanh minh, trong lòng của hắn bỗng lòng. Nghe thanh âm, phong vũ bọn người hẳn là còn sống, tối thiểu nhất không phải chết hết. Tiếp theo Hắn liền mượn nhờ trên người các loại liễm tức phụ lục chấm dãi tiềm quạt thứ. Chốc lát sau, hắn liền phát hiện nơi đây chính là một tên luyện khí hậu kỳ cùng hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ áo đen. Bọn hắn thủ đoạn cũng không tệ. Bất quá nhường Liễu Quang Diệu ngoài ý muốn chính là, cái kia bị hắn tàng ở chỗ này tiểu phong phù, lại có thể tùy ý thúc đẩy Liễu Phong hẳn bán cho hắn bộ kia nhất giai thượng phẩm xích tinh phi kiếm, hoàn toàn có thể chỉ đâu đánh đó. Cũng nó thi pháp tốc độ cũng không chậm, không qua 1 2 hơi tạt hữu, hắn liền có thể đánh ra một đạo tinh diệu tuyệt luân hỏa pháp, hơn nữa trong lúc đó sẽ còn đánh ra một số cao giai công kích phụ lục. Trong lúc nhất thời, Thế Công có thể nói là cực hùng, liên miên bất tuyệt, tựa như loại kia thân kinh bách chiến lao đạo tu sĩ bình thường. Hơn nữa đứa nhỏ này cực kỳ trượng nghĩa, lại tựa như môn thần đồng dạng, gắt gao canh giữ ở động phủ gi chỉ bên ngoài cửa chính, ngược lại đem Tiểu Phong Nguyên bọn người bảo hộ tại sau lưng đương nhiên, Tiểu Phong Nguyên bọn người trước mắt cũng đang ra sức công kích, bất quá bọn hắn tại chiến đấu chi đạo tiên phú chỉ có thể coi là trùng quy trùng cũ, cái này cũng khiến cho biểu hiện của bọn hắn bình thường, nhưng phối hợp với Liễu Quang Diệu cho lúc trước bọn hắn lưu lại một số linh phù thủ. Đoạn, Thế Công ngược lại là cũng không thể ở bên phía dưới, ngược lại miễn cưỡng chống đỡ, đỡ được cái kia ba tên người áo đen sầm lớn. Đám hải tử này biểu hiện, làm thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đặc biệt là Phong Ú đứa nhỏ này, chết không được Phong Hàn đối đứa nhỏ này đủ tiểu tán dương, nguyên lai là như thế. Liễu Quang Diệu bởi vì đi cùng là sát phạt chí đạo, cho nên hắn đối tiểu Phong Ú bực này chiến đấu chi đạo hạt giống tốt, càng thưởng thức. Cùng lúc đó, cái kia ba tên tu sĩ áo đen bởi vì đều là tại trong chiến đấu, cũng liền cũng không thôi động tìm kiếm phù lục, cho nên bọn hắn cũng không dò xét đến Liễu Quang Diệu đến, ngược lại bởi vì tìm được nhiều như vậy có được Liễu gia huyết mạch tuổi trẻ tộc nhân mà cảm thấy cao hứng. Nếu là có thể đem Tiểu Phong Vũ đám người thi thể mang về, thế nhưng là có thể đổi lấy đến ban thượng không ít. Vì thế, bọn hắn đều làm mạo đủ tình công kích, tuy nói tạm thời không có kiến công, nhưng là Tiểu Phong Vũ bọn người bây giờ chính là nương tựa theo các loại phụ lục thủ đoạn chống đỡ, chỉ cần đợi những thủ đoạn nào hao hết, nghị muốn tiêu diệt Tiểu Phong Vũ bọn người có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Dù sao tu vi bảy ở đây, bất quá bọn hắn ngược lại là có chút kinh hãi Tiểu Phong Vũ chờ người thủ đoạn. Nhưng cũng vào thời khắc này, lốt trong bóng tối Liêu Quan Diệu đột ngột xuất thủ, trực tiếp đánh cái kia ba tên áo đen Bắc Huyền Trường gia tu sĩ trở tay không kịp. Trong đó một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ trực tiếp bị Liễu Quang Diệu tên này thế tu trong tay lưỡi búa chém thành hai nửa. Hơn nữa cùng Liễu Quang Diệu dự đoán một dạng, này nhân sinh máy vừa tiêu tán, toàn bộ thân hình liền biến thành một vũng máu tươi. Quả nhiên là cùng lúc trước chặn giết ta cái đám kia người, chính là một dạng. Kể từ đó, ngược lại là có thể nếm thử tiến hành kế hoạch kia. Liễu Quang Diệu hai mắt sáng lên. Sau đó, hắn liền lại hướng về nơi đây mặt khác tên kia luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ áo đen Bắc Huyền Trương gia tu sĩ đánh tới. Lúc này đầu lĩnh kia luyện khí hậu kỳ áo đen Bắc Huyền Trương gia tu sĩ Bởi vì Liễu Quang Diệu cũng không che lấp khuôn mặt, rất nhanh liền nhận ra Liễu Quang Diệu thân phận. Liễu Quang Diệu? Người này không phải về Liễu gia tộc địa sao? Làm sao không hiểu xuất hiện ở nơi đây? Hắn nhưng là biết được nhà mình vị kia uy tín lâu năm luyện khí viên mãnh nghị trưởng Lão Trương Tiên Sơn, sớm tại mấy ngày trước đó, liền đi đầu mang theo mấy trong danh gia uy tín lâu năm luyện khí hộ kỳ tu sĩ, cùng với một số cao giai tìm kiếm phụ lục, thậm chí là chuẩn nghị giai tìm kiếm phụ lục, trong bóng tối vây quanh Quy Nguyên Cốc. Hơn nữa dựa theo thời gian suy tính, gia tộc đến tiếp sau điều động đại bộ đội hẳn là cũng đổi tới Quy Nguyên Cốc mới đúng thậm chí chưa trừng, vây quét quy nguyên cốc chi chiến đã bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, Liễu Quang Diệu có thể rời đi quy nguyên cốc nhưng cực kỳ nguy người, hoặc là liền là nói rõ Liễu Quang Diệu nắm giữ trí ít chuẩn nhị giai liệm tức thủ đoạn, hoặc là chính là nhị trưởng lão bọn người xảy ra ngoài ý muốn. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, thế tất đều sẽ cho Bắc Huyền Trương gia mang đến ngập trời phiền phức. Vì thế, hắn lúc này liền tế đã xuất ra tộc chuyên môn phòng bị Liễu ra tấm kia nhị giai phụ lục thủ đoạn đồng dạng là một chương nhị giai hạ phẩm, Bạch Kim kiếm mang phù. Trước đó không tế ra đến, chủ yếu là không nỡ lòng bỏ. Hơn nữa giết gà sao lại dùng đao mổ châu, chỉ cần kéo nhất thời nữa khắc, liền có thể tùy tiện giết. Má theo linh phủ kêu loé lên, một đạo kiếm mang chi tiếng vang lên, một vị dài đến 3 trượng kiếm khí màu bạch kim lập tức hiện hiện, cũng mang theo vô số đạo tiếng xé gió trực tiếp thẳng hướng Liễu Quan Diệu. Bất quá Liễu Quan Diệu sớm có phòng bị, theo hắn nhấc vung tay lên. Cái kia đạo đã từng uy hiếp tứ phương trung thừa phẩm chất thú linh phủ, Xích Viêm Hỏa sư phụ, liền lập tức xuất hiện, cũng biến thành một đầu sinh động như thật hỏa sư. Nó uy năng phi phàm, trực tiếp liền đem cái kia bạch kim kiếm mang ngân lại thậm chí còn có thừa lực công kích cái kia tế gia kiếm mang phù lục luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng một bên một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bực này cử động, nhường Liễu Quang Diệu trong lòng vui mừng. Không hổ là trung thượng phẩm chất linh phù, chính là muốn so với cái kia các loại tầm thường phẩm chất nhị giai phù lục cường. Tùy theo hắn liền mượn nhờ cơ hội này, nhất cử đem nơi đây còn lại cái kia hai tên tu sĩ áo đen lừa giết đồng thời, hắn vội vàng từ túi chứa vật bên trong, lấy ra rất nhiều kiểu diễm đoá hoa màu xanh lam, nhét vào cái kia hai tên đã chết áo đen trường giả tu sĩ trong miệng. Mà những cái kia đoá hoa ngược lại là cũng thần kỳ, vào miệng tan đi đồng thời cũng không lâu lắm. Cái kia hai tên áo đen trường giả tu sĩ trong thi thể liền lóe lên hào quang màu xanh lam. Hai người này quả nhiên cũng phục dụng Hóa huyết đan. Ngược lại là cũng may phong hàn trổng chọt những cái kia nước diễm năng gắt hoa phẩm chất không tệ, gián tiếp dẫn đến giải độc công hiệu phi phàm. Bất quá, nhìn cái này hai thi thể dáng vẻ, đoán chừng những cái kia linh hoa cũng khó có thể chống bao lâu, đến nhanh chóng động thủ. Liêu Quang Diệu thấy cái kia hai thi thể trên thân dị quang, lông mi ở trong tràn đầy vẻ may mắn. Nước diễm năng gắt hoa chính là, là một loại đặc thù thủy thuộc tính giải độc linh hoa, giải thích độc công bắt trước làm theo vị cường đại, thậm chí so với cùng giai bình thường giải độc đan dược đều thường. Nhưng bởi vì thổ thủy, cái này liền dẫn đến bình thường luyện đan sư nắm giữ hỏa pháp luyện đan cũng không thích hợp dùng tại Hoa này phía trên. Cho nên, đa số tu sĩ đạt được vật này đều là khai thác trực tiếp phụ dụng. Dù sao nắm giữ thủy pháp luyện đan luyện đan sư thật sự là có ít, chỉ có cái kia am hiểu luyện đan nhất đạo kim đan thế lực lớn thiên dược cốc bên trong mới có một ít. Cùng lúc đó, Liêu Quang Diệu đưa tay liền trực tiếp đem cái kia hai bộ thi thể trên mặt sa cho văng ra. Lập tức hắn liền xem thấy hai tấm có chút ấn tượng khuôn mặt. Nghĩ lại hồi lâu, hắn thân thể run lên. Bác Huyền Chương già trung niên một đời tu sĩ. Lúc trước Bởi vì cái này uy tín lâu năm chúc cơ cấp bậc Bắc Huyền Trương gia, từng làm ra qua tiến đánh Liêu gia nhóm thế lực phát hiện cái kia một vực sự tình, cho nên gia tộc đã từng cố ý ở trên thị trường tìm kiếm qua Bắc Huyền Trương gia tin tức, trong đó liền có chương gia đa số tu sĩ khuôn mặt hình xách, mà nơi đây hai người kia khuôn mặt liền ghi chép ở trong đó. Mà bực này lượng tin tức nhưng to lớn. Hai người này đều vì Bắc Huyền Trương gia người lời nói, đoán chừng trước đó nơi đây tên kia hóa thành huyết thủy tu sĩ, cũng là Bắc Huyền Trương gia người, thậm chí trước đó ta từ phi tinh cốc về nhà thời khắc, động thủ với ta cái đám kia tu sĩ cũng có thể là tộc này người. Nhưng tộc ta cùng Bắc Huyền Trương gia không oán không kỷ, hơn nữa duy nhất liên lụy chính là nó dưới chướng phụ thuộc thế lực Tư Mã gia, nhưng Tư Mã gia vị kia chúc cơ cấp bậc tộc trưởng chính là chết tại phương gia lão trận pháp sư trong tay, cùng tộc ta cũng không quan hệ a. Đồng thời, tộc này đối với tộc ta tu sĩ động thủ thời cơ, thật sự là quá trùng hợp. Hẳn là tộc này chính là thụ phi tinh cấp những cái kia cùng phi tinh chủ mạch có địch ý tinh hải, tinh kiếm, tinh viêm, nhất mạch tâm ý. Như vậy tưởng tượng, Liêu Quang Diệu lập tức liền liên tưởng tới mấy tháng trước đó, tộc truyền Bắc Huyền Trương gia cùng Cửu địch không gia tranh đoạt mấy năm lâu tòa kia chuẩn nhị giai khoáng mạch đột ngột bị Bắc Huyền Trương gia đạt được một chuyện. Hẳn là Lúc trước chính là những cái kia phe phái giúp một tay. Nghĩ lại một phen, Liễu Quang Diệu lại cảm thấy thật có khả năng, dù sao Bắc Huyền Trương gia cái kia cự kỷ địch hung gia cũng không yếu, cả hai thực lực chỉ ở sản sản với nhau. Không phải vậy hai tộc tranh đoạt tọa kia khoáng mạch nhiều năm cũng sẽ không một mực không có phân ra thắng bại. Nếu là như vậy lời nói, gia tộc lần này nguy cơ, ngược lại ngược lại cũng vô tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, tối thiểu nhất phi tinh cốc những cái kia phía sau có kim đan thế lực chỗ dựa phe phái cũng không chân chính đối thủ. Như thế có thể cho ta tộc một cái cơ hội thở dốc. Hơn nữa, chưa chừng còn có thể lấy một loại khác biện pháp, kéo dài một chút thời gian. Liêu Quang Diệu lập tức nghĩ đến một ý kiến. Mà lúc này, Tiểu Phong cùng mấy người cùng song tới, bọn hắn vết thương chằng chịt, từng cái mang trên mặt mấy phần chiến ý cùng bối rối dò hỏi. Quang Diệu thúc, nhóm người này rốt cuộc là ai a? Ngài mới vừa rồi một mực quan sát hai người này khuôn mặt, thế nhưng lại biết bọn hắn. Liêu Quang Diệu nhẹ gật đầu, chỉ là đơn giản nói, hai người này chính là Bắc Huyền Trương gia tu sĩ, mà cái này các đại gia tộc đệ tử bình thường đều có chút cơ tu sĩ chuyên môn luyện chế mệnh nhắn hiệu. Bây giờ, bọn hắn chết ở chỗ này, đoán chừng không được bao lâu, Bắc Huyền Trương gia tu sĩ liền sẽ chạy đến. Nơi đây là không thể ở lại. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, hai người này cùng cái kia lúc trước hóa thành huyết thủy tu sĩ trên thân hẳn là có chuẩn nhị giai cấp bậc tìm kiếm linh phù, nhưng trên người của ta lại chỉ có một trường có thể che đậy loại thủ đoạn này chuẩn nhị giai liễm tức phù lục. Nhưng ta lại người mang trách nhiệm, cần dùng đến cái kia phù lục, liền khó có thể đem trực tiếp cho các ngươi. Vì thế, ta có một cái biện pháp, chính là các ngươi đi theo ta làm một trận cứu vớt chuyện gia tộc. Các ngươi có dám? Cái kia trên thân chiến ý ngập trời tiểu phu u, cái thứ nhất mở miệng nói, "Ánh sáng bá, ta nguyện ý." Luyện đan sư Tiểu Phong Nguyên, một dạng có một viên kiên định bảo hộ tộc chi tâm, muốn đến giúp Liễu Quang Diệu, liền ngay sau đó nói. Lao ta cũng ngật ý. Về phần tiểu Liễu bánh bọn người, tuy nói cùng Tiểu Phong Nguyên chờ tâm tư người mở dạng, nhưng lại còn kèm theo một số sợ hãi, muốn phụ thuộc trưởng mối, cho nên bọn hắn cũng biểu thị nguyện ý đi theo Liễu Quang Diệu. Mà Liễu Quang Diệu thấy cử động lần này trên mặt ý cười không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, đi theo Ánh mắt của hắn ổn định ở cái kia ba tên Bắc Huyền Trương gia tu sĩ trên thân bại vật, cân nhắc đến có thể sẽ bị truy tung, hắn liền cùng thân ở Phi Tinh quận bên kia Liêu Quang Huyền vợ chồng một hạng, chỉ cầm đi tấm kia giá trị phi phàm nhị giai linh phù, những vật khác cũng không động. Tuy thế, hắn liền đem cái kia hai bộ thi thể bên trong nước diễm tiểu giường bao phân lực trở hồi. Chỉ là trong quẩn khắc, cái này hai trong thi thể hóa huyết đan liền bộc phát, trực tiếp để bọn chúng biến thành huyết thủy. Kể từ đó, Bắc Huyền Trương gia hẳn là liền không biết được ta đã biết ý đồ của bọn hắn. Liêu Quang rượu trong lòng nhất an. Lúc này liền độ vào càng nhiều linh lực tại trên thân những cái kia phẩm chất cao nhất giai thượng phẩm liệm tức phù, cùng với tấm kia chuẩn nhị giai liệm tức phù bên trong, khiến cho chúng nó có thể che chở đến bên cạnh tiểu Phong Vũ bọn người. Việc này một, hắn liền dẫn bọn này tuổi trẻ tộc nhân rời đi nơi đây. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa chạy tới Phi Tinh Quốc, mà là hướng phía cái kia Bắc Huyền Trương gia chỗ Đạp Lang quận Lang Vĩ huyện tiến đến, cái này nhưng cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, mà là vì một bản đại cờ, tấu chương xong, chương 264, ánh sáng mang tới chuyển cơ. Chương 264, ánh sáng mang tới chuyển cơ. Mấy ngày sau Đạp Lang quận Liễu ra cái kia tộc địa quy nguyên cốc, vẫn như cũng là thân ở tại chiến loạn ở trong. Hơn nữa vây công nơi đây cái kia 2 hơn 30 tên thân mặc hắc y Bắc Huyền Trương gia tu sĩ từ mấy ngày trước đó, kiến thức qua Liễu gia tòa kia Ngũ Hành Thủy vận đại trận, cùng với Ngũ Hành Nam giáp đại trận chổ cường đại qua đi, liền đem tấn công mạnh phương thức, cải thành thay phiên công cốc. Bọn hắn phân làm 3 nhóm người, mỗi đám mỗi ngày chỉ sẽ công kích quy nguyên cốc 4 cái giờ, thời gian còn lại thì dùng để tu chỉnh khôi phục linh lực. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy duy trì bọn chúng cái này cái đại đội ngũ chiến lực, làm hơn nữa còn có thể tiếp tục không ngừng oanh kích quy nguyên cốc chặt pháp, tiêu hao nó bản nguyên, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nhưng chủ trì cái này Quy Nguyên Cốc chi chiến vị kia Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn, thấy trước mắt cái này tốt đẹp thế cục, lại cau mày. Liễu gia tuy nói không mạnh, nhưng tu sĩ số lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa trước đó ta chỗ này trên đường thời khắc, mượn nhờ trong nhà cho tấm kia trưởng nhị giai ngàn giặm tìm kiếm phủ, tìm kiếm cái kia tránh thoát tư mã gia truy sát Liễu gia Liễu Quang Diệu tung tích thời điểm, nó rõ ràng chính là chạy vào cái này Quy Nguyên Cốc, chỉ là bởi vì nó nhập cốc về sau, bị linh vật gì che đậy khí tức, dẫn đến ta không cách nào lại dò xét đến nó tung tích. Nhưng bây giờ Liễu gia cái này Quy Nguyên Cốc cho đến nay, làm sao lại chỉ có một người tu sĩ đang kéo dài không ngừng phản kích? Ta. Liêu gia cái kia Liễu Quang Diệu đâu? Còn có cái kia lão tộc trưởng Liễu Hạo Hà bọn người đâu? Chẳng lẽ là chạy? Nhưng không đạo lý a, hắn tự trước đến nay nơi đây về sau, liền một mực tại thôi động một chương chuẩn nhị giai cấp bậc tìm kiếm linh phù. Một khi có Liêu gia tu sĩ rời đi cái kia có đặc thù che lấp linh vật che chở quy nguyên quý, thế tất sẽ bị dò xét đến. Trừ phi, tộc này có chuẩn nhị giai cấp bậc trở lên che lấp khí tức linh vật. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ gia tộc bố trí tại phi tinh cấp địa giới từng cái quận thành nhân thủ, đều rất khó tìm được đạo tẩu cái đám kia Liêu gia tu sĩ. Hắn không khỏi thở dài, Nếu là trong nhà có nhị giai chế phủ sư liền tốt, kể từ đó, trong nhà hoàn toàn liền có cơ hội có được càng cao cấp hơn nhị giai tìm kiếm phù lục, đến lúc đó, coi như Liễu gia thật có chuẩn nhị giai cấp bậc liễm tức phù lục, cũng khó có thể đạo thoát tộc ta truy tung. Nhị giai tìm kiếm phù lục bởi vì công hiệu cực mạnh, thậm chí có thể mượn khí tức vị nguyên, tìm kiếm trúc cơ tu sĩ tung tích. Nhưng làm sao, này phù cũng coi là thú linh phù lục một loại, yêu cầu lấy trúc cơ yêu thú hồn phách vị nguyên mới có thể hội chế ra. Cho nên này phù cùng Liễu gia có được cái tiêu ba tấm trung thượng phẩm chất xích viên hỏa sư phù một dạng, đều mười phần hiếm thấy. Tục truyền Liên xếp như ẩn chứa uy tín lâu năm của gia tộc nội tỉnh Bắc Huyền Chương gia, cũng liền chỉ có một chương mực này phụ lục. Hơn nữa còn là một 200 năm trước, một vị chương gia duy nhất từng sinh ra một vị nhị giai chế phủ sư tiên tổ dự lưu lại. Vì thế, Bắc Huyền Chương gia đối tấm bùa kia càng coi trọng, căn bản không nỡ dùng đến liễu ra cái này luyện khí gia tộc trên thân. Bất quá, bọn hắn cũng không phải đem cái kia phụ lục một mực cất giấu, mà là đem đến không gia bên kia trên chiến trường, tùy thời phòng bị không gia chúc cơ không thấp đạo tẩu, dùng tốt cái kia phụ lục truy kích. Nếu là có thể nhờ vào đó chu sát một vị không gia chúc cơ lời nói, đối bọn hắn Bắc Huyền Chương gia chỗ tốt thế nhưng là cực lớn. Giờ phút này, Trung Thiên Sơn có cái này đã đoán về sau, mặc dù không thể xác định, nhưng là vì đại cục cân nhắc, hắn liền đem việc này ghi chép tại một trương nhất giai thượng phẩm ngạn giám đưa tin phù bên trong, cũng đem hướng gia tộc đẩy tới. Nó lập tức hóa thành một đạo linh quang, trực trùng vân tiêu, rất nhanh liền biến mất ở đám mây đồng thời, vì để tránh cho đưa tin phù bị cái nào nhàn không, có chuyện gì tu sĩ chẳng đường, hắn liền đến còn phái phái một tên tộc nhân, ngồi cưỡi một đầu cổ ý mang tới luyện khí hậu kỳ linh thú phi hành nhanh chóng về nhà đưa tin. Hai đạo phương thức đủ dùng, hắn mới an tâm. Bây giờ, liền giữ nhà tộc sẽ hay không làm ra ứng đối phương pháp Nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn lẩm bẩm nói đồng thời, hắn nhìn về phía gia tộc chó đạp lang quận phương hướng, lông mi ở trong không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc. Gia tộc chó đuôi sói quận thân ở tại Đạp Lang quận nhất là biên giới khu vực, khoảng cách cái này liễu gia tộc địa chỗ Bạch Nam huyện chính là hằng xóm, theo lý, lấy gia tộc chúc cơ tu sĩ tốc độ, hẳn là không cần nửa ngày liền có thể đến. Làm sao sống xuống số ngày, gia tộc còn không có điều động chúc cơ tu sĩ tới đây hiệp trợ chúng ta mau chóng công phá quy nguyên cốc? Hẳn là gia tộc bên kia xuất hiện biến cố. Cùng lúc đó, quy nguyên cốc hai bên ngoài 30 dặm, một tòa chỗ rừng sâu trên cây tối, đột ngột xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Hơn nữa trong đó một tên tu vi cao tới luyện khí viên mãn tu sĩ, còn không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh vào một đạo chuẩn nhị giai cấp bậc tìm kiếm phụ lục bên trong. Sau một lúc lâu, linh phù kia linh quang lóe lên, cũng ẩn ẩn có bay về phía vây công quy nguyên cốc trưởng thiên sơn trở Bắc Huyền Trương gia tu sĩ dấu hiệu. Con thật sự là cùng ánh sáng đạo hữu ngươi lời nói một dạng, nhóm người này thật đúng là Bắc Huyền Trương gia tu sĩ. Khương gia đại trưởng lão cứu quang hành thấy thế, hai mắt tràn đầy tinh mang, đối một bên Liễu Quang Diệu nói: "Tuy theo, hắn liền trong lòng thầm vui. Nhóm này Bắc Huyền Trương gia khẩu vị quả nhiên là lớn, lại tại cùng ta giao thủ trong lúc đó, còn đánh người ta Liễu gia chủ ý cũng không sợ bị cho ăn bậy bụng. Mà gia tộc ngược lại là có thể mượn nhờ cơ hội lần này, hố chương này nhả một thanh. Mã thân ở một bên liếu qua rượu, đạt được không gia nhị trưởng lão cứu quang hành lão tu sĩ khẳng định qua đi, trong lòng mặc dù đông lòng, nhưng trên mặt ngưng trọng nhưng lại chưa rơi xuống. Cái này cùng suy đoán của ta ngược lại là không có chính lệnh, nhưng tộc này vẫn như cũ không thể khinh thường. Vì thế, hắn lúc này liền đối cứu quang hành trưởng lão nói: "Cứu trưởng lão, Đã hết thời sắc thực làm thật, không biết quý tộc đáp ứng ban đầu cho ta mượn tộc tòa kia chuẩn nhị giai phòng ngự trận pháp bản thạch ngự linh đại trận, cùng với nguyện ý cho ta tộc ba tấm chuẩn nhị giai liệm tức phụ lụ, có thể cho tại hạ rồi. Khuôn gia nhị trưởng lão cứu quang hành trong lòng mặc dù hiện lên mấy phần thì đau, nhưng lại không chút do dự, lúc này liền từ tối chữ vật bên trong đem sớm đã chuẩn bị xong cái này bốn vật lấy ra ngoài, cũng giao cho Liễu quan rượu. "Đạo hữu, những cái kia linh vật đều ở chỗ này, ngươi có thể nhìn xem phẩm chất phải chăng tốt đẹp, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, quý tộc trách ta tộc cho những này linh vật có vấn đề." Giọng ở đây, nó tiếng nói biến đổi trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Bất quá, đạo hữu nếu là tu những ngày linh vật, mong rằng đến lúc đó quý tộc có thể dựa theo quyết định, chí ít chống đỡ một tháng thời gian, kể từ đó, mới tốt bước ra Bắc Huyền Trương gia chúc cơ tới đây. Liêu Quang Diệu nghe vậy, mặc dù đối bậc này nguy hiểm ước định có chút không muốn thực hiện, nhưng làm sao? Bắc Huyền Trương gia sợ là đã ở các nơi quận thành bố trí tầng tầng nhân thủ, chuyên môn chặn đường hắn bậc này bên ngoài Liêu gia tu sĩ. Kể từ đó, hắn muốn chạy tới Phi tinh cốc tìm vị kia có thể cứu mạng đại trưởng lão thế tất rất khó. Hơn nữa coi như hắn đột phá tầng tầng phong tỏa, cuối cùng đi đến Phi tinh cốc chỉ sợ lấy gia tộc tình huống trước mắt, cũng rất khó chống đến cái kia cái thời gian. Nhưng trước mắt duy nhất lưu thủ gia tộc cái kia tổng nhân, thế nhưng là hắn thân nhi tử Liêu Phong Hàn, hắn há có thể sáng suốt nó tao ngộ nguy hiểm mà không cứu. Vì thế, lúc trước hắn tại Đạp Lang quận cái kia Thần Bí động phủ di chỉ bên trong, phát hiện những cái kia tu sĩ áo đen thân phận chân thật qua đi, liền trực tiếp tìm được Bắc Huyền Sơn Trương gia cựu địch phủ Vân Sơn cung gia, cũng đem việc này cáo tri cho cung gia. Mà Khung gia cùng Trương gia bợ vì mấy trăm năm tích lũy thù hận, cậu thêm trước đó không lâu Bắc Huyền Trương gia mượn nhờ Phi tinh cốc chi lực trắng trợn cướp đoạt hai tộc cộng đồng phát hiện cái kia giá trị phi phàm chuẩn nhị giai khoáng mạch sự tình, chính phát sinh giao chiến. Cho nên, Khung gia đối với cái này liền có chút cảm thấy hứng thú. Cuối cùng đi qua một loạt câu thông, Liễu Quang Diệu đáp ứng Khung gia, chỉ cần có thể trong bóng tối trợ giúp một tòa chuẩn nhị giai cấp bậc phòng ngự trận pháp hỗ trợ phù hộ Liễu gia tộc điện, cũng duy trì 3 tấm chuẩn nhị giai liễm tức phù lục tương trợ hắn liễm tức chạy tới Phi tinh cốc, hắn liền nguyện ý nhường gia tộc nhiều liên lụy một số Bắc Huyền Trương gia binh lực. Mà Khung gia đối với cái này càng hài lòng. Dù sao Bắc Huyền Trương gia vây công quân quyên cốc binh lực, nếu là có thể một mực bị Liễu gia ngăn chặn, đối bọn hắn không ra công kích Bắc Huyền Trương gia một chuyện tới nói, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn, có thể chậm lại không ít áp lực. Thậm chí nếu là Liễu gia có thể dẫn tới một tên Bắc Huyền Trương gia trúc cơ tu sĩ lời nói, chưa chừng không gia còn có thể tìm cơ hội sẽ, nhất cử trọng thương Trương gia bản nguyên. Phu Vân Sơn không gia lúc trước mặc dù bởi vì trợ giúp dưới trướng phụ thuộc thế lực Phương gia đóng giữ tộc núi trong lúc đó, bị phi tinh cốc tinh hải nhất mạch nhẹ lời lao chấp sự cùng với Trương gia giải ngạn hoa trúc cơ tìm được cơ hội, tổn thất một vị trúc cơ. Nhưng tộc này dù nói thế nào cũng còn có hai vị trúc cơ tọa trấn, hơn nữa tộc này thiện phù lục chi đạo, thậm chí đương đại có một vị nhị giai cấp bậc chế phù sư tọa trấn, kể từ đó, tộc này tu sĩ liền đều thân cư không ít phù lục, tại chiến đấu chi đạo cũng liền có không ít ưu thế. Vì thế, tộc này cho tới nay cùng Bắc Huyền Trương gia giao chiến trong lúc đó, liền xuống dốc nhiều ít hạ phòng. Không phải vậy tộc này nếu là yếu thế, cũng sẽ không nốc nốc cùng Bắc Huyền Sơn Trương gia một mực đánh tới đánh lui. Mà khác, tộc này cũng chính là bởi vì thiện phù đạo, lúc này mới bỏ được duy nhất một lần cho liễu ra như vậy nhiều chuẩn nhị giai liễm tức phù lục. Mà tòa kia chuẩn nhị giai phòng ngự trận pháp thì là cái kia đã sớm bị diệt luyện khí thế lực phương gia lão tộc trưởng hỗ trợ luyện chế. Bởi vì đã chết, cộng thêm cái này trận pháp tại không gian cũng không nhiều, không gian lúc này mới chỉ tính toán đem trận này cấp cho Liễu gia. Vây phân tộc này không trực tiếp thừa cơ điều động tu sĩ lừa giết trong bóng tối vây công Liễu gia cái đám tiệc Bắc Huyền Trương gia tu sĩ, thì là không muốn bị liên lụy vào Liễu gia vòng xoáy này ở trong. Lúc trước Liễu Quang Diệu tìm kiếm tới cửa thời khắc, thế nhưng là nói rõ Liễu gia gặp phải nguy cơ đại khái tỷ lệ là bởi vì phe phái chi tranh, mà bực này náo động có thể thực có chút nguy hiểm. Liên hiệp như không gian liên lụy trong đó, cũng rất khó thoát thân, thậm chí chưa chừng sẽ thương cân động cốt. Nhưng nói đi thì nói lại, Không gia cùng Bắc Huyền Trương gia sớm đã đánh, hiển nhiên, phi tinh cốc những cái kia phe phái đối Bắc Huyền Trương gia an nguy cũng không thèm để ý, chỉ cần không trở ngại đến bọn chúng diệt Liễu gia tâm ý liền có thể. Đây cũng là Không gia dự định ngừng Liễu gia liên lụy Trương gia binh lực nguyên do đồng thời để cho an toàn, tột này cho Liễu gia những cái kia linh vật ở trong có lưu Không gia bách nghệ người khí tức, đều bị Không gia chốc cơ cho xóa đi. Coi như cuối cùng Liễu gia xảy ra ngoài ý muốn, những cái kia linh vật rơi xuống Bắc Huyền Trương gia chi thủ, bọn chúng cũng rất khó tra ra những cái kia linh vật bắt nguồn từ Không gia. Tạm niệm thu về Liêu Quang Diệu tinh tế kiểm tra một phen cái kia bản thạch ngự linh đại trận, cùng với cái kia 3 tấm chuẩn nhị giai liệm tức phù lục, thấy chúng nó phẩm chất đều là không sai, hắn lúc này mới yên tâm đem thu vào. Sau đó, hắn đơn giản cùng không gia đại trưởng lão Cứu Quang hành trao đổi vài câu, liền nhường cái kia không gia đại trưởng lão, tạm thời hỗ trợ che chở đồng dạng thân ở chỗ này Tiểu Phong Vũ và người. Về phần hắn thì đem vừa lấy được cái kia 3 tấm chuẩn nhị giai liệm tức phù lục, cùng với chính mình tấm kia chuẩn nhị giai phù lục, còn có một số cao giai liệm tức phù lục toàn bộ dán tại trên thân. Việc này một, hắn liền trực tiếp thông qua tan địa chi nơi, tiêm nhập sâu trong lòng đất, chậm rãi hướng về Quy Nguyên cốc tới gần. Bây giờ, Quy Nguyên Cốc phụ cận tất cả đều là người, mà Liễm Tức phủ lại chỉ có thể che lớp khí tức, khó mà che giấu thân hình, cho nên từ lòng đất nhập cốc chính là là sự chọn lựa tốt nhất. Cùng lúc đó, con Liêu ở mảnh này tiểu rừng rậm ở trong tiểu phong vũ bọn người, từng cái người mang vẻ lo lắng, quả thực có chút sợ Liễu Quang Diệu ngoài ý muốn nổi lên, đồng thời cũng có chút lo lắng thân cái kia một mình đóng giữ Quy Nguyên Cốc Liêu Phong Hàn, mà không ra đại trưởng lão cứu quan hành, nhìn cảnh này, nhưng trong lòng không khỏi có chút thổ tức. Xem những này Liễu gia thế hệ trẻ tuổi thần sắc đến xem, bọn hắn đối Liễu gia tình cảm ngược lại là sâu. Nếu là Liễu gia không có kiện nạn này, Đợi nhóm này hài tử trưởng thành qua đi, đoán chừng có thể chống lên liễu gia. Sau đó, hắn lại nhìn phía vừa liễu quang diệu biến mất phương hướng, trong lòng nói thầm: Về phần người này, tuy nói dĩ vãng rất ít nghe nói qua danh tiếng kia, nhưng là lấy người này cùng tộc ta ở giữa lúc trước giao dịch, cùng với bây giờ người này dám liều mình nhập loại kia hung hiểm liễu gia tộc địa đưa trận pháp tình huống đến xem, tâm tính của người này đoán chừng cực dai. Hơn nữa nhìn nó tuổi tác cũng không qua 3 40, tương lai có lẽ có cơ hội bước vào luyện khí hậu kỳ. Liên xếp như đặt ở tộc ta, bậc này phẩm tính cùng tu vi tu sĩ, cũng đủ để trở thành quốc cán, có thể nâng lên đoàn hồn rông chính là đáng tiếc, nhóm này hạt giống tốt xuất từ Liêu gia. Hắn không khỏi thở dài, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu để phòng bốn phía, để tránh chính đang vây công Quy Nguyên Cốc Bắc Huyền Trương gia tu sĩ phát hiện bọn hắn tung tích. Một bên khác, cái kia nguy hiểm Quy Nguyên Cốc bên trong, một trên vách đá dựng đứng, đứng đấy một tên thân cao gầy tu sĩ, nó hai tay tựa như cánh ảnh, không ngừng bẩm niệm pháp quyết đánh ra từng đạo thuật pháp, liền tựa như một tòa pháp thuật pháo đài bình đường, thế công càng hung mãnh, chọn vẹn đỡ được vây công Quy Nguyên Cốc cái kia 10 tên tu sĩ gần ba thành công kích. Nhưng cử động lần này đối linh lực tiêu hao cũng lớn, cơ bản chỉ cần nửa canh giờ Hắn một thân liền đem linh lực tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn quả thực không dám dừng lại dưới thi pháp, để tránh quy nguyên cốc những cái kia phòng ngự trận pháp bởi vậy nhận đến càng nhiều công kích, dẫn đến trận này tăng tốc độ sụt. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể cắn răng không ngừng phục dụng từng cây dược hiệu ôn hòa nhất giai hạ trung phẩm hồi linh thảo khôi phục linh lực, cưỡng ép chống đỡ. Nhưng thuốc này phục dụng nhiều, đối kinh mạch cũng sẽ có một số tổn thương. Theo thời gian dần dần trôi qua, nó kinh mạch đã dần dần bắt đầu đau buốt nhức. Nếu tiếp tục phục dụng những cái kia hồi linh thảo, thế tất sẽ tạo thành không thể nghịch thương thế. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngừng cử động lần này. Nhóm này đáng chết tu sĩ, quả nhiên là khó chơi. Nếu là một mức cứ tiếp như thế, trong cốc tòa kia nhất giai thượng phẩm ngũ hành thủy vận đại trận cùng trong cốc vốn có tòa kia nhất giai trung phẩm ngũ hành nham giáp đại trận, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Liêu Phong Hàn nhìn Sơn Cốc bên ngoài đám kia thân mặc hắc y Bắc Huyền Trương gia tu sĩ, lông mi ở trong tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy thế, hắn liền vì mau chóng khôi phục kinh mạch tổn thương, liền về tới sâu trong Tung Lũng, một tòa động phủ bên trong, cũng sẽ bằng ở một gốc màu xanh biết linh hành rễ cây, tấu chương xong, chương 265, an trí phương pháp. Chương 265, an trí phương pháp. Theo Liễu Phong Hàn thần tức xúc động nó một phen, nó lập tức linh quang lóe lên, bắn ra một đạo ẩn chứa vô số huyền diệu màu xanh biết ánh sáng, tràn vào Liễu Phong Hàn thể nội, đồng thời này quang càng huyền diệu, lại bổ sung trị liệu chí lực, chỉ là một lát, Liễu Phong Hàn trên thân những cái kia kinh mạch tổn thương liền khôi phục một chút, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn trên mặt có chút dương lên một vòng vui mừng. Ngài cây lúc này xuân chi lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh, chính là đáng tiếc này cây trước mắt tu vi quá thấp, không phải vậy nếu là tu vi, nhưng tại nhất giai thượng phẩm chi cảnh, đoán chừng không cần nửa canh giờ, ta cái này không nghiêm trọng lắm kinh mạch tổn thương liền có thể tốt. Cái kia mẫu xanh biết linh cây hành chính là Liễu gia cây Kiêu Bích Ngọc linh hành thụ, bởi vì trước kia tư chất tu luyện bình thường, cho nên nó liền xem như bị Liễu gia lấy được hơn 10 năm thời gian, tu vi cũng mới khó khăn lắm đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Bất quá này cây từ 1-2 năm trước đó, lần lượt nuốt vào tăng lên tư chất cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc qua đi, tốc độ tu luyện liền tăng lên rất nhiều, qua không được bao lâu nó liền có thể bứt vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh đồng thời khi đó, nó còn đã thức tỉnh huyền diệu hồi xuân chi lực. Này lực cần chứa cường đại chữa thương hiệu quả không những có thể khôi phục kinh mạch tổn thương, thậm chí bình thường chữa thương đan dược khó mà chữa trị thần tốc tổn thương, này lực đều có thể trị. Thậm chí, này lực còn ẩn chứa tầm bổ khí huyết chờ một chút chỗ tốt. Sau đó, Liễu Phong Hàn lại từ đây thân cây bên trên tháo xuống một viên chữa thương chi đạo công hiệu phi phàm biến dị bích ngọc linh hành nhét vào trong miệng, liền nắm chặt thời gian nhắm mắt chữa thương. Dựa theo lúc trước hắn tính toán, hồi xuân chi lực cùng linh hành phối hợp sử dụng, trên cơ bản chỉ cần nửa ngày, liền có thể khôi phục tốt kinh mạch đến lúc đó, hắn liền có thể tiếp tục lên tới chiến trường, kéo dài một bộ phận Bắc Huyền Trường gia tu sĩ cung cấp. Nhưng cũng không lâu lắm, Hắn liền bị trước người cái kia không ngừng lấp loé linh quang hai tòa phòng ngự trận bản kinh động. Có thể để ý hắn bên ngoài chính là, giờ phút này xúc động trận pháp đúng là cái kia sớm đã rời đi Quy Nguyên Cốc, tiến đến tìm Phi Tinh Cốc đại trưởng lão Cầu Viện phụ thân Liễu có rượu. Hơn nữa nếu không phải Liễu Quang rượu chủ động chạm đến trận pháp, hiện hiện thân hình, không phải vậy Quy Nguyên Cốc cái kia hai tòa phòng ngự trận pháp, sợ là đều khó mà phát hiện tung tích dấu vết. Theo lý, lão liền xem như sử dụng tấm kia Phi Tinh Cốc cái kia mặc lao trận pháp sư trong tay lấy được chuẩn nhị giai liệm tức phụ, cũng khó có thể tại gần như vậy khoảng cách, chánh lẽ trong cốc cái kia hai tòa trận pháp dò xét mới đúng. Vì thế Hắn không khỏi càng thêm rất nghi hoặc. Bất quá hắn trong tay động tác cũng không chậm, lúc này hắn liền mượn nhờ trước người cái kia hai trận bản, trong cốc cái kia hai trận pháp dưới đáy mở ra một lỗ hổng ngườ Liêu Quang Diệu tiến nhập sơn cốc, cùng tồn tại ngựa tìm đi lên. "Lão, ngài tại sao lại trở về a?" Liêu Quang Diệu tinh tế giảng thuật một phen cốc bên ngoài đám kia tu sĩ áo đen chính là Bắc Huyền Trương gia người, cùng với cùng Bắc Huyền Trương gia cựu địch không gia hợp tác chờ một chút sự tình. Tùy theo hắn liền mang theo vài phần ngân trọng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra tòa kia chuẩn nhị giai bản thạch ngự linh đại trận, cùng với trước đó tại động phủ Di chỉ thu sát cái kia ba tên Trương gia tu sĩ lấy được nhị giai bạch kim kiếm mang phù giao cho Liễu Phong Hàn. Phong Hàn, trong cốc đầu kia mục linh mạch cùng trời nước ngũ hành linh mạch sản xuất linh khí cũng còn có còn thừa, hẳn là đủ để duy trì này tòa bản thạch ngự linh đại trận vận hành. Mà nó tuy nói cũng không phải là nhị giai đại trận, nhưng chính là nhất thiện phòng ngự thuộc tính đại trận, uy năng tục truyền không sai, hơn nữa lấy cốc bên ngoài những cái kia Bắc Huyền Trương gia tu sĩ cường độ công kích đến xem, vẻn vẹn muốn công phá trận này liền chí ít cần 20 ngày thời gian, nếu là lại có người tương trợ trận này ngăn cản một số công kích, đoán chừng có thể kéo một tháng thời gian. Kế hoạch phía dưới, lại thêm trong cốc còn lại hai tòa trận pháp, bản bạc có thể kéo ngoại giới tu sĩ nửa tháng thời gian nhưng lần này Bắc Huyền Trương ra vẹn vẹn tại các nơi quận thành ở trong lục soát tìm chúng ta liễu ra huyết mạch tu sĩ, liền từng cái thân cư bà bối, đủ để nhìn ra Bắc Huyền Trương ra lần này muốn hủy diệt ta liễu ra quyết tâm. Cho nên, nếu là càng kéo dài, đoán chừng sẽ có Bắc Huyền Trương ra chốc cơ tu sĩ tới đây. Đến lúc đó, trận này tăng thêm trong cốc cái kia hai trận, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa tháng, nếu là ta có thể kịp thời tìm được đại trưởng lão trợ giúp ngược lại là vô sự, nhưng nếu là ta không cũng có tìm được đại trưởng lão trợ giúp lời nói, ngươi liền tìm cơ hội mượn nhờ trương này nhị giai bạch kim kiếm ma phù cùng với trên người ngươi, tâm kia xích viêm hỏa sư phụ nhìn xem có thể hay không thoát thân. Vệ phần không gia cho ta cái kia ba tấm liệm tức phù, ta liền đều cầm lấy, nếu là không những cái kia linh phù, muốn an trí phong u bọn người tương đối khó khăn, ta đoán chừng cũng rất khó đến phi tinh cốc, dù sao, lâu dài sử dụng liệm tức phù cũng là sẽ tiêu hao nó bản nguyên, thời gian dần trôi qua, phù lục tác dụng liền sẽ biến mất. Liêu gia trong tay tổng cộng có 3 tấm lấy chúc cơ yêu thú hồn phách luyện chế đặc thú nhị giai linh phù xích viêm hỏa sư phụ. Một tấm trong đó tại lộng mục vực sự tình lúc, sử dụng gần chín thành uy năng, bây giờ bị Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người mang đến hộ thân. Mạc Khắc hai tấm giữ lại hoàn chỉnh uy năng linh phụ, Liễu Quang Diệu cùng Liêu Phong Hàn riêng phần mình một trương. Cái này cũng là bọn hắn cả hai chỗ dựa lớn nhất. Mà Liêu Phong Hàn nhìn đại trận kia, trong lòng lập tức nhất an đồng thời lại có chút bội phục lên phụ thân Liễu Quang Diệu, có thể lấy tay không bắt sói phương thức, từ không có chút nào gặp nhau phủ Vân Sơn không ra làm đến như thế trận pháp. Bất quá, hắn nhìn Liễu Quang Diệu tích thu được cái kia nhị giai bạch kim kiếm ma phù, lại lại có chút tính hãi. Xem ra Bắc Huyền Trương gia là thật dự định diệt ta Liễu gia tất cả huyết mạch, mà ngay cả như thế phủ lục đều lấy ra. Lúc này Hắn liền minh bạch Liễu Quang Diệu tại sao lại tạm dừng tiến về phi tinh cấp sự tình, ngược lại đi trước không gia làm cái kia phòng ngự trận pháp. Chỉ sợ tương lai Bắc Huyền Trương gia chút cơ tu sĩ, thật là có khả năng xuất hiện. Liễu Phong Hàn hai mắt tối sầm lại. Lúc này, Liễu Hạo Hà nhìn ra Liễu Phong Hàn có chút không đúng, liền dặn dò: "Như bên này tình huống không đúng, ngươi lại một mực cũng không đợi đến ta tìm được phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia trợ giúp, nhớ lấy chớ có cậy mạnh, phá vây làm trọng." Liễu Phong Hàn nặng nề gật đầu nói: "Lão, ngài yên tâm." Liễu Quang Diệu nhẹ gật đầu, lại đưa tay vỗ vỗ Liễu Phong Hàn bả vai, liền lệnh bước bước chân nặng nề lại lần nữa tiệm nhập sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen, liền lật nhìn một phen bố trí tòa kia bản thạch ngự linh đại trận phương pháp. Bởi vậy pháp cũng không sâu áo, cũng không lâu lắm, Liêu Phong Hàn liền lĩnh hội được rồi, hắn cũng theo đó đem trận này trận kỳ bố trí tại đối ứng vị trí, cũng thông qua trận bản, cấu kết sâu trong lòng đất đầu kia còn còn có mấy phần dư lực nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch. Trong khoảnh khắc, vô số linh khí tuôn ra vào trong trận. Theo một đạo trận pháp mở ra ộ̀t ngạt chi tiếng vang lên, một tòa dày đặc màn ánh sáng màu vàng liền lập tức dâng lên đem chọn cái quy nguyên điểu môi bao phủ ở bên trong, thậm chí đem trong cốc lúc đầu hai tòa trận pháp đều cho che lại. Mà nó uy năng cũng thực là bất phàm, cốc bên ngoài đám kia chính tại công kích quy nguyên cốc gần mười tên tu sĩ đánh võ đạo, thậm chí liền trận này gợn sóng đều cũng không phù dọa. Liêu Phong Hàn âm thầm kinh hãi, lại quan sát chỉ chốc lát, hắn liền một lần nữa về tới cây kia chữa thương linh thụ bích ngọc linh hành thụ phía dưới, bắt đầu mượn nhờ này cây chi lực chữa thương. Mà rời đi quy nguyên cốc Liêu qua rượu, thì trở lại cái kia phiến rừng rậm bên trong, cùng không ra đại trưởng lão bọn người tụ họp đơn giản nói chuyện phiếm một phen không ra đại trưởng lão liền đi đầu trở về gia tộc báo tin đi. Mà Liêu Quang Diệu thì mang theo Tiểu Phong Vũ bọn người, trực tiếp hướng phía Đông Yêu tộc địa giới tiến đến. Tuy nói Yêu tộc địa giới yêu thú hoành hành, nhưng bây giờ cái kia chỗ ngồi chính là bây giờ gia tộc có thể an trí bọn hắn nhất nơi tốt. Nếu là đem bọn hắn đặt ở cái kia vừa được một tòa chuẩn nghị giai cường đại phòng ngự đại trận tộc địa quy nguyên cốc, tuy nói tạm thời sẽ tương đối an toàn. Chỉ khi nào hắn cũng không tìm được phi tinh cốc trợ giúp, quy nguyên cốc thế tất cực kỳ nguy hiểm, mà Tiểu Phong Vũ đám người tu vi lại thấp, đến lúc đó thế tất sẽ chỉ hoãn lưu thủ quy nguyên cốc Liêu Phong Hàn rút lui. Về phần nguyên lai chỗ kia động phủ di chỉ, thì càng ngóc dê bở mà sở ra nhóm thế lực, cùng với chỗ kia một vực một dạng nóc không được. Dù sao, Bắc Huyền Trương gia thế nhưng là tại toàn bộ phi tinh cấp địa giới đều bố trí nhân thủ. Bất quá Liêu Quang Diệu dù sao từ không gian nơi đó lấy được 3 tâm chuẩn nhị giai liễm tức phù lục, kể từ đó, an trí tiểu Phong Vũ đám người lựa chọn kỳ thật khứ ít, khoảng chừng 2 cái. Nó một, mượn nhờ những cái kia liễm tức phù chi lực, tránh né Bắc Huyền Trương gia tìm kiếm nhân thủ, rời đi phi tinh cấp địa giới tiến về sát vách thiên vực cấp địa giới tị nạn. Nhưng giữa hai bên đường xá xá xôi, Liễu Hạo Hà lại người mang nặng sự tình, không thời gian hộ tống, nhường tiểu Phong Vũ bọn người chính mình đi, Liễu Hạo Hà lại không yên lòng nó hay, chính là cái này yêu tộc địa giới. Chỉ cần phân bọn hắn mấy trương chuẩn nhị giai liệm tức phù, cũng không nên quá xâm nhập yêu tộc địa giới, bọn hắn liền trên cơ bản sẽ không gặp phải phiền phức gì. Dù sao, chuẩn nhị giai liệm tức phù thế nhưng là liền bình thường chút cơ tu sĩ đều có thể tránh né. Hơn nữa bọn hắn bây giờ chỗ đạp hổ quận chính là phi tinh cốc biên giới của thành, khoảng cách yêu tộc rất gần, y theo Liễu Quang Diệu bây giờ tốc độ, chỉ cần 2-3 ngày liền có thể đem bọn hắn đưa qua. Tiện thể Liễu Quang Diệu còn dự định mượn nhờ những cái kia chuẩn nhị giai liệm tức phù núp trong bóng tối, tiếp ứng cái kia bị Bắc Huyền Trương gia tu sĩ vây ở đạp hổ phường thị bên trong tìm không được cơ hội ra phường thị đạo lư lý nghị. Kể từ đó, tiểu Phong Vũ bọn người tương lai cũng có người chiếu cố, tấu chương xong, chương 266. Kế hoạch. Chương 266, kế hoạch. Cùng lúc đó, Liêu gia Quý Nguyên Quốc bên ngoài. Cái kia dẫn đầu vây công nơi đây Bắc Huyền Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn, giờ phút này chú ý tới Liêu gia nhiều hơn một tòa phẩm giai cao tới chuẩn nhị giai trận pháp, lập tức đau đầu không gì sánh được. Làm sao cái này Liêu gia không hiểu nhiều hơn một tòa đại trận? Hơn nữa phẩm giai còn cao như thế, hơn nữa kể từ đó, lại thêm Liêu gia trước đó cái kia hai tòa đại trận, Chỉ sợ ta liền xem như vận dụng gia tộc cho ta cái kia ba tấm nhị giai công kích linh phù, cũng khó có thể công phá cái này Quy Nguyên Cốc, hơn nữa này đại giới thật sự là quá lớn. Vì kế hoạch hôm nay, Đoàn Trường liền chỉ có chờ đợi gia tộc điều động chúc cơ trợ giúp một con đường này. Nhưng nghĩ đến việc này hắn liền có chút phát sầu, sớm tại nửa tháng trước, hắn liền hướng gia tộc tìm kiếm chúc cơ chi viện, nhưng gia tộc chúc cơ lại chậm chậm chưa tới. Mà theo lý mà nói, gia tộc đối bắt sống Liêu gia tu sĩ sự tình nhưng cực kỳ trọng thị, không có khả năng tu đến cầu viện không điều động chúc cơ tới đây. Chư phi, gia tộc trước mắt chúc cơ đều đi không được. Mà gần đoạn thời gian Gia tộc Cùng Không gia bởi vì tòa kia cộng đồng phát hiện chuẩn nhị giai khoáng mạch sự tình, bạ phát cực kỳ nghiêm trọng xung đột. Cho nên, Chương Thiên Sơn vị này lão đạo tu sĩ liền suy đoán đoán chừng là gia tộc Cùng Không gia ở giữa xung đột đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vì thế, hắn không khỏi có chút lo lắng lên tham dự trận chiến này ròng rã đồng thời, âm thầm cầu nguyện gia tộc chúc cơ mau chóng chạy đến, không phải vậy bắt sống Liêu gia tu sĩ sự tình, sợ là sẽ phải xuất hiện một số biến cố. Nhưng cũng may không mấy ngày nữa, Chương gia ba vị chúc cơ ở trong thực lực xếp hạng thứ 2 Chương Thiên Hoa chúc cơ, liền đổi tới nơi đây. Mà nhị trưởng lão Chương Thiên Sơn Đội vàng liền đem trong lòng phòng đoán từng cái hỏi thăm. Tộc trắng Fleur Trương Thiên Hoa cũng không trẻ dấu, chỉ là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Trước đó ta cũng không kịp thời đuổi chỗ này, thật sự là bởi vì Khung gia còn thừa cái kia hai chúc cơ lão quỷ thấy thực sự quá nghiêm. Bất quá việc này đã hóa giải, hôm qua, tộc ta cùng Khung gia tu sĩ đấu pháp trong lúc đó, Thiên chúng bá mượn nhờ trước đó vài ngày lấy cái kia chuẩn nhị giai khoáng mạch ở trong khai thác đi ra nhị giai khoáng thạch luyện chế ra mấy tốn chuẩn nhị giai pháp khí, miễn cưỡng thương tổn tới Khung gia Khung quang Dương lão gia hỏa, đoán chừng nó chí ít cần tính tu mấy tháng mới có thể khôi phục. Vì thế, Khung gia đối với tộc ta thế công liền hòa hoan không khuất." Ta lúc này mới có thể tìm cơ hội sẽ, tránh qua, tránh né không ra chút cơ giảm thì, đuổi tới nơi đây. Nói xong, Trương Thiên Hoa còn có chút hăng hái nói: "Thiên Sơn tộc đệ, ngươi mấy cái kia giỏi giỏi ở đây chiến ở trong biểu hiện cũng đều cực kỳ tốt, thậm chí Thiên Trung bá đối bọn hắn đều tán dương cực kỳ, đoán chừng trận chiến này kết thúc về sau, ngươi mấy cái kia giỏi giỏi đều có thể đạt được một số tương đối lớn bát hưởng, thậm chí có thể bằng vào này đến tử, cho tương lai sung làm trưởng lão sự tình trải đường." Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn nghe vậy, tâm tình lập tức như là mây đen đẩy ra thấy minh nguyệt. "Rất tốt, rất tốt." Đối với hắn cái này các gia tộc lão nhân mà nói, gia tộc cùng dòng dõi chính là đạt song song, bây giờ gia tộc cùng dòng dõi tình huống cũng không tệ, chính là tin tức tốt nhất. Nhưng bọn hắn lại nào biết hiểu, lúc trước, Trương gia lão tộc trưởng Trương Thiên trùng có thể làm bị thương khung gia vị kia khung quang dương lão gia tử, chỉ là khung quang dương lão gia tử từ nhà mình đại trưởng lão khung quang luôn miệng bên trong biết được Bắc Huyền Trương gia sát thực điều một ít nhân thủ xâm lấn liễu gia về sau, cố ý hành động. Mục đích chủ yếu chính là vì yếu thế cho Bắc Huyền Trương gia chốc cơ các tu sĩ nhìn, tốt để bọn hắn khinh thị nhà mình, cũng muốn nhìn một chút Trương này nhà tu sĩ sẽ hay không trước đối phó liễu gia. Mà sự thật chứng minh Liêu gia Liêu ra sự tình tại Bắc Huyền Trương gia trong lòng xác thực trọng yếu hơn. Vì thế, lúc này mới không quá ngắn ngắn mấy ngày, Bắc Huyền Trương gia tựa như không ra lão tộc trưởng kia không quang dương dự tính như vậy, điều động Trương Thiên Hoa vị này chúc cơ tu sĩ đến đây xử lý Liêu gia khối này sơn cứng. Mà mơ mơ màng màng, màng Trương Thiên Hoa chúc cơ lão tu sĩ giờ phút này, còn tại bình chân như vậy nói lên có quan hệ Liêu gia sự tình. Đúng rồi, Thiên Sơn tộc đệ, ngươi lúc trước phái người đưa tin hồi tộc nói cái này, Liêu gia quy nguyên gốc, hư hư thực thực chỉ có một người đóng giữ sự tình thật là. Nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn nhẹ gật đầu, lông mi ở trong mang theo vài phần ngượng. Cái kia Quy Nguyên Cốc hư hư thực thực có cao dài che lớp thần thức dò xét linh vật, cho nên ta không cách nào xác nhận việc này thật giả. Bất quá ta dẫn đầu tộc nhân vây công nơi đây trong lúc đó, cái kia liễu già cho tới nay liền chỉ có một người xuất thủ ngăn cản chúng ta công kích, kỳ quái đến cực điểm. Trương Thiên Hoa chớp cơ khẽ chau mày, liền tranh thủ ánh mắt nhìn phía Quy Nguyên Cốc, nhưng nhường hắn kỳ quái là, liền xem như hắn thi triển một môn nhị giai hạ phẩm đồng thuật, thậm chí còn vận dụng gia tộc di nhất tâm kia chân quý nhị giai tìm kiếm linh phù, lại đều khó mà nhìn thấu Quy Nguyên Cốc. Chỉ là hắn vẫn như cũ không biết là Cái này tất cả bởi vì Quy Nguyên Cốc có rất nhiều có được địa linh căn linh mạch, cùng với rất nhiều ẩn chứa địa linh căn hình thức ban đầu linh thực, từ đó dẫn động từng đạo thiên địa đạo vận chế lốc. Cái này liêu ra Quy Nguyên Cốc quả thực kỳ quái, cũng không biết là có cái gì đặc thù bảo bối. Mà vì kế hoạch hôm nay, liên chỉ có trước công phá nơi đây lại xem tình huống, như trong đó thật chỉ có một người, đến lúc đó cũng chỉ có thể mang theo trong tộc cái kia duy nhất một chương nhị giai vạn dặm tìm kiếm phù đi hướng các nơi, tìm kiếm trốn đến ngoại giới Liêu gia tu sĩ tung tích. Hắn không khỏi thở dài, cử động lần này thế tất sẽ tiêu hao linh phù kia vì năng. Thậm chí chưa chừng, này phù sẽ trực tiếp hao hết bất quá nghĩ lại, nếu là có thể công phá quy nguyên cốc, chẳng những có thể đạt được một vị có thể che đậy nhị giai tìm kiếm phụ lục dò xét cường đại linh vật, hơn nữa còn có thể đạt được Liễu gia tòa kia chuẩn nhị giai phòng ngự đại trận, thậm chí có thể chí ít bắt sống một tên Liễu gia tu sĩ hướng phi tinh cốc những cái kia phe phái giao nộp, cũng là không lỗ. Vì thế lúc này hắn liền đột thủ. Nhưng Liễu gia tòa kia chuẩn nhị giai đại trận quả thật không tệ, dựa theo hắn dự đoán, hắn liên thủ nơi đây còn lại Bắc Huyền Trương gia tu sĩ, tối thiểu nhất cũng cần 10 ngày. Cùng lúc đó, Quy Nguyên trong cốc đóng giữ nơi đây Liễu Phong Hàn, nhìn ngoại giới cái kia ngay tại công cốc trường thiên hoa chúc cơ, không khỏi thở dài. Chúc cử tu sĩ cuối cùng vẫn là tới. Bất quá ngược lại là cũng may, lão sớm thông qua Bắc Huyền Trương gia cùng không ra ở giữa cửu hận, lấy được tòa kia chuẩn nhị giai cấp bậc phòng ngự trận pháp, kể từ đó, ngược lại là có thể kéo thêm một chút thời gian. Sau đó liền nhìn lão bọn hắn phải chăng có thể trong đoạn thời gian này tìm được phi tinh quốc vị đại trưởng lão kia chi viện. Nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn, Liêu Phong Hàn liền dự định làm một số khẩn cấp biện pháp. Lúc này, hắn liền tạm thời ngừng công kích, chuyển mà trở lại trong cốc chỗ sâu, cũng tìm tới cái kia vừa báo tin trở về Thanh Hà Linh Tạo Tây. Thanh Hà nhanh chóng độn nhập sâu trong lòng đất, tùy thời chuẩn bị cốc phá thời khác, di chuyển đi đầu kia nhất giai trung phẩm mục linh mạch. Nếu là ngươi còn có dư lực, liền đem trong cốc còn lại huyền tử chi mạch cũng mang lên, dù sao bổ dưỡng những cái kia huyền tử chi mạch không dễ. Về phần trong cốc đầu kia phẩm giai cao nhất nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch, mang không đi dễ tính. Liêu Phong Hàn bất đắc dĩ nói, Liêu gia bởi vì dự định đi linh mạch tinh binh lộ tuyến, cho nên trong cốc đa số linh mạch đều bị thanh hà linh tạo cây chút thời gian trước dùng để tương trợ đầu kia thiên thủy ngũ hành linh mạch trùng kích phần giai. Vì thế Nguyên cốc bên trong trước mắt liền chỉ có đầu kia nhất giai trùng phẩm Mộc linh mạch cùng đầu kia nhất giai thượng phẩm Thiên thủy ngũ hành linh mạch, cùng với lẻ loi tổng tổng cộng 9 đầu cỡ lớn huyền tử chi mạch. Mà cái kia hai đầu linh mạch bởi vì đều ẩn chứa địa linh căn, căn cơ sâu hơn, rất khó di chuyển. Cộng thêm Thanh Hà linh tạo cây cái kia có thể di chuyển linh mạch nạp nguyên chi lực uy năng lại có hạn. Cho nên lấy trước mắt tiêu chuẩn chỉ có thể di chuyển cả hai một trong số đó. Mà đầu kia Thiên thủy ngũ hành linh mạch tuy nói phẩm giai tương đối cao, nhưng nó đối trọng chọt linh thực chi đạo tăng thêm dù sao yếu. Ngược lại cái kia phẩm giai hơi thấp Mộc linh mạch chẳng những bổ sung một tòa linh đàm, hơn nữa bởi vì huynh hướng tự nhiên, còn có thể tăng thêm linh thực gấp 2 tốc độ phát triển đây đối với trồng trọt linh thực sự tình nhưng có cực lớn có ích. Nó giá trị tương đối cũng liền cao hơn đây cũng là Liêu Phong Hàn lựa chọn di truyền này mạch nguyên do. Tấu chương xong, chương 267. Hai nhà đều là bố cục. Chương 267, hai nhà đều là bố cục. Mà cái kia linh trí phi phàm thanh hạ linh tạo cây nghe vậy về sau, thân thể khẽ rũ lên, từ đáy lòng đối Liêu Phong Hàn nói: "Phong Hàn chủ nhân, nhớ lấy cẩn thận." Nói xong, nó tiện tiện mượn nhờ nạp nguyên chi lực trốn vào sâu trong lòng đất. Mà Liêu Phong Hàn hồi tưởng nó truyền âm chi pháp, không khỏi cười cười. Này cây độ là có chút lương tâm. Tuy thế, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cây kia toàn thân che kín huyết vậy màu đỏ, thoạt nhìn có chút dữ tợn bạo viêm linh quả thụ, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu là này cây có thể bước vào luyện khí hậu kỳ lời nói, lấy lúc trước ngộ ra cái kia thần thông hình thức ban đầu bạo liệt yêu nguyên hỏa cầu ý năng, đoán chừng đối với gia tộc lần này tao ngộ hiểm cảnh sự tình, có thể có không nhỏ trợ giúp. Liên nhìn này cây có thể hay không tại những mấy ngày gần đây thành công lại chuyện này. Liêu gia còn chưa bị xâm lấn trước đó, này quả luyện khí trung kỳ công phạt linh quả cây, vốn nhờ trạm đến bình cảnh, lâm vào ngủ say ở trong. Nhưng này bình cảnh dù sao tương đối kiên cố, nó thời gian hao phí cũng liền tương đối lâu, đến nay không thể tính toán lại. Sau một lúc lâu, Liễu Phong Hàn thu hồi ánh mắt về sau, liền một lần nữa về tới sơn cốc vết đá, bắt đầu thi pháp ngăn cản ngoại giới đánh tới một số thủ đoạn công kích, chậm lại quy nguyên cốc những cái kia phòng ngự đại trận áp lực. Một bên khác đạp lang quận, Lang Vĩ huyện, Phù Vân Sơn không ra tới gần Bắc Huyền Trương gia khu vực, có một tòa nhất giai thượng phẩm linh sơn, trong đó có không ít công gia tu sĩ tung tích. Thậm chí vị kia bị Trương gia trọng thương công gia khung quang dương lão gia tử cũng ở chỗ này, nó thân ở một tòa động phủ bên trong không ngừng dò xét trước người ba tấm trôi nổi tại khung, lại khí tức cao tới nhị giai chi cảnh linh phù. Nếu là trương ra cái kia trương tiên hoa chúc cơ ở đây, thế tất sẽ chấn động vô cùng. Cái kia ba tở linh phù lại cũng phải cần lấy chúc cơ yêu thú hồn phách vi nguyên, mới có thể luyện chế nhị giai vạn giảm tìm kiếm phù. Mà ba tở linh phù liền mang ý nghĩa, khung gia chí ít tiêu hao ba đầu chúc cơ yêu thú hồn phách, thậm chí là càng nhiều chúc cơ yêu thú hồn phách. Nhưng chúc cơ yêu thú thế nhưng là hiếm thấy chi vật, hơn nữa hắn thực lực cực mạnh, rất khó 추 sát. Từ nơi này liền đủ để nhìn ra cái này khung gia phù đạo nội tình. Sau một lúc lâu, Một tấm trong đó vạn dặm tìm kiếm phụ, đột ngột ném bắn ra một mảnh linh quang, hiện ra một bộ địa đồ. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là phụ cận mấy huyện thành địa đồ. Trong đó có gò núi, con núi cao cũng có rừng rậm. Huyên diệu nhất chính là, trong đó còn có một cái đỏ điểm sáng màu đỏ, hiện hiện tại liễu ra cái kia Quỷ Nguyên Quốc bên ngoài. Cửu Thiên Dương lão gia tử thấy thế, lập tức có niềm vui ngoài ý muốn. Cái này bắt Huyền Trương ra đối cái này, liễu ra quả nhiên là để bụng, lại điều động Trương Tiên Hoa lão quỷ kia đi liễu ra. Cái này quả nhiên là trời cũng giúp ta a. Trước kia, hắn mặc dù liệu đến, nhà mình yếu thế về sau, liễu ra lại biểu hiện ra khó gặm tình huống phía dưới. Bác Huyền Trương gia sẽ cố kỵ hủy diệt Liêu gia sự tình chính là phi tinh cốc những cái kia cường đại phe phái phân phó, liền tăng số người chúc cơ nhân thủ tiến đến đối Liêu gia độc thủ, tốt mau chóng giải quyết xong việc này. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, Bác Huyền Trương gia lại phái phái Trương Thiên Hoa đi. Phải biết, Trương Thiên Hoa tu vi thế nhưng là một tên uy tín lâu năm chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thực lực tại Trương gia ba vị chúc cơ ở trong xếp hạng thứ hai người, mười phần khó chơi. Mà tốt như vậy cơ hội, Khôn Quang Dương lão gia tử há lại sẽ buông tha. Sau đó mấy ngày, tại Bác Huyền Trương gia như thường lệ xâm lấn trong lúc đó, Lão gia tự này lại sống sờ sờ dùng tầm 10 tên tộc nhân tính mệnh, cùng với mấy cái biên giới linh mạch làm dẫn tử, cuối cùng sáng tạo ra Bắc Huyền Trương gia tiểu thắng chi tượng. Nhưng cùng lúc, vì đùa giả làm thật, hắn liền phân phó nhà mình luyện khí tu sĩ, cấp tốc chạy tới cái kia mấy đầu bị chiếm linh linh mạch, tiến hành trở lại công. Gián tiếp phía dưới, thế cục lập tức mở rộng. Mà cái kia bị Trương gia chiếm linh linh mạch, bởi vì không tại Trương gia bản đồ, cho nên những cái kia linh mạch khoảng cách Trương gia biên giới linh sơn cũng có chút xa. Trong lúc nhất thời, đám kia chiếm cứ linh mạch Trương gia tu sĩ liền đã rơi vào hiểm cảnh. Mà tọa trấn Trương gia địa giới Hậu Phương lớn hai vị kia Trương gia chúc cơ tu sĩ sau khi biết được, lập tức có chút gấp. Mỗi một vị tộc nhân đối với gia tộc tới nói, cũng đều cực kỳ trọng yếu, huống chi bây giờ bị nhốt cái đám kia tộc nhân chính là gia tộc chủ lực, không phải vậy bọn hắn cũng khó có thể từ không gia không gian trong tay giành lại linh mạch. Vì thế, bác Huyền Trương gia cái kia hai tên chúc cơ liền hỏa tốc từ nhà mình Hậu Phương địa giới, đuổi tới tiền tuyến. Nhưng cái này chính giữa không gia cái kia không quang dương lão gia tự ý muốn, hắn trực tiếp liền cùng nhà mình một vị khác chúc cơ, đem Trương gia hai vị kia chúc cơ ngăn lại, cũng tại chỗ trực tiếp tế ra rất nhiều nhị giai côn hình phụ lục. Cùng với loại kia liếm thấy nhị giai trở ngại đưa tin thủ đoạn phụ lục, đem bọn hắn vây lại, để tránh bọn hắn chạy trốn hoặc là đưa tin hướng thân ở Liễu Gia bên kia Trương Thiên Hoa Chúc Cơ Cẩu viện. Việc này một, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Một phen đại chiến lập tức xuất hiện. Liền biết lần này tộc ta như vậy thuận lợi có thể đánh hạ ngươi tộc rất nhiều linh mạch sự tình, có chút kỳ lạ. Nguyên Lai like cứu lão quỷ các ngươi ở đây. Bất quá ngươi lão quỷ này hẳn là liền thật sự cho rằng tộc ta không có hậu thủ. Mặt khác, chúng ta tuy nói rơi xuống đền, cũng không thân ở có trận pháp linh mạch bên trong, nhưng cứu lão quỷ ngươi cùng ngươi tộc vị kia chúc cơ cũng là như thế bị nhốt trong gia Trương Thiên Trung lão gia tử, nhìn bây giờ thế cục, không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra một vòng ý cười nhìn ngoại giới cái kia Khương Quang Dương lão gia tử. Hắn cùng bên cạnh vị kia Trương gia trúc cơ thực lực, kỳ thật cũng không ra Khương Quang Dương lão gia tử, còn có vị kia không gia tuổi trẻ trúc cơ thực lực tương đương. Cộng thêm có hậu thủ, hắn lần này lúc này mới dám dẫn người đến trợ giúp bị nhốt trong gia tu sĩ. Thậm chí, hắn cùng Khương Quang Dương gia tí nhất dạng, đều có lựa giết ý nghĩ của đối phương, chỉ là hắn chính là lấy tự thân làm mồi nhử. Mà Khương Quang Dương lão gia tử thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn, lúc này hắn liền lấy ra trong nhà cái kia ba tấm tìm kiếm linh phù. Thấy Trương gia cái kia Trương Thiên Hoa trúc cơ vẫn tại Liêu gia bên kia, hắn không khỏi nhướng mày. Hẳn là người này có phi tinh cốc những cái kia phe phái tương trợ, mà rất nhanh, Trương gia chuẩn bị ở sau liền xuất hiện, nó người mặc một bộ đồ đen, ngay tại cấp tốc từ đằng xa chạy đến. Nhưng nhường khuôn Quang Dương trong lòng vương lòng chính là, người kia tu vi lại càng trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là mới vừa vào trúc cơ bất quá thời gian mấy năm, khí tức cũng không phải đặc biệt hùng hậu, cái này liền biểu thị nó tu luyện công pháp cũng không cường. Cộng thêm trên người người này chỉ có một đạo nhất giai liễm tức thuật pháp trong người bộ dáng, quả thực có chút giống loại kia nội tình nông cạn tạt tu. Con tưởng rằng là cái gì tương đối mạnh chuẩn bị ở sau. Nguyên Lai like chỉ là một cái mới vừa vỡ vào trúc cơ mà hàng. Khuông Quang Dương âm thầm khinh thường nói. Tiếp theo, hắn đưa tay liền đánh ra năm đạo nhị giai khốn hình linh phù trực tiếp đem cái kia chạy tới trúc cơ vây khốn. Cái này khiến cái kia Trương gia Trương Thiên trung lão gia tử cùng với một vị khác Trương gia trúc cơ hơi sững sờ. Nếu là tăng thêm nó bây giờ tế ra cái này năm đạo nhị giai khốn hình linh phù, Khuông Quang Dương lão gia tử lần này nhưng chọn vẹn lấy ra 10 cái nhiều a cái này so với Trương gia tất cả nhị giai linh phù đều nhiều. Căng đệ bọn hắn ngoài ý muốn chính là Quan Quang Dương lão gia tử trong tay nhị giai công kích linh phù càng là nhiều, thậm chí còn có một trương nhị giai thượng phẩm công kích linh phù. Một khi dùng ra, bọn hắn liền trực tiếp đã rơi vào hạ phòng. Tông này làm sao có nhiều như vậy nhị giai phù lục? Trường Thiên Trung lão gia tử trong lòng lập tức ngạc nhiên kinh đảo Hải Lãng. Nhị giai phù lục nhưng rất khó vẽ, hơn nữa dùng tài liệu cũng mười phần quý giá, theo lý coi như không ra chính là phù đạo thế gia, cũng rất khó lây tới nhiều như vậy nhị giai phù lục mới đúng. Chỉ là bọn hắn lại nào biết hiểu, khung gia tử trăm năm trước đó liền trong bóng tối bồi dưỡng một đầu có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng chuẩn nhị giai mục linh mạch, cùng sử dụng nó chuyên môn bồi dưỡng có thể luyện chế thành nhị giai lá bùa linh thực. Lâu giải tích xúc phía dưới, công gia cũng ra gần nhất mấy đời đều ra một tên nhị giai phụ sư, công gia lúc này mới tích trữ nhiều như vậy nhị giai linh phụ. Mà cái này trăm năm bố cục, chờ chính là hôm nay cái cơ hội tốt này. Vì thế công gia không quang dương lão gia tử bọn người, cũng không lưu lại dư lực xuất thủ, thậm chí bất chấp hậu quả, thi triển các loại tăng cường thực lực thủ đoạn, làm đến thế công của bọn hắn càng ngày càng mạnh. Lúc đầu bị nút hình phụ lục vây khốn chương gia chương thiên trung lão gia tử, cùng với tên kia tuổi trẻ chúc cơ, ngược lại là có thể bằng vào chương gia cái này luyện khí đại tộc, từ trước tích trữ tinh lương nhị giai phòng ngự linh khí ngăn cản. Nhưng theo lâu dài thôi động bực này bạo khí, linh lực của bọn hắn tiêu hao liền có chút lớn. Trái lại, khung gia khung quang dương lão gia tử bọn người, phần lớn là sử dụng không cần nhiều ít linh lực phụ lục công kích, linh lực còn lại không ít. Trong lúc nhất thời, chương gia cái kia hai chúc cơ lập tức đã rơi vào hạ phòng, lại đi qua một phen giao chiến, khung quang dương lão gia tử lại dựa vào trọng thương tiến hành, trực tiếp đem chương gia vị kia thực lực yếu nhất chúc cơ trảm tại nơi đây chỉ có thực lực kia cao tới chốc cơ trung kỳ Trương Thiên Trung lão gia tử tránh thoát một kiếp, nhìn tình huống không đúng chạy. Khuông Quang Dương lão gia tử cùng mặt khác tên kia không gia chốc cơ thấy thế, tuy có ý đuổi theo, nhưng bọn hắn lúc trước tiêu hao thật sự là lớn, vì thế, bọn hắn chỉ có thể nhìn cái kia Trương lão gia tử rời đi. Sau đó, bọn hắn liền rơi vào tên kia chết Trương gia chốc cơ bên cạnh thi thể, đều lộ ra vui mừng. Lần này dù chưa đem cái kia Trương Thiên Trung lão quỷ lưu lại, nhưng hao phí trong tộc gần 1200 năm tích lũy bảy thành nhị giai phù lục, giết người này cũng không thua thiệt. Người này tuy nói thực lực không mạnh, nhưng là Trương gia trẻ tuổi nhất một tên chốc cơ, tuổi tác bất quá 70. Mà lúc trước đạo tổ Trương Thiên Trung lão gia tử, cùng với thân ở Liễu gia bên kia Trương Thiên Hoa chúc cơ, cũng đều cao tới 150 tuổi trở lên, sắp chạm đến thọ nguyên đại hạn. Tiếp đó, chỉ cần lại hao tổn mấy chục năm tuế nguyệt, đem Trương Thiên Trung lão quỷ kia cùng với Trương Thiên Hoa mãi chết, tộc ta liền hoàn toàn có thể đem thế cục đi chuyển. Thậm chí liền xem như trong thời gian này, Trương gia lại lần nữa bồi dưỡng được một tên tuổi trẻ chúc cơ thật cũng không sự tình, dù sao gia tộc qua chút năm tháng, cũng chuẩn bị tại đến đỡ một vị tộc nhân trùng kích chúc cơ. Hơn nữa Đông Thanh còn trẻ, tư chất cũng không kém, tương lai nhất định có thể nâng lên ta khung gia chức trách lớn. Khôn Quang Dương lão già tử lông mi ở trong tràn đầy vui mừng. Nó tuổi tác tuy nói cùng Trương Thiên Trung bọn người không sai biệt nhiều, đợi Trương Thiên Trung bọn người thọ nguyên hao hết thời khắc, nó cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nó bên cạnh vị kia cứu Đông Thanh trúc cơ đại tu, nhưng càng tuổi trẻ, cho nên lấy trước mắt của diện, không ra nhưng cực chiếm ưu thế, tấu chương xong, chương 268. Thế cục. Chương 268, thế cục. Sau đó Khôn Quan Dương lão gia tử liền thu thập một phen cái kia đã chết trương gia chúc cơ trên thân tài vật, cũng cùng một bên tuổi trẻ chúc cơ cứu Đông Thanh cùng nhau tìm tới cách đó không xa cái kia như cũng bị năm tấm nhị giai cuốn hình phù lục vây khốn trương gia, chuẩn bị ở sau. Căn cứ bọn hắn để ra nghi vấn, cái này mới biết được, vị kia thân mặc hắc y chúc cơ, xác thực như bọn hắn suy đoán bình thường, chính là cương mới vừa tàn tu ra thân, cũng xác thực chính là cương chúc cơ không lâu. Nó sở dĩ nguyện ý vì trương gia bán mạng, chủ nếu là bởi vì trương gia nguyện ý tại sau khi chuyện thành công, cho nó một vị nhị giai linh khí, thậm chí còn ưu tiên cho hắn một vị chuẩn nhị giai linh khí với tư cách tiền đặc cấp. Bây giờ, người này là bạn bệnh, liền làm sắp tôn này phi kiếm kiểu dáng chuẩn nhị giai linh khí lấy ra, cũng đưa cho Không Quang Dương lão gia tử. "Cửu Lao tiền bối, đây cũng là Trương gia cho ta cái kia chuẩn nhị giai linh khí, vật này liền hiến cho tiền bối, mong rằng tiền bối chớ có ghét bỏ." Nói xong, hắn liền dẫn vô số ý hối hận nói, "Tiền bối, tại hạ lúc trước thật sự là không biết được Trương gia muốn đối phó chính là ngài, nếu là ta sớm biết, tất nhiên sẽ không đáp ứng bắt Huyền Trương gia lôi kéo tâm ý." Mong rằng tiền bối chớ nên trách tội, chỉ cần tiền bối nguyện ý đặt ở dưới một con đường sống, tại hạ ngày sau. Ồn hòa vị Không gia hiến khuyến mã chi cực cổ chỉ cần tiền bối một câu, ta thế tất làm theo. Lời này bất luận là trẻ tuổi chúc cơ cứu Đông Thành, vẫn là lão đạo khuông quang dương lão gia tử, đều khịt mũi coi thường. Nó bây giờ nói thật dễ nghe, nhưng chưa chừng sau đó liền trực tiếp chạy. Vừa vặn, lần này vì Chu Sắt Trương già trẻ tuổi chúc cơ tiêu hao không ít nhị giai linh phù, thậm chí còn đem trấn tộc tấm kia nhị giai thượng phẩm linh phù đều dùng. Mà trong nhà trăm năm trước đó, lại vừa vặn từ ma đạo bên kia thu thập tới một môn lấy chúc cơ tu sĩ hồn phách vi nguyên, với tư cách phụ hồn chi pháp. Cùng nó giữ lại cái này tai họa, còn không bằng đem nó giết, lấy kỳ hồn phách hồi phục Nếu là có thể vẽ ra một chương bổ sung phù hồn chi phủ, ngược lại miễn cưỡng bù đắp được hai, ba tấm bình thường nhị giai phù lục. Mà nó với tư cách trúc cơ, huyết nhục đạt được linh khí tẩy lễ, một dạng chính là bảo, càng là bồi dưỡng linh thực cực giai từ lương, kể từ đó, trong nhà đầu kia chuẩn nhị giai một linh mạch bên trên chồng chọt nhị giai người kế tục tinh giới thảo, ngược lại là có thể càng nhanh thành thủ, cái này đối với gia tộc tương lai phù đạo ngược lại là có chỗ trợ rút. Khuông Quang Dương lão gia tử trong lòng tràn đầy sắc cơ, hắn đối một bên trẻ tuổi trúc cơ cứu Đông Thanh nháy mắt về sau, liền trực tiếp đối cái kia bị năm tâm khốn hình phù lục vây khốn tán tu trúc cơ đồng thủ. Mà cái kia chúc cơ tán tu tuy nói một dạng cùng là chúc cơ, nhưng nó dù sao mới vừa vào chúc cơ không lâu, các loại chúc cơ cấp bậc công kích hoặc là phòng ngự thuật pháp cũng còn chưa nắm giữ, duy trì có lẽ một môn chạy trốn chúc cơ thuật pháp. Nhưng bây giờ hắn bị năm tấm nhị giai khốn hình linh phù vây khốn, căn bản khó mà thi triển cái kia thuật pháp, cộng thêm Khung Quang Dương lão gia tử hai người thật sự là đều khá mạnh, hắn liền rất mau dẫn lấy vô cực ý hối hận, chết tại nơi đây. Tùy theo Khung Quang Dương lão gia tử liền nhấc vung tay lên, đem nó hồn phách chuyên môn dùng một cái bình ngọc trang lên, nó thi thể thì thu vào chứa vật đại. Chuyện này một, hắn liền cười hì hì cùng bên cạnh trẻ tuổi chúc cơ cứu Đông Thanh Hướng cái kia vài tòa chút thời gian trước bị Trương gia tu sĩ công hám gia tộc linh mạch tiến đến, dự định nhất cử phối hợp chính đang vây công những địa phương kia tộc nhân, đem những cái kia linh mạch đoạt lại, cũng diệt trong đó Trương gia tu sĩ. Bất quá cái nào liệu, lúc trước đào tẩu tấm kia nhà Trương Thiên Trung lao ra tử kẻ tài cao gan cũng lớn, nó trốn sau khi đi, lại cũng không trực tiếp trở về Trương gia chánh né, mà là trực tiếp bước lên nguy hiểm tính mạng, giết tới cái kia vài tòa linh mạch chỗ, giải cứu bị nhốt những cái kia nhà mình tộc nhân, cũng đem cấp tốc mang về Trương gia địa giới. Kể từ đó Trong này nhà cũng coi là giữ trong nhà luyện khí tu sĩ phương diện nội tình. Dù sao, đám kia bị nhốt chương gia tu sĩ số lượng cũng không ít, hơn nữa thực lực cũng tương đối mạnh, một khi bị diệt, chương gia luyện khí tu sĩ phương diện thực lực chí ít đem đại giảm 1 phần 3. Cũng chính là bởi vậy, khung gia khung quang dương lão gia tử hai người quả thực có chút đáng tiếc không có mau chóng đuổi trở về chu sát đám kia chương gia luyện khí tu sĩ, mà truy lại không đuổi kịp, bọn hắn liền dự định lùi lại mà cầu việc khác, nhìn xem có thể hay không thừa dịp ông tổ nhà họ Trương Trương Thiên chuẩn bị trọng thương, cùng với chương gia còn sót lại một tên khác chúc cơ chương thiên hoa thân ở liễu gia bên kia thời cơ tốt dành lại mấy đầu chương gia linh mạch để mà báo năm đó chương gia mượn nhờ phi tinh cốc phe phái, an cấp trắng trận tòa kia chuẩn nhị giai khoáng mạch muối thủ. Cái kia khoáng mạch nhưng giá trị phi phàm, nếu là có thể toàn bộ khai thác, đủ để luyện chế ra số tốn nhị giai linh khí, thậm chí chưa chừng có thể luyện chế ra 2 3 tốn nhị giai trung phẩm linh khí, đây chính là không ra đều không có mấy tốn chi vật. Nếu không phải cái kia khoáng mạch chính là phi tinh cốc những cái kia phe phái khâm điểm cho chương gia chi vật, không phải vậy khung gia thật nghĩ đọa tới. Cũng chính là bởi vậy, Khung Quang Dương lão gia cùng tuổi trẻ trúc cơ cứu đông thành trong lòng đều nhận nhịn một cố khí. Đồng thời bọn hắn cố kỵ quỷ kế đa đoan chương thiên trung lão gia tử còn có hậu thủ, bọn hắn liền trực tiếp mang theo thương thế, che chở các tộc nhân cùng nhau sát nhập vào chương gia địa giới, hơn nữa trong lúc đó còn ra tay mấy lần. Kể từ đó, bất quá ngắn ngủi số ngày, chương gia liền có năm tòa linh mạch rơi xuống không gian chi thủ. Phải biết, cái này nhưng chiếm cứ chương gia dưới chướng gần 5 phần 6 linh mạch số lượng, mà không gia đối với cái này tự nhiên là vui sướng hài lòng, bọn hắn vì để tránh cho ép chương gia, khiến cho thân ở liễu gia bên kia chương thiên hoa về chương gia đóng giữ, liền thấy tốt thì lấy, làm gì chắc đó không những ở cái tia ngũ linh mạch bên trong phân biệt điều động nhà mình tu sĩ tọa trấn, còn bố trí phòng ngự trận pháp phù hộ, liền đình chỉ huyết chương. Cùng lúc đó, phi tinh cốc địa giới, biên giới quần thành. Liêu gia, quy nguyên cốc bên ngoài. Thất ở chỗ này hành kích Liêu gia những cái kia bảo hộ cốc trận pháp chương ra giải chương hoa chúc cơ, nhìn trong tay tấm kia đưa tin trên bùa ghi lại nội dung, sắc mặt lập tức lại biến. Thậm chí nó nét mặt biểu lộ vô số bi thương tâm ý, cặp kia cầm lấy đưa tin phù hai tay cũng không tự chủ run rẩy lên. Thu minh vậy mà. Chết. Hắn mang theo vô số vẻ không dám tin. Trương Thu Minh chính là bị Không gia lựa giết tên kia tuổi trẻ Trương gia chúc cơ tu sĩ, đồng thời cũng là Trương Thiên Hoa vị này lao chúc cơ tu sĩ cháu trai ruột. Bởi vì Trương Thu Minh thiên phú vô cùng tốt, Trương Thiên Hoa từ nhỏ cực kỳ ưa thích hắn, thậm chí Trương Thu Minh lúc trước có thể chúc cơ, còn nhờ vào Trương Thiên Hoa dù lực. Cho nên Trương Thiên Hoa đối nó càng coi trọng, thậm chí đem nó coi là truyền thừa người. Bây giờ này nhân sinh chết, đối Trương Thiên Hoa đã kích nhưng lớn. Bất quá người này ngược lại là lão đạo, hắn liên tưởng gần nhất có quan hệ Không gia phát sinh hết thảy, không khỏi cảm thấy có chút trùng hợp, lập tức hắn liền đoán được một số khả năng công ra cái kia khung quang dương lão quỷ từ trước đến nay làm việc ổn trọng, mấy ngày trước đây, nó lấy vài tòa linh mạch vị nguyên, câu dẫn tộc ta luyện khí tu sĩ tiến đến cung phạt, cuối cùng để cho ta tộc tu sĩ hãm sâu hiểm cảnh, từ đó bức ra tộc ta chốc cơ, lại chủ động tiến lên trận đánh, hoặc nhiều hoặc ít có chút liều lĩnh. Dù sao theo lý mà nói, tại tộc ta bên ngoài tới nói, ta vẫn như cũ thân ở ta chương gia địa giới tòa trấn. Mà nó lúc trước dám như vậy làm, tuy nói có thể là bởi vì nó trong tay nhị giai linh phù nhiều mang tới lực lượng, nhưng càng đại khái hơn tỉ lệ là bởi vì nó biết được ta không ở nhà tộc. Nhưng người này như thế nào dò xét đến tung tích của ta? Hẳn là trong tộc có nội ứng. Không đúng, trừ ra trong tộc chúc cơ tộc nhân, còn có nơi đây tộc nhân bên ngoài, căn bản liền cũng không những người còn lại biết được tung tích của ta, về phần quy nguyên trong cốc Liêu gia tu sĩ, đoán chừng còn cũng không hiểu biết ta thân phận chân thật. Mà nơi đây tộc nhân lại cũng không đưa tin tại ngoại giới. Nói như vậy đến, hẳn là có được rất nhiều nhị giai linh phù không gia, vận dụng nhị giai tìm kiếm phù lục. Nhưng như thế phù lục quý giá, nó không có việc gì vận dụng này phù làm hà? Hơn nữa còn chuyên môn đối ta sử dụng. Lúc này, hắn liền liên tưởng đến một cái kinh khủng phán đoán cũng không phải là không ra nhằm vào hắn, mà là không ra trong tay có được rất nhiều nhị giai tìm kiếm phù lục, đem chọn cái Bát Huyền Trương gia trúc cơ đều cho giám thị ở, nếu thật sự là như thế, lấy cái kia phù lục uy năng, cái này không ra sợ là 89 phần 10, đã biết ta thân ở chỗ này, thậm chí chưa chừng còn đoán được ta đối Liêu gia động thủ nguyên do. Đoán chừng cũng chính là bởi vậy, tộc này vì để tránh cho chọc giận Phi tinh cốc những cái kia phe phái, lúc này mới cũng không đối ta cái này Lạc Đản Trương gia trúc cơ động thủ. Nghĩ rõ ràng hết thời qua đi, hắn phía sau lưng không khỏi phát lạnh, thậm chí có một loại sinh tử một đường cảm giác. Cái này không ra quả nhiên là rất tốt. Lại thông qua tộc ta cũng không cao thâm liễm tức phụ lục, cùng với cũng không cao thâm liễm tức thủ đoạn cái này hai sự tình, bố cục đến một bước này, chỉ là đáng tiếc nhà ta Thu Minh. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một số cảm giác bất lực. Khung gia Mưu đồ này cơ hồ hoàn mỹ, trừ phi lúc trước Trương gia nắm giữ nhị giai liễm tức phụ lục cùng cao thâm liễm tức thủ đoạn, không phải vậy Trương gia căn bản không nhảy ra được. Nhưng hai loại thủ đoạn cũng là phi phạm, cái trước yêu cầu lấy chút cơ yêu thú hồn phách vi nguyên mới có thể vẽ, chân quý không gì sánh được, Trương gia căn bản không có. Mà cái sau càng là hiếm thấy. Đoán chừng cũng liền chỉ có loại kia trúc cơ hậu kỳ cấp bậc trở lên thế lực lớn mới có, tấu chương xong, chương 269, Liêu gia chợt hiện cường giả. Chương 269, Liêu gia chợt hiện cường giả. Vây phần, Không gia biết được hắn công kích Liêu gia sự tình, hắn ngược lại là cũng không quá nhiều lo lắng. Việc này phía sau có phi tinh cốc những cái kia phe phái chỗ dựa, liền xem như Không gia biết được, đoán chừng cũng chỉ sẽ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, không phải vậy trêu chọc phải những cái kia phe phái, liền xem như Không gia nội tình không thể so với cường giả chiến lệnh, thế tất cũng phải thương cần độc cốt. Nhưng Trương Thu Minh cái chết, lại tựa như ép vỡ chương tiên hoa cuối cùng một con cỏ, cỏ, trong lòng của hắn đối Phi Tinh Cốc những cái kia nhà mình đối Liêu gia động thủ phe phái đoán hận lập tức phóng đại vô số lần. Một đám xúc sinh, nếu không phải bọn hắn đánh cổ động, gián, từ đó không thể không đem kế hoạch sớm, cần tộc ta trong khoảng thời gian ngắn công phá Liêu gia, bắt sống Liêu gia tộc nhân chuẩn bị hậu hoạn, lần này ta căn bản không cần tới chỗ này, đến lúc đó cái kia không gia lại há có thể tìm cơ hội, nhà ta Thu Minh cũng căn bản sẽ không chết. Đáng đời nhóm này lòng dạ nhọ mọn, không thể gặp Phi Tinh chủ mạch tốt phe phái, cả một đời đều bị Phi Tinh chủ mạch ép dưới thân thể, nếu để cho nhóm người này làm quyền Toàn bộ phi tinh cấp địa giới không chừng sẽ bị bọn hắn quấy thành cái dạng gì." Trương Thiên Hoa trong lòng trầm mắng, như hắn chính là người cô đơn, hắn thế tất sẽ trốn vào phương thiên địa này, tìm cơ hội hung hăng trả thù một phen những cái kia đáng chết phe phái. Nhưng, sau lưng của hắn còn có gia tộc, liền xem như hận, hắn cũng liền vẫn như cũ chỉ có thể nghe theo phân phó đối Liêu gia độc thủ. Kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn liền tính không được ác, thậm chí nó phía sau vậy đối phó Liêu gia Bắc Huyền Trương gia, còn có cái kia bày ra một bản đại cờ không ra cũng không tính ác. Bắc Huyền Trương gia chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, không phải vậy bọn hắn căn bản không muốn trêu chọc Liêu gia. Súng yên ổn phát triển không tốt sao? Ai không có việc gì ưa thích đánh lên nhà khác môn, mà không ra từ đầu đến cuối, chỉ là bởi vì lúc trước Phi tinh cốc tinh hải nhất mạch nhẹ lời lao chấp sự ép buộc trợ giúp Trương gia công kích nó phụ thuộc thế lực phương gia thời khắc, giật nó tộc một vị trúc cơ, liền muốn từ Trương gia trên thân chút cơn giận đồng thời cũng là vì tự vệ. Nếu như từ khi đó bắt đầu, Khung gia liền yếu thế, như vậy chỉ làm cho bắt Huyền Trương gia một cái xâm lấn cơ hội tốt. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể hóa thân thành sói, hung hăng tại Cựu Địch Trương gia trên thân cắn một cái. Chỉ có như thế, mới có thể để cho Trương gia biết đâu, để bọn hắn biết sợ để bọn hắn biết kiêng kỵ hai chữ như thế nào viết, mà bây giờ bọn hắn làm được, vì thế, bọn hắn lựa chọn ngưng chiến. Nhưng những thế lực này ở giữa động tác nhưng như cũ cũng chưa kết thúc. Phải biết, trước mắt Liêu gia có thể một mực chống đỡ đến bây giờ, nhưng may mắn mà có không gian mượn tỏa kia chuẩn nghị giai bản thạch ngự linh đại trận. Mà Trương gia thì bởi vì không gian ngưng chiến, cũng không tính điều Trương Thiên Hoa vị này bởi vì bị thương chút cơ hội tổng, mà là vẫn như cũ dự định mượn nó công kích Liêu gia. Về phần Liêu gia là ác, hiển nhiên cũng không phải là. Ngược dòng tìm hiểu căn bản, kỳ thật trước mắt trận này đại hỗn loạn Hết thời đều là bởi vì phi tinh cốc những cái kia phe phái kiêng kỵ tiểu phong hộ trưởng thành, dự định đối nó ra tay, lúc này mới gây họa tới đến Liêu gia, Bắc Huyền Trúc ra, còn có phụ Vân Sơn cùng ra ba cái thế lực. Nếu không có những cái kia phe phái, Liêu gia cái này tại phía Sa Bạch Nam huyện luyện khí thế lực, căn bản khó mà cùng hai người sau dính líu có hệ. Mà hai người sau coi như thân là kiều địch, cũng không đến mức nhanh như vậy liền náo ra nhiều lọ lớn. Tập niệm thu về, Trương Thiên Hoa thở dài một hơi, liền làm lên chính sự, bắt đầu điều động thủ đoạn công kích tới Liêu gia những cái kia phòng ngự trận pháp. Thậm chí Hắn vì mau chóng hội tụ, để tránh thủ đoạn tản nhận không ra chính là giả ý cùng chương gia đình chỉ, hắn còn tăng cường thế công. Chẳng những nhiều tế gia một vị núi nhỏ loại nhị giai hạng nặng linh khí, bản bản bà khống chế hai tôn núi nhỏ loại linh khí ngân định, hơn nữa còn thường xuyên bấm niệm pháp quyết đánh ra thuật pháp thủ đoạn. Gián tiếp phía dưới, nó kiến công cũng không nhỏ. Theo vô số đạo tiếng oanh minh vang lên, Quy Nguyên cốc những cái kia phòng ngự trận pháp lập tức bị đánh đến gợn sóng nổi lên bốn phía, thậm chí có thể lấy mắt thưởng, xem thấy những cái kia trận pháp lấp loé linh quang ngay tại dần dần đạm đạm. Mà đây chính là trận pháp bản nguyên tiêu hao quá nhanh chi thế đoán chừng Quy Nguyên cốc bị phá thời gian đem sẽ tăng nhanh khoảng 3 phần 10, kế hoạch phía dưới, nhiều nhất 5 6 ngày liền có thể phá, nhưng cũng không lâu lắm, Quy Nguyên cốc bên trong liền đột ngột bạo phát một trận dị động. Ngay sau đó, Quy Nguyên cốc xung quanh gần 10 dặm linh khí liền đều bị dẫn động, cũng biến thành một cố khủng lỗ linh khí triều tịch, tuôn hướng Quy Nguyên cốc chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hoa cùng với còn lại chính đang vây công Quy Nguyên cốc trưởng giả tu sĩ phải sợ hãi nghi không thôi. Linh khí triều tịch duy trì có tu sĩ hoặc là linh thực, hay là yêu thú chờ một chút trùng kích luyện khí hoặc là chút cơ bực này đại cảnh giới thời điểm, mới có thể dẫn động cự đại thiên địa quả tạo. Mà bây giờ Quỷ Nguyên Quốc hư hư thực thực duy nhất tên tu sĩ kia lại còn đang phản kích, hiển nhiên dẫn động người cũng không phải là người này. Hơn nữa cái kia linh khí triệu tịch thoạt nhìn cũng không giống là tu sĩ dẫn động, thậm chí, đáng người cảm giác linh khí này triệu tịch rất một chút linh tính. Hẳn là, đây là những cái kia chỉ ẩn chứa địa linh căn hình thức ban đầu linh thực hoặc là cái khác linh vật, chúng kích bình cảnh thời điểm, dẫn động ngụy linh khí triệu tịch. Kiến thức rộng rãi chương thiên hoa trúc cơ trong lòng lâm thẩm suy đoán. Mà y theo cái này ngụy linh khí triệu tịch quy mô đến xem, cái kia hận chứa địa linh căn hình thức ban đầu chi vật, tu vi cũng không cao, đoán chừng không phải đang trùng kích luyện khí hậu kỳ chi cảnh chính là đang trùng kích luyện khí viên mãn chi cảnh. Nhưng bất luận là cái nào loại khả năng, cái kia hận chứa địa linh căn hình thức ban đầu chi vật đoán chừng tiềm chất cũng không tệ, dù sao tầm thường linh vật rất khó ngưng tụ ra địa linh căn hình thức ban đầu, coi như có thể cũng nhiều là tại luyện khí viên mãn chi cảnh từ từ rèn luyện hình thành. Mà có thể tại luyện khí trung hậu kỳ liền ngưng tụ người thành công, ít càng thêm ít, mà cái này linh vật có thể đi vào nhị giai chi cảnh xác suất cũng lớn. Như thế nói đến, vật kia giá trị cũng không phi Chương Thiên Hoa đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, dù sao cháu trai vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa cái kia linh vật nói cho cùng, trước mắt còn tại luyện khí, muốn đi vào trúc cơ thế tất yêu cầu cực lâu thời gian, mà nó tương lai con đường phải chăng có thể càng lớn cũng không nhất định. Huống chi, cái này các thứ Trương gia lại không phải là không có. Dù nói thế nào Trương gia cũng là kéo dài gần 3 400 năm uy tín lâu năm trung thừa trúc cơ thế lực. Vì thế, trong lòng của hắn chỉ là thầm thở dài một phen. Cái này liễu ra quả nhiên là cơ duyên đến, chỉ là bất quá luyện khí thế lực, lại được như thế bà bối. Chính là đáng tiếc, lại có cơ duyên Còn không phải cùng tộc ta một dạng bị những cái kia phi tinh cấp cao tầng đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Hắn ánh mắt phức tạp, vẫn như cũ công kích tới quy nguyên cốc. Kỳ thật bản vây xem cái kia Triệu Tịch Trương già tu sĩ thấy thế, cũng không tốt lời biếng, liền tiếp theo làm lên chính sự. Mà theo thời gian, có lẽ là dẫn động cơ duyên này ngươi thuận lợi phá quan, cho nên cái kia nguyỆ linh khí Triệu Tịch cực kỳ nhẹ nhàng dần dần tiêu tán. Bực này ẩn chứa địa linh căn hình thức ban đầu linh vật có nguyỆ linh khí Triệu Tịch phá cảnh, quả nhiên đều tương đối dễ dàng. Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói: "Nhưng 3 ngày sau, nhường Trương Thiên Hoa vị này lão trúc cơ tu sĩ" Còn có nơi đây còn lại trưởng giả tu sĩ ngoại ý muốn chính là, quy nguyên trong cốc lại đột đột nhiều hơn một tên thực lực hư hư thực thực đại khái tại uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí viên mãn ở giữa trên dưới phù động cường giả đông dự. Về phần là tu sĩ vẫn là yếu thu tạm thời không biết, nhưng nó thủ đoạn quả thực phi phàm, am hiểu hỏa pháp, các loại hỏa hệ thuật pháp có thể nói là hạ bút thành văn, trước mắt liền có thể thành. Gián tiếp phía dưới liền dẫn đến chương tiên hoa chờ trưởng giả tu sĩ công cốc độ khó tăng lên một số. Dựa theo dự tính, nguyên bản nhiều nhất lại có 2 ngày liền có thể phá cốc, nhưng theo nó xuất hiện, quy nguyên cốc tối thiểu nhất có thể lại kéo một ngày, bàn bạc 3 ngày. Trương Thiên Hoa trở Trương gia tu sĩ đối với cái này hơi cảm thấy có chút buồn bực, nhưng chuyện này không có biện pháp giải quyết, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá bọn hắn đối cái kia đột ngột xuất hiện cường giả lại có chút hiếu kỳ. Cường giả kia xuất hiện trước đó, Quý Nguyên cốc cương tốt liền xuất hiện một trận ngụ linh khí triều tịch, cái này sự thực tại là quá khéo. Theo ý ta, cường giả kia chỉ sợ sẽ là dẫn động trận kia linh khí triều tịch người, chính là không biết cường giả kia là yêu thú vẫn là linh thực, hay là hắc kỳ cổ quái gì linh vật. Đoán chừng là yêu thú đi. Dù sao yếu tố dựng dục ra địa địa linh căn hình thức ban đầu xác suất tương đối lớn, trái lại linh thực hay là cái khác linh vật, muốn dựng dục ra địa địa linh căn hình thức ban đầu nhưng rất khó không gì xảy được. Ta đồng ý." Chương gia tu sĩ không ngừng tinh tế thảo luận. Cuối cùng, đại đa số tu sĩ đều cho rằng cái kia đột ngột xuất hiện cường giả chính là yếu tố. Bọn hắn cũng liền dần dần không tiếp tục kể ra chuyện này, ngược lại đem trọng tâm đặt ở vây quét quy nguyên cốc sự tình. Tấu chương xong, chương 270. Bạo Nguyên tạm biệt. Chương 270, Bạo Nguyên tạm biệt. Thời gian dần dần trôi dời, 3 ngày thoáng qua tức thì. Một ngày này, Màn đêm buông xuống, đem trọn phiến thế giới đều che lại. Thế gian lập tức trở về bình tĩnh. Nhưng này thân ở Vu Quý Nguyên rừng rậm chỗ sâu Quý Nguyên cốc, nhưng như cũ hãm sâu nguy cơ ở trong. Thậm chí, bởi vì Trương Tiên Hoa chờ Trương gia tu sĩ lâu dài hoành kích, Quý Nguyên cốc tòa kia nhất giai thượng phẩm ngũ hành thủy vận đại trận, còn có tòa kia nhất giai trung phẩm ngũ hành nham giáp đại trận, đều sớm đã vỡ vụn. Chỉ có tôn này chuẩn nhị giai bản thạch ngự linh đại trận, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng mặt ngoài tất cả đều là vết rách, hơn nữa ẩm đạm tối tăm, hiển nhiên đã đến vỡ vụn biên giới. Vì thế, trong cốc lập tức dâng lên một đạo tràn đầy thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Cuối cùng vẫn là không có chờ đến trợ giúp, cũng không biết lão bọn hắn tình huống như thế nào. Nhưng thoáng qua ở giữa, trong cốc lại nhiều lên một đạo chiến ý, cũng nên đến liều mạng thời điểm. Bất quá trong chốc lát, ngay tại công cốc Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ bọn người, liền đột ngột phát hiện, uy nguyên cốc bên trong bay ra đại lượng hỏa cầu bên trong, lại có một tồn tại đạt thủ. Nó mặc dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại càng càng yêu dị, thậm chí nó trên thân còn bổ sung một khối đặc thù khí tức, thân thông hình thức ban đầu. Trương Thiên Hoa trúc cơ bọn người bởi vì xuất từ uy tín lâu năm trúc cơ chủng kỳ thế lực, kiến thức cũng liền tương đối nhiều. Lúc này bọn hắn liền đoán được hỏa cầu kia lai lịch. Hơn nữa y theo bọn hắn quan sát, hỏa cầu thần thông hình thức ban đầu linh tính 10 phần, 89 phần 10 chính là là có người bây giờ trực tiếp thi triển ra, mà không phải loại kia linh phù hoặc là pháp khí chờ các loại thủ đoạn diễn hóa mà thành. Nhưng thần thông hình thức ban đầu thế nhưng là quý giá chi vật. Bọn hắn phía sau Trương gia mặc dù cũng có được loại thủ đoạn này, thậm chí còn có chân chính thần thông, nhưng liệu ra bây giờ thi triển đạo này hỏa cầu thần thông, nhà bọn hắn lại không. Vì thế, nếu là có thể đem chi đoạt đến, nộp lên cho gia tộc, coi như mọi người tại đây cần chia đều lợi ích, nhưng cũng có thể phân đến của quý. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít trưởng giả tu sĩ trong lòng đều hiện thị rõ tham niệm, bất quá bọn hắn ngược lại là lão đạo, vì để tránh cho bị hỏa cầu kia thần thông hình thức ban đầu làm bị thương, bọn hắn đều là lập tức tế ra các loại phòng ngự thủ đoạn. Mà Trương Thiên Hoa chốc cơ cũng là như thế, hắn tế ra một mặt nhị giai linh khí pháp tuẫn, chống lên một màn ánh sáng đem mọi người bảo vệ về sau, nhìn tôn này hỏa cầu thần thông, không khỏi có chút thất thần. Nếu là hắn nhớ không lầm, một năm trước đó, hắn hộ tống Hồ Ảnh Huyền cái kia phụ thuộc thế lực tư mã gia muốn cùng nhau đoạt lấy cái kia một vực thời điểm, liễu gia liền có một người thi triển từng thi triển qua một đạo trang tròn hình dạng thần thông mà nếu là lại tăng thêm bây giờ Liễu Gia đánh ra hỏa cầu kia thần thông hình thức ban đầu, tốc này coi như khoảng chừng 2 đạo hiếm có thần thông hình thức ban đầu. Nhưng Liễu Gia nhưng chỉ là một cái luyện khí thế lực a, coi như nó phía sau có một cái tộc nhân chính là phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử, nhưng theo lý mà nói, lấy năng lực nghị phải lấy được cái này thần thông hình thức ban đầu vẫn tương đối khó khăn. Thậm chí, liền xem như phi tinh cấp những cái kia chốc cơ chấp sự, nghị phải lấy được thần thông hình thức ban đầu đều tương đối khó, chớ nói chi là hai đạo. Dù sao, truyền thừa chính là riêng phần mình thế lực căn cơ, không ai nguyện ý truyền ra ngoài. Nghĩ như thế, Tỷ lệ cơ duyên sợ là 9.8, tỷ lệ sợ là có chút bí mật mang theo. Trương Thiên Hoa chớp cơ trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cũng vào thời khắc này, cái kia đạo hỏa cầu thần thông hình thức ban đầu, xẹt qua chân trời, nhanh chóng đánh vào Trương Thiên Hoa chớp cơ cái kia đạo pháp tuấn mãn sáng phía trên. Trong chớp mắt này, hỏa cầu kia lập tức bạo tạc, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một cú khủng lồ uy năng. Oanh. Phương Thiên Điệu này đều tựa như chấn động tầm thường. Vô số yêu dị chi hỏa lập tức đem Trương gia tu sĩ bao phủ, lại cũng khó có thể xem thấy bóng dáng của bọn hắn. Nhưng khí tức của bọn hắn lại đều tại, hiển nhiên cũng không đại sự. Bất quá Công kích chưa ngừng. Mảnh này tấm màn đen ở trong lại quỷ dị dâng lên một đạo tử sắc nguy quang, cũng mà còn có một đạo tiếng xé gió. Hô. Ngay sau đó, chương gia tu sĩ bọn người hầu phương lớn liền đột ngột bay tới một đạo tử sắc nguy luân. Tốc độ kia cực nhanh không gì sánh được, hơn nữa uy năng phi phàm, đã chúc cơ chi thế, thậm chí bổ sung một cố cường đại phá cương chí lực, chuyên khắc màn sáng loại phòng ngự. Cộng thêm hỏa cầu thần thông hình thức ban đầu ở một bên phụ tá, cho nên liền xem như chương thiên hoa chúc cơ tôn này linh khí pháp tuấn màn sáng cũng có một chút không chịu được nổi. Chỉ là một lát, cái kia pháp tuấn màn sáng bên trên liền xuất hiện vô số vết rách. Theo một đạo thanh thúy thanh âm, nó lập tức vỡ vụn. Đúng là chiêu này. Trùng Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ nhìn cái kia chăng tròn, lông mi ở trong tràn đầy kinh ý đây chẳng phải là lúc trước hắn xâm lấn cái kia một vực thời khắc, liễu gia đánh ra cái kia đạo chăng tròn thần thông hình thức ban đỗ sao? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia chăng tròn đánh tới chi địa, liền xem thấy, Liễu Phong Hàn thân hình ngay tại bên ngoài mấy dặm một cái thân cây tối phía trên. Thật can đảm, thân ở quy nguyên cốc bên ngoài, sáng suốt nơi đây gặp nguy hiểm, lại còn dám tới. Bất quá trước đó ta sao chưa phát hiện người này? Trùng Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ, thân vị gia tộc tu sĩ Cho nên đối, Liêu Phong Hàn, cái này cứu tộc tiến hành càng thưởng thức, nhưng cùng lúc dâng lên một cỗ sát ý, nhưng hắn lại cũng không hiểu biết, đây là Liêu Phong Hàn ứng cái kia linh trúc hóa thân. Nguyên bản này hóa thân chính là đi theo Liễu Hạo Hà bọn người đi yêu tộc lực yêu, nhưng cái này hóa thân cùng Liêu Phong Hàn chính là một thể, coi như cái kia Tử Nguyệt linh trúc có thể khống chế thân thể, nhưng nếu là Liêu Phong Hàn sinh tử, nó một dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cộng thêm, này trúc quyển kia mệnh phi đao vi phạm, thời khắc tất yếu thời khắc chân đạp nó ngữ sự, xung làm phi hành pháp khí, hơn nữa tốc độ kia cực nhanh, đủ để trợ Tử Nguyệt linh trúc đại đạo ngày đi một vạn khoảng 2, 3000 dặm. Cái này so với bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ tốc độ đều nhanh, toàn bộ Liêu gia đều không có ai tốc độ có thể so với vai nó. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là dẫn người sẽ khá chậm. Cho nên nó tự biết hiểu Liễu Phong Hàn gặp khốn về sau, vì mau chóng về tộc, liền một mình ngự sử phi đao Liễu Lĩnh, trực tiếp bất chấp nguy hiểm từ thiên vực cốc địa giới bên kia dung nham chi chu nhất tộc địa giới làm điểm xuất phát, lại vòng qua nguyệt ảnh lang nhất tộc địa giới, chạy về. Lúc trước cái kia đạo tử Nguyệt liền nó lấy bản mệnh phi đao làm đại giá, thi triển mã ra Liễu mạng một chiêu, chiêu này hao hết, nó những năm gần đây thật vất vả lại tế luyện cái kia phi đao liền lại lần nữa hóa thành hư vô. Nhưng cũng may nó kiến công không nhỏ, phá vỡ Trương Thiên Hoa cái kia pháp tuấn màn sáng, cái này đạt đến Liêu Phong Hàn như độ mong muốn. Mà khả năng trong bóng tối tới chỗ này, thì may mắn mà có nó trên thân dựng dục cái kia địa linh căn hình thức ban đầu tự mang thiên địa đạo vận che chở. Trương Thiên Hoa chúc cơ lúc trước thần niệm lại ngừng lưu tại Quy Nguyên Cốc, cái này mới không có kịp thời phát hiện. Về phần chân chính Liêu Phong Hàn, thì ở Quy Nguyên trong cốc. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Cốc bên trong, cuối cùng là phá vỡ nó cái kia pháp tuấn màn sáng, cũng nên đến điểm mánh lợi liệu. Bá Nguyên, làm thật đi. Liêu Phong Hàn đối bên cạnh cái kia bá khí 10 phần Bá Nguyên linh quả thụ nói. Này cây chính là mấy ngày gần đây xuất hiện cái kia vô danh cường giả, đồng thời, trước đó trận kia Ngụy Linh khí triệu tịch chính là nó trùng kích luyện khí hậu kỳ thời điểm dẫn động. Thậm chí, nó tại thành công phá kính qua đi, còn từ căn cơ bản nguyên ở trong lĩnh hội đến một môn cường hãn tăng phúc thần thông hình thức ban đầu, tên là Bạo Nguyên Tam Biến. Bởi vì cấp bậc chạm đến thần thông, cho nên nó uy có thể sở so sánh cường. Bình thường nhất biến đổi, chỉ cần thiêu đốt một thân linh lực liền có thể tăng phúc gấp đôi tu vi, tiếp tục ngàn hơi thở, sau đó sẽ không cũng có quá lớn ảnh hưởng biến thì cần lấy đặc thù chi pháp, điều động nó nắm giữ cái kia yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu bản nguyên cùng cả người linh lực tương dung mà thành, có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp hai, nhưng sau đó cái kia yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu căn cơ sẽ có chút bất ổn, cần trì ít 10 ngày ôn dưỡng thời gian. Bất quá những này đều không đủ lấy mặt đối với lần này nuôi cơ, vì thế này cây liền trực tiếp đang liều mạng thi triển thứ ba biến. Trong khoảnh khắc, nó thể nội cái kia đạo nguyên bản rất ít hiện hiện địa linh căn hình thức ban đầu liền lập tức phun lên, ngay sau đó, nó lại dẫn động thiên địa chí lực, phụ cận ba dặm cảnh nội linh khí đều là bị dẫn động. Cuối cùng biến thành một trận tuy không linh tính nhưng lại cường đại như trước Ngụy Linh khí Triệu Tịch. Tuy nói nó không cách nào cùng lúc trước Bạo Nguyên Linh quả thụ trùng kích luyện khí hậu kỳ thời điểm xúc động Triệu Tịch bằng được, nhưng nó lại giống nhau bổ sung linh khí ôn hòa đặc tính. Cho nên bọn chúng vừa vào Bạo Nguyên Linh quả thụ thể nội, liền biến thành là tinh thuần nhất linh lực. Mà này cây thì lại lấy làm chất đốt, yêu nguyên linh hỏa hình thức ban đầu làm lựa, trực tiếp đem nó lựa, Cổ Vũ tu vi. Chỉ là một lát, nó bất quá mới vừa vào luyện khí hậu kỳ tu vi lại tại thoảng qua ở giữa tăng lên trọn vẹn gấp 3, từ đó nhảy lên tới uy tín lâu năm luyện khí viên mãn chi cảnh, thậm chí nội linh lực đều đã bắt đầu hóa lỏng thành trúc cơ linh lực. Bất quá Nếu là mảnh quan sát kỹ liền có thể phát hiện, nó thân thể tựa như không chịu nổi cỗ này tu vi, dẫn đến cả người cái tiêu kiên, cố vậy cá trạng vỏ cây đều dần dần xuất hiện vết rách, đã có bị nó no bạo dấu hiệu. Nhưng theo nó điều động một thân linh lực, lại lần nữa thôi động nhập luyện khí trung kỳ thời điểm lĩnh ngộ cái tiêu hỏa thuộc tính thần thông hình thức ban đầu, bạo liệt yêu nguyên hỏa cầu, thời khắc hết thảy liền giải quyết dễ dàng, cả người tình huống lập tức ổn định. Bất quá nó no khí tức lại có chút phù phiếm, thậm chí căn cơ đều có chút bất ổn, một bộ nguyên khí đại thường chi tượng, trực tiếp lâm vào ngủ say ở trong. Mà cái kia bạo viêm yêu nguyên hỏa cầu thì trực tiếp bắn ra. Nó bộ dáng so trước đó cái kia đạo hỏa cầu thần thông còn muốn yếu diễm, liền tựa như một đoàn máu tươi hội tụ mà thành tầng tầng. Tứ tán ra vô cùng vô tận huyết sắc linh quang, xua tán đi xung quanh hắc ám, tựa như xung quanh đều biến thành huyết vực tầng tầng. Hơn nữa nó khí tức càng hơn, thậm chí so trước đó linh trúc hóa thân lấy bản mệnh phi đao, vị nguyên đánh ra cái kia tử nguyệt luân thần thông còn mạnh hơn. Bất quá cũng thế, linh trúc hóa thân trước mắt cũng mới luyện khí hậu kỳ, nhưng bạo nguyên linh quả thụ thế, nhưng là lấy luyện khí viên mãn tu vi thi triển cái này đạo thần thông. Vì thế, đạo này hỏa cầu lại ẩn ẩn đạt đến chút cơ chi thế. Gián tiếp phía dưới Hỏa cầu này náo ra động tĩnh có thể nói là ngập trời. Theo nó đột nhiên đâm vào chương gia tu sĩ bố trí phòng ngự thuật pháp phía trên, một cỗ bảng chấn động lớn lập tức quét sạch tứ phương. Vô số bùn đất cùng xung quanh cây cối trực tiếp bị tung bay. Tấm màn đen phía trên đám mây bị đãng tán. Vô số ánh lửa tùy theo hiện lên, cuối cùng hội tụ thành một mảnh càng thêm to lớn, lại tràn ngập quỷ dị biển lửa đồng thời nó vật phi phàm, bọn chúng bá đạo đến cực điểm, lại đối ngoại tán nghịch ra vô số cường bạo hấp lực, cuối cùng hội tụ thành một cái hỏa diễm vòng xoáy đem xung quanh phủ cận vài giằm linh khí đều cho dẫn động. Ngay sau đó, bọn chúng hồng quang lóe lên, va và chạm vào nhau lại trực tiếp dẫn bạo đạt đến hai lần bạo tác hiệu quả, động tĩnh hạo đãng. Một kích này căn bản không thua mới vừa rồi. Nếu là cả hai đủ thêm, đoán chừng có thể chân chính bằng được trúc cơ uy năng, thậm chí càng cần mạnh. Cho nên bình thường trường gia tu sĩ phòng ngự thủ đoạn nếu như giấy mỏng bình thường, trong khoảnh khắc liền bị xé nát. Trong cốc cái kia triển khai phép thuật này nhân vật, đến cùng ra sao theo hầu? Có thể nào thi triển như thế uy năng chi thuật? Trung thiên hoa trúc cơ cũng không dám khinh thường, nhưng lại bởi vì linh khí pháp thuận bị trọng thương. Hắn liền trực tiếp chịu đựng thịt đau tế ra một đạo hiếm có nhị giai phòng ngự linh phù, lại thi triển chính mình linh hội đến viên mãn một đạo nhị giai phòng ngự thuật pháp, cũng đem đánh đi ra hai tôn hạng nặng núi nhỏ loại pháp khí hoán trở về, ngăn tại mình cùng tộc nhân trước người đợi hết thời bình định, linh phù vỡ vụt, phòng ngự thuật pháp trải rộng vĩnh rách, hai tôn núi nhỏ linh khí hơi dao động một cái, nhưng vấn đề không lớn. Nhưng sát cơ lại xuất hiện, Quý Nguyên Cốc có hai tấm tán nghịch lấy nhị giai khí tức phụ lục liền lập tức lên không, phân biệt biến thành một vị ba khí 10 phần 3 trượng bạch kim kiếm mang, cùng với một vị sáng ngời hưu thần hỏa diễm sư tử. Bọn chúng trực tiếp đàng không mà lên. Giết tới đây, tấu chương xong, chương 271, thủ đoạn ra hết. Chương 271, thủ đoạn ra hết. Làm sao còn có, đây đều là đợt thứ 3 đi. Chương Tiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ nhấc đầu không thôi đợt công kích thứ nhất phá vỡ phòng ngự của hắn đợt công kích thứ hai, tiêu hao trên người hắn duy nhất một chương nhị giai phòng ngự phụ lục. Cái này đợt thứ 3 công kích chính là sát chiêu, cũng là Liễu Phong hàn mạnh nhất ác chủ bài. Kiếm mang chính là nhị giai bạch kim kiếm mang phụ lục biến thành, bắt nguồn từ Liễu Quang rượu chu sắt một nhóm bắt huyền chương gia tu sĩ, màn này phù mặc dù phổ thông, nhưng uy năng cũng không kém. Cái kia sư tử càng là mạnh, chính là do chúc cơ yêu thú hồn phách vì nguyên, lại thêm lấy phù đạo linh tài biến thành, đủ để bằng được bình thường uy tín lâu năm chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cả hai hợp nhất, liền lại trực tiếp cùng cái kia phòng ngự thủ đoạn sắp hao hết trường thiên hoa lao chúc cơ tu sĩ đánh trò có đến có về. Mà lúc này Trương Thiên Hoa tập trung nhìn vào, ngược lại là có thể hiểu được Liễu Gia nắm giữ cái kia Xích Viêm Hỏa sư phụ, dù sao này thủ đoạn sớm đã bại lộ. Nhưng này bạch kim kiếm mang phù lục, Liễu Gia nhưng từ chưa hiện ra qua. Hơn nữa hắn còn phát hiện cái kia trắng non kiếm mang phù lục có chút vết mắt, cũng đoán được lai lịch đoạn thời gian trước, nhà mình tại Đạp Lang quận bên kia tìm kiếm ngoại giới Liễu gia tu sĩ tung tích một nhóm tộc nhân, không hiểu sinh tử sự tình, mà đám kia tộc trên thân người liền có một chương bạch kim kiếm mang phù lục đợi ra tộc những người còn lại tìm được bọn hắn thi thể thời khắc, linh vật gì đều tại, liền chỉ có cái kia phù lục đánh rơi. Nhưng việc này chính là phát sinh ở gia tộc Vây Công Quy Nguyên Cốc trong lúc đó, mà trong thời gian này, Quy Nguyên Cốc như một mực không người ra vào. Việc này có ít chương chuẩn nghị gia tìm kiếm phù lục làm bảo đảm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trường Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ trong lòng nghi hoặc không ngừng, nhưng lập tức liền liên tưởng đến một khả năng khác. Hẳn là Liêu gia trong tay có rất nhiều chuẩn nhị giai cấp bậc liễm tức linh phù hoặc là cái gì cao thâm liễm tức thủ đoạn. Nhưng vì tinh cốc những cái kia phe phái truyền lại tình báo, thập này trong tay nhiều nhất không phải chỉ có một trương chuẩn nhị giai liễm tức phù lục sao? Chẳng lẽ, Liêu gia phía sau cái kia phi tinh chủ mạch lại cho tộc này một số chuẩn nhị giai liễm tức phù lục sao? Trong lúc nhất thời, nó nghi hoặc không thôi đúng lúc này. Bản tọa trấn quy nguyên quốc Liêu Phong Hàn, thấy Trường Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ bị bọn lấy, trong lòng hơi động, cũng nên đi. Bây giờ Bực này quy nguyên quốc sắp bị phá biên giới, nếu là không chạy, không khác chờ chết. Nhưng đi lần này, có lẽ đời này đều rất khó lại về chỗ này. Cho nên Liễu Phong Hàn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn nhìn lên trước mắt cái này trống rông sân cốc, trong đầu tràn đầy hồi ức. Cuối cùng, ngàn nghĩ và tự hóa thành thở dài. Nhưng cùng lúc, một viên tràn đầy sát cơ hạt giống trong lòng hắn lại mầm. Hắn mặc dù minh bạch Bắc Huyền chưa ra, đoán chừng chỉ là bị ép đối liêu ra động thủ, nhưng nó trước mắt thủ đoạn đã đối liêu ra tạo thành cực kỳ nghiêm trọng mầm thai vạn. Sau đó, hắn đem thần thức dò vào sâu trong lòng đất, suy nghĩ khẽ động. Thanh hạ Cần phải đi. Sớm đã tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất Thanh Hà Linh Tạo cây lập tức hiểu ý, nó lập tức liền thi triển cái kia Huyễn Diệu Nạp Nguyên chi lực, sau một khắc, nó liền tán dịch ra một cốc Huyễn Diệu hấp lực, trực tiếp liền đem bên cạnh đạo kia dài trường 3 trượng, rộng một trượng, hiện ra màu xanh biếc một linh mạch, cùng với phụ cận chín đầu liễu ra trọng điểm bồi dưỡng, cơ lớn huyền từ chi mạch tu nạp vào thể nội. Nó thân thể lập tức mập một vòng đồng thời, bởi vì thiếu đi đầu kia mục linh mạch, trong cốc đa số mục linh khí trực tiếp như là không có dễ phù du bình thường, mất linh tính, chỉ cần hao hết, nơi đây sơn cốc mục linh khí số lượng thế tất chợt hạ xuống. Sau đó Thanh Hà Linh Tạo Tê nhìn Sơn Cốc lòng đất duy nhất đầu kia nhất giai thượng phẩm Thiên Thủy linh mạch, không khỏi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc này mạch. Thầm than một phen, nó liền tiếp lấy thuận lấy sâu trong lòng đất những cái kia mịt mờ đại địa mạch lạc, trực tiếp chậm rãi rời đi quy nguyên cốc. Mà lúc này, Liễu Phong Hàn đưa tay đem bên cạnh cái kia toàn thân lấy tòa linh ngọc chế tạo to lớn ngọc thạch hộp mở ra, liền đem cái kia tiêu hao rất lớn, rơi vào trạng thái ngủ say bảo nguyên linh quả thụ mất đi đi vào. Trong đó còn có Bích ngọc linh hành thụ chờ các gia tộc bảo thụ, cùng với trong nhà trồng trọt một số còn chưa thành thuộc linh thực về phần trong cốc thành thuộc linh thực, thì bị Liễu Phong hàn trực tiếp gảy mất sinh cơ, liền đồng tộc kho bên trong linh vật, thu vào chứa vật đại. Bình thường pháp khí chứa đồ mặc dù một dạng có thể thu nạp linh thực, nhưng linh thực xâm nhập trong đó sẽ nhanh chóng trôi qua sinh cơ, trở thành tử vật, cho nên bình thường pháp khí chứa đồ cũng không phải là tồn chứa linh thực độ tốt. Chỉ có trong truyền thuyết lấy một số cao giai tự nhiên tinh thạch chờ một chút linh tài, gen đúc nhị giai đặc thù pháp khí chứa đồ hoặc là số ít hiếm có nhất giai pháp khí chứa đồ, mới có thể bình thường thu nạp linh thực, cũng duy trì linh thực tự nhiên sinh trưởng. Những cái này các thứ dù sao hiếm thấy, liền xem như Liễu gia trước mắt sinh ý làm cũng đệ cũng tạm thời không có tìm kiếm đến đoán chừng cũng liền chỉ còn những cái kia chốc cơ thế lực mới có. Tuy theo, Liễu Phong Hàn liền đem cái kia to lớn ngọc thạch hộp gánh tại trên vai, lại lấy ra toàn thân áo đen mặc tại thân, để tránh hai cái, hắn, hiện thế, dẫn tới càng lớn mầm thai vạn. Việc này một, hắn liền ra chỉ một đạo thái sơ đạo địa thôi diễn cải tiến nhất giai thượng phẩm tận phong thuật cùng khinh thân thuật tại thân đây đều là tăng phúc tốc độ thuật pháp. Một khi thi triển, nó thân thể lập tức trở nhẹ, còn có một cơn gió màu xanh lá đánh tới, trực tiếp liền thôi động Liễu Phong Hàn cấp tốc chạy vọt về phía trước đi. Chỉ là một bước, liền vượt ngang hơn 1 trượng. Bất quá trước mắt liền bước ra khỏi sơn cốc, hơn nữa thân hình biến thành hư ảnh, dung nhập xung quanh trong hắc ám. Cộng thêm nó phần lưng cái kia to lớn bên trong hộc ngọc, lại chứa bạo nguyên linh quả thụ bực này dựng dục ra địa linh căn hình thức ban đầu bạo thụ. Sâu trong lòng đất cái kia một dạng ẩn chứa địa linh căn hình thức ban đầu thanh hà linh tạo cây lại cũng không cách nó quá xa, cho nên, Liêu Phong Hàn liền tại bọn chúng tự mang thiên địa phù hộ liễm tức bên trong. Trong lúc nhất thời, nó hành tung lập tức quỷ thần khó lường. Thậm chí, trừ ra Trương Thiên Hoa vị này lao chút cơ tu sĩ bên ngoài, những người còn lại đều không có phát hiện Liêu Phong Hàn rời đi quy nguyên cốc. Người này Liệm Tức Thủ đoạn sao lợi hại như thế, liền ngay cả ta đều chỉ có thể miễn cưỡng dò xét. Bất quá, trước đó đánh ra cái kia cường hãn hỏa cầu, cái kia cường giả bí ẩn làm sao không thấy tung tích? Hẳn là nó liệm tức thủ đoạn mạnh hơn, hay là lưu tại cái kia ẩn chứa cường đại che lớp thủ đoạn quy nguyên trong cốc, hoặc là tiềm ẩn tại cái kia liễu già tu sĩ áo đen phần lưng bên trong hộp ngọc. Trung Thiên Hoa tại cùng cái kia hai phụ lục giao thủ trong lúc đó, nhìn cái kia công to lớn hộp ngọc buôn tập trốn xa Liễu Phong Hàn, lông mi ở trong trận đầy kinh ngý nhưng hắn lại nào biết hiểu, nếu không phải lần này Thanh Hà Linh tạo cây khó mà mang lên đầu kia Thiên Thủy Linh Mạch. Không phải vậy rất nhiều ẩn chứa địa linh cùng hình thức ban đầu chi vật dẫn động tiên địa phù hộ tăng theo cấp số cộng phía dưới, đừng nói là hắn, liền xem như Trương gia vị kia chốc cơ trùng kỵ trung thiên. Chúng lão tổ tới đây, chỉ sợ đều khó mà tìm kiếm Liêu Phong Hàn tung tích, đây cũng là không có cao thâm dò xét chi thuật quyết điểm, đồng thời bày ở trước mắt hắn còn có một cái chỗ khó, chính là hắn phát hiện Liêu Phong Hàn cũng căn bản không không xuất thủ đến, tâm kia kiếm mang phù lục cùng sư tử phù lục thật sự là khó chơi. Vì thế, hắn liền đành phải đem ra tộc chút thời gian trước, biết được quy nguyên cốc có gì động qua đi, cố ý điều động tộc nhân đưa tới tâm kia nhị giai tìm kiếm phù lục ném cho nơi đây trừ hắn ra mạnh nhất vị kia trưởng gia nhị trưởng lão Trương Tiên Sơn. Tiên Sơn tộc đệ, quy nguyên cốc đóng giữ người đã trốn, nhanh chóng nguyện nhờ này phụ tìm kiếm đuổi theo, nếu là khó mà đem nó bắt sống. Liên trực quyết tuyệt, không phải vậy lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, thế tất sẽ vì gia tộc mang đến vô tận mầm tai họa. Như Liễu Phong Hàn bực này, cựu địch nếu là xuất từ cùng nhóm thế lực, ngược lại không sợ, dù sao song phương có thể ngăn được. Nhưng nó bây giờ không khác người cô đơn, như nó chạy trốn, Liễu Phong Hàn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái kia cường đại liễm tức thủ đoạn, núp trong bóng tối, trộm đạo ám sát Bắc Huyền Trương gia tu sĩ đến lúc đó, chỉ sợ chút cơ không tìm ra. Không người nào có thể tìm được tung tích dấu vết, mà bác Huyền Trương gia thế tất đem tổn thất nặng nề. Mà Trương Thiên Sơn làm vị gia tộc nhị trưởng lão, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, vì thế, tâm hắn kinh liếu Phong Hàn liễm tức thủ đoạn qua đi, liền lập tức thúc dục gia tộc duy nhất tâm kia nhị giai tìm kiếm phù lục. Mà nay phù lục ngược lại không hổ là loại kia lấy trúc cơ yêu thú hồn phách vị nguyên vẹn đặc thù thú linh phù lục, có thể nói là huyền diệu đến cực điểm, nó lại biến thành một đầu linh động yêu lang hư ảnh. Cái kia yêu mũi sói thám dò, liền lập tức tìm được Liêu Phong Hàn tung tích. Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn hai mắt sáng lên, lập tức đối xung quanh đám người hô to. Ở đây tổng nhân, đi theo ta. Trong cốc có một người tu sĩ mượn nhờ cao thâm liễm tức thủ đoạn trốn, đến lúc đó ta đến đâu, các ngươi liền đánh ta. Nói xong, hắn liền đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú túi, cũng gọi ra trường gia bồi dưỡng linh thú phi hành phong linh bằng, cũng nhảy lên, đi theo cái kia yêu lang hư ảnh chỉ dẫn, truy hướng về phía Liêu Phong Hàn. Những người còn lại cũng không hiểu biết Liêu Phong Hàn hành tung trông nên nghe được mệnh lệnh, hơi có chút ngậm. Nhưng bọn hắn đều là lao đạo không gì sánh được, phản ứng cực nhanh. Trong lúc nhất thời, liền lại có mười mấy đầu phong linh bằng lên không. Bọn chúng phần lưng hoặc là đang ngồi 2 người hoặc là đang ngồi 3 người, cùng nhau đập động cánh truy lông về phía Trương Gia Nhị trưởng lão, nhưng cũng vào thời khắc này, vô số cháng kiện dây leo đột ngột theo bọn nó phía dưới chỗ rừng sâu bắn ra, trực tiếp biến thành một cái cự đại bụi gai lồng giam, đưa chúng nó trực tiếp bao lại đồng thời, nhưng cái kia bụi gai đều là kiên cố không gì sánh được, liền xem như Trương Gia Nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn mượn nhờ bình thường thủ đoạn, đều khó mà dung chuyển bao nhiêu. Thằng đến hắn tế đã xuất thân bên trên duy nhất tồn này chuẩn nhị gai núi pháp khí, cái này mới miễn cưỡng có chút tác dụng. Nhưng phía dưới vùng rừng rậm kia lại không ngừng bắn ra quái dị dây leo, cái này khiến hắn thời gian ngắn căn bản thoát khốn vô vọng. Liên Sếp như tăng thêm những người còn lại cùng nhau hợp lực, đoán chừng đều phải trăm hơi thở thời gian mới có thể thoát khốn. Vì thế, trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, sao mạnh như thế? Còn lại Trương gia tu sĩ càng là có chút bối rối, nếu là lúc này có cường địch xâm phạm, chỉ sợ bọn họ liền như là đợi làm thịt cừu non bình thường, không cách nào thoát đi, chỉ có thể ngẩn ngơ. Nhưng cũng may, nơi đây cũng không cái gì cường địch, hết thảy đều là bọn hắn phán bọn thôi. Thậm chí, những cái kia kiêu kiên cố không gì sánh được quái dị dây leo, đều dần dần tiêu tán. Bất quá, Trương gia nhị trưởng lão Trương Thiên Sơn sắc mặt lại có chút không tốt. Chỉ vì trong tay hắn cái kia nhị giai phù lục biến thành yêu lang hư ảnh, đã khó mà tìm kiếm đến Liêu Phong Hàn tung tích. Cái này chỉ có thể nói rõ, có được cường đại Liễm Tức Thủ Đoạn Liêu Phong Hàn sớm đã chạy xa đoán chừng cũng chính là bởi vậy, những cái kiếp trở ngại bọn hắn truy sát Liêu Do Zé quái dị dây leo lúc này mới tiêu tán. Luyện khí tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể cách xa nhau chừng một dặm duy trì tự thân thuật pháp vận hành, vượt qua khoảng cách này, thuật pháp liền sẽ dần dần tiêu tán. Lần này ta tội quá lớn rồi. Nếu là người kia tương lai lấy Liễm Tức Thủ Đoạn trong bóng tối trả thù ta, ta sợ là sẽ thành gia tộc tội nhân, mà ta những cái kia bạn ở gia tộc cùng không ra chi chiến ở trong xây lập được công hơn dòng dõi sợ là cũng sẽ bị vậy liên lụy. Như vậy tưởng tượng, Trương gia nhị trưởng Lao Trương Thiên Sơn phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh, cho nên, lúc này, hắn liền bắn ra, mượn nhờ tay kia chúng cái kia nhị giai tìm kiếm phụ lục, khắp nơi tìm kiếm Liêu Phong Hàn tung tích. Chỉ là đáng tiếc, cử động lần này vô dụng. Liêu Phong Hàn sớm đã chạy xa, thậm chí chạy ra ngoài mười dặm. Cộng thêm nó cùng cái kia chạy về nhà tộc trợ giúp linh chúc hóa thân tụ hợp, mà cái kia linh chúc hóa thân thế nhưng dựng dục ra địa linh căn hình thức ban đầu, đồng thời tu vi cực cao đạt đến luyện khí hậu kỳ. Vì thế, cả người tiên địa liễm tức phụ hộ phúc vận căn mạnh. Kể từ đó, chỉ cần Liễu Phong Hàn cư ly này, nhị giai tìm kiếm phụ lục không phải quá gần, cái kia phụ lục liền khó có thể tìm kiếm đến hắn. Mà lúc trước cản trở Trương Gia Nhị trưởng lao đãng người qué dị dây leo sở dĩ như vậy mạnh, thì đều muốn quy công bạo nguyên linh quả tụ nhập luyện khí hậu kỳ về sau, nhận đến ngụy linh khí triều tịch tương trợ, từ đó kết xuất một số nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên linh quả chi công. Nay quả một khi phục dụng, liền đủ để tăng phúc Liễu Phong Hàn bực này luyện khí hậu kỳ tu sĩ chừng gấp 2 tu vi. Cộng thêm Liễu Phong Hàn vị để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, liền trực tiếp phục dụng ba quả. Gián tiếp phía dưới, Liễu Phong Hàn tu vi trực tiếp liền tăng lên tới luyện khí viên mãn chi cảnh, mà hắn cũng dùng cái này tu vi, cắn răng liên tục thi triển trận trận vẹn hai đạo bản mệnh thuật pháp, xâm la dày leo chiều dâng. Mà cái này thuật pháp uy năng tự nhiên cũng không tệ, cả hai hợp nhất, đoán chừng liền xem như trúc cơ tu sĩ đều có thể vây cuốn ba hơi đầy cũng là tu vi cường đại mang tới chỗ tốt. Tấu chương xong, chương 272. Nữ sử phụ lục người đến cùng ở đâu? Chương 272. Nữ sử phụ lục người đến cùng ở đâu? Bất quá Bạo nguyên linh quả mặc dù vì tiên địa linh quả, dược hiệu ôn hòa, nhưng ba quả dược hiệu tăng theo cấp số cộng, hoặc nhiều hoặc ít có chút hung mãnh. Cái này liền khiến cho thân ở chạy vội ở trong Liễu Phong Hàn, năm lỗ không ngừng trỉ ra máu tươi, thậm chí nó kinh mạch trong cơ thể đều gãy mất gần ba thành. Nếu là thương thế này phóng tới tu sĩ tầm thường trên thân, không khác tương lai căn cơ thiếu, lại không tiến thêm một bước khả năng. Nhưng Liễu Phong Hàn bởi vì người mang bích ngọc linh hành tụ, chỉ cần ngày sau có nó nắm giữ cái kia hồi xuân chi lực tương trợ, không gian nửa năm liền có thể khôi phục. Vì thế, Liễu Phong Hàn đối với cái này ngược lại là cũng không quá để ở trong lòng. Nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là mau chóng rời xa Quý Nguyên Quốc bên này. Tấm kia nhà nhị trưởng lão mặc dù bởi vì tốc độ duy cớ, dẫn đến khó mà mượn nhờ tấm kia nhị giai tìm kiếm phụ lục dò xét đến tung tích của hắn. Nhưng nếu là cái kia Trương Thiên Hoa chúc cơ chống ra tay đến, như vậy lấy chúc cơ cấp bậc tốc độ, lại cầm trong tay tìm kiếm phụ lục, lại có chúc cơ cấp bậc đồng thuật thủ đoạn tương trợ, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể đem xung quanh vạn dặm địa giới lật một mấy lần đến lúc đó, chỉ sợ Liêu Phong Hàn cũng đem bại lộ. Bây giờ liền nhìn cái kia hai cái phụ lục phải chăng có thể ứng ứng. Liêu Phong Hàn tại buôn tập trên đường, ánh mắt phức tạp, trong lòng lẩm bẩm nói: Cùng lúc đó, Quy Nguyên Quốc bên ngoài, cái kia chúc cơ chi chiến vẫn tại tiếp tục. Một kiếm mang một sư tử phối hợp phía dưới, cùng Trương Thiên Hoa lão chúc cơ tu sĩ đánh cho khí thế ngất trời. Trương Thiên Hoa thấy thế, trong lòng lập tức giận mình. Làm sao cái này hai phụ lục còn tại công kích? Hàn là cái kia Quy Nguyên Quốc bên trong còn có người. Lá gan này thật là quá lớn một số. Sương tại Liễu Phong Hàn trốn ra tìm kiếm linh phù mạnh nhất dò xét công hiệu 10 giặm phạm vi thời điểm, hắn liền đạt được Trương gia nhị trưởng lão đưa tin. Mà theo Lý Mã nói, y theo Liễu Phong Hàn cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần thức cường độ, là khó mà cách xa như thế khoảng cách khống chế cái kia hai phụ lục, thậm chí liền xem như Trương Thiên Hoa vị này lao chúc cơ tu sĩ đều làm không được. Dưới tình huống như vậy, liên chỉ có thể nói rõ phụ cận có người, nhưng xung quanh cũng không có dấu người, duy chỉ có liêu ra cái kia Quý Nguyên cốc bên trong khả năng có. Nhưng làm sao? Quý Nguyên cốc bên trong còn có một đầu ẩn chứa địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch phù hộ, hắn tạm thời không cách nào nhìn đấu. Bất quá hắn minh bạch một cái đạo lý, như tiếp tục mang xuống, cái kia chạy ra Quý Nguyên cốc cái kia thân mặc hắc y liễu ra tu sĩ thế tất sẽ chạy xa. Trương Thiên Hoa lao chúc cơ tu sĩ trong lòng phiền muộn, do dự hồi lâu qua đi, cắn răng một cái, liền trực tiếp dự định thi triển loại kia thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực, nhưng sau đó sẽ có một ít tác dụng phụ ức trừ bài thủ đoạn. Bất quá cũng không phải là bạo linh đan cái này các loại tầm thường đan dược, mà là một môn thế gian hiếm thấy tăng cường thực lực thuật pháp, Bắc Huyền Thăng Linh chi thuật. Cái này thuật pháp càng hiếm thấy, trên cơ bản đều bị riêng phần mình thế lực lớn độc quyền, dù sao cái này thuật pháp chỉ có thể bán một lần, nhưng bạo linh đan loại hình đan dược lại có thể bán vô số lần. Mà này tu phẩm giai cao tới nhị giai hạ phẩm chi cảnh đồng thời, đi qua Bắc Huyền Trương gia lịch đại chốc cơ tu sĩ hoàn thiện, cuối cùng nó phẩm chất đạt đến trung thượng tiêu chuẩn, một khi thi triển chẳng những có thể lấy tăng lên gần 7 thành thực lực, hơn nữa cùng bạo linh lực đối kinh mạch trùng kích không mạnh, chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể khôi phục tốt. Mà bình thường nhị giai hạ phẩm bạo linh đan, mặc dù công hiệu cũng là như thế, nhưng tối thiểu nhất yêu cầu thời gian 3 năm 5 tháng dưỡng mới có thể khôi phục dược lực tổn thương kinh mạch. Từ đây, liền đủ để thể hiện cái này đạo thuật pháp cường đại, mà đây cũng là uy tín lâu năm chốc cơ trùng kỳ thế lực Bắc Huyền Trương gia nội tỉnh, tộc này tuy không rõ xét loại thủ đoạn, nhưng thủ đoạn khác vẫn phải có, dù sao mỗi một cái thế lực đều có chỗ thiếu sót, chỉ có loại kia chốc cơ viên mãn hoặc là kim đan thế lực chuyển thừa mới sẽ khá toàn diện một số. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ thi triển cái kia thuật pháp về sau, một thân tu vi liền trực tiếp bước vào chúc cơ trùng kỉ chi cảnh, nó thủ đoạn không khỏi tăng thêm mới thành. Kể từ đó, coi như kiếm mang kia phù lục cùng hỏa diễm sư tử phù lục mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ bao lâu, chỉ là trong hơi thở, hai phù liền dư lực hao hết, biến thành hư vô. Bất quá hắn lại cũng không vui vẻ, ngược lại có chút đau lòng. Cái này hai phù lục thế nhưng là bà bối. Như hắn lúc trước có thể lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp giết vào Liễu gia, giành lại cái này hai hiếm có phù lục, với hắn mà nói thế nhưng là có vô cùng chỗ tốt. Đặc biệt là cái kia Hỏa Diễm Sư Tử phù lục. Tập niệm thu về, Trùng Thiên Hoa chúc cơ đưa tay đánh ra một đạo cường hãn công kích, đem Quy Nguyên Cốc tỏa kia vốn là tại vỡ vụn bên dưới, bản thạch ngự linh đại trận, đánh nát về sau, liền biến thành một đạo quang ảnh xâm nhập trong đó, tinh tế tìm tòi một phen. Nhưng toàn bộ Quy Nguyên Cốc lại không có mợi. Tại sao không hay? Cái kia lúc trước là người phương nào ngự phù ra tay với ta? Trùng Thiên Hoa lão chúc cơ tâm thần chấn động, vội vàng lấy một thân vừa có được chúc cơ trung kỳ tu vi thôi động cái kia bình thường nhị giai đồng thuật thủ đoạn, quan sát tứ phương, nhưng nhưng như cũ cũng không cái gì thu hoạch. Hắn quả thực có chút mê mang. Linh phủ có linh chính mình sẽ công kích. Đây không phải chỉ có tam giai phù lục mới có thể làm được thủ đoạn sao? Vì thế, cái này giả thiết trực tiếp liền bị Trương Tiên Hoa chốc cơ phủ định. Nhưng nếu không phải như thế, đến cùng là người phương nào? Phải biết, trước đó Duy vừa hiện thân qua Liễu gia tu sĩ Liêu Phong Hàn, cùng với nó cái kia linh chúc hóa thân, thế nhưng là sớm đã chạy. Như vậy tưởng tượng, sau lưng của hắn không khỏi mát lạnh. Hàn là có chốc cơ đồng đạo tại bàn quan, hay là Liễu gia trong tay có nhị giai trung phẩm trở lên liễm tức thủ đoạn. Lấy trước mắt tu vi, cũng liền chỉ có hai loại thủ đoạn mới có thể tránh qua hắn dò xét. Nhưng Liễu gia chỉ là một cái luyện khí thế lực, chưa hề đi ra trúc cơ. Cho nên, tại Trương Thiên Hoa trong lòng, nào sẽ bang Liễu gia trúc cơ hoặc là chính là biết được hắn tới chỗ này phủ Vân Sơn cung gia, hoặc là chính là bắt nguồn từ Liễu gia phía sau cái kia phi tinh cấp chủ mạch. Mà cái này hai thế lực lớn cũng đều cực mạnh. Nhưng nghĩ lại, rồi lại không đúng. Dựa theo hắn lúc trước suy đoán, cung gia người hẳn là đã sớm biết hắn thân ở chỗ này. Hơn nữa căn cứ cung gia một mực cũng không đem hắn lừa giết bên ngoài tình huống đến xem, tộc này hiển nhiên là đoán được hắn đối Liễu gia động thủ nguyên do. Bây giờ mới hiểu hắn ở chỗ này Dưới tình huống như vậy, tộc này không đạo lý sẽ buốc lên đắc tội phi tinh cốc những cái kia phe phái phong hiểm, trong bóng tối hiểm hộ Liễu gia thoát đi. Hơn nữa lấy phi tinh chủ mạch chi lực tự lực, hoàn toàn có thể tại ngoài sáng bên trên che chở Liễu gia, vì sao còn muốn tiềm ẩn thân phận trong bóng tối lấy phù lục đối địch. Về phần nhị giai trung phẩm trở lên liễm tức thủ đoạn, càng là hiếm có, liền xem như Trương Thiên Hoa vị này chúc cơ tu sĩ phía sau chương gia đều không có, đoán chừng cũng liền chỉ có loại kia uy tín lâu năm chúc cơ hậu kỳ thế lực hoặc là chúc cơ viên mãn thế lực mới có. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hoa quả thực có chút không nghĩ ra. Bất quá hắn kỳ thật trong bất tri bất giác, đoán đúng một chút Lúc này, Quy Nguyên Quốc bên ngoài, một mảnh hư không ở trong lẫn giấu một tên người mặc phi tinh quốc đạo bảo trung niên tu sĩ. Người này lại thuộc vào phi tinh chủ mạch, chính là phi tinh đại trưởng Lão Trương Thanh Khâu thủ hạ Hàn tướng, không người biết được kỳ danh huy, chỉ biết nó chính là tán tu xuất thân, sau bị đại trưởng lão coi trọng, vào phi tinh chủ mạch, đạo hiệu vị Khôi Cương. Mà tu vi cũng có chút cao, sớm tại mười mấy năm trước liền bước vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh, đồng thời, nó tiện làm một môn cao thâm liễm tức chi thuật. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể tiềm ẩn tại Trương Thiên Hoa trúc cơ cách đó không xa, mà không bị phát hiện. Nhưng lúc trước cái kia hai cái phù lục cũng không phải là hắn trong bóng tối đánh ra. Hắn lần này tới cái này mục đích chủ yếu liền là muốn xem một chút phi tinh cấp còn lại phe phái hiệu lệnh cái này bắt Huyền Trương ra xuống tay với Liêu gia, đến cùng sẽ làm ra manh mối gì. Như thế cũng tốt vì Tiểu Phong Hộ chưa đến rèn luyện trải đường. Phi tinh thí luyện chỉ là phi tinh chủ mạch vì Tiểu Phong Hộ vị này ẩn thế đấu pháp kỳ tài an bài đạo thứ nhất thí luyện mà thôi, đến tiếp sau còn có vô số thí luyện chờ lấy hắn. Chỉ có như vậy, thanh này giết người kiếm phôi mới có thể thành là chân chính diệt nhân bảo khí. Tấu chương xong, chương 273. Thân bí biến mất Liêu Phong Hàn. Chương 273 Thần bí biến mất Liêu Phong Hàn. Về phần Liêu gia An Uy, đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu, dù sao Liêu gia cùng quan hệ bọn hắn cũng không sâu, lúc trước Phi tinh chủ mạch sẽ bán cho Liêu gia đám tiểu cao giai thủ đoạn bảo mệnh, liền đã bị tiểu Phong hổ mãn mũi. Cùng lúc đó Khâu Hư Cương đạo nhân, bởi vì tương đối gần quy nguyên cốc, ngược lại một dạng xem thấy quy nguyên trong cốc cũng không Liêu gia còn lại tu sĩ tình huống. Bất quá nó no tinh lực có hạn, chủ tu thủ đoạn công kích, cho nên hắn cũng không tu được cái gì cao thâm đồng thuật, cũng liền cùng Trương Thiên Hoa chốc cơ một dạng cũng không nhìn ra cái kia trong bóng tối ngữ sư phụ lộ người. Tập này tuy chỉ là luyện khí thế lực, nhưng thủ đoạn này quả nhiên là vi phạm Vì thế, hắn không khỏi âm thầm tán dương một phen. Nhưng hắn cùng Trương Thiên Hoa chúc cơ cũng không biết được chính là, cái kia ngự sử hai cái phù lục người, một mực chưa từng rời đi. Nó một mực tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất những cái khe mịt mờ đại địa mạch lạc ở trong đó là một gốc jun lẩy bảy nhát gan linh thụ, toàn thân vị thủy ngọc hình, tựa như một kiện phao tượng bình thường, cực kỳ tinh mỹ. Bất quá nó lại có linh, đồng thời còn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng phát hiện ta ạ. Này cây chính là Liễu Già cây kia tính tình có chút nhát gan, thậm chí có chút yếu sợ mạnh thanh hà linh thảo cây. Từ đầu đến cuối, cái thứ hai tấm nị giai phù lục chính là này cây đánh đi ra chỉ là nó tiềm ẩn tại mịt mờ đại địa mạch lạc bên trong, cộng thêm nó ngự sử cái kia hai tấm bùa thần thức có thiên địa đạo vận che chở, thường nhân khó mà phát hiện thôi. Bất quá, dựa theo suy đoán của nó, chỉ cần nó thoáng khẽ động, náo động lên tiểu ba động, liền sẽ bị phát hiện. Vì thế, nó lúc này mới một mực nấp tại chỗ, không dám trực tiếp đào tẩu. Bất quá cũng chính là nó phương mới âm thầm ngự sử cái kia hai phù lục tiến hành, ngăn cản Trương Thiên Hoa chốc cơ mấy trăm hơi thở thời gian, lúc này mới vì Liêu Phong Hàn sáng tạo ra một đầu trốn con đường sống. Dù sao Trương Gia Nghị trưởng lão bọn người đã sớm bị Liêu Phong Hàn cùng với cái kia linh trúc hóa thân hạ ra, Mà đây cũng là nải cây một cái khác dị dụng, có thể nói là yểm hộ rút lui thần thụ. Cùng lúc đó, Quy Nguyên trong cốc, cái kia Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ, nhấc đầu một phen qua đi, lại đột ngột phát hiện trong cốc linh khí có chút dị thường. Cái này cường độ linh khí, sợ là đủ để sánh vai chuẩn nhị giai cấp bậc linh mạch cường độ đi. Dựa theo phi tinh cốc những cái kia phe phái cho tình báo đến xem, Liễu Gia lúc trước đạt được cái này Quy Nguyên cốc thời điểm, nơi đây duy trì có một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch. Coi như Liễu Gia lưng tựa phi tinh chủ mạch, có thể lấy tới các loại có thể trợ giúp linh mạch cảnh giới thăng linh đại trận. Nhưng cái này trận pháp đối linh mạch nhưng có một ít tổn thương, thời gian ngắn không thể sử dụng nhiều lần. Huống chi, muốn đem một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch tăng lên đến chuẩn nhị giai cấp bậc, cũng phải cần tốn hao khủng lồ trợ giúp, cái này nhưng cũng không phải là liễu ra bực này luyện khí thế lực có thể gồng gánh nổi. Mặt khác, hắn điều sâu dò xét một phen, lại phát hiện quy nguyên cốc sâu trong lòng đất đầu kia linh mạch cũng không phải là chuẩn nhị giai cấp bậc, mà là nhất giai bên trên phẩm cấp bậc. Thậm chí hắn tại cách xa cái kia linh mạch khoảng cách nhất định qua đi, khó mà dò xét đến cái kia linh mạch chuẩn xác phẩm giai. Cái này nghi hiệp nhưng càng lớn hơn. Bất quá nhất giai thượng phẩm chi cảnh Dự dụng linh khí liền như thế nhiều, hơn nữa còn tinh thuần. Hẳn là này mạch người mang địa linh căn, đồng thời có được thiên địa đạo vận liễm tức chế trợ. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là như vậy lời nói, liền trách không được đầu này phẩm giai có thể tăng lên tới cao như thế, hơn nữa lúc trước ta tại cốc bên ngoài khó mà dò xét trong cốc tình huống đoán chừng cũng là này mạch bổ sung vào cái ngày đó địa đạo vận liễm tức hiệu quả. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng thắc niệm. Lúc trước liêu ra cái kia không biết tên người mang địa linh căn hình thức ban đầu yêu thú hoặc là linh vật, hắn mặc dù không quan tâm Nhưng ẩn chứa địa linh căn nhất giai thượng phẩm linh mạch, có thể thực có chút phi phàm đây chính là linh mạch cấp 2 người kế tục, có thể nương tựa theo địa linh căn thân thể, tăng thêm một thành sát suất đi vào nhị giai chi cảnh, ba thành trở lên sát suất bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh đồng thời, này mạch cái kia địa linh căn dẫn động thiên địa đạo vận liễm tức che chở nhưng 10 phần cứng hãn. Nếu là có thể đem này mạch di truyền đến vũ quốc cảnh nội cái kia phân bộ bên trong, ngược lại là có thể tăng cường cái kia phân bộ nội tình, đồng thời còn có thể để cho thân ở tại chỗ kia hạch tâm cấp tộc nhân càng thêm an toàn một số. Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ, hai mắt ở trong giơ lên mấy phần dị quang, trong lòng âm thầm tính toán một phen. Trước mắt hắn cùng Liêu gia chỗ địa giới thân ở tại Nguyên quốc cảnh nội, Vũ quốc liền tại Svex, một dạng chính là một cái cường đại tu luyện quốc gia đến trong đó cái kia phân bộ sự tình, còn muốn từ 100 năm trước đó nói lên. Khi đó Trương gia bởi vì nội tình tương hận, lại cùng không gia thường xuyên phát sinh ma sát, cho nên Trương gia cao tầng vì để tránh cho xảy ra bất trắc, dẫn đến huyết mạch đoạt thiếu, liền trong bóng tối điều động một phần nhỏ tu sĩ đi đến Vũ quốc cảnh nội, nhu đồ linh mạch. Mà nhóm người này cuối cùng tại mấy chục năm trước đó, lấy được một đầu tiểu linh mạch, thành lập một cái tiểu gia tộc. Chút thời gian trước, Bắc Huyền Trương gia vì để tránh cho đối Liêu gia động thủ về sau, Vì tinh cốc những cái kia phe phái tà ma giết lửa, hay là phi tinh chủ mạch trà thủ chờ một chút mầm hai vạn, liền thừa dịp cùng không ra giao thủ trong lúc đó, lấy giả chết phương thức đưa không ít hoạch tâm tộc nhân trước đi chỗ đó tạm thời tránh né đồng thời lại cho bọn hắn không ít liễm tức thủ đoạn. Nhưng Trương gia ở đây trên cổ nội tình dù sao có chút yếu kém, cho nên cũng không có nhiều ít nhị giai liễm tức thủ đoạn. Gián tiếp phía dưới, cái kia phân bộ liền xem như cách xa phi tinh cốc địa giới mấy chục và dặm, kỳ thật cũng có chút hứa bại lộ phong hiểm. Nhưng có đầu kia địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch lại nói, liền không đồng dạng. Vì thế Chư Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ liền dự định mạo hiểm đến một chiêu con báo đổi thái tử, từ địa phương khác làm ra một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch, lại đem nơi đây cái kia có được địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch cho lấy đi. Dù sao Liễu gia có được cái này địa linh căn thiên thủy linh mạch sự tình cũng không truyền ra ngoài, chính là bí mật, thậm chí Liển Phi tinh cốc cũng không biết được. Chỉ cần việc này làm được dọn nước không lợn, sau đó liền xem như lần trốn tại ngoại giới Liễu gia tộc nhân đem việc này bên ngoài truyền đi, Đoán Trừng cũng không ai sẽ tin tưởng việc này. Còn nữa coi như tin tưởng người, Đoán Trừng cũng sẽ không vì cái kia linh mạch trêu chọc uy tín lâu năm trúc cơ trùng kỳ cấp bậc Bắc Huyền chưa ra. Vì thế, Trương Thiên Hoa vị này lao chúc cơ tu sĩ, lúc này liền hoán mấy tên bốn phía tìm kiếm Liêu Phong Hàn cùng cái kia linh trúc hóa thân tung tích tộc nhân trông coi tốt Quy Nguyên cốc. Sau đó lại đem Quy Nguyên cốc linh mạch sự tình cáo tri cho Trương gia nhị trưởng lão, nhường nó hồi tộc đi mời trong tộc duy nhất vị kia nhất giai thượng phẩm trận pháp sư, cùng với trong nhà duy nhất tòa kia chuẩn nhị giai di truyền đại trận tới đây, di truyền linh mạch. Việc này một, hắn liền sử dụng trước đó cấp cho nhị trưởng lão tấm kia nhị giai tìm kiếm phù lục, bắt đầu ở xung quanh vạn giặm địa giới, thậm chí xung quanh mấy cái huyện thành địa giới bên trong tìm kiếm Liêu Phong Hàn tung tích. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Làm sao cái kia từ Quy Nguyên cốc giở đi người hảo đèn, còn có cái kia từ ngoại giới đội trở về Liêu Phong Hàn chạy nhanh như vậy. Trương Thiên Hoa trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn vừa cũng trở ngại mấy trăm hơi thở mà thôi. Bực này thời gian, liền xem như hắn toàn lực thôi động dưới chân cái kia nhị giai phi thuyền, cũng rất khó vượt ngang vạn dặm khoảng cách. Trong lúc nhất thời, hắn quả thực cảm thấy cái này liễu ra trên thân điểm đáng ngờ trung điểm, căn bản không giống bình thường luyện khí thế lực. Tốc này quả thực quái. Chẳng qua hiện nay, theo hai người kia chạy, không thể nghi ngờ nhượng gia tộc nhiều hai cái mầm thai vạn, ngày sau gia tộc thế tất khó gì an sinh. Vì kế hoạch hôm nay Liên chỉ có bắt được còn lại Liêu gia tu sĩ, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn dẫn dụ ra đến rồi. Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ trấn đạp một chiếc phi thuyền, phi hành ở không trung, thần sắc âm trầm không gì sánh được, lúc này liền hướng về còn lại quận thành tìm kiếm mà đi, tiện thể có thể đem gia tộc vị kia lão chợ pháp, còn có tòa kia nhị giai rời mạch đại trận đưa đến Liêu gia Quỷ Nguyên quốc bên kia. Cùng lúc đó, Quỷ Nguyên quốc sâu trong lòng đất, cái kia tiềm ẩn tại đại địa mạch lạc ở trong Thanh Hà Linh tạo cây, thấy Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ lấy đi, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có xảy ra việc gì, hù chết bản cây. Thanh Hà Linh tạo thủ tâm trung thầm than một phen, liền cẩn thận mượn nhờ phụ cận đại địa mạch lạc, hướng nơi xa lặng lẽ đào tẩu, tấu chương xong, chương 274. Đường này tuy khó, nhưng không đi không được. Chương 274, đường này tuy khó, nhưng không đi không được. Một bên khác, Quy Nguyên cốc ngoài vẫn lặng. Một chỗ ẩn nấp chỗ rừng sâu, nơi nào đó mặt, đột ngột hoàng quang lóe lên, từ đó thoát ra một tên vai khiêng to lớn hộp ngọc thanh niên. Mà người này chính là Liễu Phong Hàn, nó trên thân còn dán một tấm độ chú, bất quá giờ phút này, nó đã linh quang ẩm đạm, biến thành hư vô. Liễu Phong Hàn thấy thế, không khỏi có chút đau lòng, thầm thở dài một phen. Tính được, đây cũng là lần này sử dụng tấm thứ 18000 giặm độn thổ phù. Lần này chạy trốn đại giới quả nhiên là lớn. Nay phù công hiệu phi phàm, một khi sử dụng đủ để tại ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp vượt qua ngàn dặm, nhưng đồ này giá cả cũng tương đối cao, trên thị trường tối thiểu nhất cần 2300 khối linh thạch một trương. Mà lần này, hắn chọn vẹn sử dụng 18 tấm, bản bản phía dưới không sai biệt lắm liền hao tốn gần 3400 khối linh thạch đồng thời nãy phù lục cực kỳ hiếm có, trên thị trường rất ít xuất hiện, liền xem như liễu già những năm này rượi vào tiểu phong hổ cái này phi tinh cấp học tâm đệ tử con đường. Cùng với chút thời gian trước Liễu Quang Diệu rượi vào phi tinh chủ mạch cái kia mặc lao trận pháp sư con đường, cũng mới lấy được hơn 20 chương mà thôi, có thể nói là dùng một chương liền thiếu một chương. Bất quá thứ này công hiệu quả nhiên là diệu, vì thế, Liễu Phong Hàn còn âm thầm dự định một phen. Ngay sau nếu là có cơ hội, ngược lại là nhiều lắm tìm kiếm một số bực này phụ lục, chuẩn bị hậu họa. Vẻ này phù chi pháp, ngược lại là cũng có thể sưu tập một phen, dù sao quang diệu thúc những năm gần đây một mực tại lĩnh hội phù đạo, chưa chừng ngày sau quang huyền liền có thể vẽ vẻ này phù, coi như rầu gì, cái kia chế phù chi pháp cũng có thể cho hậu nhân trải đường. Liễu Phong Hàn tộc thúc Liễu Quang Huyền trước kia bị phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận đo ra chế phù thiên phú, sau bởi vì gia tộc Chu Sắt một nhóm tên là Hắc Nguyên Ngũ Sát tán tu, được một môn nhất giai hạ phẩm chế phù truyền thừa, nó liền bước lên đạn này. Tuy nói nhiều năm qua, nó tiến bộ một mực không lớn, nhưng tối thiểu nhất nó cũng coi là một tên phù đạo học đồ, miễn cưỡng có thể vẽ một số bình thường phù lục, chỉ là xác suất thành công không cao. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền khai thác bình thường đi đường thủ đoạn, một mực hướng đông bên cạnh bố tập. Tâm nửa ngày sau, theo Liễu Phong Hàn bên cạnh mặt đất lục quang lóe lên, cây kia tính tình mặc dù nhát gan, Nhưng lại vì Liễu Phong Hàn lần này chạy trốn làm ra công hiến to lớn thanh Hà Linh thảo cây, liền từ sâu trong lòng đất sống ra. Bất quá nó ngược lại là cũng không phải là lấy phụ lục thủ đoạn trong lòng đất đột hành, mà là mượn nhờ nạp nguyên chi lực công hiệu. Mà nó vừa xuất hiện, liền đối với Liễu Phong Hàn sử dụng đặc thủ truyền âm chi pháp nói: "Phong Hàn chủ nhân cuối cùng là gặp phải ngài. Ta trước đó tới đây lúc, xa xa xem thấy lúc trước vây công gia tộc bọn ta cái kia trúc cơ đại tu chính hướng nơi đây chạy đến, mau theo ta cùng nhau trốn đi." Liễu Phong Hàn nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, vội vàng gián một trường độn thổ phù tại thân, liên hộ Tống Thanh Hà Linh Tạo cây tiệm nhập sâu trong lòng đất đồng thời, Thanh Hà Linh Tạo cây còn kiệt lực rựi vào nạp nguyên chí lực, điều động một số đại địa mạch lạc khí tức che đậy trùm lên Liễu Phong Hàn trên thân. Kể từ đó, lại thêm Liễu Phong Hàn phần lưng cái kia to lớn bên trong hộp ngọc chứa Bạo Nguyên Linh Quả thụ, linh trúc hóa thân, cùng với Thanh Hà Linh Tạo cây bản thân, còn có nó thể nội cái kia Mộc Linh mạch ẩn chứa địa linh căn hình thức ban đầu hoặc là địa linh căn dẫn động thiên địa đạo vận che chở, Liễu Phong Hàn khí tức liền lập tức đạt được chế lớp. Sau một lúc lâu, Trường Thiên Hoa chớp cơ sát thực ngay tại chạy tới đây. Vất quá, cũng may Liêu Phong Hàn có 3 cây một linh mạch, một phụ lục còn có một chút mịt mờ đại địa mạch lạc chi khí tương trợ, hiểm lại càng hiểm tránh né kiện nạn này đợi Trương Tiên Hoa chốc cơ rời đi, Thanh Hà Linh Tạo cây liền lập tức mang theo vài phần khiếp đạm đối với Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Phong Hàn chủ nhân, sau đó ngươi tính đi nơi nào a?" Liêu Phong Hàn nghe vậy, do dự nửa ngày qua đi nói, "Phi tinh cốc địa giới, tìm kiếm phi tinh chủ mạch vị kia tạm thời người cầm quyền Trương Thanh Khâu đại trưởng lão." Thanh Hà Linh Tạo thân cây tử lập tức run rẩy một chút, nhỏ giọng truyền âm nói, "Chủ nhân, có thể không đi sao? Muốn đi phi tinh cốc địa giới?" cũng phải cần đi ngang qua chọn vẹn mấy cái quận thành, đường sá sá sôi. Hơn nữa bản thân tộc tộc địa quy nguyên cốc bị công hang qua đi, nguyên bản những cái kia vây công tộc ta đa số tu sĩ, cùng với cái kia trúc cơ đại tu liền tứ tán đến các nơi, tìm kiếm Phong Hàn chủ nhân ngài cùng nó chủ nhân hắn tung tích. Tình huống như vậy phía dưới, bây giờ tiến về cái này phi tinh cấp con đường chỉ sợ thập tử vô sinh a. Liêu Phong Hàn lông mi ở trong giơ lên mấy phần kiên định, trên thân nhiều hơn mấy phần Liêu Hạo Hà lão gia tử cái kia vì đạt được mục đích, không sợ hy sinh tâm ý nói. Đường này tuy khó, nhưng không đi không được. Tuy nói trước mắt hắn tập hợp chưa nhiều đặc thù linh thực, cùng với cái kia mục linh mạch Có thể tạm thời tránh né chút cơ cấp bậc tu sĩ Giょset, nhưng gia tộc tản mát khắp các nơi tộc nhân lại không cách nào làm được. Mà Tiểu Phong Vũ các gia tộc tiểu bối, cùng với Liêu Phong Hàn mẫu thân trùng tú cầm bởi vì đã chạy trốn tới Nguyên Ảnh Lang nhất tộc địa giới bên trong lần nút, ngược lại là không cần quá mức lo lắng. Nhưng Liễu Quang Diệu cùng với Liêu Quang Huyền vợ chồng, bởi vì thân ở trước hướng phi tinh cốc cầu viện trách nhiệm, thế tất nguy hiểm trùng điệp. Thậm chí, nhiều ngày đến bọn hắn vẫn luôn không có tin tức gì, chưa chừng bọn hắn đã. Vì thế, Liêu Phong Hàn chuyến này đã là vì cầu viện, đồng thời cũng là vì mượn nhờ trên thân các loại đặc thủ liếm tức thủ đoạn, tiến đến tìm kiếm những cái kia tộc nhân tung tích. Vậy phần lúc trước không đem những cái kia đặc thù linh thực hoặc là linh mạch phóng tới Liễu Quang Diệu chờ trong tay người, thì là bởi vì Liễu Phong Hàn đóng giữ Quy Nguyên Cốc chính là dùng để hấp dẫn hỏa lực. Nếu là không những cái kia đặc thù linh thực cùng linh mạch liễm tức chế trợ, Bác Huyền Trương gia thế tất có thể tùy tiện nhìn thấu đóng giữ Quy Nguyên Cốc tu sĩ số lượng, đến lúc đó, chỉ sợ cái kia Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không ở Quy Nguyên Cốc bên kia hao phí nhiều như vậy thời gian. Lúc này, cái kia thanh hạ linh tạo cây nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ đến tự điểm. Nhưng Liễu Phong Hàn đối với nó có tăng lên tư chất tri ân, hơn nữa Liễu gia chính là nó chủ gia, đối với nó ân huệ không nhỏ. Giữa tình huống như vậy, nó chính là lại không nguyện cùng đi Liễu Phong Hàn tiến đến Phi tinh cốc mạo hiểm, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Liễu Phong Hàn thấy thế, đối nó không khỏi càng thêm hài lòng mấy phần. Gia tộc ngược lại là không nuôi Bạch Nhã Lang, như lần này sự tình có thể bình yên vượt qua, ngược lại là được thật tốt ban thưởng này cây một phen, không phải vậy nó mạo hiểm như vậy, lại không tưởng, quả thực có chút bạc đãi này tây, thậm chí chưa chừng ngày sau này cây liền sẽ không lại dụng tâm như vậy giúp ta tộc. Tuy theo, hắn liền đem Thanh Hà linh tạo cây chứa vào phía sau cái kia to lớn bên trong hộc ngọc, chuyển mã trở lại mặt đất, để tránh tiêu hao độn thổ phù dự lực. Nai phù lục khó mà lâu dài sử dụng, mỗi mượn nhỏ này phù lục ở sâu dưới lòng đất ngốc một hồi, liền sẽ tiêu hao một phần này phù ý năng. Cùng lúc đó, phi tinh quốc hoạch tâm địa giới, phi tinh quận trỗ sâu, khoảng cách phi tinh quốc sơn môn bên ngoài 3, 400 dặm, một chỗ rừng rậm bên trong, đột ngột xuất hiện một tên máu me khắp người chẳng hắn. Nó khí tức đê mê, thân thể lung la lung lay, tựa như bản thân bị trọng thương tầm thường. Bất quá nó hai mắt lại kiên định lạ thường, trên thân mang theo một cỗ cường bá chí khí, quả thực có một loại chiến trường ở trong thiết huyết tướng quân cảm giác. Nhưng nói đến quỷ quái, nó giơ hai tay, lại phân biệt kẹp lấy một tên lâm vào hôn mê, lại máu thịt be bé bét. Nhìn không thấy một tia thịt ngon tu sĩ, tấu chương xong, chương 275. Quan Diệu Đạo Hưu bảo trọng. Chương 275, Quan Diệu Đạo Hưu bảo trọng. Lúc này, cái kia Thiết huyết tướng quân, nhìn ra xa ở ngoài nạn rậm cái kia bị mây mù che đậy mục đích, phi tinh quốc, lại hơi liếc nhìn thủ hạ cái kia hai hôn mê bất tỉnh tu sĩ, tâm tình có chút nặng nề, thậm chí nó cái kia kiên nghị hai mắt đều có chút dao động. Tại bình thường, đầu này ngắn ngủi bất quá ngàn dặm lộ trình, đối với hắn cái này luyện khí trung kỳ thể tu tới nói có thể nói là rất ngắn thậm chí chỉ cần bước vào phi tinh cốc ngàn dặm chi cảnh, còn có thể thấy đến đại lượng tuần sát phi tinh cốc xung quanh phi tinh cốc tu sĩ, có thể nói là an toàn vô cùng. Nhưng ở bây giờ, cái này ngàn dặm khoảng cách liền tương đương với một cái bình cảnh, muốn bước vào khó khăn trùng điệp. Thậm chí một cái hơi bất lưu thần, liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà hết thảy này đều bởi vì Bắc Huyền Trương ra điều động ở đây tu sĩ trận đánh. Trước đó không lâu, hắn mới vừa cùng Liêu Quang Huyền bọn người tụ họp thời khắc, liền gặp một trận sát kiếp, trận chiến ngược kia có thể nói là thê thảm đau đớn không gì sánh được. Chẳng những hắn dùng hết hết thảy thủ đoạn bả mẹ, thậm chí Liêu Quang Huyền vợ chồng càng là Liêu Mạn kinh mạch đoạn thiếu tổn thương, Cường ép phục dụng bạo nguyên linh quả bực này tăng cường thực lực chi quả. Cuối cùng đám người mặc dù hợp lực hóa giải nguy nan, nhưng Liễu Quang Huyền vợ chồng nhưng cũng bởi vậy bị dược lực sông hủy trên thân gần như tất cả kinh mạch, tu làm căn cơ trực tiếp sụp đổ, bọn hắn tại chỗ lâm vào hôn mê, đời này có thể hay không tỉnh nữa đến, đều là một chuyện. Mà Liễu Quang rượu tự thân cũng thụ một chút thương thế, thực lực mới không còn ba. Dưới tình huống như vậy, muốn đi đến cuối cùng cái này mấy trăm dặm con đường không khác so với lên trời còn khó hơn. Nhưng gia tộc còn thân ở tại nguy cơ bên trong, các tộc nhân đều là tại hố lửa bên trong, như không hóa giải, tương lai Liễu gia thế tất sẽ không còn an bình ngày. Trái Lo phải nghĩ, hắn cuối cùng từ tối trữ vật bên trong lấy ra một chương ngàn dặm đưa tiên phù. Nay phù chính là là lúc trước Tiểu Phong Hổ đang bay tinh trong cốc kết giao vị kia uy tín lâu năm nhất giai thượng phẩm trận pháp sư Mặc Phong Dương cho. Dung cái này phù uy năng, đến vị tinh cốc dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ cần này phù lục lên không, thế tất đem bại lộ vị trí. Thậm chí phù cận những cái kia Bắc Huyền Trương gia truy binh hoàn toàn có thể bằng vào một số thủ đoạn đạt thủ, chẳng đứng này cái phù lục. Gián tiếp liền sẽ xuất hiện hỗn công. Vì thế, Liêu Quang Diệu do dự hồi lâu, liền bộc nạt cái kia đưa tiên phù, từ đó xúc động này phù một cái khác công hiệu, chớp mắt ra hiệu. Mỗi một chương đưa tin phủ bên trong đều lưu có người khác thần thức, như thần thức hư hao, chủ nhân tự nhiên có thể lập tức biết được. Bất quá, Liễu Quang Diệu trước đó dù sao cũng không cùng Mặc Lão Trận Pháp sư nói xong bốt nát này phủ, liền cần gặp mặt sự tình, cho nên hắn trong lòng có chút không chắc. Bây giờ liền nhìn vị kia Mặc Lão Trận Pháp sư, phải chăng có thể minh bạch ta cử động lần này ý tứ? Cũng đồng ý giúp đỡ. Hắn tìm là Mặc Lão Trận Pháp sư, cũng không phải là muốn nhường nó bang Liễu Gia Hóa giải Bắc Huyền Trương gia sự tình. Việc này liên quan phi tinh cốc những cái kia phe phái, lấy Mặc Lão Trận Pháp sư năng lực căn bản làm không được. Hắn chỉ là muốn gặp mặt Mặc Lao trận pháp sư, cũng hy thác nó hỗ trợ đưa tin cấp. Bất quá việc này dù sao cũng là cầu người, hơn nữa cũng có chút hướng nguy hiểm, xác suất thành công không cao. Cùng lúc đó, Phi tinh cốc, Chố sâu. Nào đó một tòa tu luyện động phủ bên trong, bản tại lĩnh hội một môn trận đạo Mặc Lao trận pháp sư, thứ hải đột ngột chấn động một phen, trực tiếp đem nó kinh động. Ồ, hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại mấy tức, hắn giờ mới hiểu được cái này là chuyện gì xảy ra. Bất quá, việc này lại làm cho hắn cho mày. Dựa theo hắn mấy ngày trước đây từ đại trưởng lão Trương Thanh Khâu trong tay cái kia nghe được tin tức nói, Liễu Gia bây giờ thế nhưng là thân ở tại nguy cơ ở trong. Dưới tình huống như vậy, hắn cho Liễu Quang Diệu cái kia đưa tin phủ hội tại tông môn ở ngoài ngàn dặm vỗ vụt, coi như ý nghĩa vi phạm 89 phần 10, tay kia cầm đưa tin phủ người gặp một số bất khả kháng nhân tố, dẫn đến khó mà tới gần ta tông. Như vậy lời nói, nếu là ta tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nhưng nếu là không đi xem một chút lời nói, cũng có chút nghĩ minh bạch dạ hồ đồ, đợi gió hồ sư đệ tử cái kia phi tinh thí luyện ở trong đi ra biết được việc này về sau chỉ sợ sẽ đối ta có trò ý kiến, việc này ngược lại không khác đem ta kẹp ở trên lửa nướng. Mặc Lao trận pháp sư ưu sầu không gì xảy được, đau đầu phía dưới, hắn liền dự định đem cái phiền toái này vứt cho đại trưởng lão Trương Thành Câu. Thương nhân tuy khó lấy cùng đại trưởng lão chạm mặt, nhưng Mặc Lao trận pháp sư bởi vì thuộc về đại trưởng lão dòng chính, cho nên hắn hết sức dễ dàng liền tìm tới đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão sau khi biết được, nghĩ lại một phen, nhân tiện nói: "Nếu là người ta không có tìm tới môn, chúng ta xem như không biết còn chưa tính, nhưng bây giờ đã tìm tới cửa, liền gặp một lần đi." Dù sao lấy phong hộ tiểu tử kia đấu pháp tư chất Giá trị cho chúng ta coi trọng. Mạc Lao trợn pháp sư nghe vậy, trong lòng lập tức năm chắc, tùy theo hắn liền lập tức hướng phía cái kia đưa tin phủ vỡ vụn chi địa đi tiến đến. Bởi vì người mang phi tinh cốc tu sĩ thân phận, cộng thêm nó có một đầu linh thú phi hành, cho nên dọc theo con đường này mười phần thuận lợi, cộng thêm tốc độ kia tương đối nhanh, cũng không lâu lắm liền cùng cái kia bốc nát đưa tin phủ Liễu Quang Diệu gặp mặt nhau. Nhưng Liễu Quang Diệu, cùng với cái kia Liễu Quang huyền vợ chồng thảm trạng, quả thực khiến hắn có chút kính hãi. Ngư ngơ một hồi hắn lúc này mới hồi phục thần trí, cũng tự mình cho một chút chữa thương đang được. Việc này một, hắn liền hỏi kỹ một phen Liễu Quang Diệu bọn người lần này bóp nát đưa tin phủ cần làm chuyện gì. Liễu Quang Diệu thấy Mặc lão trận pháp sư chẳng những đến, hơn nữa còn cho không ít chữa thương đan dược, trong lòng quả thực cảm kích. Lam phiên Mặc lão đạo hữu lần này lặn lội đường xa tới đây, như thế sự tình, chúng ta định nhớ ở trong lòng. Sau đó hắn liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một phong thư kiện, cùng với một nắm giá trị hơn ngàn khối linh thạch linh vật. Mặc lão đạo hữu, ta cũng không gạt lấy ngươi, bây giờ tộc ta gặp một chút phiền toái, tạm thời khó mà tiến đến quý tông, cho nên còn xin Mặc lão đạo hữu đem phong thư này kiện mang cho Mã Phi tinh cấp vị kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão. Về phần những tài vật kia, đặt ở trên người của ta đoán chừng cũng là vô dụng, mong rằng đạo hữu có thể nhặt lấy. Mặc Lao trận pháp sư nghe vậy về sau, thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Trương Thanh Khâu đại trưởng lão Nguyên Lai tưởng rằng, Liễu Gia bóc nát cái kia đưa tin phủ, chính là là vì mua sắm một số thủ đoạn bảo mệnh để mà bảo hộ tộc, hay là mặt dạn mày dạn cầu viện. Trước người tự nhiên là không có vấn đề, Phi tinh chủ mạch xem ở Liễu Gia cái kia tiểu phong hổ trên mặt mũi đồng ý giúp đỡ. Nhưng nếu là cái sau lời nói, sẽ chỉ làm song phương đều tương đối khó có thể. Bất quá dựa theo bây giờ tình huống đến xem, Liễu Gia ngược lại là có chút phân đất. Vì thế, Mạc Lao trận pháp sư không khỏi coi trọng mấy phần Liễu Quang Diệu đồng thời lại có chút hiếu kỳ nhìn một cái Liễu Quang Diệu xuất ra lá thư này kia. Chỉ là làm sao trên đó có một đạo cấm chế, một khi mở ra cái kia thư tín, thế tất đem xúc động cái kia cấm chế, cho nên hắn cũng liền khó mà xem thấy trong đó nội dung, nhưng cái này không thể nghi ngờ càng thêm kéo lòng hiếu kỳ của hắn. Nay thư tín không phải là ủy thác Thanh Khâu đại trưởng lão về sau hỗ trợ chiếu cố gió hồ sư đệ. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán. Tuy thế, hắn liền đem cái này đơn giản công việc đáp ứng xuống, về phần những cái kia linh vật hắn ngược lại là cũng nhận, bất quá cũng không phải là bị tu Mà Lạc đem sớm đã chuẩn bị xong một số thủ đoạn bẩm bệnh, gián tiếp bán ra cho Liễu Quang Diệu bọn người. Quang Diệu đạo hữu, bảo trọng." Hắn hơi mang theo mấy phần thăm ý nhìn một cái Liễu Quang Diệu bọn người qua đi, liền rời đi nơi đây. Mà Liễu Quang Diệu nhìn cảnh này, trong lòng lập tức một thân nhẹ. Bây giờ liền chỉ nhìn đại trưởng lão sẽ hay không tâm động món kia linh phù. Sau đó hắn lại hơi liếc nhìn trong tay Mặc Lao trợn pháp sư bán những cái kia thủ đoạn bẩm bệnh, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần ý cười. Mà có những vật này, coi như sự kiện kia không thành, đoán chừng ta cùng Quang Huyền tộc đệ mấy người cũng có thể có mấy phần sinh lợi. Mặc Lao đạo hữu cùng Phi Tinh chủ mạnh, ngược lại là Đỗ trưởng đệ, như thế ơn trách thật sự là lớn. Phải biết, Liễu gia một mực nhưng không có cho Mặc Lao trận pháp sư cùng Phi Tinh chủ mạnh cái gì tương đối mạnh giá trị. Dưới tình huống như vậy, Mặc Lao trận pháp sư cùng Phi Tinh chủ mạnh nguyện ý như vậy hỗ trợ, thật sự là khó được. Tấu chương xong, chương 276. Đamưu tốc chí. Chương 276, Đamưu tốc chí. Tuy theo, Liễu Quang Diệu liền đem những cái kia thủ đoạn bảo mệnh ở trong vài chương hiếm có chuẩn nhị giai liệm tức phụ lục đều dán tại mình cùng Liễu Quang huyền vợ chồng trên thân. Trong lúc nhất thời, trên người bọn họ gián chuẩn nhị giai liệm tức phù lục, liền nhiều đến 10 mấy chương, mà nhất giai thượng phẩm liệm tức phù lục càng là nhiều đến hơn 20 chương. Những đồ chú này tăng theo cấp số cộng, lập tức tạo dựng một cái cực mạnh liệm tức bình chướng che chở Liễu Quang Diệu bọn người. Kể từ đó, coi như những cái kia cầm trong tay cao giai tìm kiếm thủ đoạn Bắc Huyền Trương gia tu sĩ tìm kiếm bốn phía lúc đi ngang qua bọn hắn phụ cận, cũng chưa dò xét đến tung tích của bọn hắn. Liệm tức phù phẩm giai không đủ, số lượng đến tập hợp, ngược lại cũng không yếu. Liễu Quang Diệu mừng thầm một phen. Nhưng bởi vì cái gọi là một phương môn dỡ, một phương sổ, Bắc Huyền Trương ra điều động đến cái này phi tinh quân mười mấy tên tộc nhân, nhất mấy ngày gần đây căn cứ Liễu Quang Diệu bọn người gần nhất xuất hiện vị trí, đã tạo dựng một cái không hơn trăm bên trong vòng đây. Theo Lý Mã nói chỉ phải từ từ thu nạp này vòng, liền hoàn toàn có thể thông qua trong tay cao giai tìm kiếm vũ lục, tìm được Liễu Quang Diệu bọn người tung tích, cuối cùng đem vây giết. Nhưng cái nào liệu, bọn hắn thu nạp vòng vây về sau, liền sợi lông đều không có gặp. Thậm chí, liền xếp như vị kia vội vàng từ Liễu gia quy nguyên cốc bên kia chạy tới Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ, mượn nhờ trong tay tấm kia nhị giai tìm kiếm linh phù cũng không có chút nào thu hoạch. Những này Liễu gia tu sĩ liễm tức thủ đoạn sao đều mạnh như thế? Trương Thiên Hoa lão chốc cơ tu sĩ không khỏi oán trách một câu. Sau đó hắn cùng còn lại Trương gia tu sĩ thảo luận một phen, lại cảm thấy việc này có chút không đúng. Trước đó, Liễu Quang Diệu bọn người trên thân mặc dù cũng không ít liễm tức phù lục, nhưng trong tay bọn họ tìm kiếm phù lục ngược lại cũng không yếu. Bây giờ Liễu gia tu sĩ đột ngột xuất hiện truyền cơ, thế tất khác thường. Không chút do dự, Trương Thiên Hoa lão chốc cơ tu sĩ liền hiệu lệnh này quận tất cả tìm kiếm Liễu gia tu sĩ tộc nhân toàn bộ rút lui này quận, cũng bốc nát một tấm lệnh bài. Tuy theo, hắn liền tại một tòa núi hoang ở trong chẩm dãi trời đợi. Trong lúc sau, một tên tân Mạc Hắc Y tu sĩ liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước người hắn. Mà hắn tinh tế đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói đi ra, cũng suy đoán nói: "Đạo hữu, không biết ngươi có thể trang một chút việc này phải chăng chính là phi tinh chủ mạch ngón tay?" "Như đúng vậy, liền lại điều tra thêm nó phải chăng điều động nhân thủ phụ hộ Liễu gia xuất hiện ở chỗ này tu sĩ, không phải vậy, tộc ta thật sự là không tốt tùy ý động thủ, dù sao tộc ta không thể chê vào phi tinh chủ mạch." Đương nhiên, như cũng không phải là phi tinh chủ mạch ngón tay hoặc là ngón tay cũng không nhiều lời nói, tộc ta thế tất sẽ dựa theo đạo hữu nhắc nhở, hết sức nỗ lực Tu sĩ ảo đen kia liền là lúc trước uy hiếp Bắc Huyền Trương ra đối Liễu gia động thủ tinh hải nhất mạch trúc cơ trùng kỳ chấp sự, nhẹ lời lao đạo, nó nghe vậy về sau, lập tức liền cự tuyệt nói: "Căn cứ tình báo, phi tinh chủ mạch mới vừa rồi xác thực có một người vội vàng rời đi phi tinh cốc, nhưng rất nhanh lại trở về, đoán chừng người kia liền là đi gặp ngươi truy kích cái đảng kia Liễu gia tu sĩ. Bất quá bọn hắn gặp mặt sự tình, đoán chừng cùng điều động nhân thủ trợ giúp Liễu gia không có quan hệ, cái này không giống phi tinh chủ mạch Tắc Phong. 89 phần 10, cũng liền cùng gì vãng bình thường, cho một chút thủ đoạn bả mệnh thôi. Bất quá ngươi tộc cũng phải mái tinh thần, việc này ta sẽ đi trà Hiện nay, ngươi tộc tiếp tục động thủ tìm kiếm Liêu gia tu sĩ liền có thể, cùng lắm thì phát hiện mà không đây, chỉ là theo chân, đợi có tin tức ta về sau lại động thủ, nhanh chóng đem bọn hắn bắt sống. Nhưng việc này cần phải đang bay tinh thí luyện kết thúc trước đó giải quyết xong, như kết thúc không thành, ngươi tộc liền không cần còn sống ở đời này. Thân là phi tinh cốc một cái kim đan phế phái chấp sự, hắn tự nhiên có một ít con đường có thể biết được Mạc Lao trận pháp sư xuất nhập tông môn tin tức. Mà lần này trong bóng tối phân phó Bắc Huyền Trương ra xuống tay với Liêu gia phi tinh cốc phế phái, nhưng không sau lưng của hắn cái kia tinh hải nhất mạnh một nhà Mà La Liên hợp còn lại hai đại chi mạch phế phái tinh kiếm nhất mạch cùng tinh viêm nhất mạch, bản bạc ba mạch. Mà cái này ba mạch phía sau lại phân biệt có một vị kim đan, thậm chí vị kia tinh hải lão tổ tu vi còn đi vào kim đan chu kỳ, cùng phi tinh chủ mạch phía sau cái kia phi tinh lão chân quân tu vi thế, nhưng là tương đối. Kể từ đó, phi tinh chủ mạch lại hạ giám tùy ý đồng thời trêu chọc cái này ba mạch. Thêm nữa, phi tinh chủ mạch một mực tuân theo bình ổn chi đạo. Cho nên chỉ cần tinh hải chờ ba mạch cũng không trực tiếp điều động tông môn nhân tay tại ngoài sáng bên trên đối liễu ra đồng thủ, liền thế tất sẽ đối với chuyện này giả bộ như không biết. Dù sao gia tộc tu sĩ vừa vào tông môn, chính là tông môn đệ tử, về tình về lý, phi tinh chủ mạch đều không có nghĩa vụ bang liễu ra, càng không nghĩa vụ bước lên cùng tinh hải ba mạch lên xung đột bang liễu ra. Còn đáng nhắc tới chính là, tinh hải ba mạch gần nhất điều động nhập phi tinh bí cảnh thí luyện đệ tử bên trong, chí ít có 1/3 đệ tử mệnh nhãn hiệu đều vỡ vụn, đây chính là tử vong chí tượng. Thậm chí, ba mạch phân biệt điều động nhập trong đó hoại tâm đệ tử đều xảy ra chuyện đây chính là cực kỳ hiếm có sự tình, từ trước phi tinh thí luyện đều rất ít xuất hiện. Lại thêm, lúc trước bọn hắn phân phó thừa dịp lần này thí luyện lựa giết tiểu phong hổ cái đám kia đệ tử cũng đều là chết. Cái kia ba mạch cũng liền ngầm âm thầm suy đoán, cái này đoán chừng là Phi tinh chủ mạch cái kia luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử Tiểu Phong Hổ thủ bút. Kể từ đó, ba mạch bây giờ đối bắt Liễu gia tu sĩ sự tình liền càng làm trọng hơn xem một chút. Chỉ cần việc này có thể thành, coi như chưa tại cái kia thí luyện ở trong lửa giết Tiểu Phong Hổ, cũng có thể dựa vào Liễu gia tính mệnh, uy hiếp nó ra tông, hay là rút ra Liễu gia tu sĩ huyết dịch, luyện chế một số nguyên dược loại đặc thù ma khí, để mà lửa giết Tiểu Phong Hổ. Mà Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ nghe vậy, trong lòng lập tức toát ra vô số lửa giận. Nhưng hắn nhìn cái kia trên mặt Hắc Sa nhẹ lời lão đạo hai mắt tràn đầy băng lãnh, liên minh bạch việc này không có thương lượng. Mà hắn lại đánh không lại nhẹ lời lão đạo, vì thế hắn cũng chỉ có thể như trước đó như vậy, bịt cố nhịn xuống khẩu khí này. Thế đặng này, quả nhiên là khó lăn lộn. Bất quá, hắn cũng không đốc, tùy theo nói. "Được thôi, hết thảy liền đều nghe đạo bạn an bài." Nhưng liệu ra cấp nơi tu sĩ trong tay đều có cường hãn liễm tức thủ đoạn, tộc ta căn bản không có thủ đoạn dò xét, cho nên, đạo hữu nếu là muốn tộc ta đúng hạn hoàn thành, mong rằng có thể cho một số cao giai tìm kiếm thủ đoạn. Việc này nếu là không thành, Vậy ta tộc đối liệu gia tiềm ẩn khắp các nơi tộc nhân liền thật không có biện pháp, đến lúc đó kết thúc không thành đạo hưu an bài, tộc ta nhừ thua. Nhẹ lời lao đạo thấy Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ bực này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, lông mi không khỏi nhíu một cái. Nhưng hắn bây giờ còn cần Bắc Huyền Trương gia thanh này lưỡi dao. Cái này cũng không phải là Bắc Huyền Trương gia thực lực mạnh, mà là tộc này chính là duy nhất cùng Liễu gia có chỗ ma sát trúc cơ thế lực. Coi như hủy diệt Liễu gia sự tình sự việc đã bại lộ, bị truyền ra ngoài, cũng có thể dùng cái kia lý do ngăn chặn thế nhân miệng, sẽ không hành hưởng phi tinh cốc những cái kia phe phái thanh danh mà tên danh này nhưng rất là trọng yếu, việc này liên quan phi tinh cốc thu đô đệ, cùng với thống soát mảnh đất này, giới đại lượng thế lực chờ một chút sự tình. Cho nên hắn nghĩ lại một phen, liền đồng ý cử động lần này. Tuy theo, hắn liền từ túi chứa vật bên trong lấy ra một chương chính mình chân tàng nhiều năm nhị giai trung phẩm tìm kiếm phụ lục. Thứ này hảo hảo sử dụng, liền xếp như ta cũng chỉ có một chương, như mượn nhờ nội phụ, các ngươi vẫn là không có bất luận cái gì kiến công, liền chớ trách ta đến lúc đó vô tình. Đồng thời, hắn bén nhạy bắt lấy cái này cơ hội, luôn giữ dụ dỗ nói: "Bất quá, như sự tình làm xong, lại tin tức này cũng chưa bên ngoài truyền đi." Không, có cái khác phiền phức, ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi tộc một môn nhị giai cao thâm tìm kiếm Phật pháp. Nghĩ đến ngươi tộc đối với cái này các thứ tương đối nhu cầu đi. Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này thật đúng là gia tộc của hắn nhu cầu chi vật. Vì thế, hắn đón lấy cái kia nhị giai trung phẩm tìm kiếm phụ lục qua đi, liền lập tức cam đoan sẽ mau chóng bắt được tàn mát khắp các nơi liễu gia tu sĩ. Mà thân mặc hắc y nhẹ lời lão đạo thấy nó nhiệt tình mười phần bộ dáng, trong lòng quả thực hài lòng. Đối phó bậc này tu sĩ, quả nhiên vẫn là dùng lợi ích hấp dẫn đáng tin cậy một số. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới Theo phi tinh chủ mạch nhúng tay, đối phó Liễu gia cái kia luyện khí thế lực nhỏ lại đều như thế phiền phức. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền không khỏi có chút phiền muộn. Nếu không phải phi tinh chủ mạch đoán được bọn hắn dự định đối tiến vào phi tinh thí luyện ở trong tiểu phong hồ động tụ sự tình, cũng đem trong bóng tối nói cho Liễu gia, từ đó nhường Liễu gia có lòng cảnh giác. Không phải vậy bắt sống Liễu gia sự tình, căn bản sẽ không phiền phức đến trình độ này. Thậm chí, lấy bác huyền chương ra thực lực, sợ là không quá 3 ngày, hết thời liền cũng có thể bình định. Phải biết, lúc trước Bắc Huyền Trương gia vây công Quy Nguyên Cốc tu sĩ liền nhiều đến hơn 20 số, hơn nữa còn điều động hơn 20 người tu sĩ tản mắt vô phi tinh cấp riêng phần mình quần tìm kiếm, có thể nói là mưu đồ đầy đủ. Hắn vừa miệng suy nghĩ một phen, liền rời đi nơi đây, một lần nữa trở về phi tinh cốc, cũng phân phó người tay, giám thị phi tinh chủ mạch tu sĩ động tĩnh, để tránh lại để cho bắt sống Liêu gia sự tình xuất hiện biến cố. Đầu chương xong, chương 277. Cuối cùng thấy. Chương 277, cuối cùng thấy. Mà một bên khác, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ tại tấm kia cường hãn nhị giai chúng phẩm tìm kiếm phụ lục trợ giúp phía dưới rất nhanh liền tìm được Liễu Quang Diệu bọn người. Bực này cử động quả thực đem Liễu Quang Diệu giật nảy mình, hắn nhưng có biết Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ thực lực. Vì thế, hắn trực tiếp liền tế ra các loại thủ đoạn. Tỷ như trên người hắn tấm kia trung thừa phẩm chất thú linh phù lục, Xích Viêm Hỏa sư phụ, cùng với Liêu Quang huyền vợ chồng trước đó lấy được tấm kia nhị giai bạch kim kiếm mang phù lục các loại. Liêu ra hết thể thông qua Chu Sắt Bắc Huyền Trương gia tu sĩ đạt được hai tấm bạch kim kiếm mang phù lục, một chương chính là Liễu Quang Diệu trợ giúp tìm ẩn tại động phủ Di chỉ ở trong tiểu phong ngũ bọn người lấy được, bất qua sau lưng, hắn đem này phù lục chuyển giao cho đóng giữ Quý Nguyên cốc dòng dõi Liêu Phong Hàn. Mà khắc một trương chính là Liễu Quang Huyền vợ chồng tiến về phi tinh cốc đường xã làm ở bên trong lấy được. Cùng lúc đó, bởi vì cái kia hai tấm nhị giai phù lục y năng khá mạnh. Cộng thêm, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ lúc trước tại Liễu gia quy nguyên cốc bên kia thi triển tăng cường thực lực thủ đoạn, dẫn đến trước mắt Lâm vào suy yếu khí, chỉ có thể phát huy ra gần nửa thực lực. Cho nên Liễu Quang rượu ngược lại là tạm thời đem Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ chặn lại. Nhưng theo phụ cận còn lại tìm kiếm Liễu Quang rượu đám người bắt Huyền Trương gia tu sĩ đối tới, Liễu Quang rượu liền có chút không chịu nổi. Bất quá vào thời khắc này, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ trong ngược lại đột ngột linh quang lóe lên. Hắn lập tức hơi nghi hoặc một chút, liền bận bịu sờ tay vào ngực bên trong đem vật kia ngoốc ra nhìn qua đó là một khối tử mẫu lệnh bài ở trong tử nhắn hiệu, nhưng là nó lấy vỡ vụn. Mà như tình huống như vậy liền chỉ có thể nói rõ, có người bóp nát mẹ nhắn hiệu. Nhưng này mẹ nhắn hiệu thế, nhưng là tại nhẹ lời lão đạo trong tay, hơn nữa nhẹ lời lão đạo cho hắn cái kia tử nhắn hiệu thời khắc, lợi dụng nói xong, nếu là tử nhắn hiệu vỡ vụn, đã nói tình huống có biến, vì để tránh cho việc này truyền ra ngoài, nhất định cần nhanh chóng trốn xa. Mà có thể làm cho phi tinh cốc những cái kia kim đan phái kiên kỵ như vậy người, tất nhiên cũng liền chỉ có phi tinh thuần mạch. Hiện nay Tinh Hải ba mạch mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không dám thật cùng Phi Tinh chủ mạch náo ra quá lớn mâu thuẫn. Vì thế, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn thật sâu nhìn một cái gần trong gang tấc Liêu Quang Diệu bọn người, lông mi ở trong tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng tiếc, lưu thêm ở chỗ này một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm, hơn nữa việc này vô cùng có khả năng gây họa tới gia tộc sau lưng của hắn. Cho nên hắn ngược lại là quả quyết, vội vàng liền tế ra tay trùng cái kia chiếc nhị giai phi thuyền, cũng đem phụ cận Trương gia tu sĩ toàn bộ triệu tập, ngự sử phi thuyền trực tiếp mang lấy bọn hắn rời đi nơi đây. Lúc đầu Thất ở trọng thương ở trong liễu quang rượu ngược lại là có chút không hiểu, nhưng không đếm rõ số lượng hơi thở. Khi hắn xem thấy phi tinh cấp phương hướng có một đạo độn quang hư không bay tới, hắn liền lập tức minh bạch hết thảy. Thậm chí trên mặt hắn còn dương lên một vòng vui mừng. Xem ra là mắc câu rồi. Một lát sau, cái kia độn quang liền rơi vào trước người hắn, cuối cùng hiện ra phi tinh cấp vị kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão thân hình. Nhưng cái nào cho chuyện liễu quang rượu cũng không biết cảm giác bên trong, đã mất đi ý thức. Mà trong lúc này, vị Tiêu Trương Thanh Khâu đại trưởng lão lại thi triển một môn huyền diệu vận tâm chi pháp, ồ Nhưng phương pháp này lại đối Liễu Quang rượu cũng không tác dụng, điều này thực nhường Trương Thanh Khâu đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn, phải biết, hắn tu vi thế nhưng là cao tới chốc cơ viên mãn chi cảnh, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ theo lý căn bản là không có cách ngăn cản cái kia môn Vấn Tâm chi pháp. Vì thế hắn liền dẫn Hiếu Kỳ, tinh tế dò xét một phen. Cuối cùng hắn lại phát hiện, đây hết thảy đều là bởi vì Liễu Quang rượu ngay trong thứ hải, có một mảnh lục sắc tiểu thảo hư ảnh phù hộ. Nó bộ dáng có chút giống ngưng thần thảo, nhưng toàn thân do linh quang hình thành, thoạt nhìn quả thực huyền diệu đồng thời, bởi vì lúc trước ngăn cản một lần Trương Thanh Khâu đại trưởng lão Vấn Tâm chi pháp, Cho nên bây giờ nó linh quang ảm đạm không gì sẽ được, thậm chí lấy tại vỡ vụn biên giới đoán chừng chỉ cần lại đến một đạo vấn tâm chi thuật, này hư ảnh liền đem không chịu đổi, nhưng dựa theo Trương Thanh Khâu đại trưởng lão quan sát, này hư ảnh lại cấu kết liễu quan diệu toàn bộ. Thứ hải, một khi nó vỡ vụn, liễu quan diệu thứ hải cũng đem vỡ vụn đến lúc đó, hết thảy không tốt. Cái này ngưng thần thảo hư ảnh hiệu quả, quả nhiên là huyền diệu, cũng không biết là bậc nào thuật pháp ngưng tụ mà thành. Mà có nó tại, ta muốn xác nhận cái kia xích mục tử tiêu liên đồng sự tình là khó khăn. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu không khỏi thở dài. Lúc trước Liêu Quang Diệu nhường mặc lão trận pháp sư chuyển giao cho vị này đại trưởng lão thư tín bên trong, liền đi lại Liêu gia biết được cái kia có thể tăng lên tu sĩ tư chất xích mục tử tiêu liên bổng tung tích sự tình. Nhưng việc này thật giả dù sao còn không biết, vì thế hắn liền dự định mượn dùng vấn tâm chi pháp, hỏi thăm việc này một phen. Mà bây giờ mắt thấy phương pháp này vô dụng, Trương Thanh Câu đại trưởng lão liền đưa tay đem thân chúng huyền thuật Liêu Quang Diệu cho tỉ lại. Sau đó hắn vì để tránh cho Liêu Quang Diệu có thể phát giác vấn tâm thuật sự tình, náo ra ngăn cách, liền chủ động đem việc này nói đi ra, cũng mỹ danh nó nói, lần đầu thấy Liêu Quang Diệu, tránh cho nó là giả mạo, liền sử dụng thủ đoạn đả thủ. Mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Liêu Quang Diệu lúc đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy ngay trong tứ hải cái kia Ngưng Thần Thảo ấn ký giờ phút này ảm đạm tối tăm, liền đoán được một số. Cái này khiến hắn phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Cũng may Phong Hàn cái kia đặc thù bản mệnh linh thực Ngưng Thần Thảo bố trí cái kia ấn ký tương đối mạnh, có thể tránh một số mê hồn thủ đoạn, không phải vậy mới vừa rồi ta sợ là ta liền trúng chiêu. Đến lúc đó, vị này lao tiền bồi thế tất sẽ trực tiếp biết được cái kia Xích Mộc Tử Tiêu Liên bổng đại khái vị trí, mà tộc ta áp chủ bài cũng sắp hết mất. Đến lúc đó hết thời nhưng liền xong rồi. Cái kia Ngưng Thần Thảo ấn ký tương đối đặc tụ chính là Liễu Phong hàn quyển kia mệnh linh thực ngưng thần thảo rượi vào nó nắm giữ đặc thù ngưng thần chi lực bố trí mà thành, có ngăn cách nguyên thuật trở các loại năng lực. Sau đó, Liễu Quang Diệu nghĩ lại một phen, thấy đại trưởng lão chủ động nói đưa ra thi triển huyền thuật một chuyện, cũng coi là chân thành, hắn liền cười một tiếng mách chi, ngược lại nói: "Không sao tiền bối." Đại trưởng lão thấy thế, cười cười, liền luôn ngựa dò hỏi: "Liễu tiểu hữu, ngươi tộc thật phát hiện một gốc chuẩn nhị giai xích mục tử tiêu liên đồng." Mà Liễu Quang Diệu cùng cái kia hôn mê bất tỉnh Liễu Quang huyền vợ chồng hao tốn lớn như vậy khí lực trước tới nơi đây, chính là vì gặp mặt vị này, một ngày trăm công ngàn việc phi tinh cốc đại trưởng lão Cho nên hắn há lại sẽ dấu diếm, lúc này hắn liền gật đầu khẳng định nói: "Không sai, chỉ là đáng tiếc, vật kia thân ở tại yêu tộc địa giới, hơn nữa nó tiềm chất vi phạm, tục ta tự nhận là cũng không đủ năng lực đem nó bồi dưỡng đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, tục ta liền dự định đem vật kia tặng cùng tiền bối cái này nhỏ từng giá, kể từ đó, cái kia xích mục tử tiêu liên bổng liền có thể có cơ hội bước vào nhị giai thậm chí là nhị giai chúng phẩm thậm chí là nhị giai thượng phẩm chi cảnh. Đến lúc đó, vật này công hiệu cũng có thể phát huy ra lớn nhất, tục ta cũng coi là đủ hài lòng." Hắn nói như thế, đã là khách khí, đồng thời cũng là muốn tăng lớn nhà mình thẻ đánh bạc. Mà Trương Thanh Câu đại trưởng lão là người lão đạo, tự nhiên minh bạch nó ý nghĩ. Nhưng Xích Mộc Tử Tiêu Liên Bổng lực hấp dẫn thật sự là lớn, hơn nữa lấy trước mắt hắn năng lực, chỉ cần cái kia Xích Mộc Tử Tiêu Liên Bổng tứ chất không phải quá kém, hoàn toàn có cơ hội mượn nhờ linh vận, đem chồng chất đến nhị giai thượng phẩm chi cảnh đến lúc đó thứ này liền đủ để tương trợ hắn dưới gối duy nhất thành tài đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư tư chất tiến thêm một bước. Mà kể từ đó, chưa chừng Phi Tinh Quốc đại trưởng lão này vị trí liền có thể do Trương gia liên đới Việc này mang tới chỗ tốt nhưng cực lớn đồng thời xích mộ tử tiêu liên bổng vực này, bảo bối sắc thực như Liếu Phong Hàn lúc trước dự liệu như vậy, hiếm có không gì sánh được, thậm chí có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy. Liền xem như Trương Thanh Câu vị này Phi Tinh Quốc đại trưởng lão đời này cũng liền gặp một lần. Chỉ là đáng tiếc, đó là hắn sư Tôn Phi Tinh lão tổ, đồng thời, sớm tại trăm năm trước đó, liền bị nó sư Tôn tốn hao vô số trong lòng bồi dưỡng đến tầng giai, cuối cùng bị nó nuốt. Phi Tinh lão tổ cũng là bởi vì đây, tư chất đạt được vượt qua, lúc này mới có thể sớm bước vào Kim Đan trung kỳ chi cảnh, trở thành Phi Tinh Quốc đệ nhất cường giả, bảo vệ ở Phi Tinh chủ mạch uy nghiêm. Không phải vậy, bây giờ phi tinh cốc không chừng chính là một hình dạng khác. Lại thêm, phi tinh lão tổ gần nhất có luyện chế ra một bảo, có một cái tương đối lớn nhu đồ. Kể từ đó, hắn cũng không để ý xem ở cái kia trân quý xích mục tử tiêu liên bổng trên mặt mũi, mang liễu ra một phen. Tiểu Hữu đem cái kia đại sen bạch đưa cho ta, quả thực là khách khí. Nếu là phong hổ đứa bé kia biết được, không chừng sẽ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta lúc trước nghe nói quý tộc gặp một chút phiền toái, không bằng như vậy đi, như là tiểu Hữu thật dự định đem cái kia đại sen giao cho ta, đồng thời cái này đại sen sự tình cũng vì thật sự, vậy ta liền bàn quý tộc xử lý trước mắt gặp gỡ phiền phức đi cũng bảo đảm quý tộc vậy phiền phức 50 năm bên trong không tái phát, ngươi xem, coi thế nào? Việc này chính là Liễu Quang Diệu sở cầu, cộng thêm, có thể uy hiếp phi tinh cốc những cái kia phe phái 50 năm ở giữa, cũng không tệ. Hắn cùng gia tộc chưa hề nghĩ tới, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vì thế, hắn đội vàng liền đáp ứng xuống. Việc này có thể thực hiện. Kể từ đó, tập ta sự tình liền phiến phất tiến bộ. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu khoát tay nào nói, đôi bên cùng có lợi thôi, không cần đa tạ. Không quá 3 ngày, quý tộc liền có thể không lo. Đến lúc đó mong rằng tiểu Hữu đem cái kia đại sen chỗ chỗ ngồi cho tại hạ biết tấu chương xong, chương 278, phi tinh ba chi mạch. Chương 278, phi tinh ba chi mạch. Tầm nửa ngày sau, phi tinh quốc chỗ sâu, đột ngột bay ra ba tấm đưa tinh phủ, phân biệt rơi xuống tinh hải, tinh kiếm, tinh viêm ba mạch tạm thời người cầm quyền trong tay. Cái này ba mạch chân chính chi chủ, tuy là Kim Đan lão tổ, nhưng này chút Kim Đan lão tổ một ngày chăm công nan việc, thường xuyên bế quan tu luyện, cho nên cái này ba mạch sự vụ này thường, đều là do riêng phần mình nhất mạch địa vị cao nhất chúc cơ trưởng quản. Tinh hải nhất mạch người cầm quyền chính là tông môn nghị trưởng lão hải vận lão đạo, tinh kiếm một mạch là Tam trưởng lão kiếm minh đạo nhân, Tình viêm là tứ trưởng lão viêm nguyên đạo nhân. Mà lúc này, cái kia ba mạch người cầm quyền nhìn qua đưa tin phù nội dung, liền lập tức giật mình, nửa giờ nhanh đến tông môn nghị sự đại điện, nếu không đến, lấy kháng chỉ kết luận. Nay các loại tình huống thế nhưng là cực ít xuất hiện, nhưng bọn hắn liên tưởng gần nhất phát sinh sự tình, đại khái đoán được một số manh mối. Cho nên ba người bọn họ lập tức tề tụ tại một chỗ. Hải vận sư huynh, Tình minh sư huynh, lần này Trương Thanh Câu lão gia hỏa kia chỉ là vẹn vẹn triệu tập ba chúng ta người cùng nhau nghị sự, mà cũng không triệu tập trong môn lão dư trưởng lão hoặc là trúc cơ chấp sự, quả thực khát thượng. Các ngươi nói có khả năng hay không là bí cảnh ở trong sự kiện kia là được rồi. Dẫn đến lão gia hỏa kia hỏa khí khá lớn. Đồng thời bởi vì biết được manh mối, liền định tìm chúng ta phiền phức. Tinh vi nhất mạch vị kia tam trưởng lão Viêm Nguyên lão đạo, bởi vì cô kỵ tự thân phía sau phe phải thực lực yếu nhược, nội tình cũng so với yếu, cho nên có chút lo lắng việc này. Chỉ bằng lão gia hỏa kia, cũng dám tìm chúng ta tam phương phiền phức. Lão gia hỏa kia, nếu là còn muốn an hưởng tuổi già, liền không sẽ như thế làm. Bất quá, nếu là sự kiện kia thật làm thành, ngược lại là một chuyện tốt, dù sao phi tinh chủ mạch cái kia tiến vào phi tinh thí luyện luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử. Lưu Lục đặc luyện khí thiên phú cực cao, nhưng lần này phi tinh thí luyện kéo dài thời gian còn chưa hơn phân nửa, ba chúng ta mạch điều động tiến vào bên trong đệ tử liền đều là chết hơn 20 người, trên cơ bản nhanh toàn quân bị diệt, thậm chí liền liền riêng phần mình hoạch tâm đệ tử đều đã chết, quả thực là kỳ lạ. Nếu là không điều tra rõ ràng, đoán chừng ngày sau tông môn đệ tử đối cái này thí luyện sự tình đều sẽ có kiêng kỵ, kể từ đó, nhiễu loạn nhưng lớn lắm. Không biết chư vị phía sau lão tổ đối với chuyện này là phản ứng gì. Tinh hải nhất mạch vị kia nhị trưởng lão Hải vận đạo nhân, ỷ vào tự thân phe phái thực lực cường hãn, Cộng thêm tự thân sắc bức vào chúc cơ viên mãn chi cảnh, lại là tông môn nhị trưởng lão quyền thế không nhỏ, cho nên bá đạo 10 phần. Sư Tôn ta nói phi tinh bí cảnh từ phi tinh thí luyện sau khi bắt đầu, liền lại không người ra vào, đoán chừng không phải. Phi tinh lão tông chủ động tay, vì thế, Sư Tôn ta liền cảm giác hẳn là phi tinh bí cảnh cái kia phía yêu vực bản thân ra một chút biến cố. Thinh Viêm nhất mạch viên nguyên đạo nhân, thản nhiên nói, Sư Tôn ta cũng là như thế suy đoán. Cái kia một mực chưa từng mở miệng tinh kiếm nhất mạch kiếm minh đạo nhân Mạnh Nguyên, chỉ là đơn giản phụ họa nói, liền chỉ có suy đoán, không có cái khác phản ứng. Tinh Hải nhất mạch Hải vận lão đạo nhíu mày, chất vấn. Đây không phải liền nhìn sư huynh ngại phía sau vị lão tổ kia như thế nào thái độ nhà, nếu là nó nguyện ý dẫn đầu, sư tôn ta cũng là biểu lộ nguyện ý duy trì. Cái kia tinh viêm nhất mạch viêm nguyên lão đạo như cùng một cái dầu củ là bình thường, cười ha hả nói. Kiếm mang đạo nhân trăm nguyên vẫn như cũ chỉ là phụ họa một câu. Tinh Hải nhất mạch Hải vận lão đạo thấy thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng. Bọn này Kim Đan lão tổ lại lại nghĩ đến nhường sư tôn ta xung phong, thật coi là giỏi tính toán. Nhưng hắn sư tôn Tinh Hải lão tổ mưu đồ đại kế còn cần tính kiệm, tinh viêm hai mạch duy trì, cho nên hắn liền xem như hỏa khí lại lớn cũng chưa vẻ mặt, mà là dáng chống đơ ý cười nói: "Như sư tôn ta ngày sau dự định đi tìm Phi Tinh lão tông chủ hỏi cái này, Phi Tinh thí luyện tương vong thảm trọng sự tình, ta sẽ làm nói cho hai vị phía sau lão tổ, đến lúc đó mong rằng hai vị phía sau lão tổ có thể tương trợ một phen." Viêm Nguyên lão đạo nghe vậy, trên mặt ý cười nhiều hơn mấy phần. Việc này tự nhiên là không có vấn đề, dù sao nếu là có thể dùng cái này sự tình vì lấy cớ, chưa chừng còn có thể lấy được tiến vào cái kia bí cảnh pháp môn. Kiếm Minh đạo nhân một dạng chính là ý tưởng này. Phi Tinh bí cảnh chính là trồng trọt linh thực cùng nuôi dưỡng linh thú bảo địa, thế nhưng là một khối đại bánh gato. Nhưng làm sao từ trước, chỉ có Phi Tinh lão tông chủ mới có tiến vào Phi Tinh Cốc cái kia duy nhất bí cảnh Phi Tinh bí cảnh pháp môn, cái khác Kim Đan lão tổ căn bản cũng không. Kể từ đó liền khiến cho cái kia bí cảnh phía bên phải linh điển khu vực phần lớn là Phi Tinh lão tông chủ giữ chướng nhân thủ, mà bọn hắn tam đại chi mạch nhân thủ ít càng thêm ít, gián tiếp phía dưới có thể từ đó lấy được lợi ích cũng liền tương đối ít. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, cân nhắc đến lúc trước cái kia đưa tin phủ chính là trưởng quản Phi Tinh quốc hết thảy sự vật đại trưởng Lao Trương Thanh Câu đánh giá, hơn nữa bây giờ tình huống tương đối phức tạp, nếu là không đi phòng nghị sự quả thực không tốt lắm. Vì thế Bọn hắn liền lập tức khởi hành, chạy tới phi tinh phòng nghị sự. Chốc lát sau, bọn hắn liền leo lên phi tinh cốc đỉnh cao nhất, phi tinh phòng. Nó cao tới hơn 3000 trượng, tựa như một thanh lợi kiếm bình thường, đâm rách thiên không, xâm nhập bên trong tầng mây. Mà nơi đây đỉnh núi, càng là mây mù dày đặc, tựa như tiên cảnh tầm thường. Phi tinh đại tính nghị sự liền tiềm ẩn trong đó, đây là một tòa cổ pháp đại điện, hiện ra màu nâu đen, mặt ngoài có một ít phi tinh thiên thạch điêu khắc đường vân, tổng cộng có 3 tầng đứng tại đại điện tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ phi tinh dãy núi, thậm chí nếu là nắm giữ đồng thuật thủ đoạn lợi nói, còn có thể xem thấy dãy núi bên ngoài tình huống. Kể từ đó, Nếu là tao ngộ ngoại địch thời khắc, phi tinh cốc cao tầng liên có thể ở đây thành lập chỉ huy toàn cục, hợp lực ứng đối phiền phức đồng thời, nơi đây cũng là toàn bộ phi tinh cốc trung tâm quyền lực, mỗi khi có đại chuyện phát sinh thời khắc, tất cả phi tinh cốc cao tầng đều sẽ đuổi ở đây thương nghị. Cũng chính là bởi vậy, phi tinh cốc tại đại điện này trong đại sảnh trưng bày một cái thật dài cái bàn. Chỗ sâu nhất chủ vị có 4 cái ghế, phân biệt đối ứng phi tinh cốc trước mắt 4 vị kim đan lão tổ. Mà bàn dài hai bên thì là nghị trưởng lão hải vận lão đạo bậc này, phi tinh cốc trưởng lão cùng với chúc cơ chấp sự vị trí. Bây giờ Phi Tinh cốc vị đại trưởng lão kia Trương Thanh Khâu liền ngồi tại bàn dài bên trái cao nhất một cái ghế bên trên, nhắm mắt điều tức ở sau lưng hắn còn đứng lấy một tên khôi nô luyện khí tu sĩ, bất quá nó tựa như thân chịu trọng thương, khí tức có chút lệ bại, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt. Tinh hải nhất mạch cái kia hải vận lão đạo bọn người nhìn thấy người này, đều là nhíu mày. Bởi vì bọn hắn gần nhất phân phó cốc bên ngoài thế lực Bắc Huyền trương ra, đối phó phi tinh chủ mạch cái kia luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử Tiểu Phong hộ môn nhân, bọn hắn liền đều là tìm hiểu một phen Liễu gia tin tức. Mà cái kia khôi nô luyện khí tu sĩ, chính là một thành viên trong đó. Kỳ danh là Liễu Qua Diệu. Người này chẳng những chính là Liễu gia tộc trưởng Liễu Hạo Hà chi tử, hơn nữa còn là Liễu gia cái kia danh xưng linh thực thiên tài Liễu Phong Hàn tra. Có thể nói là tại Liễu gia địa vị phi phàm. Nhưng dựa theo truy sát Liễu gia tu sĩ Bắc Huyền Trương gia tỉnh báo đến xem, người này một mực tại ngoại giới, cũng không đang bay tinh cốc mới đúng. Hơn nữa, ba người bọn họ gần nhất thế nhưng là điều động không ít nhân thủ ngồi xổm ở Phi Tinh Cốc Sơn môn phủ cận quan sát Phi Tinh chủ mạch tu sĩ gia vào tông môn tình huống, cùng với Liễu gia tu sĩ phải chằng tới tông môn sự tình. Kể từ đó, Theo lý Liêu Quang Diệu cái này, luyện khí tu sĩ căn bản không có khả năng, như thế không có tiếng không hơi thở tiến vào trong tông. Trừ phi, chính là đại trưởng lão Trương Thanh Khâu tên này chúc cơ viên mãn tu sĩ, thi triển liễm tức chi pháp trong bóng tối đem mang vào. Vì thế, Hải Vân lão đạo đám người nhất thời giữ cảm không ổn. Mà lúc này đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chậm rãi mở ra hai mắt, cũng ngẩng đầu nhìn phía bọn hắn, ngược lại thản nhiên nói: "Ba tương lai ngược lại là rất nhanh." Ta liền nói ngắn gọn, liêu ra các ngươi không động được. Chư vị tiểu tâm tư đều nhận lấy đi. Lời này mặc dù không lớn, hơn nữa nhẹ giọng thì thầm, Nhưng truyền đến Hải Vận lão đạo trở trong lòng người lúc, lại tựa như từng đạo đinh thai nhấc góc trung đồng âm thanh trầm đượm. Thậm chí, Trương Thanh Khâu vị này giàn mua tu sĩ tại thời khắc này, liền tựa như một đầu ngủ say đã lâu giàn mua sư tử bình thường, một thân uy nghiêm phi phàm, thường nhân căn bản không dám nhìn thẳng. Hải Vận lão đạo đám người sắc mặt tối sầm. Cái này cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống a, vượt qua thật sự là quá lớn. Hơn nữa bọn hắn đối đại trưởng lão Trương Thanh Khâu cực kỳ thấu hiểu, ngày bình thường, vị này đại trưởng lão nhưng một mực hòa hòa khí khí, thậm chí có thể nói là hết sức tốt khí dễ. Nhưng bây giờ Nó bộ dáng sợ là thật dự định bức lên đắc tội bọn hắn Tam Phương Phệ Phái phong hiểm, bảo vệ Liễu gia. Nhưng vì cái gì? Không phải là Liễu gia bái nhập ta tông vị kiên luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử, đang bay tinh bí cảnh tham dự thí luyện lúc, cho thấy mạnh hơn giá trị lợi dụng. Nhưng cái này cũng không đạo lý a, coi như nó còn nắm giữ đấu pháp tư chất, đoán chừng phi tinh chủ mạch ngược lại sẽ càng làm vui hơn ý chúng ta phân phó Bắc Huyền Trương gia diệt nó phía sau thân tộc mới đúng a. Tấu chương xong, chương 279. Dưới kim đan đệ nhất nhân. Chương 279. Dưới kim đan đệ nhất nhân. Hải Vận lao đạo bọn người nghi hoặc không thôi bất luận là bọn hắn phía sau phe phái, vẫn là phi tinh chủ mạch, kỳ thật đều mười phần ưa thích những tán tu kia xuất thân đệ tử thế tài, kể từ đó, những đệ tử kia liền không có bao nhiêu ngoại giới ràng buộc, có thể một lòng đặt ở tông môn ở trong. Trái lại, như tiểu phong hổ bực này xuất từ gia tộc chờ nhóm thế lực đệ tử thế tài, thế tất đều sẽ như là tiểu phong hổ dị vãng như vậy, chỉ cần có rảnh rỗi dư điểm công hiến, liền sẽ hối đoái linh vật cho thế lực sau lưng. Thậm chí đãi bọn hắn tu vi cao, chưa chừng sẽ còn mượn nhờ quân thế, an bài trong tộc đệ tử nhập tông, gián tiếp giao động tông môn căn bản. Bực này cử động không vì phi tinh cấp chô tan, cho nên Phỉ tinh quốc kỳ thật rất ít thu loại đệ tử này, coi như thu cũng sẽ không trọng dụng. Vì thế, tại Hải Vận lão đạo bọn người trong mắt, đại trưởng lão sẽ thu tiểu Phong Hồ cái này, những người thân rất nhiều tu sĩ nhục tông, thậm chí an bài kỳ thành vi luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử, đoán chừng cũng liền chỉ là coi trọng nó am hiểu lợi khí, coi như nó trưởng thành, cũng giao động không được phi tinh quốc căn bản. Nhưng nếu là nó thân còn người mang đấu pháp tư chất lời nói, cái này có thuyết pháp đến lúc đó nói lợi khí, đấu pháp xong tu, nhưng cũng có chút bất phàm, nhân tài bậc này Nếu là ở ngoại giới còn vẫn có tộc nhân nhưng cũng không phải là chuyện tốt đắm chìm nữa ngày, Hải Vận lão đạo nhìn cái kia tựa như giàn mua hùng sư đại trưởng lão Trương Thanh Khâu, trang làm cái gì cũng không biết bình thường, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Đại trưởng lão quả nhiên là nói đùa, Liễu gia là bực nào thế lực chúng ta cũng không biết được, như thế nào lại động này thế lực? Mong rằng đại trưởng lão chớ có bại hoại chúng ta thanh danh. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu lười nhác nói nhảm, chỉ muốn mau sớm giải quyết xong việc này, từ Liễu gia cái kia lấy tới xích mục tử tiêu liên bổng sự tình, liền thản nhiên nói: "Ta lời nói đã nói xong, chiếu không làm theo không phải ta chuyện." Bất quá Như như vị chấp mê bất ngộ lại nói, liền chớ trách ta phi tinh chủ mạch vô tình, trên đời này nhưng cũng không phải là chỉ có ta chủ mạch Liêu Phong Hổ có tộc nhân. Ta nhớ được ba vị giống như cũng có tộc nhân đi. Mà khác, ba vị gần nhất những năm này trong các đương chức cũng đều cũng không phải là sạch sẽ chi thân, mà ta vừa lúc liền biết được những chuyện này, nếu ta đem những tin tức này thả ra, đoán chừng ba vị coi như cùng ta cũng như thế sư tổng tông môn Kim Đan lão tổ, cũng giống vậy cần chuyển vị trí đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ba vị hào hào ước lượng một phen. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu lời nói quả thật không tệ, chỉ là hại vận lão đạo đám người hậu nhân đều đang bày tình cốt thôi. Số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng chính là bởi vậy, Hải Vận lão đạo bọn người đối với cái này càng coi trọng. Ngươi dám? Hải Vận lão đạo lập tức nổi giận. Viêm Nguyên lão đạo cùng Kiếm Minh đạo nhân mặc dù cũng có lửa giận, nhưng bởi vì riêng phần mình phe phái thực lực bình thường, cũng cũng không dám cùng tinh hải nhất mạch cái kia Hải Vận lão đạo tầm thường trực tiếp chống đối đại trưởng lão. Ta có gì không dám? Chớ có quên, ta chính là Phi Tinh Quốc đại trưởng lão, sư thừa ta tông thực lực mạnh nhất Phi Tinh lão tông chủ. Luân quân thế, ta chính là dưới Kim Đan đệ nhất nhân. Luân thực lực, ta tu vi cao tới chúc cơ viên mãn chi cảnh, đồng dạng cũng là Kim Đan đệ nhất nhân. Những năm này các ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi? Chớ có đem chính mình coi quá nặng, lo lắng nhiều một số đại cục, nếu không phải các ngươi bọn này rồi nhặng bay quanh ngài người, chỉ sợ ta cấp thực lực còn có thể mạnh lên 3 phần." Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thần sắc khẽ biến, bá khí lộ ra ngoài, thản nhiên nói. Quen kia còn thân ở lửa giận ở trong hải vận lão đạo bọn người nghe vậy, lập tức tựa như bị rót một chậu nước lạnh bình thường, trở nên tỉnh táo không gì sánh được. Bọn hắn một mực minh bạch đại trưởng lão những năm này có thể nhẫn nhịn bọn hắn, chính là là vì tông môn, để tránh chủ mạch cùng những phái hệ khác ở giữa phân tranh làm lớn chuyện, xuất hiện phân liệt. Nhưng nói cho cùng, Đây cũng chỉ là đại trưởng lão Trương Thanh Khâu tư tưởng mà thôi. Lập trường khác biệt, đối đãi vấn đề cũng liền khác biệt. Tại Hải Vân lão đạo chờ trong lòng người đến xem, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chính là đứng tại tài nguyên trồng lên, nói lời xã giao thôi. Chu mạch chiếm cứ tông môn tài nguyên một mực rất nhiều, trái lại ba người bọn hắn chi mạch phế phái, hàng năm có thể từ tông môn phân đến tài nguyên đều cực ít. Gián tiếp phía dưới, liên đạo gây nên ba người bọn hắn chi mạch rất khó phát triển lớn mạnh đồng thời cũng lại bởi vậy ảnh hưởng chi mạch phía sau những cái kia kim đan lão tổ tiến độ tu luyện đây cũng là tam đại chi mạch kim đan các lão tổ, sẽ bỏ mặc bọn chúng cùng chủ mạch phát sinh xung đột nguyên do. Dù sao chỉ có như vậy, mới có thể tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Bất quá đại trưởng lão uy hiếp lời nói, cũng thực là đem bọn hắn chấn trụ, làm đến bọn hắn từng cái mặt lạnh rời đi nơi đây. Cái kia vẫn đứng sau lưng đại trưởng lão Liễu Quan Diệu thấy thế, không khỏi ngầm sinh bội phục. Toàn bộ phi tinh cấp chúc cơ bên trong, có thể lấy sức một mình uy hiếp cái kia ba vị tồn tại người, đoán chừng cũng liền chỉ có đại trưởng lão một người. Mà đại trưởng lão lúc này, thấy Hải Vận Lão đạo bọn người rời đi, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hài lòng, tiếp theo, hắn liền thu hồi phong mang, lại lần nữa biến thành cái kia hòa hòa khí khí lão nhân bộ dáng, ngược lại đối bên cạnh Liễu Quan Diệu nói: Liêu Tiểu Hữu, theo ta đối ba người kia hiểu rõ, bọn hắn cử động lần này không khác chính là nhượng bộ tâm ý. Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm, như ba người này vị trí phe phái, gần nhất 50 năm bên trong, còn dám phân phó thế lực khác tại đối quý tộc ra tay, đồng thời quý tộc có chứng cứ, ta phi tinh chủng mạch, thế tất sẽ nhúng tay trong đó. Nói xong, đại trưởng lão còn từ túi chứa vật bên trong, móc ra một trương huyết hồng sắc quẻ dị chằn giấy. Như Tiểu Hữu không liên lòng, nhưng cùng ta cùng nhau ký cái này nhị giai thượng phẩm huyết hồn khế ước. Liêu Quang Diệu thấy thế, trong lòng đối vị này đại trưởng lão ấn tượng liền lập tức thăng lên đến cực điểm. Huyết hồn khế ước nhưng là một loại cực kỳ đặc thù linh vật, chỉ cần ở trong đó ký xuống khế ước, cũng lưu lại thần hồn, một khi vi phạm, liền sẽ bị khế ước phạt vệ, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng thì thức hải trực tiếp vỡ vụn. Vì thế, máu này hồn khế ước ở trên thị trường con đường vô cùng tốt. Nhưng làm sao? Vật này cần chúc cơ cấp yêu thú khác hoặc là tu sĩ cường đại hồn phách vì nguyên mới có thể lựa chế, gián tiếp phía dưới, nó phẩm giai tối thiểu nhất liền đều vì nhị giai chi cảnh. Kể từ đó, nó giá trị cũng liền tăng lên mấy lần, người bình thường căn bản khó mà lấy tới, liền xem như Bắc Huyền Trương ra bực này uy tín lâu năm chúc cơ thế lực, đều không nhất định có đồng thời Dựa theo Liễu Quang Diệu đoản chứng, lấy cái kia nhị giai thượng phẩm khế ước cường độ đi xem. Liền xem như đại trưởng lão Trương Thanh Khâu tu vi cao tới chúc cơ viên mãn chi cảnh, nhưng chỉ cần vi phạm cái kia khế ước, tối thiểu nhất cũng sẽ trọng thương. Cái này ước thúc năng lực có thể thực không sai. Phong hộ vị sư tôn này làm việc, quả nhiên là giọt nước không lọt, chết không được cùng nó tiếp xúc tộc nhân đều nói nó tương đối đáng tin cậy. Liễu Quang Diệu trong lòng âm thầm đánh giá. Sau đó, hắn cũng không khách khí với đại trưởng lão, trực tiếp cùng nó ký kết cái kia khế ước, cũng phân biệt độ vào một đạo thần thức trong đó. Theo nó linh quang loé lên, cái kia khế ước liền rựợ vào hai người bọn họ thần thức. Phân biệt duyên hoa ra một đạo huyết hồn ấn nhớ, bay vào Liễu Quang Diệu hai người tức hải. Mà có vật này, Liễu Quang Diệu cũng chưa trái với điều ước, lúc này liền cùng đại trưởng lão rời đi phi tinh cốc, ngược lại đi đến gần cái kia xích mục đại sen vị trí. Cùng một thời gian, ngay tại phi tinh quận dẫn đội tìm kiếm Liễu gia tu sĩ tung tích Trương Thiên Hoa chú cơ, đạt được tạm thời từ bỏ đối Liễu gia động thủ đưa tin. Lập tức, sắc mặt hắn tối sầm. Cái này Liễu gia ngược lại là có chút thủ đoạn, lại nhanh như vậy liền hóa giải này khó. Chỉ là kể từ đó, tộc ta sợ là sẽ phải cực kỳ phi phức. Dù sao, biết được chính là tộc ta động thủ với hắn người cũng không ít. Hơn nữa lần này lại trêu chọc tới Liêu gia, chỉ sợ tộc này như biết được việc này qua đi, thế tất sẽ trong tương lai một ngày đối với tộc ta triển khai trả thù. Trong lúc nhất thời, Phi tinh cốc tinh hải nhất mạch trợ chi mạch phế phái, như thế cách làm, không khác nuổng bắt huyền chương gia nhiều một cái thai hoàng ẩm. Nhưng chi mạch hạ tử mệnh lệnh, không cho phép nhà hắn độ thụ. Suy nghĩ vạn giới ngàn, Trương Thiên Hoa lão trúc cơ tu sĩ cuối cùng chỉ có thể đồng ý, bất quá trong lòng hắn quả thực tức giận, thậm chí thầm mắng Phi tinh cốc những mạch nhánh này phế phái một phen. Công việc bận thịu việc cực đều tộc ta làm, cuối cùng còn phải lưu lại một mầm thai vạ. Phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái làm thật không phải là người. Tấu chương xong, chương 280. Thiên thủy linh mạch glen tuông đại phát. Chương 280, Thiên thủy linh mạch glen tuông đại phát. Cùng lúc đó, Phi tinh quận, nào đó một chỗ hoang không có dấu người chi địa, có một đạo cực kỳ không đáng chú ý thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh lướt qua, thẳng đến Phi tinh cốc mà đi. Hiện tại ở gần Phi tinh cốc vạn dặm thời điểm, hắn đột ngột dừng lại, cũng một mặt hứng phấn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối không ngừng linh quang lấp lóe mẹ nhắn hiệu. Tuy theo, hắn liền đánh vào một đạo pháp quyết trong đó lập tức cái kia mẹ nhãn hiệu bên trong liền bay ra hai đạo linh quang trôi nổi tại không. Dựa theo vị trí đến xem, trong đó một đạo linh quang hẳn là thân ở tại Phi Tinh quận trôi sâu cái kia Phi Tinh cốc bên trong, nhưng bây giờ, nó tới lúc gấp rút nhanh rời đi Phi Tinh cốc, hướng phía Liêu Gia Quy Nguyên cốc phương hướng tiến đến. Một đạo khác linh quang một dạng rời đi Phi Tinh cốc, bất quá nó chạy tới phương hướng, lại là phụ cận kim đan kia thế lực tiên dược cốc lần cận điệu huyết nện nhất tộc địa giới. Như thế xem ra, lão cùng quang huyền thúc bọn người hẳn là đều thành công đi đến Phi Tinh cốc, trên mặt gặp được phong hổ vị sư tôn kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão. Không phải vậy, Quan hệ thúc vợ chồng cùng lão hẳn là như bây giờ như vậy, một phương về gia tộc, một phương đi xích mục tử tiêu liên bổng vị trí cái kia địa huyệt nện nhất tộc địa giới. Mà Phong Hổ người sư tôn kia làm việc lại từ trước đến nay đáng tin cậy, nói khó nghe chút, chính là Phong Hổ đối nó còn có giá trị lợi dụng, kể từ đó, vị đại trưởng lão kia hẳn là sẽ không như vậy sớm vẻ mặt. Tình huống như vậy phía dưới, liền chỉ cần chờ đợi. Liêu Phong Hàn bởi vì gia tộc nguy cơ mang tới áp lực lập tức chợt nhẹ, mừng rỡ trong lòng không thôi. Trong tay hắn khối kia nhất giai thượng phẩm lệnh bài chính là tử mẫu lệnh bài ở trong mẹ nhãn hiệu, tử nhãn hiệu thì trước khi đến phi tinh cốc cầu kiến đại trưởng lão Trương Thanh Khâu Liễu Quang Diệu trở trong tay người. Chỉ có tử nhãn hiệu bộc nát thời khắc, cái kia mẹ nhãn hiệu mới sẽ như thế lấp loé linh quang đồng thời, song phương con nước định cẩn thận, chỉ có gia tộc nguy cơ hóa giải thời khắc mới có thể bộc nát. Bất quá, Liễu Phong Hàn vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, lại cân nhắc cho tới bây giờ tiến đến phi tinh cốc cũng vô dụng, hắn liền ngược lại dựa theo trong tay mẹ nhãn hiệu định vị, hướng phía đang định trở về nhà Liễu Quang Huyền vợ chồng bọn người vị trí cho ở tiền đến. Mà cả hai khoảng cách vốn cũng không xa. Cho nên cũng không lâu lắm, Liêu Phong Hàn liền xa xa xem thấy Liêu Quang Huyền vợ chồng. Nhưng bọn hắn chỗ chỗ ngồi lại có chút đanh thủ. Bọn hắn lại tại một cái trúc cơ đại bảng linh thú phần lưng, rong ruổi tại không. Mà ngự sử này bằng người, thì là đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đại nhi tử Trương Minh Viễn luyện đàn sư. Bất quá, Liêu Phong Hàn tinh tế dò xét một phen, lại phát hiện Liêu Liêu Quang Huyền vợ chồng bây giờ tình huống lại cực hàng bét, chẳng những trên thân không có chút nào tu vi dấu hiệu, hơn nữa một thân khí huyết thâm hụt, một bộ trọng thương chi tượng. Tu vi bị phế. Liêu Phong Hàn cùng Liêu Quang Huyền vợ chồng quan hệ nhưng rất gần, bây giờ ruột thịt người nhận đến như thế thương thế, Quả thực là nhường Liễu Phong Hàn trong lòng quý lên. Nhưng Liễu Quang Huyền vợ chồng như tình huống như vậy, cũng làm cho Liễu Phong Hàn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, không dám tùy tiện nhiệt thân, để tránh Liễu Quang Huyền vợ chồng như thế thương thế chính là Trương Minh Viễn luyện đan sư làm. Vì thế, hắn liền một mực xa xa đi theo. Nhưng này chốc cơ đại bảng tốc độ quả thực là nhanh, không lâu lắm, liền biến mất ở Liễu Phong Hàn trước mắt. Liễu Phong Hàn vì để tránh cho Liễu Quang Huyền vợ chồng bọn người bị gặp ngoài ý muốn, cắn răng, cũng chỉ có thể vận dụng trên thân những cái kia có thể tăng tăng tốc độ phụ lục, cái này mới miễn cưỡng đi theo. Tâm đượng ngày sau, Hắn cùng cái kia đại bảng cuối cùng là trước sau bước vào đạp hộ quận cái kia Liễu gia tộc địa quy nguyên quốc phụ cận. Nhưng lúc này Quý Nguyên Cốc lại bình tĩnh không gì sánh được, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào. Tựa như mấy ngày trước đó, Quý Nguyên Cốc bị phần đông tu sĩ đánh hạ lại chiếm cứ sự tỉnh, chỉ là một giấc mộng tầm thường. Hơn nữa Trương Minh Viễn luyện đan sư ngồi cưỡi cái kia đại bảng rơi vào Quý Nguyên Cốc, đem Liễu Quang Huyền vợ chồng để vào trong đó qua đi, liền không có chút nào lưu luyến rời đi trong đó, quay trở về Quý Nguyên Cốc. Liễu Phong Hàn chờ đợi một phen, thấy nó xác thực đi, lúc này mới trong lòng nhất an, chậm rãi bước vào Quý Nguyên Cốc. Bây giờ Quy Nguyên Cốc sớm đã đám mất đi tựa như mỹ cảm, chỉ có một mảnh lộn xộn động phủ đổ sụp. Các loại hoa cỏ bị phá hư, thậm chí trên mặt đất còn có rất nhiều cái hố, cảnh hoang tàn khắp nơi. Những cái tiên nữ tế cùng trong cốc nô bộ đều không thấy tung tích, bất quá Liễu Phong Hàn ngược lại là phát hiện trong cốc nhiều một chút cho bụi, hiển nhiên bọn hắn lấy mất mạng tại đây. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi run lên. Có lẽ cũng liền chỉ có như vậy tình huống, mới có thể chứng minh Bắc Huyền Trương gia vậy công nơi đây chính là thật. Bất quá trong cốc linh khí nồng đậm ngược lại là vẫn như cũ, hiển nhiên, trước đó bị Liễu Phong Hàn bất đắc dĩ vứt bỏ đầu kia nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch còn ở chỗ này. Nay mới còn tại thuận tiện, Liêu Phong hàn trong lòng nhất an. Trước đó hắn quả thực sợ chiếm cứ cốc này, Bác Huyền Trương gia tu sĩ, coi trọng nơi đây cái kia linh mạch người mang địa linh căn, liền đem di truyền đi. Mà Bác Huyền Trương gia cũng thực là có ý này, chỉ là làm sao phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu làm rối tốc độ quá nhanh. Cộng thêm, thông qua trận đạo di truyền này mạch sự tình lại tương đối phức tạp, căn bản không giống Liêu gia vậy tu luyện bảo thụ thanh hà linh tạo cây như vậy có thể tùy tiện di truyền. Vì thế, Bác Huyền Trương gia cũng liền chưa kịp. Bất quá, trong cốc đầu kia thiên thủy linh mạch bởi vì phẩm giai đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, lại người mang địa linh căn linh trí vi phạm, cho nên nó đối lúc trước Liêu Phong Hàn bỏ qua tiến hành, quả thực tức giận. Huống chi, lúc ấy Liêu Phong Hàn nhường gia tộc vậy tu luyện bảo thụ Thanh Hà linh thảo cây, đem trong cốc cái kiếm mộc linh mạch, cùng với còn lại huyền từ chi mạch toàn bộ rời rời đi, liền vứt bỏ nó một cái. Nó quả thực là không phục áp vì thế hắn vừa thấy được Liêu Phong Hàn, liền đối với nó phàn nạn truyền âm một phen. Đây không phải vứt bỏ ta Phong Hàn chủ nhân sao? Làm sao nhỏ, còn biết về trong cốc a. Ta còn tưởng rằng chủ nhân ngài mang theo cái kiếm mộc linh mạch, cùng với trong cốc còn lại huyền từ chi mạch, đi địa phương tốt gì hưởng thanh phúc. Liễu Phong Hàn thấy nó giấm linh lợi dáng vẻ, trong lòng không khỏi vui lên, tùy theo liền đối với nó truyền âm nói: "Bỏ qua Thiên Thủy Đạo hữu ngươi thực là hành động bất đắc dĩ, mong rằng Thiên Thủy Đạo hữu lý giải. Bất quá, xem mỗi ngày thủy đạo bạn ngươi vô sự, ta liền an tâm." Nói xong, Liễu Phong Hàn còn giả bộ như dáng vẻ lo lắng, đối nó truyền âm nói: "Đạo hữu là không biết, ta từ khi chạy ra trong cốc về sau, liền thường xuyên lo lắng đạo hữu ngươi, cho nên cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ ngon, thậm chí nếu không phải tu luyện bảo thụ Thanh Hà Linh Tạo cây bọn chúng ngăn đón, ta sớm đã trở lại cứu ngươi." ẩn sâu tại sâu trong lòng đất thiên thủy linh mạch này vậy, trong lòng phiền muộn lập tức ít một chút. Được thôi được thôi, vậy ta tạm tu đi, bất quá nhớ lấy, ngày sau nếu là có tu luyện bảo nước nhớ ký trước nhớ ký ta, dùng để bù đắp tổn thất tinh thần của ta phí. Liêu Phong Hàn truyền âm nói. Được được được. Cái kia thiên thủy linh mạch này vậy, lại vẫn thật đi tiếp tu. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi nói thầm. Cái này linh mạch ngược lại là tốt lắm ư. Tiếp theo, hắn liền trở về chính sự, ngược lại trong cốc tìm kiếm lên liễu quang huyền vợ chồng tung tích. Trong cốc phạm vi cực lớn, tối thiểu nhất có trăm mẫu đất rơi. Cộng thêm bây giờ trong cốc lộn xộn không gì sánh được, khắp nơi đều là động phủ phế tích, cực dễ dàng che lấp ánh mắt. Cho nên tìm tòi một hồi lâu, Liễu Phong Hàn lúc này mới tìm được Liễu Quang Huyền vợ chồng hai người. Bọn hắn giờ phút này chính kéo lấy thân thể bị trọng thương, trên mặt phất tạm, trong cốc tổ tử di chỉ bên kia quét dọn tạp vật. Quang Huyền thúc bọn hắn không có việc gì thuận tiện. Liễu Phong Hàn liền vội vàng tiến lên. Mà lúc này Liễu Quang Huyền vợ chồng cũng phát hiện Liễu Phong Hàn đến, bọn hắn lập tức dương lên vô số vui mừng cùng kích động. Phong Hàn, lúc trước bọn hắn thấy trong cốc cái này các loại tình huống lộn xộn không gì sánh được, hơn nữa trong cốc trận pháp đều là không thấy tăm hơi liền cho rằng một mình đóng giữ Liêu gia cái này quy nguyên cốc Liêu Phong Hàn, xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế, bọn hắn còn bị thương một hồi lâu. Không đa nghi nghi ngờ lo lắng phía dưới, bọn hắn nên trên dưới đánh giá một phen Liêu Phong Hàn, để tránh nó thụ thương đồng thời, lại hỏi kỹ một phen Liêu Phong Hàn đóng giữ quy nguyên cốc trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Lúc ấy xuất hiện một vị trúc cơ đại tu, ở tại cùng với hơn 20 người luyện khí tu sĩ vây công phía dưới, trong cốc trận pháp thật sự là không chịu đổi, ta cũng chỉ có thể trốn. Bất quá ngược lại là tốt trong tay ta có một trường tiểu phong hổ lấy được cường hãn xích viêm hỏa sư phụ. Cộng thêm lão lại từ Bắc Huyền Trương gia tu sĩ trong tay, cứ tới một trương bạch kim kiếm mang phù giao cho ta, có cái này hai phù tăng theo cấp số cộng, ta liền cuốn lấy cái kia trúc cơ lại tu, cũng thông qua ta quyển đựng kia mệnh thuật pháp cuốn lấy còn lại luyện khí tu sĩ. Cuối cùng, ta liền mượn nhờ trong cốc những cái kia ẩn chứa địch thủ liễm tức thủ đoạn linh thực chạy thoát. Sau đó, ta vốn định tiến đến phi tinh cốc gặp mặt đại trưởng lão, đồng thời tìm một tìm quang huyền tốc các ngươi, nhưng ta chạy tới trên đường, thông qua trong tay cái kia mẹ nhãn hiệu phát hiện quang huyền tốc các ngươi động tĩnh, ta liền lặng lẽ đi theo các ngươi sau lưng. Liêu Phong Hàn tinh tế nói: Maliu Quang Huyền vợ chồng bọn người nghe vậy, không khỏi vì Liêu Phong Hàn leo một vệt mồ hôi. Lấy luyện khí thân thể tiến hành số tòa đại trận, một mình đối mặt hơn 20 người luyện khí tu sĩ, cùng với một tên trúc cơ đại tu vây quét, cái này theo lý mà nói, thế nhưng là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu là đổi lại bọn họ, bọn hắn tự nhận khó mà sống sót. Tấu chương xong, chương 281. Trưởng bối che gió che mưa phúc khí. Chương 281, trưởng bối che gió che mưa phúc khí. Dù sao, liền xem như có nhị giai phụ lục chặn cái kia trúc cơ lại tu, nhưng lúc đó vây công quy nguyên cốc nhưng còn có hơn 20 người luyện khí tu sĩ. Cũng liền Liễu Phong Hàn cái này mộc thuộc tính pháp tu, nắm giữ cái kia khốn hình bản mệnh thuật pháp bùi gai triệu dâng công hiệu phi phàm, lúc này mới có thể mưu lợi bệnh nhân chạy trốn. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Liễu Phong Hàn thế mới biết hiểu Sích Mộc Tử Tiêu liên đồng sự tình xác thực thành, hơn nữa đại trưởng lão còn ký xuống huyết hồn khế ước làm bảo đảm, kể từ đó, việc này đoán chừng sẽ không nhắc lên loạn nữa gì. Vì thế, Liễu Phong Hàn liền âm thầm suy đoán, đoán chừng cũng chính là bởi vậy, lúc trước chiếm Quy Nguyên Cốc Bắc Huyền Trương gia tu sĩ mới sẽ rời đi nơi đây, không phải vậy Liễu gia muốn trở lại Quy Nguyên Cốc đoán chừng khó như lên trời. Mà Trương Minh Viễn Luyện Đàn sư ngồi cưỡi đại bảng tới đây, lại chỉ là hảo tâm đem tu vi hoàn toàn không có liên quan Huyền vợ chồng trả lại, để tránh bọn hắn tay trói gà không chặt, tại trở về Liễu Gia Đường xã ở trong bị gặp ngoài ý muốn. Đại trưởng lão một nhà làm việc sát thực không lời nói. Lần này ngược lại là bỏ lỡ vị tiền bối kia. Liễu Phong Hàn âm thầm tán thưởng một phen, dù sao người ta vốn cũng không có nghĩa vụ hỗ trợ tặng người. Về phần Liễu Quang Huyền vợ chồng trên thân cái kia nghiêm trọng kinh mạch tổn thương, thì là bọn hắn tại gần nhất mấy tháng chạy tới Phi Tinh Cốc Đường xã bên trong, nhận lấy những cái kia dấu giếm thân phận Bắc Huyền Trương gia tu sĩ chặt đánh, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể trong thời gian ngắn phục dụng đại lượng có thể tăng cường thực lực bạo nguyên linh quả đối địch tạm thành. Quang Huyền Đức, Lý Nghị Thẩm Tử. Liêu Phong Hàn tâm tình quả thực có chút phức tạp. Bất quá, Liêu Quang Huyền ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều về việc này, ngược lại may mắn nói, ta cùng ngươi thẩm tử có thể còn sống sót liền không tệ, hơn nữa còn đi theo cha ngươi sơ bộ hóa giải gia tộc nguy cơ, cũng coi là công đức viên mãn. Dưới tình huống như vậy, chỉ là một thân tu vi thì thế nào, liền xem như dựng vào ta cái mạng này cũng đáng, dù sao có thể lấy một mạng cứu mấy người. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Có như thế trưởng đối che gió che mưa, làm thật sự là một chuyện phúc sự tình. Bất quá Quang Huyền thúc vợ chồng như thế nỗ lực, lẽ ra khen thưởng. Đang lúc Liêu Phong Hàn dự định tiếp tục suy nghĩ lúc, Liễu Quang Huyền lại đột ngột đánh gãy, nó từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện, đưa cho Liễu Phong Hàn. "Đúng rồi Phong Hàn, cái này là cha người cho ngươi." Liêu Phong Hàn đưa tay sau khi nhận lấy, liền phát hiện cái kia thư tín ở trong còn có lưu tra hắn Liêu Quang Diệu bố trí cấm chế, hẳn là không người mở ra, vì thế, hắn liền yên tâm mở phong thư, xem nhìn lên giấy viết thư ở trong nội dung. Trong đó tinh tế giảng thuật Liễu Quang Diệu tiến về phi tinh cốc gặp mặt đại trưởng lão kinh lịch. Đồng thời còn nâng lên nếu không có Liễu Quang Huyền vợ chồng liệu chết tướng trợ, hắn hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy Phi tinh cốc đại trưởng lão sự tình. Liễu Quang Huyền vợ chồng có thể nói là dành công cái gì vĩ? Vì thế hắn cùng Liễu Phong Hàn chính là một cái ý nghĩ, chính là hẳn là khen thưởng Liễu Quang Huyền vợ chồng. Nhưng đầu tiên, hắn dự định bang Liễu Quang Huyền vợ chồng đúc lại kinh mạch. Hai cái này vật khác biệt, cho nên hắn liền ở trong thư hỏi thăm Liễu Phong Hàn, trong nhà cái kia bích ngọc linh hành thụ phải chăng có thể đến giúp Liễu Quang Huyền vợ chồng khôi phục kinh mạch. Nếu là không được, hắn liền dự định qua một thời gian ngắn đề nghị gia tộc cùng nhau bỏ vốn vì Liễu Quang Huyền vợ chồng mua xám loại kia có thể trị liệu kinh mạch nhị giai chữa thương bảo đan. Một viên không đủ liền hai cái, hai cái không đủ liền ba cái. Liễu Phong Hàn đối với cái này càng càng đồng ý dù sao Liễu Quang Huyền vợ chồng chính là là vì gia tộc, lúc này mới rơi xuống mức hiện nay, nếu là không thêm vào để bổ, thế tất sẽ giết lạnh Liễu Quang Huyền vợ chồng trái tim. Thậm chí còn lại tộc người biết được về sau, chưa từng tại gặp đến gia tộc nguy cơ lúc, liền sẽ không lại mạo hiểm trợ lực gia tộc. Còn nữa, vợ chồng bọn họ kinh mạch toàn bộ đứt gãy, đối tu sĩ vốn cũng không nhiều liễu ra tới nói, cũng là một loại tổn thất. Cho nên về tình về lý Gia tộc đều hẳn là kéo một thanh Liễu Quang Huyền Vợ Chồng. Bất quá có thể trị liệu kinh mạch tổn thương nhị giai chữa thương bảo đan hiếm thấy không gì sẽ được, chỉ có riêng phần mình quận lớn thành đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện một số. Húng chi đan này công hiệu phi phàm, không ít chốc cơ tu sĩ đối với cái này vật đều cực kỳ trọng thị, cho nên chỉ cần vật này vừa xuất hiện, liền sẽ bị đại lượng tu sĩ tranh đoạt. Thêm nữa, Liễu Quang Huyền Vợ Chồng thương thế cực nặng, tưởng muốn giúp trong cơ thể của bọn họ kinh mạch tổn thương khôi phục hoàn hảo, chí ít cần 6 cái nhị giai bảo đan. Kể từ đó, lấy Liễu gia trước mắt thực lực đến xem, muốn hoàn thành việc này, xác suất cực kỳ bẽ nhỏ. Như vậy nghĩ đến Quan viện tốc thương thế của bằng hắn, cũng chỉ có thể nhìn chữa thương bảo tụ bích ngọc linh hành thủ. Này cây trước mắt tuy chỉ tại nhất giai trung phẩm chi cảnh, kết xuất bích ngọc linh hành tạm thời cũng khó khôi phục liêu quang huyền vợ chồng cái kia kinh mạch tổn thương. Nhưng này cây thông qua tăng lên tư chất cơ sở cùng phổ thông đơn thuốc nắm giữ cái kia là thủ, hồi xuân chi lực, lại ẩn chứa tạo hóa hiệu quả, ngược lại miễn cứng có thể trị liệu tu sĩ kinh mạch tổn thương, chỉ là nó công hiệu khó mà bằng được loại kia nhị giai chữa thương bảo đan rồi. Tương đúng, tiêu tốn thời gian cũng sẽ khá nhiều, khả năng cần 2-30 năm. Cái này tốc độ chữa thương ngược lại là chậm một chút. Bất quá ngược lại là cũng may. Cái này chỉ là bởi vì này cây trước mắt tu vi còn thấp, nắm giữ cái kia hồi xuân chi lực công hiệu không cùng tôi, chỉ cần đem tu vi tăng lên, nó cái kia hồi xuân chi lực thế tất nhưng càng mạnh hơn số. Liêu Phong Hàn trong lòng âm thầm may mắn, cũng âm thầm suy tư một chút, mau chóng tăng lên cái kia chữa thương bảo thụ bích ngọc linh hành thụ tu vi tiến độ sự tình. Nay cây tư chất trung quy trung củ, coi như nó phục dụng cơ sở cùng phổ thông tăng lên tư chất đất độc, tăng lên khoảng 3 phần 10 tư chất. Nhưng dựa theo nó trước mắt tu luyện đến xem, nó chí ít cũng cần thời gian 15 năm mới có thể bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh đồng thời này cây tính tình cùng linh lực đều cùng bình thường linh thực một dạng tương đối ôn hòa. Theo lý là khó mà như là thanh hạ linh tạo cây như vậy bá đạo hấp thu bên trong đan dược linh lực tu luyện nhanh hơn. Nghĩ như thế, nghĩ phải tăng tốc này cây tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể dùng thiên địa linh thủy trồng chất cái này biện pháp cũ. Liêu Phong Hàn hơi có chút đau lòng. Thiên địa linh thủy chính là thiên địa dựng dục ma sinh, nội hàm linh khí tinh thuần không gì sánh được, tập chất cực ít, chỉ cần thoáng luyện hóa liền có thể hóa thành tu vi, cái này chính là cực giai tài nguyên tu luyện, trên thị trường cũng tương đối ít, bất quá ngược lại là so với nhị giai chữa thương bảo đan phổ biến một số. Liên Lôi cuối năm đạp hổ quận sẽ tổ chức cái kia 10 năm một lần đấu giá hội tới nói, tộc chuyên liền sẽ chọn vẹn xuất hiện 300 cân nhất giai thiên địa linh thủy. Mà dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, chỉ cần 30 cân nhất giai chúng phẩm linh thủy, liền đủ để trong thời gian ngắn phụ trợ cái kia chữa thương bảo thụ trong khoảng thời gian ngắn bứt vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Kể từ đó, mua sắm linh thủy tăng thêm linh cây hạnh tu vi, gián tiếp tăng tốc Liễu Quang huyền vợ trọng trị liệu kinh mạch tổn thương một chuyện khả thi cũng liền tương đối cao. Cho nên, Liễu Phong Hàn không chút do dự, liền dự định định ra kế hoạch này đồng thời, chuyện này cũng làm cho hắn liên tưởng đến Lúc trước gia tộc vậy tu luyện bảo thụ thanh hà linh tạo cây bởi vì tường trợ trong cốc đầu kia thiên thủy linh mạch trùng kích nhất giai thượng phẩm chi cảnh lúc, Tiêu Hao không ít bản nguyên, quả thực là hao tâm tổn trí phí sức, hắn liền đáp ứng vì đó mua sắm ngàn khối linh thạch linh thủy tài nguyên một chuyện. Việc này ngược lại là có thể cùng nhau tại cuối năm cái kia đạm hổ vương thị đấu giá hội bên trên giải quyết, dù sao cái kia đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện linh thủy tương đối nhiều, chỉ cần linh thạch đầy đủ, hẳn là đủ để mua được. Liêu Phong Hàn âm thầm nói thầm một phen. Chư cái đó ra, Liễu Quang Diệu còn tại cái kia phong thư ở trong nhắc nhở Liêu Phong Hàn, nếu là nó cùng Liễu Quang Huyền vợ chồng tụ họp về sau Nhớ lấy cần trước che chở Liễu Quang Huyền vợ chồng đi địa phương khác tránh một chút, để tránh phi tinh quốc những cái kia phe phái ngược gió gây án, hay là xích một tử tiêu liên bổng sự tình ngoại ý muốn nổi lên. Liễu Phong Hàn sau khi xem xong, không khỏi ở trong lòng tán dương một phen phụ thân Liễu Quang Diệu. Lão cái này ổn trọng tính tình, ngược lại là càng ngày càng có ra gia phong phạm. Mà Liễu Quang Diệu suy tính điểm cũng thực là có tất yếu, vì thế Liêu Phong Hàn lúc này liền mang theo tu vi kia mất hết Liêu Quang Huyền vợ chồng rời đi Quy Nguyên Cốc, ngược lại chạy tới phía Đông Nguyệt Ảnh Lang địa giới, tiến đến cùng tàng ở mảnh này địa giới mưu thân chúng tu cẩm, cùng với tộc đệ tiểu Phong Vũ bọn người tụ họp, tấu chương xong, chương 282, Hắc thủy đại trận. Chương 282, Hắc thủy đại trận. Sau nửa tháng, Kim Đan thế lực tiên dược cốc lần cận dung nam địa huyệt nện nhất tộc địa giới. Nào đó một chỗ, có hai bóng người cấp tốc xẹt qua mặt đất. Bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không bước vào nguy hiểm vòng trong khu vực, một mực tại nơi đây biên giới khu vực. Cuối cùng Bọn hắn đứng tại một chỗ tiểu chỗ rừng sâu. Hẳn là nơi đây. Liêu Quang Diệu chỉ vào phía dưới mặt đất, đối bên cạnh Phi Tinh Cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu ra hiệu nói đại trưởng lão Trương Thanh Khâu nghe vậy, cái kia mở nhạt như thủy hai mắt ở trong đột ngột nhiều hơn mấy phần vận sóng. Bất quá hắn dù sao lão đạo, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, hắn liền thi triển một môn cao thâm dò xét thủ đoạn thăm dò vào lòng đất. Nhưng có lẽ là bởi vì sâu trong lòng đất gốc kia tử tiêu liên bổng chính là thiên địa sinh ra, có cực mạnh đạo vận che chở. Cho nên hắn phí không ít khí lực, lúc này mới tìm được cơ duyên kia tung tích, đồng thời dò xét tra được bốn phía an toàn vô cùng. Không hô thuận tiện, cái này liễu ra ngược lại miễn cưỡng đáng giá tín nhiệm. Bất quá nơi đây cái kia bạo bối ẩn nấp không gì sánh được, nếu không phải liễu ra cái kia Liễu Quang Diệu nhắc nhở, chỉ sợ ta căn bản là không có cách phát hiện. Mà cái này liễu ra bất quá một cái khu khu luyện khí thế lực nhỏ, như thế nào phát hiện được vật kia? Hẳn là tộc này có cơ dư gì? Hắn hơi có chút hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không truy đến cùng. Dù sao nơi đây cái kia bạo sắp rơi vào hắn chi thủ. Tuy thế, hắn liền cùng Liễu Quang Diệu cùng nhau thi triển tán địa chi thuật, tiêm nhập lòng đất trăm trượng, cuối cùng tiến nhập một tòa rộng chừng vài mẫu thiên nhiên động rộng rãi cũng đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở bọn hắn mặt. Nó mặc dù có chút cúi bước, nhưng trên đầu lại uýt có tóc trắng, hơn nữa cái eo thẳng tắp, cực kỳ khôn ngo, hình dạng cùng Liễu Quang Diệu còn giống nhau đến bảy phần. Mà người chính là phát hiện nơi đây bạo địa Liễu gia tộc nhân một trong Liễu Hạo Hà lão gia tử, nó nhìn thấy Liễu Quang Diệu mang theo Trương Thanh Khâu đại trưởng lão đến, lập tức liền minh bạch gia tộc nguy cơ sự tình hẳn là sơ bộ hóa giải. Vì thế, hắn treo lấy trái tim kia cuối cùng là rơi xuống. Trước đó, hắn bởi vì về nhà đường sá xá xôi, lại không có cái gì tương đối mạnh tăng phúc tốc độ thủ đoạn cậu thêm Liễu Phong hẳn cái kế hóa giải nguy cơ kế hoạch, cần phải cường đại tu sĩ tọa trấn nơi đây mới bảo hiểm một số, hắn cũng chỉ có thể mang lo lắng, ở chỗ này đóng giữ. Về phần nguyên bản một dạng phát hiện nơi đây sở ẩn duyệt, cùng với phong thủy học đồ tiểu văn sơ, thì bị Liễu Hạo Hà lao ra tự an bài tại một cái đất an toàn, để tránh cùng đại trưởng lão giao dịch ngoài ý muốn nổi lên. Có thể nói là chu toàn không gì xảy được. Sau đó, đám người lần lượt đánh một phen bắt chuyện, Liễu Hạo Hà liền đem đại trưởng lão dẫn tới nó mục đích chuyến đi này, một tòa đặc thủ dung nham hồ nhỏ bên cạnh. Trong đó dung nham lan lộn, không ngừng truyền ra cuồn cuộn sóng nhiệt, thanh thế kinh ngạc người. Nhưng nói đến kỳ quái, cái này hồ nhỏ tuy là linh hồ, phẩm giai cũng cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh, nhưng này chút nóng bỏng dung nham bên trong lại ẩn chứa một cỗ nồng đậm sinh cơ, càng khắc thường đồng thời, cái kia dung nham ở trong lại còn sinh trưởng lấy một gốc quái dị lại sen. Nó khí tức cùng hồ nhỏ tương tự, mà nó đài sen cắn vì màu xanh biếc, nhưng nó đài sen lại hiện ra màu xanh biếc cùng hỏa hồng sắc, cả hai quấn quýt nhau, thỉnh thoảng sẽ còn lóe ra tự sắc dị sắc. Thậm chí, bốn phía ẩn chứa nhiệt độ cao dung nham lại không đả thương được nó mấy mai, phản mà trở thành nó tư lương, không ngừng bị nó thu nạp tại thể, bổ dưỡng tự thân. Thời gian dần trôi qua, tu vi càng ngày càng vững chắc thậm chí có trùng kích nghị giai chi cảnh manh mối, mà nó trước mắt cảnh giới cao tới, chuẩn nghị giai chi cảnh. Lúc này, Liễu Hạo Hà lão gia tử giới thiệu nói: "Đại trưởng lão, cái kia hồ nhỏ chính là trồng trọt Hỏa thuộc tính linh thực Tuyệt Hạo linh địa không động dung nham hồ nhỏ, về phần cái kia quái dị đại sen chính là cái kia có thể tăng lên tư chất tiên địa linh vật xích mộ tử tiêu liên đồng. Bởi vậy đại sen chạm đến mình cảnh, lại quá bá đạo, cộng thêm nó chính là cái kia hồ nhỏ bạn sinh chi vật, cả hai bản nguyên tương tự, cho nên bây giờ này đại sen ngay tại rút ra cái kia không động dung nham hồ nhỏ bản nguyên nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi nội tình, vì ngày sau xung cảnh giới làm chuẩn bị." Nói xong, hắn liền mang theo vài phần mong đợi nói: "Không biết tiền buổi, nhưng để ý vật này, vấn đề này để việc quan hệ Liễu gia nguy cơ phải chăng có thể chân chính hóa giải?" Vì thế, một bên Liễu Quang Diệu cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn phía đại trưởng lão, mà đại trưởng lão bởi vì sớm tại ngoại giới thời điểm, liên do xét tra được cái kia tử tiêu liên đồng thật giả, cộng thêm này đại sen nội tình không sai, tự mang một phần xác suất nhưng bước vào nhị giai chi cảnh. Cho nên, hắn lúc này liền cười nói: "Tự nhiên coi trọng, đây chính là khó được bà buổi. Lần này quý tộc nguyện ý nhượng bảo, quả thực là cảm tạ, mà quý tộc nhu cầu ta xử lý cái kia nguy cơ sự tình." đa thế tất sẽ làm theo. Tuy theo, hắn lại hơi liếc nhìn cái kia không động dung nam linh hồn. Nó cùng cái kia đài sen chính là bạn sinh chi vật, nếu muốn dây an toàn đi cái kia đài sen, thế tất cũng cần đem cái kia linh hồn mang đi. Nhưng hắn cùng Liễu gia giao dịch chỉ có tự tiêu liên đồng. Cho nên, trực tiếp lấy không cái kia linh hồn hoặc nhiều hoặc ít có chút không tốt, dù sao, hắn cùng Liễu gia ở giữa nhưng còn có tiểu phong hộ, cái này ràng buộc. Vì thế, hắn nhân tiện nói, cái kia đài sen cùng cái kia không động linh hồn đã chính là bạn sinh chi thể, ta liền đem cái kia linh hồn cùng nhau mang đi, bất quá hai vị còn xin yên tâm, ta cầm cái kia linh hồn Từ sẽ không bạc đãi hai vị, không biết hai vị nhưng có gì cần chi vặn. Nói xong, hắn vị để tránh cho Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu hai người có chỗ lo lắng, liền nói giỡn một câu. Hai vị như có ý tưởng cứ nói đừng ngại, không cần như thế câu thúc, không phải vậy nếu để cho Phong Hộ biết được ta chiếm ngươi tộc tiện nghi, không chừng lại sẽ ở sau lưng nói tầm ta. Liễu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu hai người nghe vậy, căng cứng cảm xúc có chút chuyển biến tốt đẹp, thêm nữa đại trưởng lão lịch tới ra tay hào phóng, trong lòng bọn họ lo lắng liền tiêu tán. Sau đó, hai người tinh tế thảo luận một phen, cuối cùng Liễu Hạo Hà lao ra từ nói: Nghĩ đến tiền bối cũng hiểu biết tộc ta gần nhất trải qua nguy cơ, thậm chí tộc địa đều bị công hám sự tình. Mà hết thảy này đều bởi vì tộc ta thực lực yếu kém, mà thế gian này linh vật rất nhiều, có thể phù hộ tộc ta độ vật càng là khuyết, cho nên tộc ta muốn dùng cái kia linh hồn giao dịch một tòa cường hãn phòng ngự đại trận, không biết có thể. Đại trưởng lão Trương Thanh Khâu thấy Liễu Gia dự định muốn trận pháp, trong lòng lập tức búng lòng. Hắn còn tưởng rằng Liễu Gia sẽ muốn chúc cơ linh vật, hoặc là nhị giai linh phù cái này các thứ, bất quá nghĩ đến cũng là, bất luận là chúc cơ linh vật vẫn là linh phù, đều là tiêu hao phẩm, nhưng trận pháp lại nhưng lâu dài sử dụng, hơn nữa uy năng bất phàm. Mà vừa vặn, hắn nam hiểu trận pháp chi đạo, cho nên trong tay cường đại phòng ngự trận pháp ngược lại là có khuyết. Hắn tuy là phi tinh cốc đại trưởng lão, nhưng cùng lúc, hắn nhưng vẫn là một tên nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Liên xếp như tại toàn bộ phi tinh cốc bên trong, đơn thuần trận pháp nhất đạo hắn cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu số lượng. Vì thế, hắn không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng hạ việc này, cũng tinh tế nói: "Cái kia linh hồn chính là bồi dưỡng hỏa thuộc tính linh thực bảo địa, phẩm giai lại cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh, tiềm chất cũng không bình thường, nếu là phóng tới ta tông, hẳn là có thể bán được một vạn điểm cống hiến tà hữu." Mà cái này đồng giá trị Ngược lại là miễn cưỡng có thể mua tòa tiếp theo nhị giai bình thường sát trận, nhưng nghị muốn mua lại nhị giai phòng ngự trận pháp cũng có chút không đủ, dù sao cái này trận pháp giá trị tầm thường tương đối cao. Không bằng như vậy đi, trong tay của ta vừa vặn có hai tòa bổ sung trận khí chuẩn nhị giai công thủ lưỡng dụng trận pháp, bọn chúng giá trị một dạng không ít, miễn cưỡng có thể đạt tới vạn khối linh thạch, hơn nữa uy năng bất phàm, thậm chí có được nhị giai công kích đại trận cùng phòng ngự đại trận khoảng 7 phần 10 uy năng. Nói xong, hắn liền đem cái kia hai tòa chuẩn nhị giai công thủ đại trận lấy ra ngoài. Liêu Hạ Hà cùng Liêu Quang Diệu thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên đại trưởng lao cho giá cả càng công đạo tuần nữa bổ sung chặt khí, cùng công thủ lượng dụng đại trận thế nhưng là trong trận pháp cực phẩm, uy năng chí ít so với không tầm thường cùng giai đại trận cường nửa khúc trên. Mà cái này trận pháp ít càng thêm ít, Liễu Hạo Hà lao ra từ hai người trước đó cũng liền chỉ ở huyện từ một vực qua qua. Lúc trước, đập hổ quận hổ ảnh huyện cái kia phương gia lão tộc trưởng bố trí tại một vực bảo hộ vực trận pháp chính là cái này đại trận. Chỉ là đáng tiếc, vị kia phương gia lão tộc trưởng đã chết, bất quá cái kia bảo hộ vực trận pháp ngược lại là dự lưu lại, cũng chính là bởi vậy, tòa kia một vực có thể nói là kiên cố không gì sánh được, liền xem như trúc cơ xâm phạm đều có thể tùy tiện cản kỳ số nguyệt chi lâu. Vì thế, sớm tại nhiều năm trước kia, Liễu Hạo Hà lão gia tự hai người liền đối với cái này trận pháp càng tâm động, chỉ là đáng tiếc cũng không có con đường mua sắm. Mà bây giờ Trương Thanh Khâu đại trưởng lão đã cho cơ hội này, bọn hắn lại có thể nào bỏ lỡ. Lúc này, bọn hắn liền tinh tế chọn lựa một phen. Mà trong đó có một tòa thủy thổ tính hát thủy đại trận, cực kỳ thích hợp bố trí tại Liễu gia quy nguyên cốc đầu kia nhất giai thượng phẩm thiên thủy linh mạch phía trên, bọn hắn liền muốn số dưới. Cái kia đại trưởng lão Trương Thanh Khâu ngược lại cũng đại khí, mười phần thống khoái đáp ứng việc này, cũng cho Liễu Hạo Hà lão gia tự hai người bảy trận chi pháp. Sau đó đại trưởng lão Trương Thanh Khâu cũng không nhiều lời, trực tiếp liền mượn nhờ trận pháp thủ đoạn, bắt đầu chậm rãi di chuyển nơi đây cái kia không động dung nham hồ nhỏ, cùng với cái kia tử tiêu liên đồng. Việc này náo ra tới động tĩnh cực lớn, tựa như địa long xoay người bình thường, đất rung núi chuyển. Bất quá ngược lại là cũng may, cái kia tử tiêu liên đồng bổ sung đạo vận che chở thật sự là mạnh, cũng liền cũng không dẫn tới yêu thú nào, việc này cũng liền cực kỳ thuận lợi kết thúc, tấu chương xong, chương 283. Mễ Linh mạch trở về bình tĩnh. Chương 283, Mễ Linh mạch trở về bình tĩnh. Tiếp theo, đại trưởng lão Trương Thanh Khâu liền đối với Liêu Hạo Hà cùng Liêu Quang Diệu hai người dò hỏi: "Bây giờ nơi đây sự tình đã xong, Ta liền dự định về tông môn, nơi đây cách cách các ngươi tộc địa lại xa, cần phải ta mang lên các ngươi lò đường. Đại trưởng lão thực lực phi phàm, nếu là đại trưởng lão nghĩ muốn hại hắn nhỏ, dễ như trở bàn tay. Cộng thêm đại trưởng lão thành tiến hỏi thăm, cho nên Liễu Hạo Hà nhân tiện nói, như thế liền phiền xuất tiền bối, bất quá ta còn có một ít chuyện cần đi thiên vực cấp địa giới, cho nên, liền chỉ có con ta quang rượu cùng ngài cùng một chỗ về phi tinh cấp địa giới. Nói xong, hắn liền đem cái kia vừa có được hắc thủy đại trận giao cho Liễu Quang rượu. Mà đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền dẫn Liễu Quang rượu rời đi nơi đây. Vệ Phấn Liễu Hạo Hà lão gia tử thì cẩn thận chạy tới thiên dược cốc địa giới, tiến nhập một tòa phường thị, cũng tìm tới đoạn thời gian gần nhất, một mực ngốc ở chỗ này sở hân duyệt mẹ con. Cái này phường thị cách rời gia tộc xa xôi, Liễu Hạo Hà lão gia tử thật sự là không yên lòng tôn nhi tức sợ hân duyệt, cùng càng tôn tiểu vân sơ một mình trở về nhà, mà việc này phiền phức đại trưởng lão lại không quá tốt, hắn lúc này mới cố ý đến đây. Một bên khác, bởi vì đại trưởng lão tốc độ tương đối nhanh, cho nên không mấy ngày nữa, hắn liền đem Liễu Quang Diệu đưa về Liễu gia quy nguyên cốc. Lúc đầu Liễu Quang Diệu thấy trong cốc không người, tràn đầy phê tích, hơi có chút sốt ruột, bất quá khi hắn phát hiện một chỗ bí mật, có dấu Liễu Phong Hàn lưu lại một phong thư kiện qua đi, liền trong lòng Nhiên An. Tiếp theo, hắn liền đem suy nghĩ đặt ở bố trí tòa kia chuẩn nị dai, Hắc thủy đại trận, một chuyện sự tình bên trên. Trong cốc đầu kia tiên thủy linh mạch bởi vì người mang địa linh căn, sản xuất linh khí nồng đậm, cho nên ngược lại là hoàn toàn đủ để chống lên tòa kia Hắc thủy đại trận vận hành, không cần quan tâm, thậm chí này mạch sản xuất linh khí còn có không ít chống không điều này cũng làm cho Liễu Quang Diệu thầm thở dài một phen ẩn chứa địa linh căn linh mạch rượu dụng vi phạm. Việc này một, hắn liền trong bóng tối rời đi quy nguyên cốc, ngược lại chạy tới nguyệt ảnh lang địa giới. Trước đi tìm liệu phong hàn bọn người đưa tin thủ đoạn khó mà cách xa nhau như vậy chuyện xa tin tức. Cuối cùng hao tốn số ngày, song phương cuối cùng là lại lần nữa tê tụ, đều lần nữa về tới Quy Nguyên Cốc. Mà lúc này, đám người nhìn quyển kia bị phá hủy tất cả phòng ngự thủ đoạn linh cốc, bây giờ đã ở cái kia Hát thủy đại trận phù hộ phía dưới một lần nữa biến thành một tòa kiên cố pháo đài, trong lòng không khỏi tựa như nhiều một cây định hải thần châm, an ổn không gì sẽ được. Dù sao đại trận kia công hiệu phi phàm, coi như đối mặt chút cơ tu sĩ cũng không giả, như chỉ có luyện khí cảnh tu sĩ xâm phạm vậy thì càng tốt xử lý, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi mà khắc còn đáng nhắc tới chính là, Liêu Phong Hàn lúc trước ở đây cốc bị phá thời khắc, còn từng đem trong cốc tòa kia chuẩn nhị giai bản thạch đại trận, cùng với nhất giai thượng phẩm thủy vận đại trận, còn có tòa kia ngũ hành nham giáp đại trận kịp thời thu vào, đây cũng là vì Liêu gia giữ một số vốn liếng. Tuy nói tòa kia chuẩn nhị giai bản thạch đại trận là hướng đạp lang quận bên kia phủ Vân Sơn không gia mượn, yêu cầu còn. Những cái kia trận pháp cũng đều thụ một chút thương thế. Nhưng Liêu gia cùng Phi tinh cốc vị kia mặc lão trận pháp sư lấy rất tính tưởng, chỉ phải bỏ ra đủ nhiều lợi ích, liền đủ để tìm nó hỗ trợ chữa trị một phen những cái kia trận pháp. Mà Liêu gia cái kia hai tòa nhất giai đại trận uy năng lại tương đối mạnh chỉ cần đem bố trí trong cốc, thế tất có thể lại lần nữa tăng cường liễu gia năng lực phòng ngự. Nhưng nơi này ngược lại là có một cái chỗ khó, chính là trận pháp quá nhiều, chỉ bằng vào trong cốc hiện tại linh khí không đủ. Vì thế, trưởng bối trong nhà ánh mắt liền đều rơi vào Liễu Phong Hàn trên thân, cũng luôn ngứ nói: "Phong Hàn, nhiều tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất cái kia thanh hà linh tạo cây đem nó tổn chữ cái kia mục linh mạch cùng trong cốc vốn có cái kia chín đầu huyền tử chi mạch đều gọi ra đi. Tiện thể ngươi nhường cái kia linh thụ, phối hợp trong tộc tọa kia đốc lại tốt lắm tự nhiên thăng linh đại trận, cùng nhau tương trợ gia tộc đầu kia sớm đã đạt tới bình cảnh cửa lớn huyền tử mục mạch trùng kích linh mạch chi cảnh." để mà hóa giải gia tộc trước mắt linh khí hỗn canh. Không phải vậy, trong tộc dư thừa những cái kia trận pháp thế tất đem rơi bụi, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Gia tộc tòa kia tự nhiên thăng linh đại trận chính là lần này nguy cơ đến trước khi đến, Liếu Quang Diệu tiến đến phi tinh cốc tìm vị kia mặc lao trận pháp sư đốc lại tốt. Nhưng làm sao lúc ấy nguy cơ tới quá đột đột, dựa vào trận này tấn thăng linh mạch sự tình liền làm chết bại. Bất quá, bây giờ đã nguy cơ đã hóa giải, thậm chí gia tộc có cái kia hắc thủy đại trận, lực lượng cũng căng đủ, tự nhiên cũng nên bay về quỹ đạo chính. Mà Liêu Phong hẳn đối với cái này càng đồng ý, đồng thời hắn một mực đang mong đợi việc này. Vì thế hắn lúc này liền đem thần niệm thăm dò vào sâu trong lòng đất. Sau một khắc, theo nó bên cạnh mặt đất linh quang lóe lên, cái kia toàn thân tựa như phỉ thú tầm thường thanh hà linh tạo cây liền từ mặt đất chui ra, đồng thời nó còn càng hữu lễ đối Liễu Quang Diệu bọn người nhao nhao chào hỏi một tiếng. Bởi vì đã sớm biết gia tộc nguy cơ hóa giải, lại gặp trong cốc nhiều tòa kia cường hãn hắc thủy lại trợn, vì thế nó không khỏi cảm khái một phen. Có trận này, chỉ cần tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là đều có thể an tâm trong cốc tu luyện, tăng cường ta cái kia nạp nguy lực, đến lúc đó, ta mượn nhờ nó liễm tức cũng có thể càng thêm an toàn một số. Không phải vậy nếu là gặp lại lúc trước loại kia nguy cơ, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Dù sao lúc trước Quy Nguyên cốc bị phá thời khắc, ta thế nhưng là kém một chút liền bị phát hiện. Nó mười phần thiết mệnh, cho nên một mực đem lúc trước chuyện này nhớ ở trong lòng. Tuy theo, nó liền dựa theo liễu ra chỉ thị, trước gọi ra thể nội tồn trữ những cái kia mục linh mạch cùng huyền tử chi mạch, cũng từng bước bắt đầu phối hợp gia tộc tòa kia tự nhiên thăng linh đại trận tấn thăng linh mạch. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, 3 ngày thoảng qua tức thì. Bình tĩnh Quy Nguyên cốc bên trong, đột ngột truyền ra một nói cự chấn động lớn, từ đó dẫn động một trận quy mô nhỏ linh khí triều tịch. Cái kia viền từ một mạch cuối cùng là dung chuyện bình cảnh. Một mực xếp bằng ở trong sơn cốc một mảnh đất Liêu Phong Hàn thấy thế, thần sắc vui mừng, lúc này, hắn liền hai tay bấm niệm phát quyết, đánh vào một đạo pháp tấn tại trước người cái kia mặt trận bản bên trong. Theo nó linh quang lóe lên, lúc trước bị Liêu Phong Hàn chôn ở sâu dưới lòng đất những cái kia tự nhiên thăng linh trận kỳ liền lập tức đánh ra vô số trận văn tại cái kia linh khí triều tịch bên trong, đầu tiên là cải biến này triều tịch quy mô, lại cải biến nó bản nguyên. Cuối cùng, khiến cho biến thành một trận khủng lỗ mục linh khí triều tịch mà trong cốc cái kia huyền từ một mạch lập tức được lợi, chẳng những có thể lấy tăng thêm 3 thành hóa thành một linh mạch sắc suất, hơn nữa còn có thể gia tăng 3 thành nhập cảnh sắc suất. Thanh Hà Linh tạo cây lại một mực tại bên cạnh, dùng cái kia nạp nguyên chi lực đến đỡ nó phá cảnh. Cho nên, này mạch tối thiểu nhất có 5, 6 phần 10 sắc suất hóa linh đồng thời, có lẽ là bởi vì mấy năm gần đây, Liễu Gia Bồi dưỡng còn lại 8 đầu cỡ lớn huyền từ chi mạch đều phá cảnh thất bại, dẫn tới lao thiên đang thương. Cuối cùng, Liễu Gia lần thứ 9 này Bồi dưỡng huyền từ chi mạch kế hoạch cuối cùng là thành công. Trong lúc nhất thời, trong cốc linh khí không khỏi tăng thêm mấy thành, kể từ đó Liêu gia không đủ độ linh khí bố trí trận pháp hỗn cảnh liền có thể hóa giải. Thậm chí gián tiếp phía dưới, Liêu gia cái này tập địa không khỏi càng thêm an toàn một số. Bất quá, này mạch ngược lại cũng không phải loại kia đơn thuần một linh mạch, chỉ là sản xuất linh khí khinh hướng một thuộc tính tự nhiên ngũ hành linh mạch, mà căn cơ chung quy chung củ. Như thế, này mạch ngược lại chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng không đáng lâu dài bồi dưỡng, dù sao lấy nó tư chất phá kính tốc độ quá chậm, mà nó thuộc tính lại khinh hướng một linh khí, như thế có thao tác không gian. Đợi ngày sau trong cốc đầu kia ngũ mạch linh mạch chạm đến bình cảnh Ngược lại là có thể rút ra nó bản nguyên tương trợ cái này Mộc linh mạch một phen, dù sao việc này không lỗ, có thể tăng phúc cái kia tiềm chất phi phàm Mộc linh mạch phá cảnh xác suất. Liễu Phong Hàn quy hoạch một phen. Bây giờ Liễu gia trước mắt tổng cộng có 3 đầu linh mạch, phân biệt là ẩn chứa địa linh căn nhất giai thượng phẩm Thiên thủy linh mạch, cùng với nhất giai chúng phẩm Mộc linh mạch, còn ẩn có cái kia mới vừa vào cảnh tự nhiên ngũ hành linh mạch. Về phần Dĩ vãng còn lại linh mạch thì đều như Liễu Phong Hàn kế hoạch kia bình thường, tương trợ còn lại linh mạch tấn thăng dùng hết. Sau đó Liễu Phong Hàn liền bận rộn lên lấy linh mạch chi khí, khai thác linh điền sự tỉnh. Lúc trước cốc phá thời khắc Thanh Hà linh tạo cây bởi vì rời rời đi đầu kia mục linh mạch, cho nên không ít trong cốc linh điền đều biến thành phàm ruộng. Mà đợi việc này một, hắn liền lại đem trên thân những cái kia còn lưu có sinh cơ linh thực, nhào nào chồng chọp tại linh điền bên trong. Mặt khác trong thời gian này, Liễu Quang Diệu bọn người còn quét dọn một phen trong cốc phế tích, dựng lên từng tòa đạo phủ, lại từ địa giới bên trong cái kia Liễu gia thôn bên trong một lần nữa tuyển mấy tên thị nữ nhập cốc phụng dưỡng. Kể từ đó, Quy Nguyên cốc liền lại lần nữa khôi phục phong thái của ngày xưa, hết thảy nặng bình tĩnh lại. Về phần lúc trước cái kia nguy cơ ở trong chết thảm thị nữ, cùng với Liễu gia nữ tế, thì bị Liễu gia hậu táng. Cái kia nguy cơ tới thật sự là quá nhanh, Liễu gia lúc trước căn bản không kịp sơ tán đám người. Cho nên, cái kia nguy cơ đối bọn hắn tới nói chính là thay bay vạ gió, tấu chương xong, chương 284, hai truyện lớn. Chương 284, hai truyện lớn đợi hết thời giải quyết xong. Quý Nguyên Cốc ở trong Liễu gia tộc nhân tế tụ, Vu Quý Nguyên Cốc bên trong cái kia nghị sự đại điện bên trong đã có bảy phần tộc trưởng phong thái Liêu Phong Hàn trà Liễu Quân Diệu, đứng dậy, trên mặt mang có mấy phần ngưng trọng nói: "Chư vị tộc nhân, chuyện kế tiếp vốn nên do lão tới nói, nhưng làm hộ Tống Hân duyệt cùng Vân Sơ hai người từ Thiên Dự Cốc địa giới bên kia trở về, tạm thời còn tại đi đường." mà lần này muốn nói sự tình lại cùng lúc trước tộc ta kinh lịch cái kia nguy cơ có quan hệ, cho nên lão liền dặn dò ta đi đầu đem việc này cùng chư vị nói lên nói chuyện. Lần này phi tinh cốc những cái kia phe phái sẽ đối với tộc ta độc thủ, đơn giản muốn bắt sống chúng ta câu dẫn tiểu Phong Hổ rời đi an toàn phi tinh cốc, hoặc là đem chúng ta giết luận chế những cái kia ác độc huyết mạch nguyên rủa loại ma khí háng hại Phong Hổ. Mà bây giờ, đại trưởng lão mặc dù bởi vì một số đặc thù sự tình, hứa hẹn sẽ uy hiếp phi tinh cốc còn lại phe phái 50 năm ở giữa, nhưng sau 50 năm, chỉ cần Phong Hổ còn sống, cái này nguy cơ thế tất liền đem tái khởi, thậm chí chưa chừng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Dù sao khi đó, đứa bé kia cũng nên nhập chúc cơ, đến lúc đó, lấy nắm giữ cơ duyên kia, kỳ thể chắc chắn hiện ra càng rõ mạnh hơn hái, mà việc này cũng không vì phi tinh cốc còn lại phe phái thế chỗ tan. Vì thế, lão liền dự định khai thác một số đặc thù biện pháp, để mà ứng đối sau 50 năm cái kia vô cùng có khả năng lại lần nữa hiện lên thai bay và gió. Nó một, gia tộc cầm đến gia tộc kho bên trong tất cả tài nguyên tương trợ tất cả tộc nhân tu đạo, để cầu trong thời gian ngắn tăng lên gia tộc thực lực tổng hợp, mà chư vị chớ còn coi thường hơn trong tộc nội tình. Tuy nói tộc ta xây tộc bất quá ngắn ngủi 10 năm, Gia tộc Công Trương Mộc cũng không có cái gì quá lớn sản nghiệp, nhưng gia tộc thành lập sơ kỳ dựa vào thế hệ trước tộc nhân tự mình mượn một ít linh thạch vi nguyên, kinh doanh không ít buôn bán nhỏ, tỉ như mua sắm linh vật nguyên vật liệu, cũng tìm kiếm quen biết bách nghệ người luyện chế thành linh vật, lại thả đến gia tộc những cửa hàng kia ở trong buôn bán bán đi kiếm lấy nhỏ bé chênh lệch giá các loại. Thời gian dần trôi qua, gia tộc Sinh Y đang xây tộc năm thứ 2 liền bản sống, đến tận đây chẳng những không cần hướng trừ vị tộc nhân mượn linh thạch, hơn nữa còn phát nổi tộc nhân phúc lợi, thậm chí hàng năm còn có thể tích trữ một ít linh thạch mà nhiều năm tích lũy phía dưới, bây giờ gia tộc trong sổ sách đã có một nhóm giá trị hơn 500 khối linh thạch linh vật nguyên vật liệu, cùng với một nhóm giá trị ngàn khối linh thạch tu đạo tài nguyên, còn có hơn 1000 khối linh thạch. Đợi lần này hội nghị kết thúc về sau, ta liền sẽ đem trong đó cái kia giá trị ngàn khối linh thạch tu đạo tài nguyên, cùng với đám kia linh thạch bình phân phát cho chư vị, về phần đám kia nguyên vật liệu không thể động, cần làm vì gia tộc xin ý vận chuyển nội tỉnh. Bất quá có một việc cần sớm nói rõ ràng, từ hôm nay trở đi, tất cả tộc nhân đều cần hết sức tu luyện, việc này liên quan đến tương lai sinh tử, nếu gia tộc phát hiện có người cầm gia tộc tài nguyên rồi lại lười biếng người nói, chắc chắn nghiêm trị, chẳng những cần trả lại tài nguyên, hơn nữa tương lai gia tộc mỗi tháng phân phát cho người kia trợ nói phúc lợi cũng đem trực tiếp hủy bỏ. Tập ta thân ở tại nguy cơ bên trong, không thiếu sâu mọt. Nói lời này thời khắc, Liễu Quang Diệu vô cùng nghiêm nghiêm, đã có lao tộc trưởng Liễu Hạo Hà bảy phần bộ dáng. Vì thế, Tiểu Phong Ngô bực này không thủ đoạn đặc thù kiếm lấy linh thạch tộc nhân, trực tiếp liền bị Liễu Quang Diệu chấn động đến có chút nghĩ mà sợ, đều là âm thẩm thể nhất định phải cố gắng tu luyện, để tránh gây mất duy nhất ổn định tài nguyên khẩn muốn. Mà Liễu Phong Hàn bực này thế hệ trước tộc nhân, liên tưởng đến sự tình tương đối nhiều, không khỏi thất kinh một phen. Không nghĩ tới trong tộc Trương Mộc lại có như thế nhiều tài nguyên. Kế hoạch phía dưới, gia tộc công sở sách hàng năm không sai biệt lắm có thể tổn 300 khối linh thạch tà hữu tài nguyên, cái này nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ để có thể so với một số luyện khí viên mãn tu sĩ hàng năm tích trữ lợi ích. Mà gia tộc công Trương Mộc cùng bọn hắn những này tộc nhân sở hữu tư nhân tài phú chính là cả hai, không thể nói nhập là một. Cái trước chính là mọi người dùng chung, mà cái sau thì là tư nhân. Cũng tỉ như trước kia Liễu Phong Hàn cùng trong tộc những người còn lại kết phường mở những cửa hàng kia, cùng với cùng nhau xuất lực làm cái kia một vực chờ một chút bảo địa, chính là tài sản riêng. Nhưng gia tộc công sở sách một dạng trọng yếu, chỉ có này sổ sách bản sống, gia tộc mới có đầy đủ tài nguyên đến đỡ Tiểu Phong cú bực này, không gặp phải gia tộc suy tộc đầu gió một đời mới tộc nhân vượt qua tuổi nhỏ kỳ đồng thời, cũng có thể tại bây giờ bực này thời khắc nguy cơ, tương trợ tộc nhân tu đạo. Mà đây cũng là lúc trước Liêu Phong Hàn bọn người sẽ ở gia tộc thành lập sơ kỳ, tự mình mượn linh thạch cho gia tộc phát triển công sở sách nguyên do đương nhiên, gia tộc mượn những cái kia linh thạch cũng còn, đồng thời trả lại cho ba phần lợi, có thể nói là càng chu toàn. Lúc này, vô cùng uy nghiêm Liễu có rượu, liền nói tiếp lên chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này chính là thành lập phật bộ, với tư cách tộc ta đừng lui. Không phải vậy nếu là lại lần nữa tao ngẫu nguy cơ, thế tất liền sẽ như chúng ta trước đó không lâu như vậy, tàng cũng không biết hướng trô nào tàng. Bất quá cái này phân bộ không thể tùy tiện loạn xây, nhất định phải có linh mạch, hơn nữa khoảng cách phi tinh cốc địa giới nhất định phải xa, không phải vậy thế tất sẽ bị phi tinh cốc những cái kia phe phái tùy tiện tìm được. Nhưng kệ từ đó, tìm kiếm linh địa thành lập phân bộ độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí thời gian ngắn khó mà hoàn thành. Mặt khác chọn lựa quản lý cái kia phân bộ nhân tuyển một chuyện cũng khá là phiền toái. Tộc ta sản nghiệp rất nhiều, chúng ta thế hệ trước tộc nhân căn bản đi không được. Cộng thêm muốn làm linh địa cũng không phải là một sớm một chiều, rất có thể sẽ kéo tới hơn 10 20 năm về sau, vì thế, ta cùng lão liền dự định từ gia tộc tiểu bối ở trong lấy ra người kia tuyển. Đương nhiên, người này tuyển chưa tới quản lý phân bộ cũng không phải làm công công, chỉ cần nó quản lý thỏa đáng, chẳng những hàng năm có thể từ trong nhà trong tay đến 100 khối linh thạch, hơn nữa còn có thể rút ra cái kia phân bộ hàng năm thuần ích lợi 3 thành số định mức, một mực tiếp tục trăm năm. Nói cách khác đem phân bộ kiến thiết càng tốt, có thể được lợi ích liền càng nhiều. Về phần phân bộ còn thừa bảy thành lợi ích, thì dùng cho phân bộ kiến thiết. Mà khác, như phân bộ kiến thiết bên trên có tiến bộ lớn lời nói, gia tộc cũng có ban thượng. Nói đến chỗ này, Liêu Quang Diệu không khỏi đem ánh mắt nhìn phía nơi góc phòng luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên, cùng Tiểu Phong Vũ bọn người, mím cười nói nói: "Lũ tiểu gia hỏa, hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này đi, có lẽ đây là một đầu giúp đỡ bọn ngươi thông hướng cảnh giới cao hơn con đường." Tiểu Phong Vũ đám người nhất thời hai mắt sáng lên, nét mặt biểu lộ mấy phần lựa nóng đã trải qua lúc trước nguy cơ sự tình, bọn hắn nhưng đều hiểu tu vi tầm quan trọng. Nhưng nghĩ muốn tăng cao tu vi lại có hai đại chỗ khó, phân biệt là tư chất cùng tài nguyên. Mà chỉ cần có thể thành phân bộ chi chủ Tài nguyên vấn đề thế tất liền có thể hóa giải đây đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là hấp dẫn cực lớn. Thậm chí cái kia mượn nhờ luyện đan tay nghề kiếm lấy rất nhiều linh thạch tiểu Phong Nguyên cũng có chút động tâm, đồng thời, hắn còn có một số lo lắng, liền cả gan, đối cái kia uy nghiêm phi phàm Liễu Quang Diệu dò hỏi: "Lão, chưa tới quản lý cái kia phân bộ nhân tuyển, thật duy có chúng ta những bọn tiểu đối này sao? Phong Hàn tộc huynh tính tiểu đối một viên sao?" Hai vấn đề này cũng là tiểu Phong Ú bọn người nghĩ nên biết được. Dù sao, nếu là có gia tộc trưởng bối hoặc là có Liêu Phong Hàn cái này linh thực thiên tài tham dự trong đó, cái kia phân bộ chi chủ cơ duyên coi như không có duyên với bọn họ. Tấu chương xong, chương 285, Tộc Tâm Tư Ngươi. Chương 285, Tộc Tâm Tư Ngươi. Mà Liêu Quang Diệu lão đạo tự nhiên minh bạch nó ý nghĩ, nhưng cử động lần này quả thực chêu đến hắn có chút nổi giận. Ta lúc này mới vừa nói xong đảm nhiệm văn bộ chi chủ vị trí có không nhỏ chỗ tốt, ngươi tiểu tử thối này liền hỏi hỏi như thế để, không khỏi lộ ra quá tham đi, đừng cho ta mất mặt. Bất quá ngươi vấn đề này hỏi được ngược lại là tốt, cái kia phân bộ nhân tuyển sát thực sẽ chỉ từ các ngươi đám nhóc con này ở trong chờ lượn. Về phần người Phong Hàn tộc huynh mặc dù cùng ngươi chính là một cái bối phận, nhưng trong cốc linh thực một đạo yêu cầu nó toa trấn, cho nên nó sẽ không tham dự việc này. Những cái này cũng không hề đại biểu các ngươi không Phong Hàn cái này kình địch về sau, liền có thể tùy tiện trở thành phân bộ chi chủ người kế tục. Phải biết, phân bộ một khi thành lập, thế tất gặp được đủ loại phiền phức, tỉ như nói ngoại địch, hay là phương diện quản lý vấn đề. Kể từ đó, cái này phân bộ chi chủ liền nhất định phải có luyện khí trung kỳ trở lên tu vi, cùng với cường hạn năng lực quản lý, cái sau rất là trọng yếu, đây cũng là trong tộc tuyển người yêu cầu, chỉ có như vậy mới có thể kinh doanh tốt cái kia phân bộ. Nhưng trước mắt mà nói, bởi vì các ngươi chưa nhiều ít ma luyện, cho nên trong các ngươi cũng không được này quản lý nhân tài. Như lấy tới linh địa thời điểm vẫn như cũ như thế, gia tộc cũng sẽ không đem các ngươi cưỡng ép đặt ở cái kia phân bộ chi chủ vị trí bên trên bại ra, dù sao gia tộc muốn kiến thiết một cái phân bộ cũng không dễ dàng. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể do chúng ta những lão gia hỏa này đợi trước thay các ngươi ngồi một tòa vị trí kia. Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người tại đây, liền đổi nhân đạo. Được rồi, các ngươi những bọn tiểu bối này trước ra phòng nghị sự đi. Tiểu Phong Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức ưu sầu. Nếu là so đấu tu vi lời nói, lấy hắn luyện đan học đồ nội tình, Cùng với tư chất tốt, hắn thế tất chính là tiểu bối ở trong thứ nhất. Nhưng nếu là so với năng lực quản lý lời nói, liền có chút phiền phức làm này, hắn căn bản không có chạm qua a hơn nữa dựa theo hắn đối còn lại trong tộc tiểu bối hiểu rõ đến xem, bất luận là đấu pháp kia người kế tục tiểu Phong Vũ, vẫn là bảng chi tu sĩ tiểu Liễu Hánh, cũng đều là thận trọng người, nghe nói đây đối với quản lý chi đạo sẽ có trợ giúp. Lại thêm, Liễu Quang Diệu trước đó có thể nói thành lập phân bộ sự tỉnh cần cực lâu thời gian, kể từ đó, lấy gia tộc tài nguyên nội tỉnh, trong tộc tất cả tiểu bối tu vi chưa chừng cũng có thể đạt tới luyện khí trung kỳ chi cảnh. Song song Cái kia phân bộ chi chủ vị trí đoán chừng là không có duyên với ta. Luyện Đan học đồ Tiểu Phong Nguyên nhấc đầu không thôi. Bất quá đấu pháp kia người kế tục Tiểu Phong ngu lại càng mừng rỡ. Sớm tại nửa năm trước đó, bởi vì tại tán tu kia vây cốc nguy hiểm làm trung biểu hiện ra lấy đại cục làm trọng tâm tính, cộng thêm nó tâm tính vững vô cùng, có thể chịu sự tỉnh. Cho nên, Liễu Phong Hàn liền nhìn đối nó càng coi trọng, thậm chí thường xuyên nhường nó quan sát một số quản lý chi đạo thư tịch, cố ý đem nó bồi dưỡng thành có thể quản lý gia tộc một vài sự vụ nhân tài. Kể từ đó, Tiểu Phong ngu liền có một ít quản lý chi đạo nội tình. Như vậy nghĩ đến Cái này phân bộ chi chủ vị trí ngược lại là có thể giành giật một hồi. Như việc này có thể thành, tương lai ta tu đạo tài nguyên chẳng những không cần phát số, mà lại nói không chừng còn có thể tích súc một số tài nguyên, vì cha mẹ bọn hắn tìm kiếm trị liệu kinh mạch bà bối. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền có chút ghen túng. Tuy nói hắn lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu Liêu Quang Huyền cùng Lý Nghị liền ra ngoài bang gia tộc kinh doanh cửa hàng đi, rất không tiếp đãi lâu được bạn tại bên cạnh hắn. Nhưng hàng năm Liêu Quang Huyền cùng Lý Nghị đều sẽ tiết kiệm đại lượng tài nguyên trợ hắn tu đạo, thậm chí cha mẹ của hắn còn bởi vậy làm trễ nải tự thân tu vi. Như thế tình nghĩa nhưng tưởng nặng, hắn một mực nhớ ở trong lòng. Mà bây giờ, cha mẹ của hắn bởi vì trước đó không lâu trận kiếp nguy cơ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, hắn lại há có thể coi như không chuyên tâm. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới một sự kiện, vì thế hắn liền đem ánh mắt đặt ở Liêu Phong Hàn trên thân, có chút hiếu kỳ, nhưng lại mang theo vài phần chờ mong. Nghe cha mẹ nói, Phong Hàn tộc huynh trong tay có một cơ duyên có thể chậm rãi trị liệu kinh mạch của bọn hắn tổn thương, chỉ là cần thời gian tương đối lâu, cũng không biết việc này phải chăng làm thật. Đồng thời, trong lòng của hắn viên kia báo thủ hỏa trùng không khỏi mạnh hơn một số. Hắn nhưng một mực biết hại cha mẹ của hắn chính là phi tinh cốc tam đại phe phái tinh hại nhất mạch, tinh kiếm nhất mạch, tinh viêm nhất mạch, còn có cái kia xung làm chó săn uy tín lâu năm chúc cơ chúng kỳ thế lực Bắc Huyền Trương gia. Mà cái kia phi tinh cốc ba mạch bởi vì thực lực cường đại đến cực điểm, hơn nữa từ trước giết phi tinh cốc đệ tử người đều không kết quả gì tốt, Tiểu Phong Vũ tạm thời không dám trêu chọc. Nhưng Bắc Huyền Trương gia liền dễ xử lý. Tộc này tuy mạnh, thậm chí có hai vị chúc cơ tu sĩ, nhưng tộc này còn lại tộc nhân nhưng cũng chỉ là luyện khí tu vi. Chỉ cần Tiểu Phong Vũ có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, liền hoàn toàn có được trong bóng tối săn giết Bắc Huyền Trương gia tu sĩ cơ hội mà lại hắn trước mắt tứ chất, hoàn toàn có cơ hội bước vào cái kia các loại cảnh giới. Nhưng trong thời gian này, yêu cầu khổng lồ tài nguyên mà phân bổ chi chủ vị trí chính là thời cơ. Cho nên, tứ hắn cùng còn lại trong tộc tiểu bối rời đi đại thánh nghị sự về sau, hắn liền thẳng đến gia tộc công pháp các, tiến đến lần xem trong tộc thu thập những cái kia quản lý chi đạo địa đảnh. Mà còn lại tiểu bối phần lớn là như thế. Chỉ có một cái trường hợp đặc biệt, tiểu Phong Nguyên, hắn nhìn tiểu Phong Vũ bọn người chen chúc nhập công pháp các chẳng cảnh, trong lòng ngũ vị tạm chần đắm chìm thật lâu, hắn ngược lại là cũng nghi thoảng. Không có duyên với ta, còn không bằng không tranh, ta vẫn là thành thành thật thật luyện đan đi. Dù sao ta đạo này thiên phú không đổi, chỉ phải hao phí thời gian cùng tinh lực, chưa chừng ta bằng vào đạo này, một dạng nhưng bước vào cảnh giới cao hơn. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ xương mù mai quét sạch sành sanh, lúc này liền xi si khí tăng vọt, truyền ma trở lại đô phủ, tiến đến luyện đan. Cùng lúc đó, công pháp các bên trong, "Tỷ, cái này quản lý chi đạo điện tịch thật sự là không thú vị, ta có thể không nhìn sao? Hơn nữa ta tư chất chiến lệnh, liền xem như thật tinh thông đạo này, cũng không nhất định có thể đạt tới cái kia phân bộ chi chủ luyện khí trung kỳ tu vi yêu cầu. Tha rằng như vậy, ta còn không bằng đem cái này đọc sách thời gian thả về mặt tu luyện." nữ tế chi tử tiểu liêu hay, là xem trong tay quản lý chi đạo điện tịch trong lúc đó, tựa như tại xem tiên thư, không bao lâu liền đầu góc châm váng, vì thế, hắn liền đối với bên cạnh cái kia thân tỷ tỷ tiểu liêu bánh phàn nàn nói, "Mà tiểu liêu bánh tuy nói ngày bình thường tương đối tham ăn, có, tham ăn quỷ, xương hảo, nhưng nó lại cực kỳ hiểu chuyện, lập tức liền mạo xương làm tỷ tỷ thân phận, dạy dỗ. Ngươi cái này đồ đần ánh mắt thật thiện cận. Tuy nói chúng ta rất khó leo lên cái kia phân bộ chi chủ vị trí, nhưng chớ có quên đi, một cái thế lực muốn kéo dài, thế tất yêu cầu mọi người mới. Cũng tỉ như gia tộc bọn ta tới nói, Tộc trưởng mặc dù chỉ có Liêu Hạo Hà lão tổ một người, nhưng nếu không trưởng quản gia tộc những cửa hàng kia quang rượu lão tổ bọn người từng trợ, cái nhà này lại há có thể kéo dài đến nay. Mà mặc kệ là quang rượu lão tộc vẫn là còn lại lão tổ, nhưng không đơn giản chỉ có tu vi cao, bọn hắn một dạng tinh thông cái này kinh doanh chi đạo. Đồng thời, trước đó quang rượu lão tổ có thể nói, ngày sau chỉ cần phân bộ một thành, thế tất liền sẽ vì phân bộ thu được một số sản nghiệp. Cho nên ta liền phỏng đoán, đến lúc đó cái kia phân bộ hẳn là sẽ nhu cầu cấp bách một số tinh thông quản lý chi đạo nhân thủ. Mà chỉ cần chúng ta tinh thông đạo này, chẳng phải có thể nhiều một con đường sao? Tiểu Liêu hai hai mắt sáng lên, lời này ngược lại là không sai. Vì thế, hắn không khỏi có chút bội phục lên cái tia tham ăn thân tỉ tỉ. "Tỉ, ngươi nghĩ như thế nào đến như thế vấn đề a, đây cũng quá lợi hả đi." Tiểu Liêu gánh cười hì hì nói. Cùng Phong Hàn bá học. Phong Hàn bá nói "Tu sĩ chúng ta," ánh mắt cần lâu giải. Tấu chương xong, chương 286, Mặt khác cán bài. Chương 286, Mặt khác cán bài. Mà một bên khác, gia tộc đại thánh nghị sự bên trong, chính thảo luận một số liên quan tới gia tộc cải cách vấn đề. Tuy nói gia tộc Khổ tu kế hoạch cùng chọn lựa phân bộ chi chủ kế hoạch đã tiến hành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu gia tộc đồng lửa nhỏ tuổi trừ ra những cái kế hoạch bên ngoài, liền không thể đang làm chuyện khác. Hơn nữa, nhóm này tiểu bối trải qua hơn lần nguy cơ, đã thành dài không ít, miễn cưỡng có thể xử lý đơn giản một chút công việc. Vì thế, đám người nhớ tới Liêu Quang huyền vợ chồng lấy thành pháp nhân, không thích hợp tại đi sửa sĩ Đông Đào phi tinh phường thị quản lý trong nhà cái kia hai cửa hàng. Cộng thêm trong tộc có năng lực đơn độc quản lý những cửa hàng kia nhân thủ cũng không nhiều. Cho nên đám người liền dự định đem cái kia tư chất bình thường bảng chi tu sĩ tiểu Liêu Hánh, tiểu Liễu Nhị cùng với tiểu Liễu Phỉ ba người, điều động đi cái kia hai trong cửa hàng Mạo Sưng làm tập dịch, chia sẻ một vài gia tộc tác lực. Tại do Liễu Quang Diệu tiến đến trong đó xung làm đại quan sự, xử lý hai cửa hàng hoạch tâm nhiệm vụ. Kể từ đó, chẳng những tiểu Liễu đánh bọn người có thể đạt được một số đặc tu lịch luyện vì tương lai trải đường, hơn nữa Liễu Quang Diệu vị trưởng bối này cũng có thể nhẹ lòng một ít đồng thời, bởi vì Liễu Quang Diệu cần đi tới Phi Tinh Phượng Thị làm đại quan sự, nó trước kia đóng giữ cái kia huyền từ một vực bảo địa liền có chướng chỗ. Mà cái kia tuy có các loại trận pháp, cùng với Phi Tinh Quốc phù hộ, nhìn như tương đối an toàn. Nhưng kỳ thực lại không phải như thế. Chỗ kia đầy dây thế lực thật sự là nhiều lắm, trước mắt tổng cộng có Liêu gia, Tinh kiếm đạo quang, Kim sắt tông, Phi tinh cốc bốn thế lực lớn, ngư long vô tạm, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một số ma sát nhỏ. Như không người tọa trấn trong đó, chưa chừng gia tộc ở trong đó linh điền liền sẽ bị tất cả chiếm. Liên lấy chút thời gian trước bị Bắc Huyền Trương gia cùng Tư Mã gia hủy diệt cái kia hồ ảnh huyện phương gia tới nói, nó trước kia chiếm cứ những cái kia một vực địa giới vốn nhờ không người đóng giữ, trực tiếp bị một đám thế lực nuốt trọn. Vì thế gia tộc liền nhất trí cho rằng cần điều động nhân thủ tiến đến cái kia tiếp nhận đóng giữ. Mà vị trí này bởi vì không cần cái gì năng lực quản lý, chỉ cần tu vi cao hoặc là thực lực mạnh, có thể uy hiếp còn lại thế lực liền đã đủ. Cho nên đám người liền đem người tuyển định làm luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên. Nó bởi vì có luyện đan nhất đạo tương trợ tu vi, cộng thêm nó tư chất phi phàm, lại thường xuyên nhận đến Liêu Phong Hàn đốc thúc, cho nên nó trước mắt tu vi chính là tiểu bối bên trong cũng kẻ cao nhất, sớm liền bước vào luyện khí 3 tầng chi cảnh. Thậm chí không ra nửa năm, nó liền có cơ hội nếm thử trùng kích luyện khí trung kỳ. Mà bực này tu vi cũng không yếu, hoàn toàn đủ để đóng giữ tốt cái kia đồng thời, Liêu Gia đem nó điều động đi chỗ đó còn có mặt khác hai cái ý tứ. Hiện nay một vực bên trong linh khí mang theo đặc tự huyền từ chi khí, chẳng những có thể tăng phúc linh thực trưởng thành, hơn nữa còn có thể tăng thêm tu sĩ tu luyện một thuộc tính công pháp tốc độ tu luyện. Mà tiểu Phong Nguyên chủ tu chính là cái này công pháp, nó tiến đến cái kia không thể nghi ngờ có thể tu luyện nhanh hơn. Mặt khác, gia tộc tại huyền từ một vực linh điển thế nhưng là khuyết, trong đó có dũng khí thực có đại lượng một thuộc tính linh dược. Hơn nữa bởi vì huyền từ một linh khí rất cơ, bọn chúng đều là sinh trưởng cực nhanh, lại có Liễu Phong hàn đầu kia linh thú rực nguyệt linh thỏ cần thận chăm sóc, đoán chừng không cần 1 2 tháng liền có thể thành thuộc đại lượng linh thực. Kể từ đó Tiểu Phong nguyên người thầy luyện đan này học đồ đọa trấn cái kia, liền có thể mau chóng đem đan kia linh thực luyện chế thành đan dược, đồng thời hắn cũng có thể mượn nhờ cơ hội lần này, ma luyện tự thân luyện chế còn lại đan dược tiêu chuẩn. Hắn bởi vì nhập luyện đan nhất đạo thời gian hơi ngắn, trước mắt chỉ am hiểu luyện chế quốc linh đan mà thôi, luyện chế còn lại đan dược xác suất thành công đều tương đối tầm thường. Vì thế, điều động nó tiến đến cái kia đóng giữ, có thể nói là tam toàn kỳ mị. Về phần tiểu bối ở trong cái kia duy nhất người mang chiến tu tư chất tiểu Phong, bù, bởi vì dám đánh dám liệu, trong tay lại có một bộ cường hãn nhất giai thượng phẩm sích tinh phi kiếm lại thuần thục nắm giữ mấy đạo hỏa thuộc tính thuật pháp, một thân thủ đoạn phi phàm, thậm chí mạnh mẽ địch luyện khí trung kỳ tu sĩ thực lực. Cho nên, đám người liền dự định ngừng nó trước ở trong tộc Tiệm Tu, chờ vượt qua cuối năm đạp hổ phượng thị cái kia đấu giá hội về sau, liền dựa theo Liễu Phong Hàn đề nghị, nhường nó đi theo Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người đi liệp yêu kiếm lấy tài nguyên. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy ma luyện nó đấu pháp một đạo, hơn nữa Liễu Hạo Hà lão gia tử mấy người cũng có thể đến đỡ nó nhiều kiếm lấy một số tài nguyên, giúp đỡ trả lại con đường đây cũng là gia tộc đối tiểu Phong Vũ một nhà mua số tiểu điền ủ, dù sao nó phụ mẫu Liễu Quang Huyền bởi vì gia tộc mất tu vi. Mà Liễu Quang Huyền vợ chồng tự nhiên hiểu đạo lý này, cho nên trong lòng bọn họ đều là dương lên mấy phần ấm áp, đồng thời, bọn hắn đều là biết điều đối Liễu Quang rượu cảm kích một phen. Cảm tạ ta làm gì, cái này cũng không phải ta đề nghị, là Phong Vũ tiểu tử này phát hiện Phong Vũ đứa bé kia thích hợp đi cái kia một con đường, nếu là thật sự muốn tặng, tạ, liền tặng Phong Vũ tiểu tử kia chính mình có tiền đổ đi." Liễu Quang rượu mỉm cười nói nói. Liễu Quang Huyền vợ chồng thân vì cha mẹ, nghe được con trai mình bị khen, không khỏi đều là dương lên mấy phần vẻ kiêu ngạo, tùy theo Liễu Quang Huyền liền mỉm cười nói nói. Quang Diệu tộc huynh cắt chớ như thế nói, nếu là bị Phong Vũ tiểu tử kia nghe được lời này, đoán chừng bí mẫm tóc sẽ nuốt lên bay. Liêu Quang Diệu lập tức mỉm cười nói nói: "Làm sao có thể, Phong Vũ tiểu tử kia cũng không phải Phong Nguyên, nó tính tình nhạt, liền xem như mỗi ngày khen hắn, hắn đoán chừng cũng không có gì khác biệt." Nói xong, hắn lông mi ở trong không khỏi có chút ưu sầu. "Bất quá Phong Nguyên đứa bé kia là thật làm cho ta phát sầu, tụi con nhỏ liền đã có mấy phần tham tài chi tượng, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà ta ngày sau lại thường xuyên tại ngoại giới, khó mà quan thúc, Phong Hàn Chiếu cố linh thực chờ một chút sự vụ lại tương đối bận rộn, cho nên ngày sau mong rằng Quang Huyền tộc đệ các ngươi vợ chồng giúp ta nhiều nhìn một chút Phong Nguyên." để tránh nó no tính tình sai lệch. Liễu Quang Huyền vợ chồng bởi vì cần mượn nhờ gia tộc cái kia Bích Ngọc Linh Hạnh Thụ chữa thương, cho nên thường xuyên trong cốc. Mà Liễu Quang Huyền vợ chồng nghe lời ấy ngữ, chỉ làm mím cười nói nói. Phong Nguyên đứa bé kia nào có như vậy không chịu nổi, quan rượu tộc huynh ngươi chớ có khuyên đại, nó tuy có tham tài chi tựa, nhưng cũng cũng không đi cái gì ti tiện tiến hành, nghiêm chỉnh mà nói, chính là bình thường tính tình. Đứng ở một bên Liễu Phong Hàn, nghe cha mình Liễu Quang Diệu cùng tộc thúc Liễu Quang Huyền bọn người ở tại lẫn nhau thổi đối phương dòng dõi, không khỏi có chút đau đầu. Thế hệ trước quả nhiên đến nhất định niên cấp về sau, đều lại biến thành cái bộ dáng này. Hắn thấy cũng không cái đại sự gì yêu cầu thương nghị, liền sớm cáo lui rời đi đại thánh nghị sự, ngược lại đi quy nguyên cốc chỗ sâu nhất. Nơi đây có một mảnh có thể che lớp thần thức mê ngủ, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nhưng chỉ cần đem nó phá vỡ, xâm nhập trong đó, liền có thể xem thấy một bộ tiên gia chi địa. Trong đó phiêu đãng một cỗ linh khí nồng nặc. Cái gì đến đây còn có đại lượng ngoại giới yếm có linh điền nối liền cùng một chỗ, tạo dựng một cái trồng trọt linh thực bảo địa. Linh điền đàn biên giới, trồng lấy từng cây từng cây thân cây trắng kiện mà cao lớn, vỏ cây cứng rắn lại hiện ra thanh đồng chi sắc thanh thiết linh thụ. Bọn chúng cành lá um tùm, Như là trên đầu mọc ra một thênh khổng lồ dù nọc, có được che khuất bầu trời chi lực. Thậm chí những cái kia cành cây còn trở thành một chút loài chim an gia nơi trú ẩn, thỉnh thoảng liền có thể xem thấy một số linh động chim bay ở trong đó nhảy lên chơi đùa. Mà linh điền quần trung ương lại có từng dãy xen vào nhau tinh tế linh thực mầm non. Trong đó có trắng loán bạch đào linh mễ, cũng có màu xanh biếc mục nguyên liên đồng, còn có một số kiểu diễm linh hoa chờ một chút, chủ loại phần đông. Bọn chúng đều là tản ra nhàn nhạt quan trạch, trên thân còn dính nhuộm một số hóng ánh sáng long lanh hạt sương, lộ ra sinh cơ bừng bừng, còn có một đám hồ điệp phiêu đang trong đó, tạo dựng ra một bộ hài hòa vẻ đẹp yến cho người tâm thần thanh thản, tấu chương xong, chương 287, ngàn vạn huyền diệu linh thực. Chương 287, ngàn vạn huyền diệu linh thực. Ai có thể nghĩ đến, bực này mỹ hảo cảnh tượng lại vẫn có thể mang đến vô số tài phú. Liêu Phong Hàn nhìn những cái kia linh thực, trên mặt không khỏi mang mấy phần mong đợi, cũng bước vào linh điền đản ở trong bắt đầu thường ngày lao động. Nơi đây chính là Liêu Phong Hàn nhấc mấy ngày gần đây, dựa vào sâu trong lòng đất cái kia ba đầu linh mạch, mới tạo dựng ra tới chổng chọt linh thực bảo điệm. Trong đó nhất giai hạ phẩm linh điền có 15 mẫu, nhất giai trung phẩm linh điền có 10 mẫu. Ngoài ra còn có 10 mẫu dùng linh thạch mở ra tới ngụy nhất giai hạ phẩm linh điền. Ban bạc 35 mẫu linh thực. Lại bởi vì Liễu Phong Hàn nắm giữ linh thực một đạo chờ một chút nhân tố tương trợ, trong đó phẩm giai hơi thấp linh thực trên cơ bản đều có thể đạt tới 1 tháng 19. Kể từ đó, cái này 40 mẫu linh điền hàng năm tối thiểu nhất liền có thể vì Liễu gia mang đến một nhóm giá trị mấy ngàn khối linh thực, có thể nói là núi vàng. Mà đây cũng là Liễu Phong Hàn trồng trọt linh thực niệm vui thú đợi nơi đây công việc bận đều tốt, lấy là ban đêm. Trên trời đã phủ lên tấm màn đen. Trăng sáng sao thưa, cả phiến thế giới tựa như trở về bình tĩnh. Nhưng Liễu Phong Hàn lao động cũng chưa kết thúc, hắn sờ lên mồ hôi trán, mang theo mọi mệt chi tâm, chậm rãi về tới chính mình dàn kia, Hàn Duyệt Độc phủ, cũng bước vào một gian phạm vi cực lớn đặc thù trong phòng. Trong đó tương đối là tụ, đa số chính là nồng đậm mục linh khí, cái khác thuộc tính linh khí rất ít, liền tựa như một chỗ mục linh khí thánh địa tầm thường đồng thời rất nhỏ con sát, còn có thể phát hiện nơi đây lại cũng có linh điền, hơn nữa số lượng cũng ít, phẩm giai cũng tương đối cao, chính là 5 mẫu nhất giai thượng phẩm linh điền. Trong đó 4 mẫu phân biệt trồng lấy toàn thân ánh vàng rực rỡ, tựa như lợi kiếm tầm thường rèn thể linh thảo kim lan thảo, cùng với lớn nhỏ cơ nắm tay triện ra mẫu lâu đen bổ dương chí bảo rượu Vân Ma Cô. Cái trước chính là Liễu Hạo Hà lão gia tử cùng Liễu Quang rượu cái này hai tên thể tu tu luyện từ lương, cái sau chính là Liễu gia chiêu bài linh thực. Thậm chí Liễu gia còn dự vào cái kia rượu Vân Ma Cô, được rượu thủ về dương danh xưng. Mà ở giữa cái tiêu mẫu linh điền trồng trọt linh thực tương đối ít, chỉ có năm loại. Cái kia giống như phỉ thủy hình, cực kỳ mỹ quang, tựa như tác phẩm nghệ thuật tầm thường thanh hạ linh tạo cây dựng đứng ở trung ương, tu vi cao tới nhất giai thượng phẩm, đồng thời nó trên thân còn khuyết tán một cỗ huyền diệu không chọn vẹn đạo vận, chậm rãi dẫn động xung quanh bảy giặm địa giới bên trong một linh khí tới đây. Cũng chính là bởi vì cử động như vậy, nơi đây lúc này mới thành một linh khí hải dương, bất luận là linh thực vẫn là tu sĩ thân ở trong đó, đều có thể tăng tốc trọn vẹn gấp 3 tốc độ tu luyện. Mà nó hai bên trái phải, thì phân biệt đứng thẳng lấy phong thái không thua nó một chút hai thảo hai cây. Cái kia trúc phẩm giai đạt đến nhất giai thượng phẩm, toàn thân hiện ra tự sắc, trên thân lá trúc tựa như so đao còn sắc bén, thỉnh thoảng sẽ còn chìm ra từng đạo kinh khủng phá cương chi khí, vô cùng kinh khủng, thường nhân căn bản không dám tới gần. Thậm chí, nó còn trên thân một dạng hiện ra một cỗ không chọn vẹn đạo vận khí tức, cũng dẫn động thiên địa chi khí ở trong cái kia càng huyền diệu nguyệt hoa chi khí nhập thể có thể nói là huyền diệu phi phàm. Mà cái kia hai gốc tiểu thảo mặc dù đều chỉ có cao bằng lòng bàn tay, thoạt nhìn cực kỳ không đáng chú ý, nhưng cả hai phẩm giai lại đều đạt đến nhất giai trung thượng phẩm chi cảnh. Liễu Phong hẳn cái kia ngưng thần thảo, nó ngược lại là không có cái gì đặc tú. Nhưng này gốc tử viền từ một vực lấy được phá cảnh bá thảo, một huyền thánh linh thảo, lại khẩu vị cực lớn, tựa như chính là một cái vòng xoáy bình thường, điên cuồng hút vào phụ cận một linh khí, hiện thị rõ bá đạo. Nhưng gián tiếp phía dưới, nó thể nội linh lực không khỏi càng ngày càng dày, thậm chí lấy vượt qua bình thường cùng giai tu luyện loại linh thảo linh lực mấy lần tổng cộng. Có thể nói là nhỏ nhỏ thân thể hận chứa đại năng lượng, mà đây cũng là huyền diệu của nó chỗ, chỉ cần đem nó phục dụng, cái kia cố linh lực liền có thể hóa thành tu sĩ trong tay ngập trời hồng thủy, tương trợ tu sĩ trùng kích bình cảnh đây cũng là phá cảnh bảo thảo danh hiệu tồn tại. Về phần mặt khác cái kia hai cây thì theo thứ tự là Bích Ngọc Trạng Chữa Thương Bảo Thụ, Bích Ngọc Linh Hành Thụ cùng Bạo Viêm Linh Quả Thụ. Cái trước phẩm giai mặc dù tại nhất giai trung phẩm, nhưng trên thân kết lấy từng mai từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn càng sung mãn hơn mà, hơn nữa dầu có nồng đậm sinh cơ linh hành, cả cái cây đều tràn đầy một cỗ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Có thể nói là hạt giữa bảy ga đồng thời nó chính điều động lấy cái kia ẩn chứa trị liệu uy năng hồi xuân chí lực, chậm rãi độ nhập bên cạnh cây kia phẩm giai mặc dù tại nhất giai thượng phẩm, nhưng thoạt nhìn có chút thiếu điên bạo nguyên linh quả. Thu thể nội, một bộ vị đó chữa thương tư thế. Mà sự thật đúng là như thế. Mấy tháng trước đó, này cây đi theo Liễu Phong hẳn tham dự trông coi cốc một trận chiến lúc, mặc dù bởi vì thi triển cái kia cường hãn tăng phúc thực lực thần thông hình thức ban đầu, yêu nguyên tạm biến, nhuộm một thân luyện khí hộ kỳ tu vi trực tiếp nhảy lên tới luyện khí viên mãn chi cảnh cũng dùng cái này thi triển công kích kia thần thông hình thức ban đầu, Bạo Linh yêu nguyên hỏa cầu, bạo phát ra có thể so với chốc cơ một kích, thành lập không nhỏ công văn. Nhưng từ đó về sau, nó liền lâm vào yêu nguyên thứ 3 biến tác dụng phụ bên trong, trực tiếp ngủ say chữa thương. Cái kia đột ngột tăng vọt tu vi khiến cho nó thể nội mạch lạc xuất hiện tổn thương, đồng thời nó nắm giữ cái kia yêu nguyên linh hỏa bản nguyên tiêu hao rất lớn, thậm chí có rơi xuống chí linh lựa hình thức ban đầu chi tựa. Bất quá ngược lại là cũng may, nó có Bích Ngọc linh hành tụ tương trợ, mà cái này linh cây hành không hổ là có chữa thương bảo thụ danh xưng. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, không cần nửa tháng thời gian Bạo Nguyên Linh quả thụ một thân thương thế liền có thể tốt bảy tám phần, đến lúc đó nó liền có thể tỉnh lại. Mà điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn âm thầm suy diệu. Có Bích Ngọc Linh hành thủ tương trợ, cái này quả Bạo Nguyên Linh quả thụ lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, thông qua yêu nguyên tạm biến, cùng với Bạo Linh yêu nguyên hỏa cầu bộc phát ra chút cơ sơ kỳ tu sĩ một kích chi lực qua đi, lại chỉ cần nỗ lực bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian chữa thương kỳ, như thế hoàn toàn tính ra. Chính là đáng tiếc, có chút giống ba giây chiến sĩ. Liễu Phong Hàn không khỏi cười cười. Tiếp theo, hắn liền chiếu cố lên nơi đây linh thực. Còn đáng nhắc tới chính là Liêu Phong Hàn duy nhất không ở chỗ này tồn tại bản mệnh linh thực, Thiên Tầm Hoa, bây giờ tại Liêu Hạo Hà chờ trong tay người, gia tộc nguy cơ tiến đến trước đó, Liêu Phong Hàn đem cho mượn Liêu Hạo bọn người, để mà tìm kiếm yêu thú hoặc là tránh né yêu thú. Hôm sau sáng sớm, chính đang ngồi xếp bằng tại Thanh Hà Linh Tạo Thân cây bên cạnh tu luyện Liêu Phong Hàn, đột ngột bị yêu ớt phanh phanh âm thanh kinh động. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi ra tựa như sớm có đoán trước bình thường, nhìn ngoài cửa Liêu Quang Huyền vợ chồng, hiền lành nói: "Quang Huyền thúc, thẩm tử, các ngươi lần sau tới tìm Bích Ngọc Linh Hành thụ chữa thương thời khắc, trực tiếp đẩy cửa nhập động phủ liền có thể, không cần như vậy phiền phức gõ cửa." Tỉnh được các ngươi chờ lâu." Liêu Quang Huyền mỉm cười nói nói, "Chờ một lát không sao, hơn nữa nào có nhập người khác động phủ không có cửa." Liêu Phong Hàn nói tiếp, "Dĩ vãng chúng ta còn tại Phi Tinh Phường thị ở lại thời khắc, còn đại cùng một cái viện ở hơn 10 năm thời gian, khi đó, Quang Huyền thúc ngươi cũng không có khách khí như vậy, bây giờ, Quang Huyền thúc ngươi đây là Đàng Quy Nguyên cốc có đơn độc động phủ, liền không cẩm chất nhi làm người một nhà đúng không?" Chất Nhi trong lòng nghĩ cóa. Liêu Quang Huyền vợ chồng nghe vậy, lập tức cười mắng, "Ngươi tiểu tử thối này, nói cái gì mê sảng đâu?" Tiếp theo, bọn hắn liền vừa nói vừa cười cùng nhau bước vào Liêu Phong Hàn cái kia động phủ cũng tiến nhập linh thực phòng nhỏ. Liêu Quang Huyền vợ chồng bởi vì sớm đã tới qua nơi đây nhiều lần, cho nên bọn hắn ngược lại cũng chưa bởi vì những cái kia đặc thù linh thực cảm thấy nặng nhân, mà là như thường lệ xếp bằng ở cây kia chữa thương bảo thụ Bích Ngọc linh hành thụ bên cạnh, mượn nhờ cái kia Bích Ngọc linh hành thụ hồi xuân chi lực bắt đầu trị liệu thể nội đứt gãy kinh mạch. Bất quá, bởi vì bọn hắn trước mắt chỉ là phàm tục thân thể, mà cái kia hồi xuân chi lực lại vì đặc thù linh lực, cho nên không qua một canh giờ thời gian, thân thể của bọn hắn liền còn có chút không chịu nổi. Bọn hắn cũng liền ngừng lại, ngược lại cáo biệt Liêu Phong Hàn, trước đi nghỉ ngơi, chờ đợi hôm sau chữa thương ngày. Mà Liêu Phong Hàn thì tiếp tục khổ tu đả mật. Nửa tháng pháng qua tức thì, một ngày này, sáng sớm, từng sợi ánh nắng xuyên qua thật dày màu trắng đám mây, bắn vào Quy Nguyên Cốc, tỉnh lại linh thú quyển ở trong cái kia mấy cái ngục góc linh kê. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quy Nguyên Cốc liền đều vang dội từng đợt gà gãy thanh âm. Ma cử động lần này tựa như tỉnh lại Quy Nguyên Cốc sinh cơ. Từng người từng người thị nữ thu thập xong tự thân qua đi, liền chậm rãi ra khỏi phòng tử, bắt đầu thường ngày quét dọn. Mà Liêu gia tu sĩ thì kết thúc ngắn ngủi bàn đêm tu luyện, bắt đầu chiếu cố linh thực, hay là lĩnh hội thuật pháp, hay là đọc qua thư tịch các loại. Mà lúc này Ba tiên thân hình lại đột ngột xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài, phá vỡ trong cốc bình tĩnh. Thân trong cốc Liêu Phong Hàn bọn người, nhao nhao mang theo vui mừng chen chúc quá khứ. Người đến chính là lúc trước bởi vì gia tộc nguy hiểm, một mực trốn ở bên ngoài Liêu Phong Hàn vợ Sở Hân Duyệt, cùng với con trai độc nhất Tiểu Vân Sơ, còn có lão tộc trưởng Liêu Hạo Hà. Bọn hắn một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhưng khi nhìn thấy trong cốc hoàn toàn yên tĩnh qua đi, liền đều dâng lên vô số vui mừng. Thậm chí Liêu Hạo Hà lão gia tử còn thầm than trong lòng nói: Gia tộc đến nay hết thời không lo, ngược lại đủ để nhìn ra phi tinh cốc vị kia Trương Thanh Khâu đại trưởng lão chính là thủ tín người. Phong hộ ngược lại là bái một cái tốt sư phó. Tuy theo, đám người liền nói chuyện phiếm ở cùng nhau. Mà từ hôm nay trở đi, gia tộc tất cả tộc nhân liền đều an toàn hồi tộc. Sau đó lại qua nửa tháng, Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy gia tộc tình huống một mực hết sức tốt, không người tới xâm phạm, liền đem Liễu Quang Diệu chờ hộ tống đi ngoại giới quản lý cửa hàng, cùng với tòa kia viện tử một vực. Từ đó, gia tộc bánh răng khôi phục vận chuyển, chậm rãi đem gia tộc đẩy hướng tầng thứ cao hơn, tấu chương xong, chương 288. Ngã theo chiều gió. Chương 288. Ngã theo chiều gió. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc cửa ra vào nơi Chí tu người kế tục Tiểu Phong Vũ nhìn Liễu Hạo Hà lao ra tử mang theo Tiểu Phong Nguyên các tộc trung cùng thế hệ dần dần từng bước đi đến, trong lòng quả thực có chút không bỏ. Hắn cùng Tiểu Phong Nguyên bọn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cực sâu đồng thời, đây là hắn lần thứ nhất cùng Tiểu Phong Nguyên các tộc trung tiểu bối phân biệt. Dĩ vãng bất luận là lúc nào, bọn hắn vẫn luôn là ở cùng nhau. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau tu luyện, cùng nhau nói giỡn. Hôm nay từ biệt, ngày sau muốn gặp được cái kia cả ngày chỉ biết là luyện đan kiếm tiền phong nguyên tộc đệ, còn có cái kia tham ăn quỷ tiểu Liễu đánh tổng muội, cùng với cái kia ham chơi tiểu Liễu nhị, có chi thức hiểu lễ nghĩa tiểu Liễu phỉ bốn người coi như khó khăn. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn hiểu được, có lẽ lần này phân biệt cũng không phải là chuyện xấu, dù sao kể từ hôm nay, bọn hắn cũng coi là chính thức tham dự đến gia tộc sự vụ ở trong đây đối với Tiểu Phong Nguyên bọn người tới nói, chính là làm một chuyện tốt. Hy vọng tại nhìn thấy bọn hắn này, bọn hắn đều có thể có thành tựu. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn một hồi Liễu Hạo Hà lão gia tử bọn người một hồi, liền dẫn một viên kiên nghị hướng đạo tri tâm quay trở về động phủ của mình ở trong bắt đầu khổ tu, để mà nghênh đón không lâu sau đó cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử đám người liệp yêu sự tình. Tục chuyên việc này, nhưng càng nguy hiểm, thậm chí có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cho nên tâm tính vững vô cùng, Tiểu Phong Vũ không dám khinh thường đồng đội, vì để tránh cho kéo Liêu Hạo Hà lao ra từ nhóm cường giả chân sau. Hắn liền dự định nếm thử mượn nhờ gia tộc cho cái kia bút đến đỡ tài nguyên, nhìn xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, hoặc là đem một đạo am hiểu hỏa thuộc tính thuật pháp lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc, đạt tới thuần phát cấp độ, để mà tăng thực lực lên. Lại qua một đoạn thời gian, một bên khác, Liêu gia chỗ Bạch Nam huyện cùng sắt Vách hổ ảnh huyện giao giới một chỗ giảm sóc địa giới. Sâu trong lòng đất, có một chỗ thần bí chi địa. Nó chẳng những bị một tòa cường hãn chuẩn nhị giai trận pháp phù hộ, hơn nữa còn bổ sung thiên địa vĩ lực che lấp, thường nhân căn bản khó mà từ ngoại giới xem thấy trong đó tình huống. Nhưng chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể xem thấy một tòa huyền diệu lòng đất không gian. Nó chiếm diện tích mấy trùng mậu, cao hơn 10 trượng, không gian cực lớn. Hơn nữa hoa cỏ tươi tốt, cây cối phồn đông, liếc nhìn lại, màu xanh biết dặn dạo. Nhưng nói đến kỳ quái, nơi đây không ít khu vực lại đều phiêu đãng từng mảnh từng mảnh có thể che lấp thần thức dò xét mê mụ, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm nơi đây thần bí cảm giác. Đây cũng là gia tộc cùng còn lại thế lực cùng nhau đoạt lấy cái kia huyền từ một vực sao? Lần đầu đăng lâm nơi đây tiểu Phong Nguyên, Kiều Kỳ đánh giá trước mắt hết thảy. Mà lúc này, một bên Liếu Hạo Hà lao ra tử, chỉ vào ba mảnh khoảng cách tương đối gần mấy mù khu vực, đối tiểu Phong Nguyên giới thiệu nói: "Phong Nguyên, cái kia ba khu mây mù khu vực chính là tộc ta sở hữu tư nhân bảo địa, trong đó đều là có một ít linh điền, cũng trồng một số linh thực, trước mắt tạm thời do ngươi Phong Hàn tộc huynh đẩu kia rực nguyệt linh thảo chăm sóc. Về phần chỗ kia tiểu sơn cốc, tên là Huyền Từ chi cốc, nơi đây một vực đầu kia Huyền Từ Mộc linh mạch liền tại nó sâu trong lòng đất." Mà trong đó tổng cộng có 5 mâu chuẩn nhị giai linh điền, trong đó có một mâu chính là chúng ta nhà, về phần còn lại 4 mâu thì thuộc về kim sắt tông nhóm thế lực. Vào thời khắc này, Liêu Gia một đám mây vụ khu vực bảo địa bên trong lại đột ngột thoát ra một đầu lông xanh quăn tròn, nó một mặt tò mò nhìn cái kia vừa đến chỗ này, Liêu Hạo Hà lao ra từ cùng Tiểu Phong Nguyên, còn có Tiểu Liêu cánh bọn người. Sau đó, nó liền nhanh chóng chạy tới Liêu Hạo Hà lao ra từ Trần một bên, dùng đầu cọ sát, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Mà Liêu Hạo Hà thấy thế mặt bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ yêu thích, thậm chí hắn còn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên yêu linh đan ném cho cái kia con cỏ nhỏ, chêu đến cái kia con thỏ cao hứng không thôi, không khỏi lại cọ sát Liêu Hạo Hà lão gia tử, hiện thị dõi nhu thuận. Cái này Dụ Nguyệt Linh thỏ quả nhiên là ngã theo chiều gió, người không biết xem thấy cảnh này, 89 phần 10 sẽ coi là chủ nhân là ta. Liêu Hạo Hà lão gia tử cười khổ một phen. Cái này Dụ Nguyệt Linh thỏ chính là lúc trước Ngự Thú sư sợ hấn duyệt đưa cho Liêu Phong Hàn đầu kia, bởi vì nắm giữ tăng phúc linh thực trưởng thành Phật pháp. Cộng thêm, cái này lông xanh cỏ từ nhỏ cùng ở gia tộc cái kia hai đầu trấn tộc linh thú Bạch Nam Thạch Nưu bên người, sâu cho chúng nó cái kia nhu thuận tính tình chân truyền, cho nên liễu ra tất cả tu sĩ trên cơ bản đều tương đối yêu thích cái này lông xanh cỏ. Mà này con cỏ cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cái viên kia yêu linh đan nhét vào trong ngực qua đi, liền giận hiếu kỳ cùng liễu Hạo Hà lão gia tử không ngừng khoa tay lấy thủ thế, thỉnh thoảng chỉ hướng luyện đan học đồ tiểu Phong Nguyên bọn người, đồng thời trong miệng còn không ngừng phát ra, "Chì chì", thanh âm giống tựa như đang nói cái gì. Cũng may Liễu Hạo Hà lão gia tử biết một chút ngữ thú pháp môn, ngược lại là miễn cưỡng nghe hiểu được lời nói đại khái ý tứ là, làm sao lần này nhiều như vậy tộc nhân tới đây. Liễu Hạo Hà lão gia tử hiểu một số ngữ thú pháp môn, cho nên ngược lại là minh bạch lời nói, tùy theo hắn liền đại khái đem Tiểu Phong Nguyên ngày sau sẽ thay thế Liễu Quang Diệu tọa trấn nơi đây sự tình nói ra. Cái kia con chó nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, trực tiếp liền đem ánh mắt ổn định ở luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên trên thân, lộ ra một bộ lửa nóng tâm ý, tựa như nhìn thấy một tòa kim sơn tầm thường. Lúc này, nó liền lôi kéo Tiểu Phong Nguyên bọn người Trực tiếp xâm nhập gia tộc một chỗ trồng trọt linh thực tiệu rừng rậm ở chỗ này, nào đó một cây đại thụ gốc có một cái tiểu huy động. Dược Nguyệt Linh Thỏ như là làm tác bình thường, trái nhìn sang phải nhìn sang, thấy phụ cận không người ngoài, liền chui vào cái kia trong huy động, lấy ra mười mấy gốc thành thục linh yêu thảo. Lúc đầu, mọi người đều đều suy nghi, thậm chí cũng hoài nghi cái kia Dược Nguyệt Linh Thỏ có phải hay không đang chiếu cố nơi đây linh thực trong lúc đó, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Nhưng tưởng tượng rồi lại không đúng. Dược Nguyệt Linh Thỏ mỗi một lần nộp lên trên linh thực số lượng đều đối được. Vì thế, bọn hắn liền đều tốt kỳ hỏi thăm một phen. Nguyên lai like cái này con tộc ở gia tộc gặp được nguy cơ cái tia đoạn trong lúc đó, từ trong mạch máu lĩnh ngộ một môn đặc thù thuật pháp, dựa tháng tự nhiên tìm linh chi thuật, thông qua khả năng đủ nhỏ xíu dò xét thế gian này một linh khí tung tích, cũng coi là tìm kiếm một thuộc tính linh vật bảo thuật. Vì thế nó tại đoạn thời gian trước, liền nhỏ xíu dò xét tra đến gia tộc ở chỗ này, một vực ở trong một số bình thường địa giới, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một số mỏng manh huyền từ một linh khí. Tuy nói khó mà mượn nhờ nó mở linh điện, nhưng dùng cái này linh lực chỗ đặc thủ, ngược lại là miễn cưỡng dùng để bồi dưỡng một chút linh thực. Vì thế, nó từ ngày đó lên, liền đem một số yêu linh thảo gieo trồng hạt giống tại trong đó. Như những địa phương kia linh khí bị hút khô, nó liền sẽ tạm thời cấy ghép linh thực đi cái khác có mỏng manh linh khí chi địa. Tuy nói tương đối đơn giản, nhưng cứ thế mãi, những cái kia hạt giống chẳng những đều là đã nảy mầm, hơn nữa trong đó còn có đại bản thành tụ. Dư Nguyệt linh thảo trong tay những cái kia yêu linh thảo đã là như thế tới, mà nó bây giờ xuất ra những cái kia yêu linh thảo, chủ yếu là vì để tránh cho gia tộc ngày sau phát hiện, rước lấy gia tộc lựa giận, dù sao dù nói thế nào, nó chính là mượn nhờ gia tộc ở chỗ này một vực địa giới, lúc này mới bồi dưỡng ra những cái kia yêu linh thảo. Nhưng cùng lúc, nó lại có chút đau lòng, vì thế, nó liền dùng yếu ớt ngứ khí Khẩn cầu Liễu Hạo Hà có thể lưu lại một phần ba yêu linh thảo cho nó. Cái này con thỏ, ngược lại là thành thật. Hơn nữa nó môn kia thuật thăm dò pháp, đoán chừng cũng không yếu, mà ngay cả những cái kia bình thường chi địa đản sinh ra một chút mỏng manh linh khí sự tình đều dò xét đi ra. Xem ra, này con thỏ ngày sau ngược lại là miễn cưỡng có thể xung làm tầm bảo linh thỏ. Liễu Hạo Hà lão gia tử trong bóng tối tán dương một phen qua đi, liền dẫn vô số vẻ hài lòng đem cái kia con thỏ lúc trước đưa tới mười mấy gốc yêu linh thảo toàn bộ đưa trả trở về. Thậm chí còn ngoài định mức lấy ra một số linh quả cho cái kia con thỏ. Đã những cái kia bình thường chi điệu mộng manh huyền từ linh khí chính là ngươi phát hiện, hơn nữa ngươi vì bồi dưỡng những này yêu linh thảo cũng coi là không dễ, những cái kia yêu linh thảo liền coi như là ngươi chính mình sở hữu tư nhân trì vật đi. Ngày sau cũng là như thế, về phần những cái kia linh quả liền coi như là ngươi thành thật bắt thượng. Mặt khác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể mượn nhờ gia tộc ở chỗ này một vực những cái kia bình thường chi điệu bồi dưỡng nhiều ít linh thực, liền bồi dưỡng nhiều ít linh thực, gia tộc tuyệt sẽ không tham ô. Nhưng nhớ lấy, không thể bởi vậy làm trễ nải bồi dưỡng nơi đây gia tộc những cái kia linh thực sự tỉnh. Không phải vậy gia tộc thế tất sẽ nghiêm trị. Dư Nguyệt Linh thỏ lập tức cười nở hoa, trong lòng nói thầm: Quả nhiên cùng trong nhà hai vị kia Bạch Nam Thạch Như đại ca lời nói một dạng, chỉ phải nghe lời lại trung thực, gia tộc liền nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Tấu chương xong, chương 289, tu vi đột phá. Chương 289, tu vi đột phá. Tiếp theo, nó liền ngay cả liền khoa tay múa chân tụ thế, đối Liêu Hạo Hà lao ra tử cảm tạm một phen, cũng kéo lên luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên, cùng nó mắt đi mày lại, giao dịch thủy thác chuyện luyện đan. To lớn khái ý tứ chính là nó cung cấp yêu linh thảo, luyện đan học đồ Tiểu Phong Nguyên hỗ trợ luyện đan. Cuối cùng lợi ích, tám hai mở. Nhưng cử động lần này lập tức chêu đến Tiểu Phong Nguyên có chút nóng nảy, hắn nhưng không nguyện ý thiếu được lợi ích. Dù sao, hắn liền xem như không dùng được yêu linh đan, nhưng lại có thể đem buồn bán bán đi biến hiện vì những thứ khác tu đạo tài nguyên. Vì thế, có chút tài nô chi tượng Tiểu Phong Nguyên liền lập tức rượi vào lý lẽ biện luận. Không có được hay không, lấy cái này yêu linh thảo luyện chế yêu linh đan thế nhưng là còn cần cái khác phụ tài, nhưng ngươi lại không có, kể từ đó, liền cần ta đến đệm, đây chính là một bút không nhỏ tổn hao. Hướng chi chuyện luyện đan vô cùng phức tạp. Cho nên, hoặc là bảy ba mở, hoặc là luyện cho ta đan phí tổn, hai chọn một. Dược Nguyệt Linh Thọ tâm tính vẫn tương đối đơn thuần, cho nên nó trực tiếp bị Tiểu Phong Nguyên hù đến sửng sốt một chút. Nó lại không có linh thạch, cũng chỉ có thể khổ cấp cấp đồng ý cái kia tài nô Tiểu Phong Nguyên bá đạo 73 mợ lợi x for chia. Một bên Liễu Hạo Hà lão gia tử thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Nguyên tiểu tử này, đối mặt Dược Nguyệt Linh Thọ đều dễ như thế hung hắt tay, quả nhiên là tài nô không thể nghi ngờ. Cũng liền thuốc kia Nguyệt Linh Thọ tính tính tốt, không phải vậy nếu là một người tu sĩ, chỉ sợ sớm đã mắng nó chính là gian thương. Vì thế, Liễu Hạo Hà lão gia tử lúc này liền tìm Tiểu Phong Nguyên một phen cũng lại mang lúc nào đi gặp mặt một fan kim sắt tông nhóm thế lực điều động nơi này nơi một vực trấn giữa tu sĩ, tốt lẫn nhau quen thuộc một fan. Mà những người kia tuy nói chưa bao giờ thấy qua Tiểu Phong Nguyên, nhưng thấy nó càng tuổi trẻ, hơn nữa tục truyền chính là một tên luyện đan học đồ, liền lập tức minh bạch Tiểu Phong Nguyên chỉ sợ bất phàm, cho nên bọn hắn đều là cùng Tiểu Phong Nguyên thân thiện chào hỏi. Bất quá cử động lần này lại làm cho Tiểu Phong Nguyên có chút sợ, hắn nhưng là nghe Liễu Hạo Hà lao ra tự trợ trưởng uối nói, nhóm người này đều không phải là người tốt làm gì. Bây giờ nhóm người này như vậy như tình, hẳn là nhớ thương ta điểm này vốn liễu rồi. Xem này sau sau đến chôn tranh đám người này, không phải vậy có một ngày chúng chiêu coi như xong đời. Đợi việc này một, Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người liền rời đi nơi đây. Ma Tiểu Phong Nguyên thì chọn lựa một huyền từ một linh khí nồng đậm gia tộc bảo địa, thành lập một tòa đạo phủ, bắt đầu làm thuốc nguyệt linh thọ luyện đan tiến hành, ít có ra ngoài. Không biết phải chăng là là bởi vì vận khí không tốt, lò đan dược thứ nhất liền thất bại, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Không công thua lỗ một lò, hôm nay vận khí không tốt, ngày khác trở lại. Mà mỗi khi hắn luyện thành, hắn lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Tiểu kiếm tiểu kiếm. Nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, Tiểu Phong Nguyên càng thuận lợi ban dược Nguyệt Linh Thỏ luyện chế ra một nhóm yêu linh đan đồng thời sát suất thành công duy trì tại 2 thành rưỡi, thành đàn số lượng duy trì tại 3 cái. Vì thế, dược Nguyệt Linh Thỏ coi như cùng nó chính là 73 mợ, nhưng cũng được chia chọn vẹn mười mấy mai yêu linh đan. Cái này khiến nó cao hứng không thôi, tại cảm tạ xong gian thương tiểu Phong Nguyên về sau, hắn liền bưng lấy những đan dược kia vào hang động, cũng đắc ý thầm nghĩ. Có những đan dược này, ta ngược lại thật ra có thể đến thử trùng kích một phen luyện khí 3 tầng chi cảnh. Đến lúc đó, có đầy đủ linh lực cùng thần thức, ta thế tất có thể thi triển càng nhiều linh thực chi pháp, ngoài định mức chiếu cố càng nhiều linh lực. Mà ta trồng trọt tại những cái kia bình thường chi địa linh thực, thế tất cũng có thể đạt được chăm sóc, tăng thêm mấy phần tốc độ phát triển. Như vậy tưởng tượng, nó có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Một bên khác. Phi tinh phường thị, nội thành. Trước kia Liễu Phong Hàn cùng Sở Hàn Duyệt vợ chồng kết phường mở cái gian phòng kia Hàn duyệt tiệm tàng hóa, bởi vì thân ở tại dòng người đông đạm nội thành, cộng thêm có đại lượng phẩm chất cao linh mễ, cùng với cái kia phù chính cô hỗn rượu mây thuốc thang với tư cách chiêu bài linh vật, cho nên lưu lượng khách rất nhiều. Thỉnh phỏng, liền sẽ đến bên trên một vị khách nhân. Mà điều này cũng làm cho gần nhất bị gia tộc gan bại ở chỗ này xung làm người hầu tiểu Liêu đánh cùng tiểu Liêu nhị tỷ để hai, bận rộn không thôi. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không hô mệt mỏi, ngược lại nhiệt tình mười phần. Chỉ vì, gia tộc cùng bọn hắn nói xong, chỉ cần kinh bọn hắn chi thủ buôn bán đồ đã bán đi, bọn hắn liền đều có thể đến 1 phần trăm chích phần trăm. Nói ngắn gọn, chỉ cần đồ đã bán đi nhiều, kiếm được liền càng nhiều. Thậm chí, bọn hắn kế hoạch qua, chỉ cần gia tộc này cửa hàng bảo trì dĩ vãng bình thường tiêu thụ mạch, bọn hắn tối thiểu nhất mỗi tháng đều có thể ngoài định mức kiếm cái 3 4 khối linh thạch, cái này nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ nhưng ở trong đó cũng có một chút chỗ khó. Bọn hắn dù sao chính là lần đầu đảm nhiệm cái này người hầu công việc, miệng không thể nào ngọn, cộng thêm đối các loại linh vật cũng không hiểu rõ, cho nên bọn hắn thường xuyên tại vì khách nhân giới thiệu trong tiệm linh vật thời điểm, xuất hiện tạm ngừng, thậm chí là đem linh vật công hiệu giới thiệu sai. Gián tiếp phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ ảnh hưởng khách nhân mua sắm linh vật dục vọng, khiến cho chơi mất một số khách nhân. Việc này để bọn hắn đau lòng không gì sánh được, dù sao cái này cũng đều là tiền. Mà lúc này, ở chỗ này phường thị ngoại thành gian kia lưu lượng khách tít trong cửa hàng mạo sưng làm tạp dịch bảng chi tu sĩ tiểu yếu phỉ, một dạng gặp cái phiền phức này. Còn nếu là không thay đổi, phiền tu thế tất sẽ tiếp tục. Vì thế, tại cái kia hiệu truyện tiểu Liêu Hánh dẫn dắt phía dưới, ba người bọn họ chỉ cần một có thời gian, liền sẽ quan sát bên trong cửa hàng bán ra linh vật chủng loại cùng với tin tức, cũng lẫn nhau luyện tập thổi phòng lời nói đồng thời, tiểu Liêu Hánh sẽ còn đốc thúc bọn hắn. Thỉnh Phượng liền sẽ đối bọn hắn nói: "Chúng ta tư chất vốn là bình thường, nếu là không cố gắng kiếm lấy linh hạch, lấy tài nguyên trồng chất tu vi, đời này chúng ta sợ là đều đem vô duyên luận khí hậu kỳ trở lên cảnh giới. Cho nên, theo ta cùng nhau nỗ lực a. Chớ có chuyện như vậy lỡ miệng, từ đó nhường tương lai hối hận của mình. Đặc biệt là tiểu nhị tử ngươi" Tiểu nhị này tự chính là nó thân đệ đệ tiểu Liễu nhị, nó từ trước đến nay ham chơi, nhường tiểu Liễu bánh quả thực buồn dâu. Nhưng cũng may nó tương đối sợ tiểu Liễu đánh tỉ tỉ này, cho nên tiểu Liễu đánh miễn cưỡng quản được ở hắn. Mà cái kia phàm tục xuất thân tiểu Liễu phị liền tương đối nghe lời, hơn nữa có tri thức lễ nghĩa, đã có mấy phần đại gia khuê tú bộ dáng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đối cái này tiếp đãi sự tình liền càng ngày càng quen thuộc, miễn cưỡng coi là một cái xứng trước người hầu. Một mực trong bóng tối quan sát ba người này biểu hiện Liễu Quang Diệu thấy thế, lông mi ở trong không khỏi có chút thưởng thức. Cái này ba hài tử cũng không tệ. Đặc biệt là hoánh nhi đứa bé kia, quả thực có một ít lãnh tụ chi phòng, quả thật không sai. Thời gian bất tri giác vào mùa hạ. Tuy nói, này quý cũng không vạn vật khôi phục cảm giác chấn động, cũng không mùa thu đội thu chi nhã, càng không mùa đông tuyết trắng cảnh đẹp. Nhưng mỗi khi có từng đợt mưa hạ rơi vào phương này đại địa về sau, đều đem mang đến sinh cơ bừng bừng. Những cái kiêu cao lớn tây tối, ỷ vào tự thân cường đại, căn bản không sợ mưa gió, thậm chí ngược lại thừa dịp mưa hạ đến, điên cuồng thu nạp nước mưa. Nhưng cũng có một chút thấp bé tiểu thảo, tiểu hoa bị nước mưa đánh loan liêu yêu, nhưng chúng nó thực chất bên trong tựa như có một loại không chịu thua ý chí lại tất cả đều dốc hết toàn lực trầm dãi nô lên Kael, trực diện mưa gió, cũng như những cái cây cao lớn ở tây tối bình thường, trầm dãi hấp thu nước mưa trầm dãi trưởng thành đương nhiên cũng không thiếu một số ấu tiểu đóa hoa trực tiếp bị nước mưa đánh ngã, từ đây lại cũng khó có thể đứng lên, dần dần đã mất đi sinh tức, biến thành mục nát, mà cái này tựa như một cái tu tiên giới tiểu hành thú nhỏ, nhưng tất cả tu sĩ đều không muốn trở thành cuối cùng người hóa thành mục nát, cho nên mà không phải ngươi truy chính là ta làm, gắng đạt tới bước vào cảnh giới cao hơn. Mà Liêu gia cũng là như thế, bất quá so với tu sĩ tầm thường Liễu Gia ngược lại là có một ít thủ đoạn đặc thù có thể tăng tốc tu sĩ đi vào cảnh giới cao hơn. Hiện nay, Quy Nguyên Cốc, Hàn Duyệt động phủ bên trong. Cái kia vừa trạm đến tu vi bình cảnh Liễu Phong Hàn mang theo một mặt vui mừng, trực tiếp liên xếp bằng ở cây kia bản mệnh linh thực tử nguyệt linh chúc bên cạnh. Theo nó suy nghĩ khẽ động, cái kia tử nguyệt linh chúc liền lập tức đánh ra từng đạo tím ngân sắc huyền diệu ánh sáng dung nhập Liễu Phong Hàn thể nội trong đan điền, tăng cường nó tính bền lẹo, không hề đứt đoạn ban ra đan điền, để cầu nhất ổn nhanh nhất phá vỡ đan điền bình cảnh. Cũng chính là bởi vậy, không quá ngắn ngắn một hai tháng, Liễu Phong Hàn đan điền liền làm lớn ra hai ba thành lại qua mấy ngày, theo một đạo như có như không vỡ vụn chi tiếng vang lên, Liêu Phong Hàn chạm đến tu vi bình cảnh liền lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, tu vi liền từ luyện khí bảy tầng bạo đã tăng tới luyện khí tầng 8 chi cảnh. Có cái này phá cảnh bảo thụ tử nguyệt linh chúc tướng trợ, phá cảnh tốc độ quả nhiên nhanh. Nếu là lúc trước cái kia bình cảnh chỉ dựa vào ta tự thân chi lực, đoán chừng sẽ bị thẻ một thời gian 2 năm, thậm chí là càng lâu. Liêu Phong Hàn đại hỉ không thôi, tấu chương xong,